Mời các bạn cùng nghe phần 6 của truyện độc sủng thánh tâm. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc .com. 102, phản ứng thai ngén. Hoàng quý phi ở trong phủ là chắc phi, lúc trước thân mình nàng ta vẫn luôn không tốt trước khi vương phi gả cho cảnh vương, vị trí vương phi vẫn luôn chống. Hoàng thượng cũng không có ý tứ nâng nàng ta làm vương phi. Trước khi vào cung thân thể của nàng ta càng ngày càng xa sút nàng ta nói muốn dọn đến tĩnh thu am thu thân dưỡng tính, Hoàng thượng đồng ý. Sau lại phong cho nàng làm hoàng quý phi, nô thì từng gặp mặt qua nàng ta một lần, lúc ấy cô cô dạy dỗ nô thì từng nói rằng nàng ta là chính là tiên nhân. Hoàng thượng thương tiếc thân thể nàng ta yếu đuối, nếu nàng ta đưa ra một ít yêu cầu nhỏ, trên cơ bản đều sẽ đáp ứng nàng ta. Liệu âm nghiêng đầu, nói là tất cả mọi chuyện mình biết một lần, thời điểm nói đến đoạn sau ẩn ẩn có chút do dự. Tần phiên phiên ngước mắt nhìn nàng một cái thấp giọng nói có cái gì không thể nói biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng ít nhất có thể để ta có tâm lý chuẩn bị. Có lời này của nàng liệu âm hơi chút nhẹ nhàng thở ra lá gan cũng lớn lên lập tức nói vị hoàng quý phi này quá mức thần bí nô thì chỉ nghe được truyền thuyết là chiếm đa số. Đều nói nàng ta là nữ nhân hoàng thượng sủng ái nhất trong lòng một hạt chu sa. Sau khi ngài vào cung lời này liền không ai nhắc tới. Nô thì cảm thấy lời đồn đều khuếch đại, lấy tính tình của Hoàng thượng như vậy, nếu thật sự bỏ ra cực kỳ nhiều tình cảm với ai đó, thì Hoàng Quý Phi sẽ không ở tĩnh Thu Am, một lần chính là ba năm. Hiện giờ liệu âm cũng trở nên chua toàn hơn rất nhiều, thậm chí nói ra ý nghĩ của chính mình cho tần phiên phiên tham khảo. Tần phiên phiên đối với lời nói của nàng ấy, phần lớn đều tán đồng. Chính nàng lúc vừa mới vào cung, Hoàng thượng vĩnh viễn là một trạng thái mũi không phải mũi, mắt không phải mắt đối với nữ nhân bên người, trên cơ bản hắn đều cực kỳ thiếu kiên nhẫn cùng bao dung. Chủ yếu là trước đến nay hắn không đặt ai trong lòng, đương nhiên hiện tại nhị cầu tử đã được nàng dạy dỗ rất không tồi, cộng thêm hiện giờ trong bụng nàng có long trùng, Hoàng thượng sẽ càng đứng về phía nàng. Chẳng qua không phải tất cả đều vĩnh viễn như vậy. Hoàng quý phi ba năm không hồi cung, sớm không trở về muộn không trở về cố tình lựa chọn lúc này trở về tần phiên phiên không thể không đề phòng. Chủ tử, hách cô nương tiến cung bắt mạch cho ngài. Hồng y đưa hách cô nương vào điện, lúc trước hoàng thượng đưa hách cô nương ra ngoài trì hoãn trong chốc lát, không phải vì điều gì khác chính là làm nàng ta chiếu cố cho tần phiên phiên, không biết hắn hứa hẹn với hách cô nương cái gì, tóm lại trước khi tần phiên phiên sinh, nàng ấy sẽ không rời kinh đô. Hoàng Thái Hậu rất coi trọng lần tụng kinh này, hoàng gia phái người đi tĩnh tu Am đón người, vậy tất nhiên chính là phô chương sự chú ý. Tần phiên phiên còn đang mang thai, Hoàng Thái Hậu thay đổi bình thường hay lui tới không quan tâm đến trạng thái của nàng, ngày ngày đến thăm chỉ là đề nghị với nàng một yêu cầu. Ban đầu tần phiên phiên còn phản ứng lại bà ta, sau lại không có kiên nhẫn để ý nữa, rõ ràng Hoàng Thái Hậu chính là lăn lộn vì nàng thay đổi xoành xoạch là chuyện thường tình, cách đêm sau lại nói như nước chảy càng thêm hoàn toàn thay đổi. Đào Phi à, ai ra biết ngươi mang thai không dễ dàng, nhưng lúc này cực kỳ quan trọng. Chuyện này đại biểu cho thể diện hoàng gia, không chỉ muốn tiếp Thanh Phong sư thái tới, còn muốn cùng nhau tiếp nhận cả hoàng quý phi. Hoàng quý phi ở Tĩnh Thu Am dưỡng bệnh 3 năm, người vừa mới tiếp nhận chấp trưởng quyền lực hậu cung, vốn dĩ có rất nhiều người bất mãn, chuyện này nhất định phải giải quyết thật thoải mái hào phóng, nếu không tin đồn nhảm nhí khẳng định nhiều thêm chứ không ít. Ngươi nhịn một chút liền qua, việc nhỏ mà không nhịn được sẽ làm loạn việc lớn đó. Hoàng Thái Hậu khuyên giải an ủi nhưng thật ra đạo lý rõ ràng, hoàn toàn đều là vì nàng mà suy nghĩ. Tần phiên phiên giơ tay nhéo nhéo mày, nàng đã cực kỳ phiền chán, sau khi Hoàng Thái Hậu tới nơi này phô trương nói với nàng xong còn phải cùng nàng nói này đó có không? Cho dù nàng không hoài long trùng, cũng không có nhiều tinh lực cùng bà ta nói chuyện tào lao như vậy. Xin Thái Hậu yên tâm, nghi thức đón người nhất định thần thiếp sẽ làm vẻ vang, nếu ngài còn có nhu cầu gì, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với Thôi Thượng Cung một tiếng, nhất định nàng ấy sẽ tận tâm làm thỏa đáng. Tần phiên phiên nhẫn nại tính tình kéo khóe miệng cười cười, mang theo vài phần ý vị trấn an. Chỉ là Hoàng Thái Hậu nhất quyết không chịu dáng vẻ này của nàng, tươi cười trên mặt thu lại, giọng nói trầm xuống, đào phi đây là có ý thứ gì? Ai ra không phải mẫu hậu thân sinh của Hoàng đế, ngươi liền tiêu cực chậm trễ như vậy, nếu là Cao Thái hậu, chỉ sợ ngươi đã nhanh chóng mà làm chủ động dò hỏi. Đầu giống ai ra, mỗi ngày đều chạy đến nơi của ngươi, khắp nơi nịnh nọt ngươi, chỉ muốn ngươi làm việc thật tốt, nào biết ngươi lại bằng mặt không bằng lòng như thế quan bao tư thù. Không phải lúc trước ngươi và ai ra có một đoạn hiểu lầm nhỏ sao, ngươi cũng không phải. Hoàng Thái Hậu thật vất vả mới tìm được cơ hội phát huy tài ăn nói của chính mình, phải biết rằng thời điểm bà ta đối mặt với Hoàng Thượng đều là kế tiếp bại lui, hiện giờ vừa lúc trả lại báo ứng này lên người nữ nhân của Hoàng Thượng. Trong lòng bà cực kỳ sảng khoái, tần phiên phiên có chút đau đầu, nếu là ngày thường nàng đã sớm hơn giận lại Hoàng Thái Hậu, không nên cho nữ nhân này lên mặt. Nhưng hiện giờ cảm xúc của nàng dao động quá lớn sẽ không tốt đối với thân thể cho nên vẫn luôn đặt mình vào trạng thái yếu thế hơn, không nghĩ tới Hoàng Thái Hậu càng nói càng hăng. Tần phiên phiên nhìn khuôn mặt đường Hoàng kia của bà ta tức khắc cảm thấy bên trong dạ dày một trận cuồn cuộn. A Hoàng Thái Hậu bị hành động của nàng làm cho ghê tởm hết sức rũi tay liền muốn đẩy nàng ra. Đồng thời Hồng Y một bước chạy lên, bắt được cổ tay của Hoàng Thái Hậu. Thái hậu chủ tử chúng ta có thay, ngài không thể động tay động chân đối với nàng ấy, nếu làm ảnh hưởng đến long trùng trong bụng nàng ấy, ngài đền không nổi đâu. Hồng y lập tức khống chế được Hoàng Thái hậu, khiến cho bà ta đứng tại chỗ không thể nhúc nhích để cho tần phiên phiên vẫn có thể phun vào bà ta như cũ. Tần phiên phiên, ngươi điên rồi, cái thứ sơ bẩn này Hoàng Thái hậu hoa dung thất sắc gân cổ lên hô. Chỉ là lời bà ta còn chưa nói xong, liền thấy tần phiên phiên lại bắt đầu phun ra, bà ta lập tức ngậm miệng lại. Thật ra chỉ là tần phiên phiên nôn khan, căn bản không nôn ra thứ gì, nàng ấy như vậy thuần túy chính là vì ghê tờm Hoàng Thái Hậu mà thôi. Rốt cuộc Hoàng Thái Hậu đã ghê tờm nàng vài lần, nàng bây giờ mới trả lễ. Nhìn nàng lúc này đưa lễ vật thật tốt, Hoàng Thái Hậu trực tiếp ngậm miệng lại cũng không dám lại nhải trước mặt nàng một câu nào nữa. Đào Phi, người đúng là gan chó thế nhưng lại làm như thế bà ta lại bắt đầu hét to, chỉ là có lẽ là bởi vì bóng ma tâm lý, lần này trong lời nói của bà ta khách khí hơn rất nhiều. Chẳng qua tần phiên phiên đã không còn muốn nghe bất cứ cuộc trách gì của bà ta, vì thế thời điểm Hoàng Thái Hậu nói chuyện, nàng lại bắt đầu nôn khan với bà ta. Hoàng Thái Hậu tức giận đến mức sắc mặt xanh trắng, mà một chữ cũng không nói nên lời chỉ biết dựng thẳng một ngón tay lên, run dày chỉ vào nàng. Gần đây thần thiếp luôn nôn ngén đến lợi hại thứ lỗi ta không thể tiếp đại Thái Hậu nàng cười lạnh với Hoàng Thái Hậu, sau đó phất tay với Hồng Y cho nàng ấy nâng tay đưa Hoàng Thái Hậu ra ngoài điện Đương nhiên thoạt nhìn Hồng Y nâng 10 phần cung kính trên thực tế hoàn toàn là cưỡng chế, lại làm Hoàng Thái Hậu tức giận đến sắc mặt xanh mét. Thời điểm tiêu nghiêu chạy tới tần phiên phiên đã nằm ở trên giường ngủ rồi. Gần đây nàng luôn có chút thích ngủ chờ đến sau khi nàng ngủ dậy. Liền phát hiện tiêu nghiêu đang ngồi ở bàn ngoài điện tay cầm bút son ngồi thẳng tắp trước mặt là một chồng tấu trương lớn. Tần phiên phiên không quấy dày đến hắn, liền rút một quyển du ký ra từ kệ sách thành thơi thành thơi mà nhìn. Loại thời khắc này yên lặng mà ấm áp cho đến khi hoàng thượng phê duyệt xong tấu trương, buông bút vừa nhấc đều liền thấy nàng ngồi ở cách đó không xa trên mặt còn mang theo vài phần biểu tình lười biếng, hiển nhiên là trong sách có tình tiết cực kỳ hấp dẫn nàng. Ánh sáng chiếu trên người nàng, phác họa nên đường cong thân thể nàng Tần phiên phiên đã không còn mặc xiêm y chiếc eo, ngược lại đều là trang phục ở nhà rộng thùng thình, nhưng đúng là xiêm y như vậy càng làm cho quanh thân tần phiên phiên tràn ngập một cỗ hơi thở ôn nhu. Tiêu nghiêu không khỏi có chút thất thần, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, nhịn không được muốn cười, giống như gặp được cảnh tượng nào đó. Vừa lúc này tần phiên phiên quay đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau, nàng tiện tay hạ sách xuống ôn nhu cười cười với hắn. Hôm nay tần phiên phiên chỉ đeo một bộ rêu bằng bạch ngọc nghiêng đầu như vậy, tựa hồ có thể nghe thấy âm thanh ngọc khí va chạm. Tiêu nghiêu đi đến bên người nàng, liền ngồi giữa bên người nàng, lại gần nhìn thoáng qua quyển sách trên tay. Hôm nay hoàng thái hậu lại tới làm khó dễ nàng sao? Hắn rỗi tay đặt trên eo nàng ôm nàng vào trong lồng ngực mình. Tần phiên phiên gật đầu, làm khó dễ, sau đó thần thiếp phun cho bà ta một thân gọi là đáp lễ. Tiêu Miêu có chút buồn cười, chuyện này chậm đắc biết, làm bà ta tức điên lên, ồn ào muốn chẫm quản giáo nàng nhiều hơn, chẫm cũng không gặp bà ta, không kiện nhẫn nghe bà ta dạy này đó. Ngày mai nàng không cần nhìn thấy bà ta chuyện đón người này để người khác quản. Tần phiên phiên vừa nghe, mày liền nhẹ nhàng nhăn lại, thấp giọng hỏi, để hai vị quý phi tới quản sao. Tiêu Nghiêu lắc lắc ngón tay với nàng, trên mặt mang theo vài phần thần sắc giảo hoạt khó có được trong cung này ngoại trừ nàng, còn lại bất kể vị phi tần nào tới quản, đều sẽ cổ vũ khí thế của Hoàng Thái Hậu. Đương nhiên chấm có thể phái ra người có thể chế trụ Hoàng Thái Hậu. Tần phiên phiên suy nghĩ một chút rất nhanh liền phản ứng lại, lập tức hỏi, mẫu hậu sao? Ngoại trừ bà ấy cũng không còn người khác, từ ngày mai nàng phải xem diễn thật tốt Tiêu Nghiêu nhéo nhéo vành tai nàng, giống như thưởng thức món đồ nào đó. nàng phát hiện từ sau khi nàng mang thai tuy nói hai người thiếu thân mật giường chiếu nhưng loại ôm tới ôm lui thân mật khăng khít này so với trước kia càng mãnh liệt hơn thân thể đụng vào không có tình dục vui thích so với lúc trước càng thêm gần sát lại nhau hoa lửa không hề văng khắp nơi làm người cảm thấy trầm luân mà lại nước chảy như nhỏ giọt ôn nhu nhẹ nhàng vỗ về lẫn nhau gần sát như thế lại làm người trầm mê chỉ là gần đây muốn ngươi đọc thêm nhiều sách học hỏi thêm chút kiến thức tiêu miêu giống như nhớ tới cái gì cầm tay nàng nâng sách lên tần phiên phiên sửng sốt không hiểu ý tứ của hắn hả còn muốn thần thiếp học cái gì cầm kỳ thi họa người tinh thông mọi thứ sao hắn thấp giọng dò hỏi bên tai nàng tần phiên phiên lắc đầu không thông khi còn nhỏ luyện qua cầm sau đó ném mất cầm Kỳ nghệ cũng rất bình thường, thần thiếp không có thiên phú về phương diện này, trong đó thư pháp hẳn là cũng tương đối tốt nhưng trình độ cũng chỉ là miễn cưỡng đập vào mắt. Còn họa sao, lúc trước không phải hoàng thượng đã từng nhìn qua thần thiếp vẽ tranh sao, thần thiếp cảm thấy thiên phú vẽ tranh vẫn rất mạnh, vẽ cái gì trong đó đều tinh diệu không thể sai được. Nàng vừa nói vừa cười lên, sắc mặt tiêu miêu đen xuống, nữ nhân này đúng là không có lúc nào không ra mặt dày. trẫm có thể nghĩ rằng toàn bộ lời ngươi vừa nói là nói mát hay không? Tiêu Nhiêu quay đầu hỏi nàng một câu, tần phiên phiên ho nhẹ một tiếng nói, không chỉ có câu cuối cùng là nói mát còn lại đều là sự thật. Tiêu Nhiêu không nói, chỉ trầm mặc như vậy mà nhìn nàng, loại không khí ôn nhu lưu luyến mới vừa rồi không còn sót lại một chút gì. Khí áp quanh thân nam nhân thoạt nhìn rất thấp, hình như trách cứ nàng giống như phế vật vậy. Tần phiên phiên lập tức bắt được ống tay áo của hắn, thấp giọng nói, hoàng thượng sao ngài lại không cao hứng. Vốn dĩ thần thiếp cái gì cũng không làm được ngài bị thần thiếp cuốn hút còn không phải là vì nhìn chúng khuôn mặt đẹp này của ta hay sao, miệng lưỡi lanh lợi còn có tơi mắt thoát tục không có dáng vẻ cạch cỡm tính cách chân thật sao. Hiện giờ người nói với thiếp về cầm kỳ thi họa không cảm thấy có chút muộn sao. Tiêu nghiêu cầm tay nàng, khẽ thở dài một hơi, áp khí trầm thấp trên người trượt biến mất có chút bất đắc dĩ mở miệng nói cái gì ngươi cũng không biết làm sao dạy hài từ học mấy cái này đây. Tần phiên phiên ngần người, ngẩng đầu nhìn hắn, tất cả trong ánh mắt nam nhân đều là nghiêm túc. Nhị cầu từ là nghiêm túc thật sự. Hắn có tiên sinh mạc văn võ cả chiều người nào không giỏi hơn thần thiếp. Thậm chí người có thể tìm trạng nguyên văn võ cái gì đó tới giảng bài cho hắn mà. Nàng có thể dạy hắn cái rắm ngoại trừ dạy hắn diễn kịch ở ngoài. Đời này nàng không dạy được hai từ cái khác. Bởi vì nàng chỉ biết cái này thôi. Chuyện này không giống nhau tiêu nghiêu kiên trì. Tần phiên phiên khó hiểu, sao lại không giống nhau, thần thiếp chăm sóc thật tốt cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của hắn, văn thao võ lực kia khẳng định thần thiếp không làm được mà. Bởi vì hắn muốn ở trong lòng mẹ ruột học tam thực kinh, muốn mẹ ruột cầm tay dạy hắn chơi cờ viết chữ, đánh đàn làm thơ. Đây là những điều tiên sinh không thể nào làm được hắn nghiêm túc trả lời nàng. Tần phiên phiên rất muốn chắp tay thi lễ hắn, cam bái hạ phong. Khi ngài còn nhỏ, mẫu hậu ngài không làm những chuyện này sao? Nàng cẩn thận hỏi, tiêu nghiêu thở dài một hơi, nàng ấy ôm trẫm đuổi mèo đùa chó, leo lên nóc nhà lật ngói còn có tay không bắt thằn lằn. trẫm cảm thấy một chút cũng không khoái hoạt, nàng ấy muốn nuôi dưỡng trẫm thành một nam nhân chỉ biết nuôi chó nuôi gà. Tần phiên phiên bỗng không còn lời gì để nói chuyện này đúng là chuyện Cao Thái Hậu có thể làm được. Vậy vạn nhất hải từ ta sinh, sinh ra liền thích đuổi mèo đùa chó, leo lên nóc nhà lật ngói còn có tay không bắt thằn lằn thì sao? Nàng ho nhẹ một tiếng ở thời điểm mấu chốt thử hoàng thượng Đột nhiên tiêu nghiêu quay đầu nhìn nàng Biểu tình trên mặt cực kỳ nghiêm túc Rõ ràng là cảm thấy tần phiên phiên nói lời không nên nói Vậy chỉ có thể ngươi là mẹ ruột của hắn sinh ra tính tình này cho hắn Vì tránh cho loại chuyện này phát sinh Mỗi ngày trẫm muốn bố trí công khóa cho ngươi Không bảo đảm trên thông thiên văn dưới tường địa lý Nhưng ít nhất cũng có thể hù người Cầm kỳ thư họa mọi thứ không thể tinh thông Nhưng cũng đều phải học qua Đi, đi luyện chữ đi, lời hắn vừa nói ra, liền chặn ngang bế nàng lên, trực tiếp đi tới trước bàn, cầm bút mực thật sự là muốn chuẩn bị dậy nàng viết chữ. chương 103, Liễu âm uống gió, vẻ mặt tần phiên phiên phát ngốc cho đến khi bút lông được nhét vào tay nàng, nàng vẫn ở trạng thái hoàn toàn mờ mịt. Hoàng, Hoàng thượng, bắt đầu rồi sao, cái quỷ gì vậy, nào có chuyện còn bắt thai phụ đang thai ngén học viết chữ. Thời kỳ mang thai này, nàng cảm thấy phản ứng thai nghén của Hoàng thượng còn nghiêm trọng hơn so với nàng. Nàng cùng lắm nôn khan vài tiếng, Hoàng thượng kia lại là nhảy nhót lung tung dầu dĩ thúi ruột. Tĩnh tâm, tiêu nghiêu chỉ đáp lại nàng hai chữ, rồi nắm tay nàng, đầu tiên là chấm vào mực nước, sau đó bắt đầu viết từng nét bút. Trước tiên chúng ta viết thể chữ khải chữ vuông ngay ngắn, sau đó luyện lối chữ thảo nữa, bất luận nam nữ đều phải có hiểu biết, hải tử tiêu ra không có một ai là xấu xí, cũng không có một ai là ngu xuẩn. Sau khi hắn nói xong câu đó liền thấy tần phiên phiên quay đầu đi, nhìn hắn vô cùng nghiêm túc. Tiêu nghiêu sợ nàng hiểu lầm, lập tức nghiêm túc giải thích không phải chẫm nói nàng ngu xuẩn. Hắn không giải thích còn đỡ, giải thích xong, biểu tình trên mặt tần phiên phiên càng thêm khó coi. Tiêu Nhiêu rỗ rành nàng, nàng phản ứng nhanh như vậy, lời nói đúng đều có thể bị nàng nói thành sai, sao có thể là ngu xuẩn đây. Ai nói nàng ngu xuẩn chẫm xử lý người đó. Tần phiên phiên biểu môi thấp giọng nói, ngu xuẩn thì ngu xuẩn đi, dù sao mỗi lần hoàng thượng viết giấy cam đoan cũng đều là cho đứa ngu xuẩn. Tiêu Nhiêu còn muốn nói cái gì kết quả lúc này đến lượt tần phiên phiên làm hắn tĩnh tâm. Hai người thật sự luyện chữ nửa canh giờ, sau đó vẫn là tần phiên phiên ngồi không yên tiêu Nhiêu mới buông nàng ra. Nhưng dự cảm bất an dưới đáy lòng tần phiên phiên trở thành sự thật từ ngày ấy trở đi, chỉ cần tiêu nghiêu có thời gian thì nhất định sẽ bắt nàng học tập một hồi. Cầm kỳ thi họa đều đọc qua thiên văn địa lý đều biết chút ít. Ngày hôm sau Hoàng Thái Hậu dậy thật sớm, hôm qua bà bị tần phiên phiên làm cho mất mặt như vậy, hôm nay chính là muốn đi tìm mặt mũi về. Kết quả bà thu thập thỏa đáng, vừa ra cửa điện liền nhìn thấy một đại công nữ rất quen mắt đứng bên ngoài. bà chừng mắt nhìn lên lập tức nhận ra là cung nữ bên người cao thái hậu nô tỳ gặp qua hoàng thái hậu cao thái hậu sai nô tỳ tới mời ngài đi duyên thỏ cung một chuyến sắc mặt hoàng thái hậu rất không tốt đại cung nữ bên người đối thủ một mất một còn tương đương với chính đối thủ một mất một còn đứng ở trước mặt nếu bà có thể có sắc mặt tốt mới là chuyện lạ đó không đi ai ra không rảnh cao thái hậu chưa bao giờ tìm bà vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo hoàng thái hậu bà mới không có thời gian dỗi càn quấy với bà ta đâu Nghĩ như vậy bà lập tức muốn đi, không nghĩ tới lại bị đại cung nữ chặn đường. Lớn mật, sắc mặt Hoàng Thái Hậu đột biến. Cao Thái Hậu nói, Hoàng thượng đã giao toàn quyền chuyện đón Hoàng Quý Phi và Thanh Phong Sư Thái cho bà ấy. Nếu ngài không đi tìm Cao Thái Hậu, bà ấy sẽ làm theo ý của chính mình. Hiện giờ ngài đi tìm Đào Phi Nương Nương cũng không thay đổi được gì, bởi vì Đào Phi Nương Nương thay ngén nghiêm trọng, mấy ngày này không gặp bất cứ kẻ nào, bất kể có chuyện gì đều báo cho Cao Thái Hậu. Đại công nữ vẫn là bộ dáng cục mi rũ mắt như cũ chẳng qua lời nói ra thật sự làm người tức giận. Hoàng Thái Hậu trợn mắt rất muốn thở phì phì mà nói muốn làm gì thì làm nhưng bà rõ ràng tính tình của Cao Thái Hậu nhất. Nếu thật sự giao cho bà ta đốc thúc chỉ sợ đến lúc đó làm nghi thức sơ sài không ra gì. Hai vị Thái Hậu gặp nhau thật sự là tình hình chiến đấu kịch liệt mới vừa mở đầu chuyện đón người còn chưa có tiến triển thực tế gì. Hai bên cũng đã rằng co đến không ra bộ dáng gì, người tới ta đi thật náo nhiệt. Chủ tử, nghe nói hôm nay hai vị Thái Hậu đều thiếu chút nữa đánh nhau rồi, Cao Thái Hậu ném vỡ cái bình hoa, Hoàng Thái Hậu cũng không cam lòng yếu thế cũng ném vỡ một cái. Kết quả chân trước Hoàng Thái Hậu vừa trở về Vĩnh thọ Cung, sau lưng liền có công nhân tới cửa đòi bồi thường, nói là hai bình hoa kia đều ghi trong danh sách ném hỏng rồi thì phải đền bu. Bên Cao Thái Hậu đã đền tiền một cái bình hoa rồi, một cái khác đến đòi Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu bị tức giận đến thất khiếu xì khói cuối cùng vẫn bồi thường tiền bạc liễu âm hưng phấn kể chuyện náo nhiệt bên ngoài cho tần phiên phiên nghe trên mặt mang theo vài phần hưng phấn. Nghe được Hoàng Thái Hậu xui xẻo, liệu âm thật vui vẻ, rốt cuộc lúc trước chủ tử bị Hoàng Thái Hậu đánh, rõ ràng mang thai mà Hoàng Thái Hậu còn không buông tha, ngoài miệng nói dễ nghe nói được làm được lại vẫn làm người ta phản cảm. Trong tay tần phiên phiên đang cầm bút lông luyện chữ, nghe được lời này của nàng ta, không khỏi nhếch miệng cười, lập tức buông bút xuống. đây là chuyện rất tốt mau đi phòng bếp đem bát chè lại đây để ta ăn mừng một chút nàng vừa nói vừa vỗ tay được rồi liệu âm nói xong muốn đi lại bị vọng lan ngăn cản chủ từ buổi sáng nay một trang chữ ngài cũng chưa viết xong chờ lát nữa hoàng thượng sẽ lại đây kiểm tra nàng ta có chút bất đắc dĩ nói tần phiên phiên chu mỏ nói chỉ là ta uống một chén chè không mất bao nhiêu thời gian vọng lan lập tức xòe bàn tay tính toán thấp giọng nói bắt đầu từ khi ngài rời giường Cắm hoa ngắm hoa nửa canh giờ tàn bộ phơi nắng nửa canh giờ, mới vừa ngồi xuống không bao lâu, lúc này lại muốn uống chè ước chừng lại nửa canh giờ nữa, vừa lúc hoàng thượng tới, nói không chừng ngài ấy lại không vui. Tần phiên phiên còn chưa nói gì, nhưng liệu âm bên cạnh đã mở miệng cãi lại thay chủ tử nhà nàng, chủ tử hoài long trùng, hoàng thượng có nói nàng ấy cũng đều rất nhẹ nhàng, căn bản không phải nghiêm túc, chủ tử làm nũng hai câu là xong. sau khi liệu âm nói xong tần phiên phiên lập tức gật đầu trên mặt còn mang theo vài phần vui sướng vọng lan nhìn chằm chằm liễu âm liệu âm lập tức sụt đầu không ngừng trốn phía sau tần phiên phiên còn thấp giọng nói chủ tử, ngài mau khuyên bảo lan cô cô đi ánh mắt thật dọa người mau đi đem chè của ta lại đây tần phiên phiên đuổi liệu âm đi Võng Lan có chút bất đắc dĩ mà nhìn tần phiên phiên uống chè thật đúng là bị nàng đoán chúng, chủ tử nhà các nàng vô cùng lợi hại, thật sự uống chè nửa canh giờ còn kèm thêm hai đĩa điểm tâm. Bên này nàng mới vừa cầm khăn gấm lao khóe miệng, bên kia tiêu nhiêu cũng đã bước vào ngạch cửa, vừa lúc hai người bốn mắt nhìn nhau. Tần phiên phiên vội vàng ném khăn gấm tới một bên, nhanh chóng cầm bút lông cười lấy lòng với hắn. Tiêu Miêu bước tới, khẽ thở dài một hơi, không cần giả vờ, mới vừa rồi chẫm nhìn thấy nha đầu liễu âm kia bưng chén không đi phòng bếp nhỏ. Không phải thần thiếp muốn, là đứa nhỏ trong bụng muốn ăn. Nàng dầu miệng nói, ừ, ăn được là phúc. Hắn vừa nói vừa đi lấy giấy tuyên thành trên bàn. Tần phiên phiên đè lại tờ giấy, mang theo vài phần tươi cười lấy lòng, rõ ràng chính là không muốn để hắn lấy đi. Đừng nhìn, thần thiếp còn chưa viết xong đâu. chậm nhìn một cái xem nàng luyện thế nào rồi, có chỗ nào không tốt phải sửa lại. Hắn vẫn lấy đi tờ giấy từ trong tay nàng, kết quả liền thấy mặt trên cũng không có mấy chữ, lập tức hắn ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn nàng. Đây là nàng luyện một buổi sáng, người mộng du cũng viết được nhiều hơn chỗ này. Ánh mắt tần phiên phiên mơ hồ, nàng thật sự không biết nên trả lời nam nhân này thế nào. Hôm nay lực chú ý của thần thiếp không được tốt cho lắm. Là ai làm nàng không tập trung, nàng nói cho chậm Yêu nghiêu sao có thể bị mấy câu nói qua loa lấy lệ đó của nàng qua mắt, rõ ràng chính là tư thế muốn cẩn thận tính sổ. Tầm mắt tần phiên phiên quét một vòng các công nhân trong điện, vừa lúc nha đầu liệu âm này đưa chén canh không đã trở lại, kết quả mới vừa tiến vào liền vừa vặn lọt vào tầm mắt tần phiên phiên. Liệu âm, tần phiên phiên hô tên nàng ta, liệu âm lập tức cục mì rũ mắt ngoan ngoãn đi tới, nhẹ giọng nói, nương nương có gì sai bảo ạ? Nàng ta cúi đầu hành lễ căn bản không chú ý ánh mắt tự cầu nhiều phúc của vọng lan cô cô càng không chú ý tới sắc mặt càng ngày càng xám xịt của hoàng thượng. Liệu âm, lá gan của ngươi không nhỏ, ở thưởng đào các rất thoải mái hả? Lại còn nháo loạn chủ từ các ngươi, lúc chủ từ các ngươi muốn nghiêm túc luyện chữ, vì sao ngươi làm nàng phân tâm chơi đùa cùng ngươi? Tiếng chất vấn trầm thấp của nam nhân nổ tung bên tai, liệu âm bị hỏi đến cả người đều ngây ngốc. Cái gì, nàng dù dê chủ từ cùng nhau chơi đùa? Chuyện này căn bản không có khả năng, kể cả nàng không cần xúi dục thì cả ngày chủ tử đều muốn tạo phản, không phải sao? Không, nô no thì nàng ngẩn đầu muốn phản bác, kết quả thấy tần phiên phiên cúi đầu, căn bản không dám đối diện với nàng, lại vừa truyền tầm mắt liền nhìn thấy vọng lan không nỡ nhìn thẳng. Tức khắc lòng nàng như cho tàn, thật hiển nhiên nàng lại bị trù tử lôi ra đỡ đạn. Nô no thì biết sai, liệu âm thật tuyệt vọng, nhưng nàng cũng không hề có cách nào chỉ có thể mặt như đưa đám mà nhận tội. Rõ ràng lúc trước không phải nói như vậy, chủ tử nói sẽ che chở nàng. Kết quả nàng luôn là kẻ đầu tiên bị đẩy ra. Niệm tình ngươi biết nhận sai, vậy uống gió hai ngày đi. Ngươi chơi đùa với phiên phiên, chậm không phản đối, nhưng ngươi hãy chờ đến lúc nàng sinh xong hài tử, giáo dục hài tử quan trọng nhất phải uốn nắn từ nhỏ. Chuyện liên quan đến hải tử tiêu nghiêu khó tránh khỏi nhiều thêm vài câu vô nghĩa, chỉ cần hoàng thượng đề cập đến vấn đề hải tử thì luôn thích thao thao bất tuyệt, đương nhiên lại rước lấy ánh mắt xem thường của tần phiên phiên. Đêm đó liệu âm đứng trên cầu gỗ nhỏ ngoài điện, lúc nàng đang đứng dưới trăng há mồm uống gió, vọng lan cô cô lén lút đi tới bên người nàng. Cô cô, người tới uống gió cùng ta sao? Vẫn là người tốt với ta. Nàng còn dầm gì làm nũng hai tiếng. không phải bỗng nhiên ta ăn uống không được tốt gói theo hai cái bánh tới vừa ngắm phong cảnh vừa ăn vọng lan nói xong liền lấy ra một bao nhỏ từ trong ống tay áo khăn gấm bao lấy hai khối điểm tâm còn bốc khói âm ấm tức khắc hương thơm ngọt ngào lan tỏa bốn phía liệu âm vốn đã đói bụng hiện giờ bên cạnh còn có một cái bánh thơm nước mũi nàng càng thêm cảm thấy dạ dày rỗng tuếch chỉ đành không ngừng nuốt nước miếng an ủi chính mình cô cô ngươi thật nhẫn tâm Liễu Âm càng thêm nức nở, đáng tiếc Vọng Lan sẽ không thương xót nàng. Ta không nhẫn tâm chia cho ngươi một cái. Vọng Lan làm bộ muốn đẩy một khối điểm tâm còn dư lại cho nàng. Liễu Âm sợ tới mức liên tục lùi về sau ba bước mới miễn cưỡng dừng lại. Phải biết rằng bị Hoàng Thượng phạt không được ăn bữa tối, bọn họ có thể ngầm cất giấu mấy khối điểm tâm vụng trộm ăn, nhưng nếu ở bên ngoài ăn bị thấy được truyền vào tai Hoàng Thượng ít nhất cũng bị phạt trưởng. Coi rẻ quân uy chính là trọng tội, nàng trăm triệu lần không dám. Võng lan thấy khuôn mặt nhỏ của nàng ta đều bị dòa trắng bạch thu hồi điềm tâm, chậm rãi cắn một miếng, sau khi chậm rãi ăn xong còn nấc một cái. Thật sự vô cùng quá đáng. Trong bụng trù tử có long trùng, nàng ấy làm nũng hoàng thượng là có thể lừa dối qua cửa chính là ngươi phải tới uống gió. Ta nói này liệu âm, lần sau ghi nhớ kỹ cô cô thật không đành lòng nhìn ngươi chịu tội. Nàng thở dài một hơi, vỗ vai liệu âm, rồi mới chậm rãi trở về. chỉ để lại liễu âm vẻ mặt khó coi đứng tại chỗ tiếp tục uống gió nàng liền biết công nữ thay giám trong cung này có thể sống được lâu dài đều không phải dễ chọc nhìn vọng lan cô cô này nói chuyện đến bây giờ còn tới tổn thương nàng một phen rõ ràng điểm mấu chốt chính là còn để ý chuyện buổi sáng Hiệu suất của Cao Thái Hậu rất mau, Hoàng Thái Hậu này không hài lòng kia không hài lòng, còn tưởng phải lăn lộn một phen, kết quả đều bị Cao Thái Hậu một mực cự tuyệt hơn nữa trực tiếp sai người chọn ngày tốt lành cho đội danh dự xuất phát đi đón người. Chờ sau khi Hoàng Thái Hậu biết đội danh dự sớm đã xuất cung, phòng chừng đã sắp đến tĩnh Tư An tức khắc khiến bà ta tức chết đi được. Lúc Hoàng Thái Hậu nổi giận đùng đùng tìm tới, Cao Thái Hậu đang nằm bò trên ghế, liên tục suýt xoa, một tiểu cung nữ ngồi ở ghế đầu bên cạnh thủ pháp lão luyện massage cho bà. Mỗi lần ấn Cao Thái Hậu đều hừ nhẹ ra tiếng. Ai ra, mệt mỏi quá, xương cốt già nua của ta đều mệt mỏi dã rời. Khi Hoàng Thái Hậu tiến vào nội điện, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi cười lạnh ra tiếng. Người an bài nghi thức gì vậy? Chỉ phái một đội cấm vệ quân đi đón người, đến cung nữ thái giám hầu hạ đều không cần. Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, lần này đón hai người, thanh phong sư thái vẫn luôn rất có danh tiếng ở kinh đô, các nhà đều rất tôn kính nàng ta, nếu ngươi đắc tội nàng, nàng không thành kính cầu Bồ Tát cho ai ra thì làm sao bây giờ? Còn có mẫn nhi thật vất vả hồi cung một chuyến, nàng ấy là con dâu ngươi, ngươi không để tâm chút nào sao? Ngươi lại keo kiệt như vậy, là muốn phi tần toàn hậu cung đều chê cười nàng ấy sao? Hoàng Thái Hậu trừng mắt với Cao Thái Hậu, số lần hai người tranh chấp đã quá nhiều tư thế này của Hoàng Thái Hậu, Cao Thái Hậu cũng quen rồi cho nên căn bản không có cảm xúc khẩn trương gì. ta phái 30 thị vệ đi đón tiếp còn là hai chiếc xe ngựa rộng rãi cũng đủ để đón các nàng. Các nàng lại không phải tướng sĩ thắng trận trở về, muốn nhiều thái giám công nữ như vậy làm cái gì? Còn muốn đi rêu rao khắp phố sao? Nói cho bá tánh toàn kinh đô, hoàng thái hậu mời sư thái về niệm kinh, hoàng quý phi cũng hồi cung, ngươi không sợ người khác nói hoàng thượng ngu ngốc không biết xấu hổ sao. Hai nàng lại không phải nhân vật lớn gì, hoàng hậu hồi cung ai ra sẽ phô trương lớn như vậy. Cao thái hậu hừ lạnh một tiếng, vỗ vỗ sau eo mình ý bảo tiểu cung nữ kia ấn vào nơi này. Ai ra bận việc lâu như vậy thế nhưng ngươi còn ghét bỏ. Lần tới tự ngươi an bài đi. Hoàng Thái Hậu tức giận vô cùng, thật ra bà muốn chính mình an bài, nhưng Hoàng Thượng không cho. Lại nói bên trong tĩnh Tư Am, trong khách phòng bày đầy hòm siềng, toàn bộ đều chỉnh tề chồng chất lên nhau, hiển nhiên là chuẩn bị chờ lát nữa kéo đi. Mấy cung nữ ghé vào nói nhỏ với nhau, trên mặt đều mang theo vài phần không khí vui mừng. Rốt cuộc các nàng được về cung, không cần ở lại am ni cô ăn chay, đã ăn chay 3 năm, người còn gầy hơn hoa cúc thật sự không khiêng được. linh 104, Hồi Cung sơ xài. Chúc mừng mẫn thí chủ thân thể của ngài đã rất tốt, lúc này hồi cung nhất định có thể sinh một tiểu thí chủ cho Hoàng thượng. Thanh Phong Sư Thái và Hoàng Quý Phi ngồi cùng nhau, trước mặt hai người đều đặt chén trà xanh, mâm bầy trái cây tươi ngon khiến người thèm nhỏ dãi. Chúc mẫn nghe Thanh Phong Sư Thái nói như vậy, tức khắc sắc mặt đỏ lên, nhớ tới phải về cung hầu hạ bên quân vương tim nàng đập nhanh hơn. Mấy năm nay đa tạ Sư Thái giúp ta điều trị thân mình, mới làm ta từ trạng thái ốm yếu trở nên khỏe mạnh. Nếu ngày sau ta thật sự có thể được một đứa con, chỉ cần ta tồn tại tiền hương dầu hàng năm của tĩnh Tư Am đều do ta chi trả. Trúc mẫn nhẹ nhấp môi cười, trong ánh mắt lập lòe ánh sáng kiên định. Thanh Phong Sư Thái nghe vậy, biểu tình trên mặt càng thêm từ bi, tĩnh Tư Am rất nổi tiếng ở Kinh Đô, mỗi năm người tới thắp hương bái Phật rất nhiều, hiện giờ bà được Hoàng Thái Hậu truyền triệu vào cung, phía sau danh tiếng này còn là vô số tiền bạc. Hoàng Quý Phi bao tiền dầu mè hương hỏa mỗi năm, số tiền đó có lẽ đếm không hết. Hai người đang nói chuyện thì có tiểu cung nữ bẩm báo, người trong cung tới. Đội danh dự đón người tới rồi, ở trong thư ta khẩn cầu mẫu hậu, nghi thức tiếp đón người làm cho long trọng chút rốt cuộc trên cơ bản ta không ở trong cung, trong lòng thật sự lo lắng. Đành dựa vào cái này để giữ thể diện, ánh mắt chúc mẫn sáng ngời, lập tức liền nhớ tới bản thân tựa như lại nghĩ tới cái gì, ngồi trở về. Thanh Phong Sư Thái luôn luôn quan sát tỉ mỉ khách hành hương, lập tức đoán được vị chủ từ trước mắt này muốn làm bộ làm tịch phô trương trước mặt người tới tiếp đón, làm cho những người đó biết nàng ta là Hoàng Quý Phi Tôn Quý. Còn thất thần làm gì, nhanh sửa soạn đi, Hoàng Thái Hậu còn đang chờ trong cung đấy. Một đại thái giám tay cầm phất trần tới cũng là đại thái giám duy nhất đi theo tới. Nếu không phải những thị vệ bên ngoài đều là một đám đàn ông, vừa không tiện trao đổi với ngưới của Hoàng Quý Phi, cũng không thể nói chuyện với một đám ni cô, thì hắn cũng không cần chạy một chuyến khổ sai này. Nô tài ra mắt Hoàng Quý Phi, Hoàng Thái Hậu sốt ruột còn xin ngài thứ lỗi. Lúc này hắn mới hướng về phía Trúc Mẫn hành lễ. Trúc Mẫn hơi sừng sốt lập tức cảm thấy bất ổn, trong lòng sinh ra vài phần dự cảm không rõ. Vị công công này xưng hô thế nào? Nàng nhẹ giọng hỏi một câu. Đại Thái Giám trước mặt thật sự lạ mắt cũng không phải người hầu hạ bên cạnh Hoàng Thái Hậu cộng thêm thấy nàng rồi thế nhưng lại la hét với đám công nữ một hồi mới thỉnh an nàng. Trình tự trước sau rất quan trọng nên nàng bỗng nhiên lại có sự cảm không tốt cho lắm. Nô tài họ tôn, tôn công công, người cũng thấy đầu của bổn cung hơi nhiều có thể chờ một chút hay không. Hoàng Quý Phi vừa nói vừa ra hiệu bằng mắt với công nữ ở một bên. cung nữ kia lập tức đi lên trước lấy ra một túi tiền từ ống tay áo, bên trong tất nhiên là nặng chĩu bạc. tôn công công có chút tiếc nuối mà nhìn thoáng qua túi tiền căng phòng kia, đáy lòng tiếc không thôi, trên mặt lại bày ra một biểu tình chấn định vững vàng. Không được không được, vô công bất thụ lộc. Nô Tài nhận được mệnh lệnh là Hoàng Quý Phi hồi cung trong một thời gian ngắn, cho nên phía trên chỉ phái hai chiếc xe ngựa lại đây, chỉ có thể chứa được người, có lẽ mấy thứ này đều không thể mang đi rồi. Hoặc là ngài tự tìm xe chờ hòm xiềng Hoặc là ngài phải về cung trước, sau đó phái người lại đây lấy. Thái hậu nói, thật sự rất gấp, muốn ngài không nên kéo dài thời gian. Hắn đã nói đây là việc khổ sai mà cao thái hậu hạ mệnh lệnh, hắn cũng không dám không nghe. Lời trong lời ngoài đều đổ lên đầu hoàng thái hậu, không cần nhắc đến hắn, mặt khác thúc giục hoàng quý phi trở về, đừng cho nàng ta làm giá. Một nữ nhân ba năm chỉ hồi cung một lần có tư cách gì mà muốn phô trương lớn như vậy, nàng ta có khác gì một sư thái hoàng gia dùng bạc nuôi, việc phi tần nên làm một việc nàng ta đều không làm dựa vào cái gì. Chính là muốn cho nàng ta biết chuyện trên đời này trước nay đều là người đi trả lạnh, nàng ta muốn trở về trong cung đã không còn vị trí của nàng ta. Cao Thái Hậu tự mình nói với hắn tất nhiên hắn phải làm cho thỏa đáng, nhưng thật sự bảo hắn đắc tội hoàng quý phi, hắn không dám. Trong cung này lời đồn đại về Hoàng Quý Phi đều đã truyền khắp vị chủ nhân này chính là sủng phi cũ của Hoàng Thượng tuy hiện giờ ngôi cửu ngũ có người mới là Đào Phi nương nương, nhưng tính tình nam nhân nào nói rõ được. Lỡ như lúc sau trở về, Hoàng Thượng phát hiện tư vị của tình cũ tốt hơn, Hoàng Quý Phi thành Hoàng Hậu không phải những người khác đều bị ném qua một bên sao. Một thái giám như hắn không thể lẫn lộn theo, hắn phải vừa hoàn thành phân phó của Cao Thái Hậu, đồng thời không quên giữ cho Hoàng Quý Phi vài phần mặt mũi. Chúc mẫn nhướng mày, nàng biết sự tình thật không thích hợp. Hoàng thái hậu biết nàng muốn hoàn toàn hồi cung, nhưng chỉ nói với bên ngoài là nàng về ở một thời gian, rốt cuộc nàng còn muốn chờ lúc dỗ được hoàng thượng rồi giả vờ rời đi, sau đó làm hoàng thượng giữ nàng lại, như vậy nàng sẽ thuận thế ở lại. Đây không biết là ai an bài nghi thức lại không để lối thoát, khiến cho rất nhiều đồ vật mà nàng chuẩn bị trở nên thật xấu hổ. Vậy Lưu Vũ ngươi đi tìm mấy chiếc xe ngựa tới, đi nhanh về nhanh. Nàng gấp giọng phân phó. Được rồi, thế ngài chuẩn bị tốt rồi phải không? Đi thôi, xe ngựa đang chờ bên ngoài. Nếu sư thái không muốn mang đồ vật cũng không sao, thái hậu đều đã sai trong cung chuẩn bị thỏa đáng rồi, ngài mang theo mõ ngài dùng thường ngày là được. Tôn công công nhẹ nhàng nói, lập tức làm ra động tác mời. Không phải, tôn công công, bổn cung muốn ở chỗ này chờ lưu vũ trở về. Hòm siềng này đều là lễ vật mang về cho bọn chư vị thì muội bổn công tự mình nhìn, nếu có sơ suất gì thì mất nhiều hơn được. Hoàng Quý Phi kiên trì nói, tôn công công quay đầu lại nhìn ta nàng một cái, hắn thấy ánh mắt cố chấp của vị Hoàng Quý Phi này, không khỏi thở dài trong lòng. Ai ra Hoàng Quý Phi của ta ơi, ngài thật không biết ngài đang đối nghịch với ai đâu, ngài dùng loại sự tình này uy hiếp người ta, có ai để ý sao? Không ai cả, được vậy ngài chờ, nô tài để lại một chiếc xe ngựa cho ngài. Thanh Phong Sư Thái, ngài đi theo nô tài đi thôi. Hoàng Thái Hậu thật sự rất gấp, bà ấy chủ yếu là đón ngài tiến cung, Hoàng Quý Phi không muốn đi thì không đi thôi. Tôn Công Công vừa nói vừa làm động tác mời với Thanh Phong Sư Thái. Thật sự dẫn Thanh Phong Sư Thái đi về phía trước tất cả mọi người ngây dại, Hoàn toàn không nghĩ tới, vị Tôn Công Công này lại lớn mật như thế, trực tiếp không cần Hoàng Quý Phi ném một mình nàng ở chỗ này. Hơn nửa ý thứ bên trong lời nói của hắn rõ ràng chính là chủ yếu vì đón thanh phong sư thái, đón hoàng quý phi cũng chỉ là nhân tiện thôi, thật đúng là tức chết người mà. Chậm đã, người dù tính tình chúc mẫn có tốt đến mấy cũng phải phát hỏa, sắc mặt nàng tái nhợt muốn phát hỏa với tôn công công. Tôn công công lại thở dài một hơi trong lòng từ lúc bắt đầu vị chủ tử này đã đi lầm đường. Nàng ta không nên ôm đùi Hoàng Thái Hậu, Cao Thái Hậu mới là chủ tử đúng đắn, vị Hoàng Quý Phi này chính là không thường ở hậu cung tin tức bế tắc nên đã chọn sai người. Hoàng Quý Phi, ngài vẫn nên theo nô tài trở về đi. Nô tài thật sự không có nhiều thời gian, nếu đến lúc đó không đi ra, những thị vệ đó sẽ vọt vào mang nô tài đi, hai người đều phải tự mình tìm xe ngựa hồi cung. Cuối cùng Tôn Công Công vẫn thả ra một ít tin tức hữu dụng, Hoàng Quý Phi nhìn thoáng qua ngoài cửa theo tầm mắt của hắn, lập tức liền nhìn thấy thân ảnh vài vị thị vệ, hiển nhiên đúng là bộ dáng chuẩn bị vọt vào. Nàng biết Tôn Công Công không phải đang nói giỡn tức khắc trong lòng lạnh giá cuối cùng vẫn nghe theo khuyên bảo Trong thường đào các tần phiên phiên đã luyện xong hai trang chữ. Gần đây Hoàng Thượng Quản vô cùng nghiêm cho nên đều là sau khi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ rồi, nàng mới dám thả lòng chính mình. Liệu âm vẫn luôn đứng ở một góc trên mặt nàng mang theo hứng thú mười phần, hiển nhiên là có tin tức vô cùng quan trọng muốn nói cho tần phiên phiên, nhưng chủ tử đang luyện chữ, nàng căn bản không dám đi đến quấy giày, sợ chính mình lại bị mang danh làm hư chủ tử. Nàng đã uống gió hai ngày, không muốn lại tiếp tục uống, nếu không hoàn toàn không chịu nổi. Cho đến khi tần phiên phiên buông bút thư giãn gân cốt, sau đó ngoắc ngón tay hướng về phía nàng, liệu âm mới vui vẻ mà nhảy qua. Hôm nay đi đón Thanh Phong Sư Thái và Hoàng Quý Phi cũng chỉ có hai chiếc xe ngựa đám công nữ của Hoàng Quý Phi cũng chưa được theo về, nói là lưu lại tĩnh Tư Am tìm xe ngựa khác để mang hòm siềm cùng về. Không ít người đều nói thật keo kiệt lần này Hoàng Quý Phi trở về thật không dễ dàng. Liệu âm oang oang nói xong, nàng mờ to đôi mắt trên mặt mang theo vài phần thần sắc mừng rỡ Cao Thái Hậu không cho Hoàng Quý Phi thể diện như thế, tuy nói việc này không liên quan đến Tần Phiên Phiên, nhưng tóm lại dẫm lên thể diện của Hoàng Quý Phi, dù có hồi cung rồi nàng ta cũng không thể phô trương. Tần Phiên Phiên cười khẽ một tiếng, không thể không bội phục thủ đoạn của Cao Thái Hậu. Người được Cao Thái Hậu thiên vị quả thực là không cần sợ hãi, ngược lại người bị bà chán ghét cũng đủ mặt ủ mày trao. Nhất định là Hoàng Quý Phi muốn phong quang mà về, không nghĩ tới chuyện này giao cho Cao Thái Hậu làm cố tình không để nàng ta như ý. Hơn nữa để tránh bị Hoàng Thái Hậu ngăn trở mấy ngày rồi Cao Thái Hậu cũng chưa thông báo cho Hoàng Thái Hậu, trực tiếp phái người đi, chờ lúc Hoàng Thái Hậu biết tin tức đội ngũ nghênh đón đã ở nửa đường, đuổi cũng không kịp. Cho nên nghi thức hồi công sơ xài như vậy đã thành kết cục đã định. Nếu Hoàng Quý Phi trở về một mình, có lẽ đã không phải chịu đãi ngộ không công bằng như vậy. Xem ngươi vui chưa kìa, mấy ngày trước chịu đói, hôm nay ta sai phòng bếp nhỏ hầm canh chân giò heo cho ngươi tẩm bổ. Tần phiên phiên nhìn vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa của nàng ta, không khỏi cười khẽ một tiếng. Liệu âm vừa nghe có canh chân giò heo, còn là làm riêng cho nàng, lập tức dập đầu tạ ơn, trở lại vị trí của mình còn không quên đắc ý mà nhướng mày với vọng lan cô cô. Chúc mẫn trở lại đoan mẫn điện tức giận đến xì khói, sắp khóc tới nơi. Cái này hoàn toàn bất đồng với phong quang trở về trong tưởng tượng của nàng, rõ ràng chính là một loại nhục nhã nàng, mà nàng còn không hề có biện pháp. Vừa tới nàng liền đi cung điện của hai vị thái hậu để thỉnh an, vừa thấy hoàng thái hậu nàng liền nói cho bà ta nghe đủ loại ấm ức. Chờ đến khi nàng đi duyên thỏ cung thỉnh an, cao thái hậu kia gàng không cho nàng cái sắc mặt tốt bất luận nàng nói cái gì trên cơ bản đều là làm lơ. Từ thái độ hôm nay của tôn công công và lời đồn đã trong cung sau khi nàng trở về, nàng liền biết chính mình lựa chọn sai thái hậu rồi, nhưng chọn cũng đã chọn rồi, không có thuốc hối hận. Huống hồ nàng cũng chỉ có thể lựa chọn Hoàng Thái Hậu, Cao Thái Hậu vẫn luôn nâng đỡ Đào Phi, nàng lại đầu quân vào thì nguy hiểm rất lớn. Lỡ như không thành công, nàng lại thành một cổ hai chồng, tình cảnh càng gian nan. Chủ tử, vậy phải làm sao bây giờ? Đã có chăn đệ mới, chỉ là bài trí nơi này còn không bằng ở tĩnh Thư Am đâu. lưu vũ cung nữ bên người cùng nàng tiến công trước nhìn thấy bài trí của đoan mẫn điện lập tức đau lòng. Thời điểm 2 năm trước các nàng trở về trong ngoài điện này còn bài trí kim bích huy hoàng chẳng qua khi đó còn ở tang kỳ của tiên hoàng nội vụ cũng đều do hoàng thái hậu xử lý hiện giờ thời thế đã hoàn toàn thay đổi Hoàng quý phi nhìn lướt qua chung quanh càng xem càng cảm thấy không vào mắt đáy lòng thở dài một hơi Đào phi mang thai mấy tháng nàng nhẹ giọng hỏi một câu nghe nói khoảng 3 tháng Chúc Mẫn híp híp mắt trong ánh mắt hiện lên vài phần âm độc, nàng đột nhiên đứng dậy, trầm giọng nói, "Không được càng những tháng sau càng không dễ dàng rớt. Đi, lại đi Vĩnh Thọ cung một chuyến, ta phải thương lượng kỹ càng với Hoàng thái hậu một phen, đưa ra cái chủ ý." Sau khi Hoàng Quý phi hồi cung, mọi người đều là tư thế nhón chân mong chờ, rốt cuộc ở trong lòng mọi người, Hoàng Quý phi vốn có danh tình cũ, tình nhân cũ này và niềm vui mới Đào phi, đến tột cùng ai thua ai thắng? Kết quả Hoàng Quý Phi trở về, nghi thức kia có vẻ keo kiệt đến cực điểm, có thể nói mọi người thất vọng không thôi. Thế lực ngang nhau đấu tranh mới thú vị, những người không liên quan là bọn họ cũng nhân cơ hội kiếm chắc gì đó, nếu người tình cũ hoàn toàn không địch lại niềm vui mới, vậy không phải nhàm chán lắm sao? ban đêm yên tĩnh cửa cung đều đã khóa chặt vĩnh thọ cung lại bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu khóc. Thái hậu, thái hậu ngài làm sao vậy? Mấy cái công nữ lập tức bị hoảng sợ cấp giọng hỏi. Ai ra mơ thấy Thái Hoàng Thái Hậu, cô mẫu báo mộng cho ta. Trong mộng của Hoàng Thái Hậu bắt đầu xuất hiện cố nhân, bà như là mơ thấy Thái Hoàng Thái Hậu, lúc sau lại mơ thấy Tiên Hoàng, thậm chí qua mấy ngày sau, bà ta miêu tả càng thêm giống như thật nói là Tiên Hoàng tới tìm bà. Mỗi một ngày đều sẽ có đề tài mới truyền ra từ Vĩnh Thọ Cung, liên quan tới Hoàng Thái Hậu lại mơ thấy ai. Toàn bộ hậu cung đều chú ý cao độ thanh phong sư thay nói là dằm tháng 7 sắp tới rồi, khó tránh khỏi sẽ mơ thấy người bên kia, đây là cố nhân tưởng niệm mình. Cao Thái hậu ngồi ở thưởng đào các ăn nho cùng tần phiên phiên, vừa ăn vừa biểu môi, trên mặt là biểu tình ghét bỏ. Bà ta mơ cái quỷ gì, rõ ràng là mơ thưởng hão huyền. Tiên Hoàng có thể vào giấc mơ của bà ta, lại không vào giấc mơ của ta. Còn cái gì mà nhớ nhung, lúc tiên hoàng còn sống cũng không thèm liếc nhìn bà ta một cái, tại sao xuống đất rồi mới phát giác bà ta tốt hơn ta? Nếu thật như vậy, ta cần phải đi hỏi rõ ràng, ai rót canh mê hồn cho tiên hoàng làm tiểu bạch vân là ta hắn đều không quen biết. Cao Thái Hậu hầm hừ nói, nói không rõ đến tột cùng là ghen ghét hay là ghét bỏ. Vốn là một đề tài rất nghiêm túc, kết quả sau khi nghe Cao Thái Hậu nói như vậy, tần phiên phiên không nhịn được muốn cười. Phiên phiên, ngươi nói đi. Người cảm thấy tiên hoàng sẽ chờ sau khi chết mới coi trọng bà ta sao? Vào giấc mơ của bà ta thế nhưng lại không vào giấc mơ của ta. Cao Thái Hậu lập tức hỏi nàng. Tần phiên phiên thu liễm ý cười trên mặt nói tiên hoàng không phải người như vậy, ngài đẹp hơn Hoàng Thái Hậu nhiều, khẳng định chỉ biết nhung nhớ ngài. Cho dù mơ thấy người đã chết thậm chí thấy bọn họ cũng không phải là dấu hiệu gì tốt không ngại từ từ chờ xem rốt cuộc vị Hoàng Thái Hậu này muốn làm gì. linh 105, người tới ta đi. Cao Thái Hậu thành công bị câu nói tốt đẹp kia của nàng Trần An, cả người cũng từ trạng thái tức giận tiêu cực mà hòa dịu bớt lại, nhưng mà vừa nhớ tới Hoàng Thái Hậu tìm lấy cớ này, bà vẫn tức giận đến không chịu được. Phiên phiên à, mà kệ thật hay giả các nàng làm ra mấy thứ này nhất định là muốn nhầm vào ngươi. Người luôn luôn thông minh, nhưng mà người thông minh dễ bị thông minh hại, đây chính là kinh nghiệm nhiều năm ta tổng kết ra được. Người ngốc có ngốc phúc ai ra đã đi hơn nửa đời người tuyệt đối sẽ không sai cho nên ngươi không chỉ có thông minh mà còn phải có cảnh giác nữa, ngàn vạn không được thiếu cảnh giác nếu không rất có khả năng sẽ bị thất bại ở chi tiết nhỏ nào đó. Cao Thái Hậu khẽ thở dài một cái với nàng, vừa nói còn vừa dơ tay vỗ vỗ bả vai nàng, trên mặt đều là vẻ người từng trải. Tả mẫu hậu nhắc nhở thần thiếp nhất định ghi nhớ trong lòng. Tần phiên phiên trịnh trọng gật đầu. Thực chất hậu cung liền bắt đầu có lời đồn đãi nổi lên bốn phía, vĩnh thọ cung của Hoàng Thái Hậu có quỷ, hơn nữa còn khiến cuộc sống hàng ngày của Hoàng Thái Hậu bị xáo trộn, hiện giờ đã ngã bệnh. Toàn bộ hậu cung đều rơi vào trong trạng thái ngo ngoe dục dịch, Hoàng Quý Phi trừ bỏ ở ngày đầu hồi cung bị mất mặt ra, còn lại đều ứng phó rất khá. Hòm xiềng của nàng ngày thứ hai liền được đưa hết vào hầu cung, trên cơ bản mỗi một vị phi tần đều có lễ vật thậm chí vị Hoàng Quý Phi rất biết cách làm người, bên ngoài nhận một phần lễ, bên trong lại đưa thêm một phần lễ tới các cung. Phần lễ vật này làm mọi người xôn xao, có người nói đây là lễ vật phong phú như của phi tần phân vị cao trước kia được sủng ái, cũng có người nói những thứ đó chỉ phong phú bằng một góc của phi tần phân vị cao. Các kiểu nói cũng không biết vị Hoàng Quý Phi này đến tột cùng thù tài chủ đến mức nào. Chủ tử cũng chỉ thêm hai người mà thôi, kết quả hậu cung lại trở nên náo nhiệt nhiều ngày như thế. Bên kia hoàng thái hậu cư nháo có quỷ không ngừng nghỉ, bên này hoàng quý phi tặng lễ càng thêm làm người chú ý. Nô tỳ đi ra ngoài một chuyến, nghe xong đầy một tai toàn lời hay cứ như vị hoàng quý phi này là thiên tiên hạ phàm vậy. Thật là khó có thể tin từ lúc nào các chủ tử ở hậu cung này đã trở nên thống nhất như vậy chứ. Chỉ chút lễ vật này liền thu mua được các nàng, đây là hoàng cung mà có thứ tốt gì chưa thấy qua đâu chứ, mà phải hiếm lạ chút đồ vật này của nàng. Trên mặt liệu âm toàn là biểu tình không thể tin được cùng khó hiểu, cho dù các phi tần phân vị thấp bị vắng vẻ kiến thức hạn hẹp bởi vì một ít lễ vật liền khen ngợi hoàng quý phi đô kiểu, nhưng mà loại chuyện này không nên xảy ra ở trên người phi tần có phân vị cao mới đúng chứ. Tuy nói hiện giờ toàn hậu cung chỉ có một mình tần phiên phiên được sủng ái, nhưng mà các nàng những người có thể bỏ đến vị trí cao như vậy, cũng đều là lúc trước đã từng được hoàng thượng coi trọng có ban thưởng gì chưa thấy qua đâu. Liệu âm cũng không tin đồ vật của vị hoàng quý phi đưa còn có thể tốt hơn đồ vật lúc trước hoàng thượng ban thường. Tần phiên phiên cười khẽ, rỗi tay vỗ vỗ chán nàng, sao lại không thể thống nhất được. Có khả năng là nhất trí đối phó ta, rốt cuộc chỉ cần ta ở đây, các nàng liền không có cơ hội trước tiên trừ bỏ ta đã, sau đó mặc kệ ai thượng vị ít nhất các nàng đều có thể nhìn thấy hy vọng. Liệu âm rõ ràng không tin cao mày hỏi có khả năng sao. Trước lúc ngài được sủng ái, hậu cung này cũng vẫn tan đàn sẻ nhé mà. Có khả năng chứ, người có thể khiến mọi người tụ lại bên nhau không phải đã trở lại sao? Người nhìn xem, Hoàng Quý Phi chẳng qua mới trở về có mấy ngày trong cung này khắp nơi đều là khen ngợi nàng tốt nói vậy chắc không lâu thế cục ở hậu cung nhất định sẽ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tần phiên phiên lại là vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, giống như không thèm để nguy cơ này vào mắt liệu âm thật sự lo lắng, sắc mặt cũng trở nên hơi tái nhật lập tức nói, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cũng không thể chơ mắt nhìn nàng thật sự tụ tập toàn bộ phi tần hậu cung lại với nhau chứ. Tiểu nha đầu, người cũng thật thích nhọc lòng, cứ chờ xem. Nàng muốn ngưng tụ thành một sợi dây thường quá không dễ dàng, không nói tới cả đám đều là nữ nhân thù địch nhau, chỉ nói tới cái hậu cung này chẳng khác nào người si nói mộng. Cho dù Hoàng Quý Phi có tin tưởng, cũng không phải là chuyện một lần là xong. Chỗ nàng ta không lo lắng, nhưng mà việc chỗ Hoàng Thái Hậu có quỷ, rất kỳ quặc Tần phiên phiên nhắc tới chuyện ồn ào ma quỷ, không khỏi nhăn mày lại. Chuyện này không phải do nàng nghĩ nhiều chuyện trên đời này, một khi có dính líu tới quỷ hồn, trên cơ bản đều không có kết cục gì tốt. Huống hồ chỗ Hoàng Thái Hậu còn tỏi ra thêm một thanh phong sư thái, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, vậy đúng là đều bị bên kia chiếm được lợi rồi. Quả nhiên như tần phiên phiên lo lắng, chỗ Hoàng Thái Hậu chuyện có quỷ càng ngày càng lớn, cuối cùng Hoàng Thái Hậu cũng ngã bệnh thái y thỉnh một người lại một người, nhưng mà vẫn không có tiến triển gì Không tra ra được chỗ nào có vấn đề, chỉ là sợ hãi quá mức mà thôi, nhưng mà Hoàng Thái Hậu vẫn luôn uể oải không có tinh thần, thậm chí còn thường xuyên ngất xỉu, biểu hiện đúng là quá dọa người. Thường đào các đã sớm được tần phiên phiên phân phó, một đám đề phòng nghiêm ngặt ra cửa điện làm việc gì đều là đi nhanh về nhanh, cố gắng không giao lưu với người nào ở biệt Cung, bởi vì sợ bị người chui chỗ trống. Loại trạng thái rẻ rặt cẩn thận này còn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoàng thượng, nói là cẩn thận dùng thuyền được vạn năm, vì dù sao người ở hậu cung đều ghen ghét hắn có hài từ. Đúng, hắn ở đây không phải chỉ Tần Phiên Phiên, mà là chính hắn. Dưới kiểu phòng bị như vậy, Tần Phiên Phiên vẫn cảm thấy sẽ phát sinh cái gì đó, nhưng mà Hoàng Thái Hậu lại trở nên tốt hơn, nói là dấu hiệu ma quỷ hoàn toàn biến mất toàn bộ đều là công lao thanh phong sư thái. Con chim sơn ca liệu âm này lại đi đến trước mặt nàng báo cáo tin tức chủ tử, thật là không ngờ được lúc này Thanh Phong Sư Thái lại thành thần tiên truyền thế cầu cái gì Linh cái đó. Có bản lĩnh thì đi cầu vóc dáng cho các vị phi tần đi, xem Thanh Phong Sư Thái có thể nhét hài từ vào trong bụng các nàng được hay không. Nàng vừa nói vừa chu miệng lên, có vẻ rất nghi ngờ. Tần phiên phiên nhướng mày, chuyện có quỷ này không liên lụy đến trên người nàng, cái này cuối cùng nàng cũng có thể thở nhẹ một hơi. Nhưng mà thế cục hiện giờ lại làm nàng không yên tâm. Việc hoàng thái hậu sợ tới mức đêm không ngủ được cũng không biết là thật hay giả, nhưng mà hiện giờ bà rất tốt cũng là sự thật hậu cung này trên cơ bản có quá nửa người đều đã làm chuyện trái với lương tâm cho nên sợ nhất là nửa đêm có quỷ gõ cửa. Vừa nghe thấy quỷ thần là có thể làm bọn họ sợ tới mức trắng bạch mặt hiện giờ có thể thắp hương niệm Phật lén lút tiêu trừ nó đi, vậy tất nhiên mỗi người đều sẽ hướng về đó. mặc kệ hiện tại có bị quỷ cuốn thân hay không, tóm lại cứ có quan hệ tốt với Thanh Phong Sư Thái rồi xin cái bùa bình an gì đó, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thanh Phong Sư Thái này tính toán thật hay, bên Hoàng Thái Hậu cơ bản có thể xác định chính là tự biên tự diễn, bà ta náo loạn có quỷ để Thanh Phong Sư Thái trừ tà giúp bà ta. Danh tiếng của Thanh Phong Sư Thái lập tức được biết tới chỗ bà ta có quỷ từ lúc bắt đầu cũng không chuẩn bị nhằm tới thưởng đào các này. Người ta còn có mưu đồ lớn hơn nữa. Tần phiên phiên suy nghĩ trước sau một chút liền hiểu rõ, cũng không biết đây chủ ý của ai, thật đúng là đánh thắng vì đánh bất ngờ. Chủ tử các nàng một người hai người đều muốn làm lớn chuyện, đây là muốn lật trời sao? Trải qua một trận giải thích này của nàng, khuôn mặt nhỏ của Liễu âm bị dọa sợ tới mức trắng bạch không trách nàng nhát gan, là do nàng chưa thấy qua trường hợp lớn như vậy, nên cảm thấy Hoàng Quý Phi cùng Thanh Phong Sư Thái Tiến Cung chính là có âm mưu lớn. Sao lại lật trời, xem xem ngươi bị dọa sợ tới mức nào rồi kìa. tần phiên phiên nhìn thấy bộ dáng sợ hãi kinh hô của nàng, ý cười trên mặt càng tăng thêm. Liệu âm mang vẻ mặt đưa đám nói, "Chủ từ, ngài cũng đừng cười, đây cũng không phải là chuyện gì buồn cười đâu. Hoàng quý phi lợi dụng lễ vật, làm phần lớn phi tần đều khen ngợi nàng, khen nàng chi thư đạt lý, không hổ là phi tần có địa vị cao nhất hậu cung. Cộng thêm hoàng quý phi còn đi lại khắp nơi, nhất định là còn có ý đồ gì đó. Còn thanh phong sư thái, dựa vào việc trừ tà này, có thể tùy ý đi lại ở hậu cung, người chịu nể mặt mũi nàng nhiều không đếm hết. Hai người này lúc trước đều cùng ở tỉnh Tư Am, nếu như không đạt thành hiệp nghị gì, nô tỳ mới không tin đâu. Tần phiên phiên nghe nàng nói được đạo lý rõ ràng, không khỏi dơ ngón cái lên với nàng. Không tệ cũng có thể nghĩ đến chuyện như vậy, nhất định phải được khen ngợi. Dù sao các nàng cũng là hai người. Mục tiêu nhất trí mới có thể hợp tác vui vẻ, nếu ta khiến hai người các nàng tranh chấp vậy không có khả năng liên thủ lại nữa. Huống hồ trong cung này ngoài các phi tần ra còn có rất nhiều cung nhân. Hậu cung thiếu các vị phi tần vẫn có thể hoạt động bình thường, nhưng nếu không có cung nữ thai giám thì không thể làm được cái gì. Muốn khơi mào mâu thuẫn giữa bọn họ vẫn rất dễ dàng. Đối với điểm này tần phiên phiên vẫn rất tự tin, lúc trước Cao Thái Hậu nói một câu rất chính xác tần phiên phiên lại thông minh, nàng liền không sợ hãi gì cả. Trong điện đoan mẫn, Hoàng Quý Phi đang dùng trà tốt chiêu đãi hơn 10 vị phi tần, những phi tần này phân vị không quá cao nhưng cũng không phải rất thấp, vừa lúc ở đoạn giữa thuộc hàng trung đẳng Trong điện là cảnh tượng hòa thuận vui vẻ, mỗi người đều đang nói chuyện phiếm dùng trà, ngẫu nhiên nói đến một đề tài nào hay ho, mọi người còn cười ha ha, có thể nói là rất náo nhiệt. Trước mắt toàn bộ hậu cung cũng chỉ có hoàng quý phi có thể có bản lĩnh này tụ tập những người này lại với nhau, còn nói trời nói đất cho dù trong đó có người đã từng có xích mích với nhau cũng có thể bắt tay làm hòa. Nương nương, hoàng thượng ở thưởng đào cát cho mời. Một tiểu cung nữ bước nhanh đi vào thấp giọng thông truyền một câu. Không khí hòa thuận vui vẻ trong điện vì một câu này trở nên yên tĩnh, hơn 10 vị phi tần liếc mắt nhìn nhau một cái đều nhìn ra được mấy phần khiếp sợ trong mắt lẫn nhau. Hoàng thượng vậy mà chịu kiến Hoàng Quý Phi ở thường đào cắt mà không phải là Long Càn Cung, cái này tồn tại một vấn đề rất lớn. Hoàng Quý Phi nghe vậy, đầu tiên là sừng sốt một chút nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh tươi cười với các nàng. Các ngươi cứ ở lại đây ăn uống đi ta đi xem một cái liền trở lại. Hoàng Quý Phi đứng dậy, xua xua tay với các nàng. Mẫn tỷ tỷ, ngươi nhất định phải cẩn thận đấy, thủ đoạn của vị ở thường đào các không bình thường đâu, có không ít tỷ muội bị thiệt ở chỗ nàng ta. Nguyệt Quý Phi cùng Minh Quý Phi hiện giờ đều đang ở lãnh cung tô huyền nghi biến thành bộ dáng thê thảm như vậy, đến bây giờ còn chưa truy tra ra thủ phạm, trong đó cũng có bóng dáng của nàng ta. Đúng vậy, ngươi nhất định phải cảnh giác một chút nhất định là nàng ta ở trước mặt hoàng thượng cáo trạng cái gì đó, mẫn tỷ tỷ vừa tới, liền thành cái bánh thơm của hậu cung. Các vị tỷ muội đều thích tìm ngươi nói chuyện, mà không xoay quanh nàng ta, nên trong lòng nàng ta sinh ra đố kỵ. một đám phi tần ở xung quanh mồm năm miệng mười nói chuyện trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng cho nàng không thể nào đâu đào muội muội sao có thể là cái loại người hai mặt như vậy được các ngươi cứ chậm rãi chơi đợi ta trở lại rồi nói tình huống cho các ngươi sau nàng vẫy vẫy tay xoay người liền rời đi đương nhiên Trúc mẫn cũng cảm thấy tần phiên phiên nhất định là đi theo kịch bản như vậy nữ nhân không tránh khỏi việc cậy sủng mà kêu cộng thêm hiện giờ tần phiên phiên đang mang long trùng vậy càng dễ dàng tiến thêm một thước Chẳng qua hoàng thượng cũng không phải là người chỉ nghe lời nói của một phía, dù sao nàng cùng với đám nữ nhân phế vật ở hậu cung này không giống nhau, nàng còn chưa thất sủng đâu, nàng không chỉ muốn ngăn cản tần phiên phiên vu hãm, mà còn muốn câu dẫn hoàng thượng lại đây, chúc mẫn hoàn toàn tin tưởng nghị lực của chính mình. Thực nhanh liền đến thường đào các lúc nàng đi vào liền phát hiện các công nhân trong điện đều cụp mi rũ mắt mà đứng, ngay cả thở mạnh cũng không dám, giống như là phạm phải sai lầm lớn nào đó. chúc Mẫn không khỏi nhuấn mày, chẳng lẽ nàng còn chưa ra tay, Tần Phiên Phiên cũng đã chọc giận Hoàng thượng. Sau khi nghĩ vậy, Trúc Mẫn nhịn không được mà mừng thầm. Bên trong chính điện, Hoàng thượng ngồi ở bên cạnh Tần Phiên Phiên, vẫn luôn nghiêm túc nhìn nàng, Tần Phiên Phiên đang dựa vào bàn viết cái gì đó, từng nét bút có vẻ rất nghiêm túc. Hoàng nàng vừa mới mở miệng, liền thấy nam nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn thoáng qua nàng, lập lức nàng liền ngậm miệng lại, không dám nói thêm nửa chữ. Thấy nàng an tĩnh lại tiêu nghiêu lại lần nữa cúi đầu nhìn tần phiên phiên ngẫu nhiên duỗi tay chỉ chỉ chữ trên giấy tuyên thành thấp giọng nói cổ tay dùng sức một chút cánh tay thả lỏng ra. Hắn thường nhắc nhở vấn đề tư thế viết chữ của tần phiên phiên như là đang sửa đúng cho hài từ mới vừa học vỡ lòng vậy. Trên thực tế tần phiên phiên đã lớn như vậy rồi tuy nói nàng không phải đích nữ tần ra nhưng tần phu nhân đối nàng cũng không tệ cho nên tư thế cầm bút tuyệt đối không có vấn đề gì chẳng qua nàng thích lười biếng viết viết liền sẽ trở nên lơ là. Mỗi lần như vậy, tiêu nghiêu đều rất kiên nhẫn, cho dù nhắc nhở vô số lần, hắn vẫn là âm thanh ôn nhu, hành động nhẹ nhàng chậm chạp, không hề có vẻ mất kiên nhẫn, thậm chí còn như là muốn ôm nàng vào trong ngực rỗ dành nữa. Trúc Mẫn hoàn toàn ngơ ngẩn, nàng chưa từng gặp qua bộ dáng ôn nhu như thế của Hoàng thượng. Cho dù bởi vì thân thể nàng yếu đuối, Hoàng thượng thương tiếp nàng nhiều hơn vài phần so với người khác, cũng chỉ là sẽ không quát lên với nàng mà thôi, nhưng mà chủ động ôn nhu như vậy trước nay đều chưa từng có. Trúc Mẫn cứ ngơ ngác như vậy mà đứng ở chỗ đó nhìn, thể xác và tinh thần đều bị dày vò. Nàng cùng tần phiên phiên so sánh tranh lệch thật sự quá lớn, tiêu miêu hỏi han ân cần với tần phiên phiên, hận không thể ôm vào trong ngực nhưng mà đối với nàng lại chẳng quan tâm, ngoại trừ lúc đầu cảnh cáo nàng đừng lên tiếng ra còn lại đều hoàn toàn xem nàng như không khí. Cái này đối với Hoàng Quý Phi Cao Quý luôn luôn kiêu ngạo mà nói quả thực là sỉ nhục quá lớn. Thật vất vả tần phiên phiên mới luyện xong hai trang chữ tiêu nghiêu nhẹ nhàng mà bóc cổ tay nàng một chút rút bút lông từ tay nàng ra tự mình treo lên giá bút lại cầm một cái khăn gấm lau đi lớp mồ hôi mỏng trong lòng bàn tay giúp nàng. Nam nhân hơi cúi đầu ánh mắt ôn nhu mà chuyên chú tựa hồ thứ cầm trong tay hắn không phải tay của nữ nhân mà là bản đồ đại diệp trịnh trọng lại cố chấp. Tần phiên phiên thấy ngôi cửu ngũ hô tôn hàng quý mà hầu hạ chính mình, trong lòng đã sớm vui đến nở hoa trên mặt lại ra vẻ bình tĩnh cứ như đã tập mãi thành thói quen vậy. Nàng ngẩng đầu thấy Hoàng Quý Phi, miệng khẽ nhách lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng mi mắt lại cong cong lên mà cười cười thật ôn hòa nhưng lại mang theo khiêu khích. Hoàng Quý Phi tới, tiêu nhiều lao tay cho tần phiên phiên xong, giống như mới ý thức được chúc mẫn đã tới. Thần thiếp gặp qua Hoàng Thượng, chúc mẫn khom lưng hành lễ. Tần phiên phiên lập tức làm bộ muốn đứng lên, vị phân của nàng thấp hơn Hoàng Quý Phi, nên phải hành lễ. Chẳng qua còn chưa kịp đứng lên, đã bị tiêu nghiêu đè lại, hắn thấp giọng nói, phiên phiên có thai, lễ liền bỏ qua đi. Là người muốn tìm nàng tới, có gì muốn nói thì nói đi. Lúc hắn nói lời này, từ đầu đến cuối ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào tần phiên phiên. Hoàng Quý Phi vừa nghe thấy lời này, lập tức cố gắng bình tĩnh tới rồi tần phiên phiên sắp làm khó dễ rồi đây. Nàng phải bình tĩnh, không thể nhìn thấy hoàng thượng sủng ái nàng ta như vậy, liền quên chính sự. Sủng ái của đế vương đều là nhất thời, tần phiên phiên chính là nữ nhân ngực lớn ngu ngốc cùng lắm thì có thêm vài phần may mắn, nhưng mà ông trời không có khả năng vẫn luôn chiếu cố tần phiên phiên, nhất định nàng có thể một lần nữa đoạt lại vị trí tồn tại đặc thù nhất trong lòng hoàng thượng. Sau khi chúc mẫn tự cổ vũ cho chính mình xong, lập tức cảm thấy cả người tràn ngập năng lượng chuẩn bị vào trận. Ha ha ha. Hoàng Quý Phi sao lại nghiêm túc như vậy? Thần thiếp cũng không phải là muốn nói chuyện nghiêm túc gì với người, mà là có chuyện vui lớn muốn giao cho người. Tần phiên phiên liếc mắt một cái liền nhìn thấy được trạng thái khẩn trương của nàng ta, nên lập tức cười ha ha lên. Chúc mẫn bị nàng cười đến có chút thẹn quá hóa giận người này có bệnh à? Là thế này, Hoàng Quý Phi chắc là biết ta mang long trùng, nhưng quyền chấp trưởng hậu cung vẫn ở trong tay của ta. Nhưng mà theo tháng càng lúc càng lớn ta đã không có tinh lực quản lý hậu cung cho nên liền nghĩ giao hậu cung cho người tới quản ta liền rảnh rỗi dưỡng thai thật tốt toàn tâm toàn ý chờ sinh hài tử Tần phiên phiên khẽ cười nói, chúc mẫn chuẩn bị một bụng lời nói đối kháng với nàng ta kết quả hiện giờ cũng không có chỗ cần dùng đến. Thậm chí nàng còn ngây ngần cả người, ngây ra như phỗng mà đứng ở chỗ đó, nhìn gương mặt tươi cười như hoa kia của tần phiên phiên, nàng cũng phải hoài nghi không biết có phải chính mình xuất hiện ảo giác hay không nữa. Quyền lực chấp trường hậu cung, đương nhiên là nàng muốn, không những vậy nó còn là tồn tại hàng đầu trong kế hoạch của nàng nữa. Nàng đã tưởng tượng ra vô số loại tình huống để trở lại đỉnh quyền lực, chỉ duy nhất không nghĩ đến tần phiên phiên lại chủ động cho nàng một con đường này. Không phải, đang yên đang lành sao lại nghĩ giao hậu cung cho ta, đây cũng không phải là nói giỡn tháng của ngươi Hoàng Quý Phi theo bản năng mà cự tuyệt. Nhất định tần phiên phiên có bẫy dập gì đó đang chờ nàng, nàng nhất quyết không thể mắc mưu được. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, sổ sách gì đó để mấy ngày sau đối chiếu xong sẽ giao cho ngươi, trước kia lúc ngươi quản lý vương phủ cũng rất thuận tay, cái này không phải khiêm tốn. Phiên phiên quả thật muốn dưỡng thay, nàng phải tu thân dưỡng tính rất nhiều, phải phấn đấu để làm một mẫu thân tốt mà không phải bị mấy việc vặt này quấn thân, nếu không hài từ của chậm sinh ra chỉ sở cũng đến chui vào lỗ đồng tiền, vậy không tốt. tiêu nghiêu trực tiếp đánh gãy lời nói của nàng ta thậm chí còn phất phất tay, hiển nhiên là bảo nàng ta lui ra. Trúc mẫn đần độn trở về đoan mẫn điện lúc nàng ngồi ở trên kiệu liễn suy nghĩ cả một đoạn đường vẫn không rõ. Vì sao chuyện lại phát triển đến bước này lúc nàng tiến vào trong điện mới phát hiện bên trong ngồi đầy người nhìn thấy nàng trở về tiếng nói chuyện với nhau lập tức nhỏ lại ngay sau đó một đám bắt đầu nôn nóng dò hỏi lúc nàng ở thường đào các đã xảy ra cái gì. Đào Phi chủ động nhường quyền quản lý hậu cung, hơn nữa còn trực tiếp giao vào tay Hoàng Quý Phi, chuyện này rất nhanh liền truyền khắp hậu cung, trên cơ bản tất cả mọi người đều sợ ngây người. Vốn tưởng rằng đây là tần phiên phiên trời âm mưu quỷ kế gì, ai biết mấy ngày sau thật sự giống như lời Hoàng Thượng nói, sổ sách từng cuốn từng cuốn đều giao vào tay nàng, hơn nữa số lượng còn rõ ràng chính xác. Ngay cả lệnh bài 6 cục bên kia cũng đều đưa đến tay trúc mẫn, thậm chí ngoại trừ thưởng đào các gia các công nhân bên ngoài điều động xử lý đều giống như trước tần phiên phiên trưởng quản hậu cung giống như là chơi đùa vậy, một người cũng không có cắm vào. Lúc tần phiên phiên giao ra một thứ cuối cùng, đúng như lời nàng nói, thật sự là không có việc gì, cả người nhẹ nhàng. Nhưng liệu âm lại phát sầu thay nàng, trong cung này thích nhất là nâng cao đạp thấp trù từ bọn họ cứ thành thật như vậy rất dễ bị coi thường. hơn nữa xem bộ dáng kia của hoàng quý phi cũng không giống người biết cảm kích chủ tử, nô thì mới vừa đi ngự thiện phòng lấy điểm tâm một nồi mới ra nhất lại không cho nô thì lấy đi rõ ràng là cố tình chậm trễ ngài cả người liệu âm giống như chim sờ cành cong nghi thần nghi quỷ vọng lan lập tức liếc trắng lên với nàng mắt một cái người mới đi bao lâu điểm tâm kia nhất định là chủ tử khác muốn trước người lúc này mới gọi là nâng cao đạp thấp đấy liệu âm chu chu miệng nhận dạy dỗ của vọng lan tần phiên phiên cười khẽ ngăn cản thấp giọng nói liễu âm có vẻ rất nhàn rỗi nhỉ vậy thay ta làm một chuyện đi được rồi ngài nhanh chóng phân phó đi nô tỳ nhàn đến sắp mốc rồi nàng lập tức trở nên vui vẻ nhảy nhảy lên hai cái nàng đưa lỗ tai qua tần phiên phiên thấp giọng nói vài câu chủ tớ hai người nhìn nhau thật vui vẻ Cuối cùng liệu âm còn vỗ tay khen ngợi trù tử, đây đúng là ý kiến hay, nô no thì cái gì cũng không am hiểu, chỉ có truyền tin tức là một thành thảo cái miệng này chính là vì truyền tin tức cho ngài mà sinh ra. Nàng nói xong liền tung ta tung tăng chạy đi, vọng lan bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua trù tử nhà mình nhàn đến hoảng, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chúc mẫn quản hậu cung mấy ngày, ngay từ đầu nàng còn phòng bị các kiểu, sợ tần phiên phiên hố nàng, nhưng về sau lại phát hiện tần phiên phiên quả nhiên không có dấu nghề cả người liền trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bắt đầu mạnh mẽ quản lý. Nàng luôn luôn là người hào phóng cho các phi tần cắt may y phục mới, bốt tích rộng rãi. Chẳng qua này đã khác xưa, không phải là cảnh tượng nghiêng về một bên toàn bộ đều khích lệ, mà là có không ít người nghị luận ở sau lưng nàng. Có phải mẫn tỷ tỷ đánh một bộ đồ trang sức cho ngươi hay không? ngươi nói bậy ta cái gì cũng chưa nhìn đến, nhưng ta lại nghe nói Hoàng Quý Phi cho ngươi một cái vòng tay bạch ngọc nước ngọc đặc biệt tốt. Nói bừa ta một sợi lông cũng không có đâu. Vốn là một đám phi tần vui vẻ hòa thuận ghé vào nói chuyện cùng nhau, chờ đến lúc tiến đến cùng nhau, đã sắp xé rách mặt nói mấy câu đều không rời được Hoàng Quý Phi lại đưa cho ai cái gì, nháo thành một nồi cháo. Lúc đầu Trúc Mẫn cũng không để trong lòng, nhưng mà nàng càng nghe sắc mặt càng không thích hợp đây rõ ràng là có người cố ý hại nàng mà. Nếu không sao lại truyền ra loại chuyện khó nghe như vậy chứ, nàng cho mỗi người các nàng làm một bộ váy áo, đã xem như bỏ vốn gốc ra rồi, dù sao tiền bạc trên sổ sách đều ghi rõ ràng, nếu nàng vì thu mua nhân tâm mà tiêu phí quá mức chỉ sợ tháng sau hoàng thượng sẽ không để nàng quản lý hậu cung nữa. Được rồi, bổn cung chỉ cho các ngươi một người một bộ váy áo, lấy đâu ra còn thừa tiền cho thứ khác. Váy áo sao lại không thấy các ngươi lấy ra mặc vậy? Trúc mẫn lập tức xua xua tay, ngăn lại một nồi cháo ẩm ý. Mấy người liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt đều hiện lên vài phần xấu hổ, cuối cùng vẫn là một người tính tình nhanh nhào mở miệng, mẫn tỉ tỉ nếu nhắc tới cái này, chúng ta đây cũng muốn hỏi một câu. Ngài làm váy áo quay đi quay lại cũng chỉ có vài loại như vậy, mặc lên đều là một bộ dáng, mọi người sợ biến thành nhiều bào thai, nên cũng chưa mặc. Trúc Mẫn sừng sốt một chút ngay sau đó sắc mặt hơi chầm xuống nói, sao có thể ta rõ ràng bảo các nàng cố gắng chọn không giống nhau, ta cũng không phải đồ ngốc, sao có thể làm mấy kiểu giống nhau cho các ngươi như thế làm sao mà mặc được. Đúng là trên cơ bản mỗi người đều không giống nhau, nhưng mà cũng chỉ có hơn 10 kiểu, còn lại không phải 5 kiểu này, chính là 5 kiểu kia, mặc vào tất cả mọi người đều có người giống nhau. Sau khi mấy người nhắc tới tới như vậy, thần sắc trên mặt đều trở nên vi diệu cứ cảm thấy đây là Hoàng Quý Phi cố ý làm như vậy, khiến Trúc mẫn tức giận đến bốc khói. Cuối cùng nàng rất không thoải mái mà tuyên bố lần này tụ hội tạm thời kết thúc chờ sau khi đám Phi tần rời khỏi, lời nói càng trở nên khó nghe. Vừa nãy ta thấy sắc mặt Hoàng Quý Phi không thích hợp chắc là muốn dùng món lợi cực nhỏ để tống cổ chúng ta, sau đó để chúng ta bán mạng cho nàng ta. Chẳng qua hiện giờ nhìn thấy không đạt tới hiệu quả nàng ta mong muốn, thậm chí chúng ta còn liên tiếp ghét bỏ, liền cảm thấy tính toán thất bại cho nên mới không vui. Trong đó có một người thích nói, nên máy hát lập tức được mở ra, mọi người bùm bùm nói không ngừng. Ta cũng nghĩ như vậy, ta cũng không tin nàng ta đối xử bình đẳng với các phi tần trong cung này. Đào phi đã giao toàn bộ quyền lực cho nàng ta. Không có khả năng lại làm khó làm dễ từ giữa, sáu cục toàn bộ đều nghe lệnh hoàng quý phi, nàng ta lấy một ít váy áo kiểu dáng cũ tới lừa gạt chúng ta, còn muốn chúng ta mang ơn đội nghĩa, mơ cũng thật đẹp. Cụ thể đám phi tần này nghị luận cái gì, Trúc Mẫn không nghe được nhưng mà tin tức Trúc Mẫn cho người hỏi thăm được lại rất không lạc quan. Hôm nay sau khi mấy phi tần tới đây nói như vậy xong, nàng cho rằng chỉ là những người này không hiểu chuyện mà thôi, kết quả sau khi đi hỏi thăm mới biết được hơn phân nửa người trong cung đều cho rằng như thế. Hoàn toàn chính là lòng tốt lại trở thành lòng lang dạ sói, nàng ăn mặc tiết kiệm trợ cấp cho các nàng, là muốn lung lạc tâm các nàng, kết quả hiện giờ không chỉ không có bị lung lạc một đám còn dám ghét bỏ nàng, đúng là một đám bạch nhãn lang mà. Không nghĩ tới thật ra mưu kế lúc trước của nàng đã thành công, chẳng qua là tần phiên phiên làm khó dễ từ giữa, mới có kết quả như vậy. Nữ nhân hậu cung gặp mặt, chỉ cần vượt qua ba người, như vậy quan hệ liền sẽ trở nên rắc rối phức tạp. Muốn lấy lòng mọi người, chính là nhược điểm trí mạng của Hoàng Quý Phi, chỉ cần có chút lời nói dẫn đường đám nữ nhân này sẽ thêm mắm thêm muối ở trong lòng, nhưng trên mặt lại diễn kịch một phen. Đương nhiên đây mới chỉ bắt đầu của lời đồn đãi, tần phiên phiên đã vì Hoàng Quý Phi mà bố trí một loạt hành động, một vòng lại một vòng. Quả nhiên lúc chuyện đám phi tần không cảm kích hơi ngừng lại một chút lại có nghe đồn tuôn ra. Chẳng qua lần này lại không quan hệ với các phi tần, mà là các công nhân. Nói là Hoàng Quý Phi cắt xén tiền tiêu hàng tháng của công nhân, mới lấy ra được tiền bạc làm váy áo cho các phi tần, đã có không ít công nhân bắt đầu vay tiền người khác để sống qua ngày. Lúc chúc mẫn thu được tin tức này, cả người đều cảm thấy như có một chậu nước lạnh rội xuống, sợ tới mức quá sức. Vốn các phi tần có bất mãn với nàng, nàng còn dễ áp chế một chút nếu lúc này các công nhân lại đến xem náo nhiệt vậy quyền lực quản lý này tới tay nàng còn chưa kịp ấm đã phải chuyển đi ra ngoài. Chúc Mẫn bắt đầu suy nghĩ tuy nói hiện tại hậu cung vẫn duy trì mặt ngoài bình tĩnh, nhưng mà loại biểu hiện giả dối này đã có chút lung lay sắp đổ, vì tránh cho về sau xuất hiện loại tình huống này, nàng cần phải tìm người chắn thương cho mình. Chúc Mẫn đứng bên ngoài long càn cung, trên mặt mang theo mấy phần nôn nóng, vừa nãy đã có tiểu thái giám đi vào thông truyền, đến bây giờ vẫn chưa ra. Nàng thật vất vả mới chọn được một ngày hoàng thượng không đi thưởng đào cắt nếu vẫn không túm được lần sau muốn đơn độc gặp mặt vậy không biết phải chờ đến khi nào. Hoàng quý phi, Hoàng thượng cho mời. Cuối cùng tiểu thái giám kia đã trở lại, mang đến tin tức cũng được tính là tốt. Chúc mẫn nhẹ nhàng nâng khóe môi lên, chỉ cần có thể để nàng đi vào tất cả liền dễ nói rồi. Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng. Sau khi nàng tiến vào trong điện, mềm mại quỳ gối xuống, mặc kệ là góc đổ cuối người hành lễ hay là độ cong khom lưng cúi đầu, đều đã xem qua vô số lần trong gương, nàng đã tìm ra được bộ dáng đẹp nhất. Chẳng qua trận khổ tâm này của nàng cuối cùng vẫn là uổng phí, bởi vì tiêu nghiêu ngay cả đầu cũng chưa nâng lên, vẫn luôn chăm chú nhìn chằm chằm vào trong tay, hiển nhiên là hắn đang viết chữ, nhìn tư thế nghiêm túc như thế cũng không biết là viết cái gì. Có cái gì nói nhanh đi, lát nữa chẳng còn muốn đi thưởng đào các một chuyến, mang chữ này qua đó cho nàng viết lại. Bằng không nàng liền viết không tốt, tiêu nghiêu lạnh giọng nói một câu, lúc chúc mẫn nghe thấy những lời này, cả người sừng sốt, máu trong người hình như đều đông cứng lại rồi. Mỗi lần nàng nghe được tin tức đều là Hoàng thượng ở thưởng đào các hoặc là đang trên đường đi thưởng đào các cuối cùng hôm nay cũng có chút không giống nhau là chuẩn bị đi đến thưởng đào cát Nàng cũng rất muốn hỏi Hoàng thượng một câu, không đi thưởng đào các có phải sẽ chết hay không? Trước mắt đang có một vị mỹ nhân ở đây tiêu nghiêu lại chẳng quan tâm tình nguyện đi tìm một nữ nhân đang có thai cũng không biết đến cùng là hắn xảy ra vấn đề ở chỗ nào. Hoàng thượng đã nhiều ngày thần thiếp vội đến sức đầu mẻ chán, vẫn luôn chưa kịp đối chiếu sổ sách. nhưng mà có phi thần cùng các công nhân phản ánh sổ sách có chỗ không đúng tiền tiêu hàng tháng đều có chút vấn đề cho nên thần thiếp tới xin hoàng thượng cho chút chủ ý thần thiếp có thể tìm người điều tra một chút hay không dù sao hiện tại đào muội muội đang có thai người bên cạnh lúc đối chiếu sổ sách có hơi lơ là rất có khả năng xảy ra vấn đề nào đó không phát hiện đúng lúc Lời này của Trúc Mẫn nói cũng thật dễ nghe, nhưng mà lời trong lời ngoài vẫn có ý không tin tưởng tần phiên phiên, cảm thấy nhất định là nàng tính sai, cho nên bây giờ mới có công nhân oán giận bất bình vì sổ sách không đúng. Tiêu Nhiêu ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, người muốn cha như thế nào? Năm nay có không ít thứ các sĩ vào hàn lâm viện, lúc này đúng là lúc đang nhàn rỗi, thần thiếp muốn chờ đến hôm bọn họ nghỉ ngơi tắm rửa, thì làm phiền bọn họ giúp đỡ đối chiếu một chút, đương nhiên không phải làm không công, thần thiếp sẽ trả tiền bạc. Trúc Mẫn không ngừng cố gắng, nàng cảm thấy ánh sáng thắng lợi đã ở cách đó không xa. Cuối cùng tiêu miêu đặt bút trong tay xuống, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Chúc Mẫn, ngay sau đó vẫy vẫy tay, không cần tra xét sổ sách trong tay ngươi chính là những thứ các sĩ đó ghi chép ra, không có một chút vấn đề gì. Ít nhất lúc chúng nó ở trong tay phiên phiên, nàng không có tham một phần nào hay là làm gì cả. Người cần kiệm tiết kiệm như nàng, sẽ không vừa được thăng vị liền làm ra nhiều chuyện xấu như vậy, tất nhiên càng không cần lấy nhiều tiền như vậy. Tiêu nghiêu lạnh giọng mở miệng, nói xong đoạn lời nói này hình như vẫn cảm thấy không đủ, lại bỏ thêm một câu nữa, nếu như sổ sách này còn có vấn đề, vậy chính là có vấn đề ở chỗ của ngươi. Lời này của hắn không chút khách khí, một câu nói trực tiếp làm hoàng quý phi nghẹn đến mặt mũi tái nhợt, hoàng thượng cũng rất không cho nàng mặt mũi, rõ ràng lúc trước còn nói chuyện thay tần phiên phiên kết quả lúc tới lượt nàng, lại là hoài nghi dò xét cái này làm cho Trúc Mẫn cảm thấy rất không thoải mái. chương 106 yêu nghiệt xuất thế, hoàng thượng sắc mặt Trúc Mẫn có chút tái nhợt. Lúc nàng yêu cầu Hoàng thượng dùng thư cắt sĩ kiểm tra sổ sách thì nói cực kỳ tự nhiên, đến khi Hoàng thượng nói phía trước tần phiên phiên dùng thư cắt sĩ tính toán sổ sách thì cả người nàng đều không nhịn được. Nàng còn đang muốn nói tần phiên phiên chính là Hồng Nhan Họa Thủy. thư cắt sĩ, sau khi trải qua thi đình mà đậu tiến sĩ thi thêm một cuộc thi nhỏ nữa đỗ thì sẽ nhận chức thư cắt sĩ tại Hàn Lâm Viện, nhận chức 3 năm và không có bổng lộc hết 3 năm thăng quan hoặc điều đi địa phương làm quan, không đỗ cuộc thi nhỏ thì sẽ được bổ nhiệm thức quan luôn, thường là từ thất phẩm. Tiêu nhiều gõ gõ mặt bàn, trầm giọng nói, trẫm không biết ngươi muốn làm cái gì, an ổn làm hoàng quý phi không tốt sao. Một hai phải làm những chuyện kéo bè kéo cánh, ngươi đưa nhiều đồ vật cấp cho các phi tần khác như vậy làm gì. Địa vị của người cao như vậy còn muốn đi lấy lòng mấy người kia sao? Hay là nói người đang mưu tính chuyện lớn hơn nữa? Âm thanh hắn vừa nói ra, sau gáy trúc mẫn liền thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Hoàng thượng luôn luôn không hỏi hướng đi của hậu cung, nhưng hiện giờ chuyện nàng có ít động tác nhỏ lại nắm rõ như lòng bàn tay, thậm chí trực tiếp mở miệng nhắc nhở nàng, hàm nghĩa sâu xa trong đó nàng cũng không dám nghĩ tới. Được rồi, người đi xuống đi tiêu nghiêu xua xua tay, không muốn nhiều lời với nàng. Hiện tại hắn đã viết chữ được hai trang giấy, nên vội vàng đến thưởng đào các chỉ điểm cho tần phiên phiên. Gần đây sau khi hắn vẫn luôn cần mẫn giáo dục mới phát hiện học sinh tần phiên phiên này có bao nhiêu chơi xấu, viết một chút liền không viết nữa liền nói mình mệt mỏi, hoặc tay đau. Chỉ cần hắn không ở bên cạnh nàng liền tìm mọi cách không hoàn thành nhiệm vụ hắn giao, mà thời điểm hắn ở đó tần phiên phiên cũng có thể tìm ra đủ loại cớ để thoái thác. Khi tần phiên phiên cầm chữ viết hoàng thượng tự mình đưa tới, chỉ còn thiếu nước kêu rên với hắn, chỉ là tiêu nghiêu vẫn luôn lạnh mặt nhìn chằm chằm nàng, cho dù tần phiên phiên có lá gan lớn cũng không dám. Hoàng thượng, người dạy ta viết chữ không cần quá hao phí tinh lực, người vẫn nói với ta cái gì viết chữ phải có khí khái ta mới không thèm để ý nhiều như vậy, chỉ cần xét xem bề ngoài có kém quá không là được. Nếu ngươi muốn sau khi sinh ra hài tử, người khác xem thường thì ta cũng tự nhận không có khí khái, chờ tới lúc hắn hiểu biết, hắn cũng đã có tiên sinh dạy hắn rồi. Tần phiên phiên chưa từng bỏ qua ý nghĩ tẩy não tiêu nghiêu, nàng lại nhảy giảng giải cho ngụy biện của mình, chỉ là tiêu nghiêu đối diện mày cũng chưa động một chút, đơn thuần chỉ coi như nàng đang nói hưu nói vượn. Cầm miệng, tĩnh tâm hắn tự mình mài mực cho nàng, nhét bút lông vào tay nàng, còn cho nàng một ánh mắt cực kỳ khí thế. Tần phiên phiên lập tức ngậm miệng lại, dù nàng có lá gan lớn nữa cũng không dám mở miệng. Cho dù nàng không muốn luyện chữ, nhưng trong khoảng thời gian gần đây lại luôn luyện tập, mỗi ngày đều viết rất dễ dàng để tâm tới, huống hồ những chấm màu đỏ trên này đều là nét bút của Hoàng thượng viết ra, nàng chỉ cần nghiêm túc tô dọc chữ màu đỏ này thành đen là được. Khi bút lông đang từng nét biến màu đỏ thành màu đen, vẫn là chữ kia cảm giác lại không giống nhau. Tần phiên phiên không khỏi nhách môi, bỗng nhiên tâm tình tốt hơn rất nhiều. Sau khi nàng tĩnh tâm một lúc tốc độ trở nên rất nhanh, hai trang giấy nhanh chóng chuyển đen, bởi vì viết nhanh, vì thế không tự giác trở nên qua loa. Hôm nàng nàng thật ngoan nha, đáng được khen hắn vừa nói vừa tự mình thu dọn giấy bút trước mặt nàng, kéo tay nàng qua chậm rãi vuốt ve. Động tác của nam nhân cực kỳ ôn nhu, hơn nữa thực sự rất thoải mái. Tần phiên phiên có vẻ càng thêm cao hứng, hiện giờ vì bắt nàng nghiêm túc viết chữ cách hoàng thượng chiếu cố nàng càng ngày càng đa dạng, càng ngày càng nhiều từ thu dọn đồ vật đến mát xa cho nàng, được một con rồng phục vụ lại là cam tâm tình nguyện. công nhân trong điện nhìn hoàng thượng tranh việc bọn họ nên làm làm xong tâm tình từ lúc bắt đầu đã muốn chết muốn hoàn toàn xong đời bây giờ đã biến thành hoàng thượng thật tốt, hoàng thượng quá giỏi. Trương hiền năng yên lặng thở dài một hơi, nương ạ tại sao hắn lại không thể mang thai chứ, hắn cũng muốn sinh cho cầu hoàng đế một đứa. Sinh hài tử đau hay không hắn hiểu, hắn chỉ là muốn ỉ vào long trùng trong bụng để có thể la lên hét xuống với hoàng thượng. Ngón tay còn đau sao? Tiêu nhiều ôn nhu hỏi nàng, không đau tần phiên phiên cười hì hì đắp được ngồi cửu ngỗ tự mình xoa tay tất nhiên một chút cũng không cảm thấy đau. Tâm tình tốt à? Hắn lại hỏi, khá tốt à tần phiên phiên gật đầu. Tiêu nghiêu cười với nàng cực kỳ ôn nhu, đôi mắt giống như chứa đầy ngôi sao tần phiên phiên hồn nhiên không biết chính mình muốn xui xẻo cũng cười cười đáp trả hắn. Nhị cầu tử đối với nàng tốt như vậy, đương nhiên nàng cũng nên ôn nhu với hắn. Vậy là tốt rồi, Trẫm dậy ngươi đánh đàn hắn lôi kéo tay nàng đi đến giá cầm. Tần phiên phiên sợ ngây người trên mặt đều viết chữ cự tuyệt đây là chuyện gì vậy? Ta không học, nàng trực tiếp mở miệng cự tuyệt, lý do hắn nhướng mày, thần thiếp vừa mới viết chữ xong. Tiêu Miêu vẫy vẫy tay, nàng vừa viết chữ xong không tính là lý do tâm tình nàng không mệt mà lại còn rất tốt đúng là thời điểm tốt để học đàn. Ta không muốn học không cần có lý do tần phiên phiên ném cho hắn một cái xem thường. Tiêu Miêu có chút phát sầu tần phiên phiên hoài long trùng chỗ nào cũng tốt chỉ là tính không thích học tập làm hắn thực nhọc lòng, hắn sợ hài tử sinh ra cũng sẽ không thích học tập giống như nàng. Người tiêu gia luôn luôn cần cù, nếu thật sự sinh ra đứa ăn chơi chắc táng, lại di truyền tính cách tần phiên phiên, vậy đại diệp có phải xong rồi hay không? Gần đây tiêu nghiêu cảm thấy rất nhọc lòng, còn chưa sinh ra, đã lo lắng đứa nhỏ này có thể sẽ hủy hoại giang sơn tiêu gia hay không? Tuy nói Triều Đại Diệp không có khả năng ngàn năm sừng sững không ngã, sẽ có một ngày bị điên đảo nhưng con mẹ nó không thể hủy hoại trên tay con trai cùng tôn tử của hắn được nếu là chắc trai thì có thể suy xét nhưng đến lúc đó muốn mắng cũng không đến lượt hắn, muốn mắng trước phải mắng nhi từ cùng tôn tử. Người không muốn học nhưng Hải Tử muốn học hắn vừa nói vừa bế nàng lên, trực tiếp đặt nàng ngồi lên trên ghế. Tần phiên phiên cực kỳ không phục lập tức nói, sao người biết hắn muốn học? Hắn không nói chuyện thì chính là muốn học không ngừng là đánh đàn, về sau hắn sẽ còn muốn học cờ vẽ tranh. Dưới bức bách của tiêu nhị cầu tử tần phiên phiên bắt đầu con đường học đàn, chỉ là hôm nay ngón tay của nàng trên cơ bản chỉ đặt trên dây đàn mà không di chuyển bởi vì nàng ngủ rồi. Tiêu nghiêu ngồi làm mẫu cho nàng, vừa mới đàn được nửa khúc quay đầu qua nhìn đã thấy nàng ghé vào bàn nhắm mắt ngủ thật sự ngon. sau khi chúc mẫn từ long càn cung trở về cả người giống như cà tím gặp sương muối hơn nữa không chút nào dám hành động thiếu suy nghĩ nơi này của nàng là một vùng ảm đạm nhưng thanh phong sư thái tại hậu cung lại như cá gặp nước chư vị phi tần càng thêm thờ phụng bà ta cảm thấy mỗi lần nghe thanh phong sư thái giảng kinh xong đều cảm thấy tâm linh của mình như được cứu rỗi cho nên thanh phong sư thái cực kỳ được hoan nghênh hậu cung nghênh đón một đoạn thời gian an ổn Bụng tần phiên phiên dần dần hiện rõ, mỗi ngày một lớn, nàng cũng bắt đầu cảm thấy không tiện hoạt động. Chủ tốt duy nhất chính là Hoàng thưởng không hề có ý định muốn nàng học tập nội dung mới, mỗi ngày cũng sẽ ngồi không lâu thường xuyên bị tiêu nghiêu lôi kéo đi tàn bộ. Chỉ là vì không gặp được người không cần thiết bọn họ chỉ lắc lư ở thượng đào các không ít nô tài đều đứng trên cầu gỗ uống gió chính là nơi bọn họ thường đi nhất. bởi vậy hoàng thượng đều không để cho bọn họ uống gió một đám công nhân đều chờ đợi chủ tử mau sinh như vậy có tiểu hài tử gia nhập lực chú ý của hoàng thượng sẽ càng ngày càng phân tán không còn chú ý đến trên đầu bọn họ nữa chỉ là ngày vui ngắn chẳng tầy gang hậu cung bắt đầu liên tiếp xuất hiện chuyện quỷ quái có mấy phi tần thường xuyên gặp ác mộng thậm chí trở nên thần kinh hề hề ngày vui ngắn chẳng tầy gang khi vui vẻ thì thấy thời gian trôi đi rất nhanh Các nàng thỉnh thanh phong sư thái đi qua cũng hoàn toàn không có hiệu quả. Bên ngoài sao lại cãi cọ ồn ào như vậy? Tần phiên phiên vừa mới tỉnh ngủ, liền nghe thấy liễu âm cùng song bào thai nghị luận chuyện này, nàng lập tức hỏi ra miệng. Ba người lập tức câm miệng không nói, chỉ là dưới truy vấn của nàng, liễu âm vẫn phải nói chuyện nháo quỷ lại bắt đầu chỉ là lần này không giống như chuyện thánh phong sư thái tự mình tạo thế, bởi vì bà ta không thể trị hết. Gián bùa bình an, đồ vật đuổi quỷ trừ ta cũng được đeo bên người, nhưng cũng không có hiệu quả, vẫn luôn có ác mộng, mỗi ngày đều la to. Hôm nay còn có một vị tiểu viện không chịu nổi, trực tiếp chạy ra từ tầm cung. Thời điểm nàng nói lời này, ánh mắt vẫn luôn cẩn thận đánh giá tần phiên phiên, bởi vì người mang thai cảm xúc không thể dao động quá lớn, tránh xảy ra vấn đề nào đó. Hồng thường thấy chủ tử nhà mình vẫn luôn bình tĩnh, cũng đi theo tiếp lời nói, sáng sớm hôm nay bên ngoài liền xảy ra chuyện bởi vì hai chị em nô thì đúng lúc đều ở đó, nô thì để tịt tịt ở lại che chờ ngài chính mình đi ra bên ngoài nhìn. Có một vị tiểu viện bị điên rồi, để chân trần mặc áo ngủ từ trong tầm điện lao tới, vừa chạy vừa hô, hô to có quỷ, làm tất cả mọi người đều hoảng sợ. Bởi vì nơi ở của nàng ta cách thường đào các không xa chính mắt nô thì nhìn thấy bộ mặt sữ tợn của nàng ta thoạt nhìn đúng là không bình thường, hẳn là đã bị nhốt một thời gian rất lâu. Mày tần phiên phiên lại lần nữa nhíu lại tuy rằng nàng sợ hãi nghe chuyện quỷ quái nhưng đối với quỷ thần cũng không quá thừa phụng tần phu nhân cũng không tin mấy thứ này nên mang đến cho tìm muội các nàng mấy cách đối với chuyện thần quỷ vừa nói cũng không hề mẫn cảm. Hơn nữa tần phiên phiên tự nhận đôi tay mình không hề dính đầy máu tươi cho nên nàng không có chuyện gì trái với lương tâm, sẽ không sợ quỷ gõ cửa. Từ từ xem đi, trong cung này chưa từng có chuyện vô duyên với quỷ quái. Nhất định là còn có người đứng sau. Không thể không nói, có một số việc thật đúng là bị nàng đoán đúng. Hôm nay chuyện có một tiểu viện bị điên chỉ là cái bắt đầu, mặt sau lại lần lượt có vài cái phi tần chịu không nổi, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, khiến cho toàn bộ hậu cung đều tạo thành thật lớn khủng hoảng. Hoàng Quý Phi phái người Trần An, nhưng mà vào lúc này ngôn ngữ Trần An rõ ràng đã áp chế không được nội tâm sợ hãi, tác dụng không lớn, vẫn như cũ là nhân tâm Hoàng Sở. Thái Hậu chuyện này có được không? Muốn hay không cùng Hoàng Quý Phi thương lượng một chút lại làm tính toán? Thanh Phong Sư Thái ngồi ở trên ghế, trong tay Phật Châu không có bỏ xuống, hiện tại tinh thần trạng thái của bà không được tốt trên mặt trải rộng sợ hãi thần sắc. Hoàng Thái Hậu hư lạnh một tiếng, cung điện của toàn bộ hậu cung phi tần Thanh Phong Sư Thái đều có thể tự do xuất nhập trừ bỏ thưởng đào các của tần phiên phiên. Thanh Phong Sư Thái nhiều lần nói muốn bái phòng, nhưng là đều bị ngăn trở, ngay cả tiến vào còn không thể nào vào được liền càng miễn bàn cùng tần phiên phiên giao lưu. Thậm chí công nhân trực ngoài cử cung ngoại nói chuyện với bà cũng rất cứng rắn, cho dù Thanh Phong Sư Thái nhiều lần dùng giọng điệu nhẹ nhàng cũng không ai thèm phản ứng lại. Này còn phải nói, nàng ta căn bản không thấy ngươi, liền chứng minh nàng ta gàn bướng hồ đồ, phật đồ đều cứu vớt không được nàng ta, ngươi cần gì phải đối nàng ta nhân từ như vậy. Nên làm cái gì chính là làm cái gì, huống hồ ngươi lại không nói thẳng, loại sự tình này không liên lụy đến trên đầu ngươi. Thái độ Hoàng Thái Hậu cường ngạnh, rõ ràng không có đường sống để thương lượng Lại nói chúc mẫn chính là phế vật căn bản không thể trông cậy vào được. Hoàng thượng dặn dò nàng ta vài câu, nàng ta liền sợ. Cả ngày sờ cái này sợ cái kia, khó trách năm đó tần kêu đội nón xanh cho hoàng thượng thân là trắc phi mà nàng ta cũng không thể lên làm vương phi, sau này vào cung cũng không thể lấy được địa vị hoàng hậu, ngu không ai bằng. Nữ nhân lá gan nhỏ như vậy, vừa thấy liền biết không thể chấp trưởng hậu cung. Nàng ta xứng đáng cả đời đều làm hoàng quý phi. Hoàng thái hậu nói tới đây, không khỏi cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt mang theo mười phần trào phúng. Bà ta biết rõ bụng tần phiên phiên càng ngày càng lớn, tuy nói không chính mắt nhìn thấy, nhưng bà hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Mấy năm trước đây thời điểm Cao Vân Vân mang thai gặp ác bụng lại lần nữa hiện lên, bà luôn luôn ngủ không yên, nhắm một mắt liền nhớ tới bụng to của Cao Vân Vân, được tiên hoàng ôm vào trong ngực mà bà chỉ có thể bình thản vuốt ve bụng nhỏ, ánh mắt hâm mộ chuyện gì cũng không làm được. Căn bản tiên hoàng sẽ không cho bà một chút lưu luyến nào, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng chỉ có khinh thường. Hàng đêm khó ngủ, một lần nữa tần phiên phiên lại đến trở thành tâm ma của bà. Bà khẳng định muốn diệt trừ nữ nhân này, chỉ là lúc này Hoàng Thái Hậu đã học được cách thông minh, quyền Thế Hậu Cung cũng không thể xử lý được tần phiên phiên, vậy chỉ có thể xuống tay từ nơi khác. Sư Thái, đầu ta đau quá, căn bản không ngủ được, ta luôn cảm thấy chung quanh âm trầm, khẳng định có quỷ hồn nào đó đi theo ta. Người mau niệm kinh siêu độ bọn họ đi. Mấy phi tần cùng ghé vào cầu thanh phong sư thái giúp đỡ, sắc mặt các nàng tái nhợt môi cũng không còn huyết sắc hiển nhiên là bị buộc quá sức cả người đều ở vào trạng thái chim sợ cành cong. Đúng vậy sư thái, chẳng phải lúc trước ngài cũng chỉ hết cho hoàng thái hậu sao, ngài đại từ đại bi cứu chúng ta đi mấy phi tần đều không ngại thân phận trực tiếp quỳ xuống với nàng. Trên mặt phong thanh sư thái trước sau đều là một loại biểu tình trách trời thương dân, nhìn các nàng như vậy không khỏi thở dài một hơi. Các vị thí chủ thật sự bần ni không tiện mở miệng mà, nếu mở miệng chỉ sợ lại mang họa đến tính mạng của người khác. Các nàng vừa nghe Thanh Phong Sư Thái nói vậy liền biết còn chưa hết đường xoay sở, nghe lời này liền biết còn có đường sống cứu vãn, biểu tình trên mặt giường như vui mừng mà khóc. Đến tột cùng là cái gì? Còn thỉnh Thái Sư nói rõ các nàng gấp giọng truy vấn. Thanh Phong Sư Thái lại thở dài một hơi, nhắm mắt lại không chịu nói nữa. Sư thái chúng ta đều quỳ xuống cho ngươi, ngươi không thể thấy chết mà không cứu, đến tột cùng là vì chuyện gì thỉnh ngươi nói rõ. Ngài là người xuất gia, đáy lòng mềm nhất chúng ta cũng một lòng hướng thiện, vì sao phải chịu ác mộng dây dưa như thế, hãy cho chúng ta biết đi. Vài người liếc mắt nhìn nhau một cách thật đúng là quỳ dạp xuống đất thanh phong sư thái cả kinh, lập tức duỗi tay đi đỡ. Mấy người kia rõ ràng là trạng thái nàng, không chịu nói sẽ không đứng dậy, cuối cùng Thanh Phong Sư Thái không thể làm gì, trầm giọng nói, hậu cung sắp có yêu nghiệt xuất thế, cho nên những người chung quanh mới phải chịu ảnh hưởng. Audio chuyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com, trường 107, Hoàng thượng ứng đối. Thanh Phong Sư Thái vừa nói xong, trong điện toàn bộ lập tức đều trở nên an tĩnh lại, tất cả mọi người đều liếc mắt nhìn nhau. Yêu nghiệt xuất thế, ai, trong cung sắp có người mới vào sao? Có người đặt câu hỏi. Không phải chứ, giờ cũng không phải lúc huyền tú, xuất thế, đào phi trong đó có một người phản ứng nhanh nhất. Nàng chỉ nói nửa câu, phía sau cũng không dám nói, hoàng thượng có bao nhiêu mong đợi đứa bé trong bụng đào phi, hầu hết người ở hậu cung đều rõ ràng. Chỉ cần việc mỗi ngày hoàng thượng đều chạy đi thưởng đào cắp cũng đủ để thấy được mức độ được sủng ái của đào phi cùng với đứa bé kia sau khi sinh hạ, nhất định càng thêm được sủng ái. Cho nên câu nói kế tiếp không ai dám nói, nhưng mà sắc mặt mọi người đều trở nên dị thường khó coi, hiển nhiên tất cả mọi người đều ý thức được vấn đề xảy ra ở trên người đứa bé kia. Thanh Phong Sư Thái chuyện này ngài cũng không thể nói bậy, nếu như truyền ra ngoài, sẽ bị rơi đầu đấy. Trong đó có một người nhát gan, đã sợ tới mức khóc ôm um lên, nàng trực tiếp tê liệt ngã xuống mặt đất, không bỏ dậy được. Thanh Phong Sư Thái vẫn như cũ lần chàng Phật Châu trong miệng niệm một câu Phật Hiểu. Bần Ni không có ý thứ này, lời này coi như Bần Ni chưa từng nói qua. Qua mấy ngày nữa Bần Ni phải xuất cung về tĩnh Thư am, các vị nương nương tự giải quyết cho tốt. Cáo từ, bà ta nói xong liền rời đi. Chỉ để lại mấy phi tần hai mặt nhìn nhau, các nàng không dám nói thêm gì nữa, lập tức liền tan, đáy lòng hoảng sợ. Chuyện này vẫn chưa kết thúc, lời nói hôm đó của Thanh Phong Sư Thái không có lúc nào là không vang vọng ở bên tai các nàng, hơn nữa ác mộng vẫn không hết, thậm chí còn có trạng thái càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng mọi chuyện vẫn bùng nổ trong cung lời đồn đãi dần dần truyền khắp nơi. Cái thai trong bụng đào phi nương nương chính là yêu nghiệt hậu cung nhiều người bị ác mộng quấn thân như vậy, chính là bởi vì yêu nghiệt đang dần dần lớn lên, chờ sau khi nó xuất thế sẽ càng mang đến vận xui liên tục. Ban đầu chỉ là truyền bá trong phạm vi nhỏ, đều là giữa những người bị ác mộng nói với nhau, nhưng về sau lại có càng nhiều người gặp phải ác mộng, mãi đến sau khi tin tức này không che giấu được nữa trực tiếp bị truyền ra ngoài. Nương nương. Không tốt rồi, bên ngoài toàn truyền những lời khó nghe, mấy người các nàng rõ ràng đang có mưu đồ gây rối muốn gây bất lợi cho ngài. Liệu âm vội vội vàng vàng chạy tới, sắc mặt trắng bạch. Nếu cứ mặc kệ chuyện này phát triển, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng. Những người này rõ ràng là muốn dồn đứa nhỏ trong bụng tần phiên phiên vào chỗ chết nói một đứa bé còn chưa chào đời là yêu nghiệt đủ thấy đám người này xúc sinh thế nào, ngay cả loại lời đồn này cũng có thể tung ra. Tần phiên phiên ngồi thẳng dậy, ánh mắt nàng mang theo vài phần lạnh lẽo, những người này đúng là khinh người quá đáng. Nàng cho mày, không đợi nàng nghĩ ra cách đối phó tiêu miêu cũng đã nhanh chóng đi đến, trên mặt lạnh băng, đi đường đều mang phong, hiển nhiên là rất tức giận. Mấy lời đồn đãi bên ngoài ngươi nghe được chưa? Sau khi đi vào nội điện hắn ho nhẹ một tiếng, tu liệm bớt sắc mặt khó coi lại. Tần phiên phiên gật đầu, trên mặt hiện lên vài phần biểu tình lo lắng. Tiêu nghiêu ngồi xuống bên cạnh nàng, giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng nàng, lại ôm nàng vào trong lòng, hoàn toàn là một bộ dáng ôn nhu như nước gần như muốn hòa tan cả tầng phiên phiên. Vốn là không khí khẩn trương, đông cứng, lại lập tức tiêu tan, trở nên ấm áp ngọt ngào. Người đừng sợ, chấm hiểu rõ. Việc này không thoát khỏi liên quan với Hoàng Thái Hậu, chấm quyết định không chịu đựng bà ta nữa, chẳng qua Chu gia có tham dự vào việc này hay không, chấm còn phải quan sát một chút nữa, nhiều nhất là 10 ngày, chấm sẽ cho ngươi câu trả lời Ngữ khí của Tiêu Nhiêu mười phần kiên định, hiển nhiên là việc nhổ tận gốc cái đinh hoàng thái hậu này đã ở thế phải làm nghe được hắn bảo đảm như vậy với nàng. Tần phiên phiên lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, đúng là nàng sợ hoàng thượng bị chuyện này ảnh hưởng, không chờ mong với đứa bé trong bụng nữa. Người lại suy nghĩ tung tung cái gì? Tiêu Nhiêu thấy nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi như thế, không khỏi rũi tay sờ sờ cái chán của nàng. Tần phiên phiên cười cười hơi ngượng ngùng, cũng không trách nàng nghĩ nhiều được chủ yếu là do chuyện đã được sự mưu tốt Thần thiếp cũng cảm thấy việc này có liên quan với Hoàng Thái Hậu, nói vậy lúc trước thanh phong sư thái tiến cung không lâu, Hoàng Thái Hậu liền nói mơ thấy quỷ, thậm chí lúc tỉnh táo còn có thể thấy ma quỷ, về sau lại được thanh phong sư thái trị hết những cái này chính là đang trải chiếu. Làm mọi người càng thêm tin phục bản lĩnh của sư thái, rồi đem chuyện lúc trước đổ hết tội lên đầu ta. Nói không chừng mấy lời đồn đãi về sau, cùng lúc trước Hoàng Thái Hậu gặp quỷ, cũng là do đứa nhỏ trong bụng ta. Tần phiên phiên bắt lấy tay hắn, bắt đầu thông thả ung dung mà phân tích. Nếu trong lòng hoàng thượng đều hiểu rõ, vậy không cần nàng phải lo lắng, chỉ cần suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện tự nhiên sẽ có cách giải quyết. Sau khi hai người nghị luận, không khí khẩn trương liền tiêu tan đi rất nhiều tần phiên phiên cũng hoàn toàn yên lòng, an tâm dựa vào trong lòng ngực hắn. Trong điện lộ ra một cảm giác an bình bình tĩnh, cái ôm của nam nhân ấm áp lại rộng lớn, tràn ngập cảm giác an toàn, nàng cứ dựa vào hắn như vậy nhắm hai mắt lại, buồn ngủ ập đến. Ngày ở lúc nàng sắp ngủ, bỗng nhiên bị bóp mũi, hoàn toàn không thở được. Nàng cao mày, rỗi tay hất tay hắn ra, tìm thư thế thoải mái tiếp tục ngủ. Đừng ngủ, mau đứng dậy, hôm nay vẫn chưa đánh đàn. Đã mấy ngày rồi, mỗi ngày đều lừa gạt thôi. Tiêu nghiêu tiếp tục bóp mũi nàng. Tần phiên phiên vừa nghe nói lại phải học đánh đàn, cả người đều lười biếng, càng không muốn rời giường. Đơn giản mặc kệ cho hắn nhéo mũi mình, nàng hé miệng hô hấp, rõ ràng là chống cự tiêu cực mà. Thần thiếp buồn ngủ lắm, dạo này đã nhiều ngày trong lòng không yên ổn, đều ngủ không ngon, cả ngày lo lắng sợ hãi. Bây giờ Hoàng thượng nói với ta như vậy, hơn nữa còn đồng ý nhất định sẽ xử lý tốt mọi chuyện ta mới thả lòng được liền cảm thấy đặc biệt buồn ngủ, thần thiếp muốn ngủ buồn. Hoàng thượng cũng đừng bắt ta đánh đàn, ta vốn đã không có thiên phú rồi. Tuy nói ngón tay của ta lớn lên thon dài xinh đẹp, nhưng thật ra chỉ có bên ngoài đẹp, bên trong lại thô giáp phụng về như cụ cải ý. Nàng vì trốn tránh vận mệnh phải đánh đàn, liền hạ thấp bản thân mình. Được rồi, vậy chậm đàn cho ngươi, ngươi nằm ngủ cho tốt. Nghe một chút cũng được rồi. Hắn nói xong liền ngồi trên ghế, đôi tay đặt ở trên đàn, chậm rãi gảy dây đàn, tiếng nhạc du dương truyền đến. Tần phiên phiên cong môi cười, không cần nàng đàn nàng lại có tinh thần mười phần, vừa quay đầu liền nhìn chằm chằm tiêu nghiêu, chỉ cảm thấy nhị cầu từ vừa đánh đàn, cỗ khí chất lãnh lệ trên người biến mất không ít. chuyện ác mộng quấn thân này không chỉ không biến mất ngược lại càng ngày càng khẩn trương ngày này tần phiên phiên đang ở trong viện phơi nắng lại bỗng nhiên nghe thấy cửa cung truyền đến tiếng ồn ào nhốn nháo hiển nhiên là xảy ra chuyện gì đó lúc này song bào thai chỉ có mỗi hồng y ở đây nàng cũng không dám rời đi ngược lại toàn thân căng chặt ở bên cạnh bảo hộ tần phiên phiên rất nhanh liền có một tiểu cung nữ chạy chậm lại đây Khuôn mặt trắng bạch nói, là có vị quý nhân điên rồi, vừa rồi náo loạn muốn sông vào, bị người ngăn ở bên ngoài. Hiện giờ đã bị kéo đi rồi, nương nương ngài đừng sợ. Liệu âm nghe thấy lời này, mới hơi yên tâm, kéo đi rồi thì tốt chẳng qua vẫn phải hỏi một hai câu, điên rồi thì phải để ý kỹ cũng đã chạy đến tận thưởng đào các rồi, chẳng lẽ dọc theo đường đi những công nhân đó đều không nhìn thấy sao? cung nữ hầu hạ vị quý nhân này, bây giờ đang quỳ gối bên ngoài xin vọng lan cô cô tha cho, nói là ban đầu trù tử bọn họ cũng không làm loạn đến mức này. Đã nhiều ngày vẫn luôn bị ác mộng quấn thân, lại nói nhìn thấy ai đó tới tìm nàng, sáng sớm hôm nay nói muốn ra ngoài đi dạo, kết quả liền dạo tới gần thưởng đào các chờ phát hiện ra thì đã giống như phát điên muốn xông vào. Tiểu cung nữ chưa nói câu kế tiếp nhưng trong lòng mấy người đều rõ ràng. Vị quý nhân này chỉ sợ là vừa lao vào bên trong, vừa hung dữ mà mắng chửi, nếu không cũng không bị coi thành người điên. Được rồi, đi xuống đi, để vọng lan giao người cho Hoàng Quý Phi, như vậy nàng ta sẽ cho ta một cái đáp án vừa lòng. Sắc mặt tần phiên phiên rất không tốt, mặc cho ai nghe thấy loại chuyện như vậy đều sẽ không vui. Sự tình đã càng ngày càng nghiêm trọng, chuyện ác mộng quấn thân này giống như một cái dao gam treo trên đầu các phi tần, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Lúc rơi xuống trên đầu người khác những người còn lại còn có thể an tĩnh mà xem diễn, nhưng mà lúc rơi xuống trên đầu chính mình không chịu nổi liền sẽ muốn giết chết ngọn nguồn hại các nàng. Mà ngọn nguồn này không phải ai khác đúng là thai nhi trong bụng tần phiên phiên theo như lời thanh phong sư thái nói. Lúc trước những phi tần đó chỉ dám truyền lời, hoặc là thầm mắng to, hôm nay cuối cùng có người ngồi không yên, muốn tới công kích nàng, về sau lại chuyện này sẽ càng ngày càng trở nên ác liệt. Từ phi tần tự mình xông tới muốn đánh nàng, biến thành phái công nhân thu mua người ở thưởng đào các vô khổng bất nhập. Nói không chừng thật sự bị các nàng tìm được một sơ hở, sau đó đột nhiên đâm vào tần phiên phiên, vậy đứa nhỏ trong bụng nàng tám chín phần là không giữ được. Hôm nay tiêu nghiêu thượng chiều cũng không được tốt dung truyền trong hậu cung sớm đã truyền tới tiền chiều chẳng qua các chiều thần đều cố gắng khắc chế. Dù sao lúc trước thái đại nhân bởi vì nhắc tới chuyện của tô huyền nghi, chọc giận hoàng thượng, bị hoàng thượng phạt trưởng, bây giờ bọn họ cũng không dám nhắc đến việc của hậu cung, chẳng qua là hôm nay cuối cùng vẫn không nhịn được. Trên điện vẫn có người nhắc đến, bất quá cũng không quá ép buộc lúc trước hắn có hoài nghi chu gia nhưng giờ cũng không thấy tham dự trong đó. Rốt cuộc chu gia liên tiếp có hoàng hậu hai triều thực lực vẫn rất mạnh mẽ, nếu là chu gia ra, ra tay, vậy sẽ không chỉ có thanh âm rất nhỏ như vậy. sau khi tiêu nghiêu bãi chiều chu quốc công chủ động cầu kiến hoàng thượng tiêu nghiêu cho hắn tiến vào vi thần gặp qua hoàng thượng ái khanh xin đứng lên đi tiêu nghiêu vẫy vẫy tay nào biết chu quốc công vẫn như có quỳ rạp xuống đất thấp giọng nói vi thần có tội còn xin hoàng thượng cho tội thần quỳ đi ái khanh có tội gì tiêu nghiêu nhướng nhướng mày thầm nghĩ không phải hắn ta định lạt mềm buộc chặt hiện tại nhắc tới việc hậu cung nháo quỷ với hắn chứ chẳng qua là hắn nghĩ sai rồi, Chu Quốc công một chữ cũng không nhắc tới việc nháo quỷ, ngược lại lại nhắc tới Chu Uyển tiểu nữ vào cung nhiều ngày, Hoàng thượng chưa từng chiêu hạnh, khẩn cầu Hoàng thượng thả nàng hồi phủ. Vì thần biết tiểu nữ tính tình quật cường, chọc giận Hoàng thượng, lúc trước nàng tiến cung trước Tiền Tú, sau lại bị đưa về phủ, lão thần liền không nghĩ lại để nàng tiến cung, nhưng mà đứa nhỏ này ngốc mượn lực lượng Hoàng Thái hậu lại tới Tiền Tú, hơn nữa còn thông qua Phục Tuyền, nhưng mà dư hái xanh không ngọt. Còn xin hoàng thượng cho phép vở cả vi thần tiến cung, đón tiểu nữ về phủ. Chu Quốc Công không hề vòng vèo, nói thẳng mục đích. Hoàng thượng bất ngờ, hắn không nghĩ tới Chu gia là tới muốn Chu huyền. Chẳng qua ngay sau đó cả người lại thả lỏng lại, chuyện này rất dễ nói. Trẫm đã sớm nói qua với Thái hậu, Chu cô nương tuổi còn nhỏ, xuất cung còn có thể tìm được nhà tốt không cần lãng thời gian ở hậu cung. Chẳng qua hoàng thái hậu lại rất cố chấp nhất định phải giữ nàng lại. Lại nói tiếp ái khanh hẳn là đã nhìn ra, chấm hiện giờ đối với nữ sắc đã có chút phai nhạt, đào phi có thai, chấm cũng có hậu, không cần phải lo lắng vì nối dõi tông đường nữa cho nên năm nay có hai vị tú nữ mới vào cung chấm cũng chưa chạm vào. chu cô nương ở chữ tú cung, lúc nào chu phu nhân mang nàng đi thì đây là việc nhà các ngươi. chu quốc công nghe thấy như vậy, lập tức khấu tạ hắn, vội vã liền cáo lui, hiển nhiên là chuẩn bị đi làm phu nhân mình tới đón người. Trương Hiền Năng nhìn hắn ta đi rồi, đáy lòng mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu chuyện nháo quỷ này, Chu Gia cũng tham gia, chỉ sợ sẽ khiêu khích Hoàng thượng nổi giận lôi đình. Tuy nói lão Chu Quốc công không còn, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không ở thế, nhưng Chu Gia dù sao cũng là nhà ngoại Hoàng thượng. Hoàng thượng, Chu Quốc công làm như vậy chính là biểu lộ thái độ của Chu Gia ít nhất ngài không cần phải lo lắng bọn họ ở sau lưng giúp đỡ Hoàng Thái Hậu. Trương Hiền Năng thấp giọng nói một câu, tiêu nghiêu khẽ thở dài một hơi. Không khỏi gật gật đầu thấp giọng nói, chẳng qua cũng không thể thiếu cảnh giác, hoàng thái hậu bên kia nhất định còn muốn gây chuyện xấu, chẳng muốn mời người, người để tiểu tử Trương Thành đi một chuyến, bảo hắn thông minh một chút, đại sư chính là người có chút tính tỉnh đấy. Trương hiển năng lập tức đáp ứng, chỉ là không khỏi cảm thấy bị ai thay Trương Thành, hoàng thượng lại muốn giao cho hắn đi xử lý vấn đề khó khăn rồi. Không đến mấy ngày, hoàng thượng mời phương trưởng đại sư của chùa Hổ Quốc đến, hơn nữa còn đưa hắn tới trong triều đình. Hôm qua trẫm cùng phương trượng đi hoàng cung một chuyến, đại sư, người nói một chút, vì sao hậu cung liên tiếp xuất hiện chuyện ma quỷ vậy? Tiêu Nhiêu ngồi ở trên Long ỷ trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi. Từ lúc hắn để phương trượng đại sư xuất hiện ở Quang Minh Điện liền có không ít người trong lòng có vài phần suy đoán, hiện giờ nghe hắn đặt ra câu hỏi trắng ra như thế, lại càng thêm chứng thực ý nghĩ trong lòng. Hoàng thượng trẻ trung khỏe mạnh dẫn theo toàn bộ đại diệp chiều phát triển không ngừng, đúng là thời cơ tốt nhất, Long khí sung túc quỳ quái không dám xâm nhập. Nhưng mà loại tình huống này ở hậu cung, e sợ là do phi tần tiên hoàng còn ở lại trong cung, quanh thân âm u quá mức dày đặc cho nên mới ảnh hưởng tới người khác. Phương trượng này đến từ chùa Hổ Quốc đáng tin cậy hơn so với sư thái của tỉnh Tư Am nhiều, rốt cuộc vị thanh phong sư thái kia đi lại hậu trẻ quá nhiều, nam nhân bọn họ vẫn tin tưởng lời nói của phương trượng chùa Hổ Quốc hơn. Huống hồ loại chuyện này, cũng không thể nghe lời nói từ một phía, dù sao việc này đều liên lụy đến Đào Phi cùng Hoàng Thái Hậu, chỉ cần là người sáng suốt là có thể lập tức thấy rõ đây là hai vị chủ nhân kia đang đánh cờ. Thần tiên đánh nhau, người phàm không cần xen vào làm gì. Các triều thần cảm thấy vô cùng may mắn lúc trước mình không giống như Thái Đại Nhân, lòng đầy căm phẫn mà nói gì đó, nếu không chỉ sợ cũng phải bị bắt ra cửa đại điện đánh một trận mới được bỏ qua. linh 108 đưa ra hình phạt. Những lời này của Phương Trượng nói ra cực kỳ thẳng thắn, nói thẳng ra Phi tần Tiên Hoàng lưu lại Tiên Hoàng Sủng ái Cao Thái hậu như vậy, kỳ thật hậu cung cuối cùng chỉ còn lại Hoàng Thái hậu và Cao Thái hậu, số phi tần còn lại đã sớm giải tán. Chỉ là Hoàng thượng cảm thấy lời Phương Trượng nói chưa đủ rõ ràng, lạnh giọng truy vấn, đại sư, đến tột cùng là vị nào? Xin mời nói rõ. Phương Trượng có chút do dự, ông ngẩng đầu nhìn nam nhân ngồi trên long ỷ, thấp giọng nói, vị kia âm khí quá nặng. Vị bị quy cuốn thân quấy phá, hẳn chính là vị ấy. Âm thanh ông vừa nói ra, đột nhiên tiêu nghiêu vỗ tay một cái âm thanh vang lên thanh thúy trong đại điện làm mọi người đều đặt lực chú ý lên người hắn. Đúng rồi, đúng là lúc trước Hoàng Thái Hậu có mộng quỷ, sau nói là được thanh phong sư thái trị hết tiếp theo các phi thần khác lại bị ác mộng cuốn thân. Đây là loại ta thuật gì? truyền rời nhiệt nở của mình lên người người khác sao? Thanh âm thanh lãnh của nam nhân vang lên trên đại điện, tuy nghe được trong lời nói là dò hỏi, nhưng ngữ khí lại cực kỳ khẳng định, hiển nhiên hoàng thượng đã nhận định Thanh Phong sư thái không phải là người tốt. Khẳng định hoàng thái hậu sử dụng tà thuật. Trong điện đầu tiên là yên tĩnh một lát, người mở miệng đầu tiên chính là đại học sĩ, lời này của hoàng thượng cực kỳ đáng lo ngại, thuật vô cổ ở tiền triều đã hại tính mạng bao nhiêu người, máu chảy thành sông. Hiện giờ tà thuật này thực sự lợi hại, không thể khinh thường. Đại học sĩ tùy tiện đoán như vậy, Chỉ sợ không tốt lắm đâu chuyện tà thuật không phải là chuyện nhỏ. Hoàng thượng trước người có thể nói chuyện với Hoàng Thái Hậu dò hỏi ngài ấy đã được không lại có một người bước ra khỏi hàng. Người mới không tốt lắm đâu, nếu thực sự có tà thuật người tiếp xúc với Hoàng Thái Hậu đều gặp nguy hiểm, người còn để Hoàng thượng đi nói chuyện với bà ta đến tột cùng có dụng ý gì. Trong chiều bỗng dưng ẩm ý lên, những đại thần trung thành với Hoàng thượng cùng dây dưa với thế lực đại thần khác. Chỉ là nay đã khác xưa, nhìn bọn họ ồn ào càng ngày càng lợi hại, tâm tình tiêu nghiêu càng thêm sung sướng, tiếp tục ẩm ý đi cuối cùng Hoàng Thái Hậu phải chịu tội là chuyện đã định rồi. Hoàng thượng, việc này thật sự kỳ quặc, chỉ là khẳng định có dùng tà thuật quá mức qua loa. Vô cổ tiền chiều đúng là đáng giận, dẫn đến vô số quyền lực đấu đá cuối cùng làm cho Hoàng triều bị hủy diệt. Hiện giờ đang là thời điểm phát triển không ngừng của triều đại diệp ta trăm triệu lần không thể vì việc này mà làm giao động dân tâm. Còn thỉnh hoàng thượng xem xét lại tà thừa tướng nhìn không được bước ra khỏi hàng khuyên nhủ hoàng thượng. Vốn trẫm không muốn truy cứu quá rộng, mà kệ chuyện này như thế nào thì cũng sẽ không liên lụy đến chư vị triều đình, chỉ là trừng trị hậu cung mà thôi. Nhưng hậu cung đồn đãi thai nhi trong bụng đào phi chính là yêu nghiệt, rõ ràng chính là dắp tâm bất lương, đây chính là đứa bé đầu tiên của trẫm các nàng đều dám nghĩ cách làm hại con vua, đây chính là tội không nhẹ Theo lời tà thừa tướng nói, trẫm nên làm thế nào? Đầu tiên tiêu nghiêu trần an tâm của chư vị đại thần, không cần lo lắng quá mức đây đều là tiểu siết của phụ nhân hậu cung, chấm biết lúc này các ngươi không tham dự cho nên đều ngoan ngoãn, chấm là cầu nhưng cũng sẽ không cắn người lung tung, xích chó vẫn còn đấy. Tả thừa tướng nghe được hoàng thượng bảo đảm như vậy, tức khắc tâm buông xuống hơn phân nửa, sợ nhất là việc hậu cung liên lụy đến tiền chiều, đấu đá quyền lực như vậy, rất nhiều thế lực ra chiêu sắc bén như dao, nhất định sẽ náo loạn cho toàn bộ triều đại diệt không được an bình. Nhưng lại chỉ đề cập đến hậu cung, vậy sẽ tốt hơn nhiều, đây là việc nhà hoàng thượng dù sao nữ nhi của hắn cũng không ở hậu cung, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Lời hoàng thượng nói rất đúng, gần đây hậu cung rất rối loạn, từ tô huyền nhi rồi đến thai nhi trong bụng đào phi, đúng là nên sửa chỉ. Mưu hải còn vô chính là trọng tội, vị lão ni ba hoa chích trè kia khẳng định chạy không thoát được có liên quan. Đến cả hoàng thái hậu tuổi tác đã cao chỉ sở cũng bị lừa bịp Đây đều là việc nhà hoàng thượng. Không phải là nơi lão thần nên xen vào tất cả đều tùy ngài phân phó. Lời tả thừa tướng nói ra cho dù là ngữ khí hay thái độ đều cực kỳ bình tĩnh, lời nói rất có trật tự. Cường điệu tính nghiêm trọng của việc này lên như vậy, lại còn cho thấy mình là thần tử tốt kiên quyết sẽ không nhúng tay vào việc nhà hoàng thượng. Chuyện này không có quan hệ với hắn, tất nhiên hắn muốn lùi ra sau tránh chọc giận tới hoàng thượng mất nhiều hơn được. Chưa vị ái khanh cần phải lấy tà thừa tướng làm chuẩn, vì triều đại diệp mà cống hiến, làm việc ở chức vị của mình thật tốt, không cần phải luôn nghĩ đến việc nhúng tay vào việc nhà trẫm Nếu như thế, vị thanh phong sư thế này chính là tiểu nhân đầy miệng nói dối, hài từ trong bụng đào phi không lâu sau sẽ sinh ra, vì hắn chấm cũng sẽ không sát sinh chỉ xử phạt xứng đáng. Hoàng thượng khích lệ tả thừa tướng, đồng thời còn không quên gõ mặt các chiều thần khác. Sau khi chấm dứt lâm chiều tâm tình tiêu nghiêu rất tốt đi trong cung, nếu không phải sở cung nhân bên cạnh nghe thấy thì hắn đã hát ra tiếng rồi. Hoàng thượng sáng sớm hôm nay có phi tần đến thưởng đào các trong miệng hô to muốn trừ bỏ yêu nghiệt sinh ra. Trượng hiển năng vừa nhận được tin tức lập tức tiến đến bên người hoàng thượng thấp giọng nói một câu. Liền thấy sắc mặt tiêu nghiêu lập tức đại biến tâm tình tốt vừa rồi lập tức biến mất hắn không nghĩ tới những người này lại có lá gan lớn như thế. Phiên phiên có bị thương hay không? Đã thỉnh thái y đến nhìn hay chưa? Hắn vội vàng hỏi, trương hiền năng lập tức lắc đầu, vị chủ tử kia còn chưa vọt vào đã bị người ngăn cản, đào phi nương nương cũng không nhìn thấy, chỉ là nghe cung nữ báo lại, ngày ấy cũng không bị kinh hách. Nghe được hắn nói như vậy, tiêu nghiêu thả lỏng hơn một chút thời điểm hắn chỉnh lại trái tim lo sợ của mình, mới phát hiện thì ra vừa rồi hắn bước nhanh như vậy, lúc này tốc độ chậm lại mới cảm thấy có chút khó thở. Hắn cười khổ một chút quả đào tinh kia đúng là tu luyện đến đỉnh rồi, hắn đối với nàng đúng là canh cánh trong lòng, đã quên mất lời dạy bảo mấy năm nay của Phụ Hoàng hắn. Năm đó hắn còn nhỏ thời điểm hơi hiểu chuyện một chút Phụ Hoàng liền nói cho hắn một đạo lý, nam nhân đi đường nhất định phải có khí thế cho dù muốn nhanh chóng đến nơi cũng phải nắm chắc được chừng mực. Bởi vì bước đi, dễ dàng đụng đến trứng Trương Hiền năng một đường chạy chậm theo hắn, nhìn Hoàng thượng đi chậm lại, không khỏi nói thầm trong lòng, nhìn địa vị của tiểu yêu tinh đi, đã quan trọng hơn cả chứng của hắn rồi. Vĩnh Thỏ Cung, Hoàng Thái Hậu đang quỳ gối ở Phật đường, bởi vì Thanh Phong Sư Thái đã đến, nên bà cho người làm riêng ra một cái Phật đường, bên trong để ngọc quan âm. Quan thế âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, phù hộ con đạt được mong muốn, ngày sau ta nhất định sẽ cung phụng ngài ngày đêm, đặt ngài ở vị trí đệ nhất. Bà cùng kính quý gối trên đệm hương bồ chắp tay trước ngực hai mắt nhắm nghiền trong miệng lầm nhầm lầm nhầm nói đi nói lại. Thanh Phong Sư Thái cũng quỷ gối trên đệm hương bồ tay nàng gõ mõ trong miệng niệm kinh Phật âm thanh cốc cốc cốc vang lên trong điện liên miên không dứt Khác với Hoàng Thái Hậu nghiêm túc thành kính trên người Thanh Phong Sư Thái toát ra một tầng mồ hôi lạnh trong lòng càng có cảm giác không tốt trên cổ lạnh cam cam cuối cùng cảm thấy trong điện vừa thổi qua một trận gió lạnh. Từ khi bà sinh ra cho đến bây giờ, niệm qua vô số lần kinh văn, nhưng không có lần nào giống như lần này, làm bà hoảng hốt không yên. Đến cuối cùng, bà bắt đầu phát run cũng không biết đang sợ cái gì. Thái hậu, thái hậu, không tốt một cung nữ hầu hạ bên người vọt vào, biểu tình trên mặt mười phần hoảng loạn. Hoàng Thái Hậu đột nhiên mở mắt ra, đầu cũng không quay lại, lạnh giọng quát lớn nói ai ra đã nói, nơi này là Phật đường thanh tịnh, nơi cúng Bồ Tát mỗi lần tiến vào nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm không cần hô to gọi nhỏ quấy nhiễu Bồ Tát. Nô tỳ biết sai tiểu cung nữ lập tức quỳ dạp xuống đất nhận sai. Chuyện gì? Hoàng Thái Hậu trầm giọng nói một câu. Trường Đại Tổng Quản mang theo thái giám cung nữ vào đây, nói là muốn bắt thanh phong sư thái đi thị vệ vây quanh ở ngoài điện tình huống khẩn cấp. Cái gì? Gan chó của Trương Hiền năng thật lớn, Hoàng thái hậu đột nhiên xoay người lại, Thanh Phong sư thấy nghe những lời nói này, sợ tới mức giật mình một cái, chùy gỗ trong tay bỗng nhiên dùng sức hung hăng đập một cái lên mõ, nhưng lực phản tác dụng làm bà đau cả lòng bàn tay. Bà nhẹ buông tay, kiện chùy lăn lông lốc trên mặt đất, âm thanh của mõ đột nhiên im bặt. Hoàng thái hậu, gan chó của nô tài cũng không tính là lớn, đắc tội Trương hiển năng đã xuất hiện ở cửa Phật đường, thời điểm Hoàng Thái Hậu nhìn thấy hắn đến, đôi mặt trợn to, biểu tình trên mặt mười phần không kiên nhẫn. Là ai cho phép ngươi tiến vào cốt cho ai ra? Nơi này là nơi Phật môn thanh tịnh, không phải loại hoạn quan dơ bẩn như người có thể tiến vào. Hoàng Thái Hậu tức giận giơ tay chỉ vào mặt hắn, nói ra sự thật không để cho mình lối thoát nào. Trương Hiền năng đứng ở ngoài cửa, ban đầu cũng không chuẩn bị đi vào, hắn không quá thích mùi đàn hương nồng đậm, chỉ cảm thấy rất gai mũi. Chỉ là Hoàng Thái Hậu vừa nói như vậy, làm sao hắn có thể không đi vào, vì thế hắn liền nhấc chân đi vào. Hoàng Thái Hậu ngài vừa mới nói sai rồi, lúc này nô tài mới tiến vào, mới vừa rồi còn đứng ở ngoài cửa, không làm nhục Phật môn thanh tịnh. Chỉ là lúc này mới thật sự bôi nhỏ, thanh âm của hắn cố ý đắn đo cho bé nhọn, làm cho người nghe bốc hỏa, hơn nữa trên mặt hắn vẫn là một bộ thân thiết ôn hòa tươi cười, nhìn một chút hoàn toàn là trò khiêu khích đê tiện cực kỳ chói mắt. một phen lời nói của trương hiền năng làm hoàng thái hậu tức giận đến mức bốc khói trương hiền năng ngươi muốn tạo phản sao coi rẻ ai ra chính là trọng tội người đâu kéo hắn đi xuống đừng đứng ở trước mặt làm chướng mắt ai ra bà đột nhiên thét chói tay ra tiếng thật sự rất có khí thế đáng tiếc bà ta hô nửa ngày cũng không có người nào dám bước lên hoàng thái hậu mở to hai mắt nhìn nhìn về phía những công nhân đứng một bên công nhân vĩnh thọ cung đều gắt gao cúi đầu căn bản không dám liếc mắt nhìn hoàng thái hậu Các người đều là người chết sao? Bây giờ đều đứng im, dám vi phạm mệnh lệnh ai ra, có phải đều muốn ăn trượng hình, muốn rơi đầu hay không? Hoàng Thái Hậu càng thêm tức giận, hai mắt bà ta đỏ đậm thoạt nhìn cực kỳ tức giận, nhưng cho dù bà ta tức giận, công nhân vẫn đứng im trong điện như cũ không dám nhúc nhích. Thái Hậu không cần làm bọn họ khó xử, ngoài cửa Vĩnh thọ cung có tam đội thị vệ đang đợi mệnh, chỉ cần trong điện này của ngài xuất hiện một chút dị thường nào, đội thị vệ sẽ lập tức xông vào. Đến lúc đó các công nhân không tránh được tử thương cho nên bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu. Trương Hiền Năng nhìn bộ dáng miệng cỏ gan thỏ của bà ta không khỏi nói thay các công nhân một câu. Chỉ là những lời này càng làm cho bên trong Hoàng Thái Hậu bạo nộ thanh âm bà ta dôn lên nói, được lắm, đây là mệnh lệnh của ai? Muốn bức từ ai ra sao? Nếu hôm nay ai ra bị buộc chết ngày mai triều đình sẽ xuất hiện những lời đồn đãi bất lợi đối với Hoàng Thượng những triều thần đó. Hoàng Thái Hậu, Hậu Cung không được tham gia vào chuyện chính sự, đây là quy định từ khi triều đại diệp khai quốc đã đưa ra. Ngài đã trải qua hai chiều, sẽ không phải không hiểu đạo lý này, lại còn thời thời khắc khắc treo các đại thần bên miệng, đây chính là tội lớn. Hoàng thượng Hiếu Thuận, ngàn dặn dò vạn dặn dò, nói ngài tuổi đã già, không cần lại kích thích ngài, những lời vừa rồi coi như nô tài chưa nghe thấy được. Trương Hiển Năng trực tiếp dương cao âm thanh đánh gãy lời bà ta nói, tươi cười trên mặt cũng thu lại, trở nên nghiêm túc hơn. Hắn không hề để Hoàng Thái Hậu có cơ hội nói chuyện, trực tiếp vung tay lên, trầm giọng nói, kéo Thanh Phong Sư Thái đi ra ngoài, trượng đánh ngay ở cửa Vĩnh thọ Cung, đây là phân phó của Hoàng Thượng, để người toàn bộ Hậu Cung đều biết Nhi cô này là kẻ lừa đảo chuyện yêu môn hoặc chúng, cả ngày chỉ nghĩ lừa tiền hại người, một chút tâm địa từ bi của người xuất ra cũng không có. Lời Trương Hiển Năng vừa nói ra, lập tức có mấy ma ma xông tới trực tiếp ấn ngã Thanh Phong Sư Thái xuống đất bắt chéo hai cánh tay bà ra sau lưng rồi kéo đi ra ngoài. Thái hậu cứu ta, cả người thanh phong sư thái đều luống cuống, sắc mặt trắng bạch một chút đường sống dãy rủa cũng không có. Chế trụ bà là hai ma ma đặc biệt có sức lực bà căn bản không thể nhúc nhích được chút nào. Không có đồng ý của ai ra các người ai dám mang sư thái đi. Cái gì yêu môn hoặc chúng thanh phong sư thái là người đức cao vọng trọng, rõ ràng một lòng vì toàn bộ người hậu cung, không cần vì bà phán hài từ trong bụng tần phiên phiên là yêu nghiệt nên các ngươi liền muốn diệt trừ bà ai ra không đồng ý. Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nói, dẫy dụa đi lên muốn cứu bà ta, lập tức có cung nữ tiến lên ngăn cản bà. Các người đỡ Hoàng Thái Hậu cho tốt, tránh để người khác làm bị thương Hoàng Thái Hậu, nhất định phải đỡ, nếu Thái Hậu chạy đi, vậy các ngươi cũng đi ra ngoài, chịu hình cùng Thanh Phong Sư Thái luôn đi. Trương Hiển năng rỗi tay chỉ chỉ mấy cung nữ của Vĩnh Thọ Cung, mấy cung nữ kia lập tức tiến lên tiếp nhận Hoàng Thái Hậu, các nàng không dám chậm trễ chút nào cho dù Hoàng Thái Hậu điên cuồng mắng, các nàng cũng không dám buông tay. Hậu cung này sớm đã là địa bàn của Hoàng thượng, vì sao Hoàng Thái Hậu còn không rõ, không tính đến chuyện đối nghịch với Đào Phi nương nương, giờ đến cả hài từ trong bụng cũng không buông tha, nhất định Hoàng thượng sẽ không cho phép. A Thái Hậu cứu ta, Thái Hậu, Thái Hậu. Bên ngoài điện đã vang lên âm thanh xin tha sổ thanh phong sư Thái cùng với âm thanh bạch bạch của hình trượng rơi xuống, truyền đến lỗ tay mỗi người bên trong điện chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Ngay từ đầu Hoàng Thái Hậu còn hô to, nhưng sau liền im bặt. Bà dẫy rủa không được thoát cũng không xong, chỉ có thể bị hai cung nữ gắt gao đè lại hai bên, cộng thêm tiếng gào của người điên ngoài kia làm nỗi lòng Hoàng Thái Hậu hoàn toàn rối loạn. Giống như người tiếp theo bị đánh sẽ là bà vậy, đáy lòng bắt đầu lạnh cả người. Hoàng thượng còn để cho ngài một thánh chỉ trương hiền năng vừa nói, vừa rút thánh chỉ màu vàng sáng từ trong tay áo ra trên mặt lại lần nữa hiện lên tươi cười. Đáy lòng Hoàng Thái Hậu trào ra vài dự cảm bất thường. linh 109, Hoàng thượng phát huy. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết hoàng thái hậu tin vào lời hồ ngôn loạn ngữ của Thanh Phong lão ni cô Tĩnh Tư Am, suýt nữa mưu hại con vua. Niệm tình tuổi tác đã lớn, chấp trưởng hậu cung nhiều năm không có công lao cũng có khổ lao. Một khi hoàng thái hậu đã tin Phật như vậy, đặc biệt xây Cất Vĩnh Thọ cung thành Phật đường, để hoàng thái hậu dốc lòng lễ Phật, không hỏi thế sự, hy vọng thái hậu sớm ngày tu thành chính quả. Khâm thử, Trương Hiển Năng đọc từng câu từng chữ thật rõ ràng, đủ để cho tất cả mọi người trong điện có thể nghe thấy. lời hắn vừa nói ra sắc mặt hoàng thái hậu nháy mắt trở nên trắng bệch bà ta trăm ngàn lần không nghĩ tới đạo thánh chỉ này của hoàng thượng hạ quyết liệt như thế không chừa cho bà chút đường sống nào đây là muốn giam lỏng bà ở vĩnh thọ cung hoàng thượng hắn làm sao dám đây là muốn cầm tù ai ra sao hài từ trong bụng đào phi rõ ràng chính là yêu nghiệt nào có phải người khác nói lời vô căn cứ bằng không vì sao trong cung rất nhiều phi tần đều gặp ác mộng vẫn là do có yêu nghiệt quấy phá ai ra muốn gặp chu quốc công Lúc này Hoàng Thái Hậu dùng hết sức lực dễ dụa, bà căn bản không thể tin được Hoàng Thượng lại có lá gan lớn như vậy. Nếu thời điểm sư quan viết sách sử chỉ sợ hành động cầm tù Hoàng Thái Hậu này của Hoàng Thượng sẽ bị ghi chép toàn bộ vào trong sử sách đế vương sợ nhất có loại ác danh này, đặc biệt là tội danh bất hiếu, đủ để hủy hoại cả một đời tiếng thơm của Hoàng Thượng. Nguyên nhân chính là vì như thế, chữ hiếu lớn hơn trời nên Hoàng Thái Hậu mới dám không kiêng nề gì. Nhưng đạo thánh chỉ này lại nói rõ cho bà biết tiêu nghiêu căn bản không sợ tội danh bất hiếu này, trái lại hắn còn hoàn toàn không để lối thoát đến lời nói tu thành chính quả này cũng nói ra là sợ bà chết quá muộn sao. Trương hiền năng cuộn thánh chỉ lại, nhìn tư thế dễ dụa của Hoàng Thái Hậu cũng không trông cậy vào bà ta có thể tự tay tiếp chỉ trực tiếp giao cho cung nữ ở bên cạnh. đạo thánh chỉ này của hoàng thượng là cùng bàn bạc với tả hữu thừa tướng lúc ấy chu quốc công cũng được gọi đến thư phòng ở bên cạnh lắng nghe nhưng không đưa ra bất cứ dị nghị gì chu cô nương cũng đã bị giải trừ thân phận tú nữ được chu quốc công phu nhân đón ra cung hoàng thái hậu ngài nên sớm nhận rõ trương hiền năng đè thấp thanh âm nhẹ giọng nói một câu chỉ thấy hắn vừa dứt lời cả người hoàng thái hậu càng thêm phát điên đôi mắt bà ta tràn ngập tơ máu không cam lòng mà giận dữ hết ai ra nhận rõ cái gì lúc trước tiêu nghiêu chưa đăng cơ thiên hạ này là của tiên hoàng và ai ra nhưng là vì ai ra không có nhi tử, nếu không còn đến lượt hắn làm hoàng đế sao hắn và cao vân vân kia là cùng một dạng đều là được thiện nghi còn khoe mẹ ai ra các ngươi còn thất thần làm cái gì hoàng thái hậu muốn tụng kinh nghiệm phật nhanh đưa vào phật đường nghỉ ngơi đem hết kinh thư lại đó hoàng thái hậu muốn xem từng quyền một trương hiền năng cao giọng ngắt lời bà ta hiện giờ hoàng thái hậu nóng nảy như vậy nhưng có quát mắng cũng không thay đổi được gì Hiện giờ thiên hạ này đã là của hoàng thượng, người có thể cùng hoàng thượng chấp trường thiên hạ sẽ chỉ là hoàng hậu tương lai, mà không phải hoàng thái hậu. Huống hồ kể cả năm đó tiên hoàng còn tại thế, hoàng thái hậu cũng không thể cùng hắn chấp trường thiên hạ toàn tâm toàn ý của tiên hoàng đặt trên người cao thái hậu, nếu không phải bởi vì hắn là truyền nhân của tiêu gia còn phải xử lý triều chính có lẽ tiên hoàng cũng chỉ muốn bám dính bên người cao thái hậu căn bản không muốn thượng triều. Trương Đại Tổng quản ra lệnh một tiếng, những công nhân đó liền kéo Hoàng Thái Hậu ngồi xuống đệm hương bồ còn có tiểu cung nữ tay nâng kinh thư, đưa tới bên người Hoàng Thái Hậu. Đương nhiên các nàng vẫn đè Hoàng Thái Hậu lại, hiện giờ bà ta dễ dụa rất lợi hại, nếu buông lòng tay, sợ rằng bà ta đã trực tiếp chạy đi rồi. Thái Hậu tuy nói tâm thành tắc linh, nhưng Bồ Tát một lòng hướng thiện, nếu ngài cầu việc ác với Bồ Tát chỉ sợ sẽ báo ứng đến trên người mình. Hôm nay Hoàng thượng mời phương trưởng Chùa Hồ Quốc tới triều đình, trước mặt văn võ bá quan cả triều, hắn nói Hoàng Thái Hậu mới là yêu nghiệt rốt cuộc ngài là người đầu tiên mộng thấy quỷ, hơn nữa rất có khả năng ngài sai thanh phong sư thái sử dụng tà thuật truyền rời ác mộng đến trên người phi tần khác. Trương Hiền năng nhìn tình trạng bà ta la hét khan cả giọng này, nói ra lời Hoàng thượng phân phó. Hoàng Thái Hậu hoàn toàn chết lặng tại chỗ, bà hoàn toàn không nghĩ tới Hoàng thượng sẽ sử dụng loại thủ đoạn này, tìm phương trượng chùa Hồ Quốc tới, cũng nói bậy nói bạ một phen, chẳng qua lúc này yêu nghiệt biến thành bà mà thôi. Lấy độc trị độc ăn miếng trả miếng, Hoàng thượng thật là cao tay. Hắn làm sao dám, ai ra là mẫu hậu của hắn, hắn muốn mưu hại ai ra. Hoàng Thái Hậu đã không còn cuồng loạn như lúc trước, mặt tràn ngập thần sắc khó có thể tin, bà rất khó tin tưởng chính mình thế nhưng lại bại. Hơn nữa còn lấy loại kết cục này xuống sân khấu, sau khi không còn khí thế quanh thân, bà cũng chỉ là một bà lão bình thường, cả người suy sụp ngồi trên đệm hương bổ điên điên khùng khùng mà lầm bẩm niệm kinh. Vậy nô tài không quấy rầy ngài tụng kinh nghiệm Phật, hắn nói xong liền vung phất trần đi ra ngoài, chỉ là bên ngoài Phật đường canh giữ bởi mấy công nhân, hiển nhiên đều là điều tới từ nơi khác. Hoàng Thái Hậu thật sự bị giam lỏng ở chỗ này, suốt ngày bầu bạn với Phật tổ cũng coi như là bà ta cầu nhân được nhân. Thanh Phong Sư Thái ghé vào ghế dài bài trí bên ngoài Phật đường, hai lớp quần ngoài đều bị kéo rớt chỉ còn lại có một lớp quần mỏng. Hiện giờ cái quần màu trắng kia đã bị đánh đến chảy máu toàn bộ một vùng màu đỏ. Thanh Phong Sư Thái đã kêu không ra tiếng, trên mặt là nước mắt nước mũi tèm lem, vốn còn sinh long hoạt hổ xin tha, hiện tại bị đánh đến không còn sức mà kêu. Hắn đi tới tường thức bộ dáng xấu xí của Thanh Phong Sư Thái hiện giờ, rồi mới nói, Hoàng thượng nói, Sư Thái nghiệp chướng nặng nề yêu ngôn hoặc chúng. Nệ tình là người xuất ra, tổng cộng 30 đại bản, một nửa phạt đánh ở trong cung Hoàng Thái Hậu, một nửa kia đợi đến tỉnh thư Am lại đánh. Nếu trên đường không chịu nổi, có thể dừng lại qua mấy ngày lại đánh. Chờ Thanh Phong Sư Thái bị đánh xong 15 đại bản, Trương Hiền Năng mới phất tay, sai người đưa Thanh Phong Sư Thái đi. 15 đại bản này đã sắp lấy đi mạng già của Thanh Phong Sư Thái, sau lưng cho đến mông đều đã bong ra chóc thịt, phạt trưởng trong cung cũng không phải là đùa giỡn, thật sự có thể đánh người sống thành chết. Lúc Trương Hiền năng tới thưởng đào các phục mệnh tần phiên phiên đã dựa vào trong ngực Tiêu Miêu, bị hắn bắt lấy ngón tay, đưa tới gảy dây đàn, trong điện phát ra tiếng đàn đứt khoãng. Chẳng qua cây đàn này, từ tay hoàng thượng đánh thì vô cùng êm tai, nhưng tới trong tay Đào Phi nương nương đó chính là phí phạm của trời, thực sự chói tai. Cuối cùng ngay cả Tiêu nhiêu đều đã từ bỏ, hắn khẽ thở dài một hơi, bắt lấy ngón tay nàng lật qua lật lại mà xem. Tần phiên phiên có chút trột dạ, nàng cũng không biết vì sao, rõ ràng chính là cùng một cây đàn với Hoàng thượng, người ta diễn tấu ra là âm thanh của thiên nhiên, đến chỗ nàng thì đau khổ tựa như lừa già đầy cối say. Hoàng thượng, thần thiếp đã nói rồi, đôi tay này chính là đẹp chứ không xài được. Ngài vẫn là đừng làm khó dễ thần thiếp, huống hồ hài từ tiêu ra không nhất định phải đánh đàn. Đánh đàn phải hàm chứa tình cảm, có yêu thích thì mới đánh được, không có thì đánh không được. Tần phiên phiên muốn rột tay lại chỉ là tiêu nghiêu cũng không để nàng như ý trái lại hơi dùng sức bắt lấy tựa như muốn cẩn thận nghiên cứu một phen. Sau khi nhìn một lúc lâu cuối cùng hắn thở dài một hơi nói nàng nói đôi tay này là củ cải vẫn là khoe khoang. Đừng nhục nhã củ cải đây rõ ràng là móng heo ngoại trừ lấy để ăn còn lại cái gì cũng không xong. Lời này của hắn mới vừa nói xong mấy công nhân hầu hạ xung quanh đều buồn cười. Nhưng sợ chủ tử nhà mình trở mặt bởi vậy đều cúi đầu cố gắng nín cười. Tần phiên phiên mở to hai mắt nhìn hắn, trên mặt mang theo biểu tình khó chịu. Móng heo thì móng heo, còn không phải muốn móng heo sinh hài tử cho ngài. Hiện giờ nàng sẽ phản kích lại, bất luận sự tình gì đều đẩy lên người hài tử tiêu nghiêu sẽ phải lui bước. Quả nhiên vừa nghe nàng nói như vậy, tiêu nghiêu lập tức mềm xuống, duỗi tay nhẹ nhàng sờ lên phần bụng nhô lên của nàng, trên mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Người ta nói học nhiều tài nghệ không bao giờ là thừa, nếu nó là công chúa, không học thì thôi, nhìn chúng phò mã nào chậm cướp về cho nó là được. Nhưng nếu nó là tiểu hoàng tử, vậy phải học. Rốt cuộc đoạt cô nương nhà người ta thì không tốt lắm, lỡ như cô nương kia có người trong lòng rồi, vậy càng không xong. Nếu người trong lòng kia là người có bản lĩnh, nàng nói xem căn cơ đại diệp chiều còn ổn sao. Gia tăng nguy hiểm tạo phản. Tiêu nhiều một tay ôm nàng, ghé vào bên tai nàng thấp giọng nói. Tần phiên phiên nghe xong thì ngây ngần cả người còn có cách nói này sao? Chẳng qua không học đàn mà thôi, hoàng thượng đã suy đến đại diệp muốn xong đời tức khắc trong lòng nàng tràn đầy cảm giác tội lỗi. Nếu không thần thiếp nhịn một chút nỗ lực học, nàng e dè hỏi, nàng cũng muốn đàn được một khúc nhạc dễ nghe cái loại mà núi cao nước chảy tìm chi âm tốt nhất học được để lúc sau còn có thể hợp tấu một khúc với hoàng thượng đây quả thực là điều tốt đẹp giống như nguyện làm uyên ương không làm tiên. Nhưng nàng không thể, nàng không có thiên phú ở phương diện này Tiêu Nhiêu nghiêm túc nhìn nàng vài lần tầm mắt lại dừng lại ở ngón tay thon dài của nàng Cuối cùng lắc đầu nói, nàng có thể nhịn chẫm không thể nhịn quá khó nghe, nghe nhiều dạ dày khó chịu muốn nôn Tần phiên phiên lập tức ném cho hắn ánh mắt xem thường, hơn nữa vô cùng bất mãn với lời này của hắn Hay cho nhị cầu tử ngươi, là ngươi, hay tần phiên phiên ta kéo xích chó đây Nàng hừ lạnh một tiếng, rồi ngồi nghiêm trang, đôi tay phóng tới trên dây đàn, vừa nhớ lại chỉ dạy ban nãy của tiêu nghiêu, vừa nghiêm túc tấu đàn. Kết quả nàng mới đánh ngửa khúc đầu tiêu nghiêu liền khàn giọng nói với nàng, cứ đàn hết một lượt đi, chẫm đi một chút sẽ trở lại. Sau khi nói xong, hắn liền chạy như điên mà xông ra ngoài, hoàn toàn không màng đến sự an nguy của chứng. Vẻ mặt tần phiên phiên phát ngốc có chút cạn lời hỏi, hắn làm sao vậy? Tiêu chảy sao? Liễu Âm lanh mồm lanh miệng mà tiếp một câu, không phải đâu, đoán chừng là đi nôn ra chủ tử đàn. Ba chữ quá khó nghe của nàng ta còn chưa kịp nói ra đã thấy Tần Phiên Phiên đột nhiên quay đầu lại căm tức nhìn nàng ta. Liệu Âm là người thông minh, lập tức sửa lời nói chủ tử đàn quá dễ nghe, có lẽ hoàng thượng có chút không quen. Tần Phiên Phiên miễn cưỡng gật đầu, ngữ khí đông cứng mà tiếp lời, có lẽ hắn thai ngén, bằng không nôn làm gì. Nàng thở phì phì nói, thật đúng là không ai dám tiếp lời. Tần phiên phiên dựa theo lời hoàng thượng thật sự đàn xong khúc này một lần. Vừa đúng lúc nàng đàn âm cuối cùng tiêu nghiêu rốt cuộc đã trở lại, trong tay hắn cầm một chiếc đĩa trắng, bên trong đặt đầy đào đã cắt miếng, trong màu trắng lộ ra màu hồng, vừa thấy chính là tươi ngon mọng nước làm người ta giàn rụa nước miếng. Nôn xong liền đi phòng bếp nhỏ ăn đào, ăn uống thật tốt, tần phiên phiên cố ý ghê tởm hắn. Tiêu Nghiêu nhách khóe miệng cười, đi tới rỗi tay sờ đầu nàng, ai nói chậm đi nôn, thật sự là thấy nàng vui vẻ, quả đào tinh là nàng không thể ăn, chậm chỉ có thể đi phòng bếp nhỏ tìm vật thay thế. Miễn cưỡng ăn vài miếng đào này lót bụng, hắn vừa nói vừa đưa một miếng vào miệng, ngay sau đó lại đút một miếng cho nàng. Tần phiên phiên được hắn dỗ dành, lập tức vui vẻ ra mặt dường như người mới vừa nói hoàng thượng thai ngén không phải nàng. Mọi người trong điện mặt đầy phức tạp mà nhìn hai vị chủ tử đút đào cho nhau ăn, nhất trí trợn trắng mắt hai người này ở cùng một chỗ thì đúng là hết cách. Đút qua đút lại có ghê tởm không cơ chứ. Nhưng đây còn xem như hai người đã khắc chế, mấy cung nữ hầu hạ bên người đều đã từng nhìn thấy hai người bọn họ dùng miệng đút cho nhau ăn. Loại phương thức giao lưu này người đứng xem nhìn không nổi, nhưng hai vị đương sự lại cười đến như đứa ngốc, chỉ có bọn họ cảm thấy ngọt. Trương hiển năng càng thêm hậm hực, rõ ràng hắn đã trở về hồi lâu, hoàng thượng cũng thấy hắn, nhưng chính là không cho hắn cơ hội báo cáo. Hoàng thượng vẫn luôn ôm đào phi nương nương đánh đàn, sao hắn có thể đi tới chen vào nói, ngay từ đầu đã bỏ lỡ thời cơ, hiện tại càng không cơ hội, chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng bi ai cho chính mình. Chờ hai người ăn xong một đĩa đào, đều là vẻ mặt thỏa mãn, nhìn nhau cười, giống như được chân bảo hiếm có. dường như lúc này tiêu nghiêu mới thấy trương đại tổng quản lập tức trầm giọng hỏi sự tình làm thế nào rồi trương hiển năng trợn trắng mắt dưới đáy lòng nhìn biến hóa trước sau của hoàng thượng giống như cầu tử chớp mắt đối với đào phi nương nương thì cười hì hì đối với người khác thì bản mặt như quan tài hồi bẩm hoàng thượng tất cả đều ổn thỏa sau khi thanh phong sư thái bị phạt đánh liền đưa về tĩnh thư am có trương thành đi theo nhất định không sai được Tiêu Nghiêu gật đầu, biểu tình trên mặt không thấy biến hóa gì, duỗi tay chỉ thư án cách đó không xa, nói: "Trên bàn đặt một cuộn thánh chỉ, ngươi lại đi một chuyến." Mấy phi tần bị bệnh kia không cần lưu lại hậu cung gây nguy hại cho người khác, miễn cho sinh ra vấn đề. Để các nàng đi chỗ an toàn, nơi đó sẽ không mơ thấy quỷ. Trương Hiển Năng đi qua theo phương hướng hắn chỉ, liền thấy phía trên có một thánh chỉ màu vàng sáng, hắn lĩnh mệnh mà đi, trong lòng nghĩ lại có vài vị trù tử gặp xui xẻo. Cùng ngày, toàn hậu cung chấn động. Có ba vị phi tần nháo loạn, la hét, toàn bộ đều bị biếm lãnh cung, bao gồm cả vị quý nhân muốn xâm nhập thưởng đào cát. Còn có hơn 10 vị phi tần toàn bộ bị giáng cấp bởi vì các nàng cũng gặp ác mộng hơn nữa còn tuyên truyền ra ngoài, hiển nhiên những người này đều là người lưu truyền lời đồn. Đối với người ra tay với tuyết đào tiên tử và hài tử của hắn, hắn đều sẽ không dễ dàng buông tha. chương 110, Đâm Sau Lưng Hành động này của Hoàng thượng có thể nói là sấm rền gió cuốn, dùng hành động thực tế nói cho mọi người biết hắn coi trọng hài từ trong bụng tần phiên phiên đến mức nào. Không chỉ có Hoàng Thái Hậu bị giam lòng, mà còn liên lụy đến một loạt phi tần toàn bộ đều bị trách phạt, không có ngoại lệ. Còn những phi tần không tham dự vào trong đó, đều thờ vào nhẹ nhõm một hơi, may mắn các nàng không gặp ác mộng cũng không trắng trợn nghị luận tần phiên phiên, nếu không hiện giờ các nàng cũng phải gặp tai họa Còn hơn 10 vị phi tần bị giáng cấp đều phải dọn ra khỏi tầm điện của mình, không được mang đi bất cứ thứ gì, đặc biệt là mấy cái bùa bình an cùng kinh thư thanh phong sư thái đưa cho. Sau khi đám phi này tần nghe xong thánh chỉ ngay cả tầm điện cũng không được quay về trực tiếp cùng công nhân hầu hạ mình đi đến cung điện khác. Lúc hãy cô nương tiến cung bắt mạch cho tần phiên phiên, lại bị mời đi cung điện lúc trước của mấy phi tần kia cẩn thận kiểm tra một lần. Mấy cây bùa bình an cùng kinh thư sao chép mà Thanh Phong Sư Thái đưa cho, đều có đồ vật làm người xuất hiện ảo giác tiếp xúc lâu tinh thần sẽ không được bình thường. Dân nữ hỏi qua vài vị phi tần, mỗi lần gặp mặt Thanh Phong Sư Thái, vị Sư Thái này đều nói một ít chuyện thần quái đáng sợ. Đều là một những chuyện máu me làm người sởn tóc gáy, có vài phi tần nhát gan không muốn nghe Thanh Phong Sư Thái liền nói nếu không nghe sẽ có chuyện càng đáng sợ hơn xảy ra. Hai cô nương kể hết những gì nàng kiểm tra được cho tần phiên phiên biết. Trần phiên phiên lập tức liền hiểu rõ, không khỏi nhướng nhướng mày, thấp giọng nói thanh phong sư thái đây là hai bốt cùng vẽ nha. Bên này cho các nàng dùng đồ vật làm các nàng suy nghĩ lung tung, bên kia lại kể chuyện ma quỷ cho các nàng, không gặp ác mộng mới là lạ đấy. Lão ni này đúng là thứ yêu nghiệt còn muốn đem mấy thứ này dẫn lên trên người ta. Hoàng thượng vẫn qua nhân từ với bà ta rồi. Nàng chu chu miệng thấp giọng nói thầm một câu, rõ ràng là có chút bất mãn với việc Hoàng thượng buông tha bà ta như vậy. Hai cô nương cười khẽ một tiếng nói, nương nương đừng buồn bực, thanh phong lão ni kia bị kéo về tĩnh Tư am cũng chỉ còn một hơi thở. Trương thành tiểu công công thấy bà ta cũng không chết được liền cho người đánh 5 bàn tử ở trước cửa tĩnh Tư am còn 10 bàn tử giữ lại để lần sau tiếp tục. Lúc ấy ở tĩnh Tư am khách hành hương lùi tới không dứt đều thấy một màn như vậy, có người khó hiểu còn nói hoàng gia quá mức hà khắc kết quả trương công công gân cổ lên nói chuyện thanh phong sư thái gây ra ở trong cung, lập tức khách hành hương chạy hơn phân nửa. Sau khi đánh xong năm bàn tử này, nhóm khách hành hương đi nói chuyện với nhau. Ngày thứ hai tĩnh tư am từ náo nhiệt phi phàm biến thành cửa la tước. Tương đương với câu vắng như chùa bà đanh, sau khi tần phiên phiên nghe xong cũng cười theo tâm tình trở nên tốt hơn. Không có lời cho lão ni kia là được ngay từ đầu nhất định là bà ta muốn đem mấy thứ gây ảo giác đó dùng ở trên người ta. Chờ sau khi ta liên tiếp gặp ác mộng, lại đi tìm bà ta để xin giúp đỡ, lúc này bà ta liền có thể dùng một ít thứ hại người trộn lẫn vào là được. Chẳng qua bà ta cầu kiến ta mấy lần, nhưng ngay cả cửa thưởng đào các cũng không vào được mới chuyển tâm tư lên trên người những người khác. Vì có thể đổ mọi chuyện lên đầu ta, bà ta cũng đổ cố chấp. tần phiên phiên nhớ tới đủ loại việc làm lúc trước của thanh phong sư thái may mắn là mình không cho bà ta tiến vào lần nào nếu không với tâm tư của thanh phong sư thái có lẽ cho dù có trông giữ nghiêm khắc đến thế nào bà ta cũng sẽ thời thời khắc khắc nắm lấy cơ hội quấy rối nương nương nói đúng tháng của ngài càng lúc càng lớn thưởng đào các càng phải chặt chẽ hơn thanh phong sư thái bị tiễn đi hoàng thái hậu cũng bị giam lỏng lại nhưng hậu cung này vẫn còn có người khác tóm lại là ngài phải cẩn thận một chút hãy cô nương vừa bắt mạch cho nàng vừa nhẹ giọng dặn dò một câu tần phiên phiên lập tức gật đầu ta hiểu rõ bên trong đoan mẫn điện hoàng quý phi vẫn luôn ngồi ngần người ở trên ghế vẻ mặt nàng càng đổi càng khó xem tối tăm đến cực điểm trận động tác lớn này của hoàng thượng trừng phạt đông đảo phi tần trực tiếp làm tất cả mọi người kinh sợ những người khác ở trong cung có lẽ chỉ là sợ cùng với cảm thấy hoàng thượng nhìn chúng hài từ trong bụng tần phiên phiên lại không biết toàn bộ bố cục này của hoàng thượng đều làm người hoàng sợ Trong cung chẳng qua chỉ truyền ra lời đồn đáy, nói tần phiên phiên có khả năng mang thai một yêu nghiệt còn chưa có chuyện gì quá phận xảy ra, hoàng thượng cũng đã mời phương trưởng chùa hộ Quốc tới còn để hắn ở trước mặt cả triều văn võ bá quan hát nước bẩn lên người hoàng thái hậu. Sau đó chính là một loạt trừng phạt hoàng thượng chặt đứt nguồn gốc lời đồn đáy, không ai có thể lợi dụng một từ yêu nghiệt tới nói hưu nói vượt, đứa nhỏ này của tần phiên phiên sinh ra nhất định mọi người cũng không ai dám có ý coi khinh. Phương trưởng chùa Hồ Quốc vốn dĩ đã không phải có thể tùy tiện mời, lại còn để phương trưởng nói không có chuyện yêu nghiệt như Thanh Phong sư thái nói, người xuất gia không nói dối. Vị phương trưởng đại sư này không giống Thanh Phong sư thái, hắn là người tu hành đứng đắn, không sợ quyền quý cũng không tham tiền tài, một bộ dáng siêu thoát tục. Chẳng qua vị phương trưởng này và hoàng thượng có quan hệ cá nhân rất tốt, mời được hắn đến đây nhất định là hoàng thượng đã nói cái gì đó mới như vậy. Nương nương, may mắn ngài không tham dự vào, lúc trước hoàng thái hậu tới tìm ngài liên thủ ít nhiều ngài cũng cự tuyệt nếu không đốm lửa này sợ là còn đốt tới trên người ngài nữa Liêu vũ ở bên cạnh thấp giọng nói một câu, chẳng qua trên mặt Trúc Mẫn không hề có vẻ may mắn, ngược lại nàng vẫn luôn cau mày cả người đều lộ ra một trạng thái không vui Thì đã sao cuối cùng hoàng thượng cũng chỉ nhìn chúng nàng Hơn nữa vừa nháo như vậy Toàn bộ người hậu cung đều biết địa vị của tần phiên phiên ở trong lòng hoàng thượng đến tột cùng cao thế nào, không ai còn dám đi gây chuyện. Chẳng lẽ để cho tần phiên phiên một người bá chiếm hoàng thượng mãi cho đến chết sao? Là một tồn tại giống như cao thái hậu, các phi tần khác trong cung đều chỉ để trang trí, chỉ có tần phiên phiên mới có thể lọt vào mắt hắn, như vậy bảo ta sao có thể cam tâm. Trên mặt hoàng quý phi tràn đầy vẻ thống hận cùng sầu khổ, nàng không biết phải làm thế nào bây giờ. Đây không chỉ là không có hoàng thượng, về sau còn không có con, chỉ có thể chậm rãi chờ chết ở hậu cung, nàng trừ bỏ lấy mạng đi đánh cực còn có làm thế nào. Liêu vũ không nói chủ tử lo lắng là bình thường, ngay cả cung nữ như nàng cũng có thể nhìn ra được tương lai tốt đẹp của đào phi nương nương cùng với cảnh tượng phi tần khác ảm đạm chết già trong cung. Nếu không được hoàng thượng sủng ái, lại còn không có hài tử thì chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại. Hơn nữ hậu cung này, về sau người hầu hạ bên cạnh đều lần lượt rời đi, lúc đó không biết phải sống như thế nào. Nương nương, nhàn quý phi cầu kiến. Một tiểu cung nữ tiến vào thấp giọng hội báo một câu. Chúc mẫn thu lại vẻ mặt không cam lòng, dùng khăn gấm đè đè khóe mắt thu liễm hết cảm xúc lại, cong môi cười chào phúng một tiếng, ta biết ngay nàng ta không ngồi yên được mà. Lúc nhàn quý phi tiến vào, vẫn mang một gương mặt tươi cười, nhìn rất dễ thân. Tỷ tỷ, mấy năm không thấy, biệt lai vô dạng nếu không phải ta viết tin cho ngươi, thì thì còn chuẩn bị ở lại tĩnh tư am kia mấy năm nữa vậy. ngươi nếu không trở lại, không chỉ có giao kim châm lạnh, mà trong cung này cũng không còn chỗ ngồi cho ngài nữa đâu. Sau khi nhàn quý phi hành lễ xong, liền cười khẽ mở miệng nói. mấy lời này của nàng rất không khách khí, tuy nói là dáng vẻ cười tuồng tìm, nhưng đúng là rất gợi đòn. Chúc mẫn không mặn không nhạt nhìn nàng một cái trầm giọng nói, cái này ít nhiều gì cũng là nhờ muội muội, nếu không ba năm trước đây sao ta phải đi tĩnh tư am chứ? Nếu ta vẫn luôn ở lại bên người hoàng thượng, nói không chừng cũng không có chuyện của Tần Phiên Phiên, mà ta đã sớm thượng vị sinh hài từ cho hoàng thượng rồi." Nhàn Quý phi nhướng nhướng mày, trong đôi mắt hiện lên vài phần xấu hổ. Không sai, giữa hai nàng có xích mích lại còn là xích mích rất sâu. "Tỷ tỷ ngươi độ lượng nhất, hiện giờ chúng ta cần phải liên thủ, không thể để trong ổ ồn ào." Tần Phiên Phiên cũng không phải là thịnh sủng, mà là độc sủng. ngoại trừ nàng ta ra, hoàng thượng đều không để ý tới tỉ muội nào khác ở hậu cung. loại thời điểm này nếu chúng ta phải liên thủ, phải lật được nàng ta, cho nên dù tỷ tỷ hận ta thế nào, vẫn nên nhịn một chút, đợi lật đồ tần phiên phiên rồi nói tiếp. đến lúc đó lại đến thanh toán nợ nần giữa chúng ta không phải càng tốt sao? nhàn quý phi cười khẽ một tiếng, rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình tĩnh, ôn nhu mở miệng trấn an nàng, ra vẻ mọi chuyện đều dễ thương lượng. Chúc Mẫn lại mắt trợn trắng, căn bản nàng không muốn nể mặt. Kéo tần phiên phiên xuống thì thế nào, sau đó còn không phải ngươi lại xuống tay với ta. Lại tìm một đám người tươi ám hại ta, sau đó làm ta lại suốt cung dưỡng thương mấy năm. Hậu cung này cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay ngươi. Ngữ khí của Chúc Mẫn rất không tốt, thù hận giữa hai người cũng không nhỏ, nhàn quý phi bị nàng nói làm sắc mặt cũng khó coi hơn vài phần. Loại lịch sử đen tối này có gì hay mà vạch trần. huống hồ ở hậu cung chính là dựa vào bản lĩnh lúc trước trúc mẫn không thắng được nàng giờ trách ai nhàn quý phi mắt lạnh nhìn nàng ta một chút rốt cuộc cũng nổi tính tình không còn bộ dáng cười hì hì nữa ngược lại tức giận nói vậy thì tỷ ngươi là có ý gì muốn tính toán với ta xong lại đi lôi kéo tần phiên phiên sao trúc mẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng rõ ràng vẻ mặt không tốt trầm mặc một lát mới nói ta không có sức lực đi tính sổ với ngươi Cứ theo như người nói, chờ kéo tần phiên phiên xuống, lại tính nợ nần giữa chúng ta. Vốn dĩ trong cung này có thể đấu cũng không có mấy người, nếu có đều bị giày vò hết rồi, tần phiên phiên lại sinh ra đứa thứ hai. Nhàn quý phi vừa nghe thấy ngữ khí nàng ta có buông lỏng, lập tức tâm tình lại tốt lên, nâng tay lên muốn cầm tay nàng ta nói chuyện, nhưng chúc mẫn lập tức hất tay nàng ra, rõ ràng là không muốn có liên hệ gì với nhau. Chẳng qua chuyên hợp tác thì bỏ đi ta còn sợ người đâm sau lưng ta đây này. Loại người có tính tình như ngươi ta cũng không dám có quan hệ với ngươi. Dựa vào bản lĩnh của mình lật đồ tần phiên phiên, ngươi yên tâm, mục tiêu của hai chúng ta đều giống nhau, dù sao ta cũng không giống như ngươi thích phản bội người khác như vậy. Trúc Mẫn lạnh lùng nói, từ sau khi nhàn quý phi tiến vào Trúc Mẫn liền không cho nàng sắc mặt tốt. nhàn quý phi không khỏi xem thường cũng không ngụy trang nữa hừ lạnh một tiếng nói giả làm người tốt cái gì năm đó là ta có động tác nhanh hơn ngươi một bước ngay cả mưu kế giết chết ta như thế nào ngươi cũng đã nghĩ kỹ rồi chỉ là chưa hành động mà thôi lúc này không hợp tác thì thôi ta tìm người khác chẳng qua ngươi đừng nghĩ lời biếng tránh ở sau lưng ta làm ngư ông đắc lợi Tần phiên phiên không giống tần kiêu năm đó, hoàng thượng đối với nàng ta là thật tình, ngươi trưởng quản toàn bộ hậu cung, nếu một chút lực cũng không ra, đừng nói đứa thứ hai, mà ngay cả hoàng hậu nàng ta cũng có thể làm rồi. Trúc mẫn bĩu môi, nói, ngươi yên tâm, ta còn sốt ruột hơn ngươi. Chẳng qua giờ không phải thời cơ tốt, xung quanh thưởng đào các đều bị vây như thùng sắt, căn bản là không gặp được tần phiên phiên cũng khó có thể xếp người vào. Chờ đến lúc nàng ta sinh hài tử, nhân lúc loạn mà vào là tốt nhất. Nhàn Quý Phi vừa nghe thấy vậy, trên mặt lập tức mang theo mấy phần tươi cười. Lời này của tỷ tỷ là đúng rồi, như vậy đến lúc đó tốt nhất chúng ta nên đưa cho nhau một chút tin tức đỡ cho nghĩ sai lại để lộ ra. Nếu có cái gì cần muội muội hỗ trợ cứ việc nói. Trúc Mẫn vẫn như cũ nhìn nàng xem thường, nhàn Quý Phi thấy nàng không phản ứng với mình cũng không ở lại đây để bị ghét đứng dậy liền chuẩn bị đi. Chậm đã ta có thể giúp ngươi, chẳng qua ta cảnh cáo ngươi một lần nữa, lần này ngươi đừng nghĩ lại đâm sau lưng ta. Tần phiên phiên không giống tần kiêu cần phải toàn lực ứng phó, nếu không sẽ chỉ làm nàng ta càng làm càng làm lớn. Chúc mẫn thấy nàng ta rời đi trầm giọng dặn dò một câu. Nhàn quý phi nhớn mày âm thanh lạnh lùng nói, không cần tỉ tỉ nói ta cũng biết. Bên cạnh tần phiên phiên có cao thủ, với bản lĩnh này của ta cũng chỉ có thể chuyên tâm đối phó nàng ta cũng không thể phân tâm. Nhàn Quý Phi đi rồi, vẻ mặt Trúc Mẫn so với lúc trước còn khó coi hơn vài phần, nhàn Quý Phi xuất hiện làm nàng nhớ tới chuyện rất không vui trước kia. Nương nương, ngài thật muốn giúp nàng ta sao? Liều Vũ có chút kinh ngạc hỏi. Phải biết rằng hận ý của Hoàng Quý Phi với nhàn Quý Phi, so với trời còn cao hơn. Lúc trước ở tĩnh Tư Am, Trúc Mẫn đã sớm biết trong cung xuất hiện một tần phiên phiên, nhưng nàng vẫn không vội vã hồi cung, mà là chờ nhàn Quý Phi thật sự không gánh được nữa, viết thư cho nàng, nàng mới hồi cung. Chẳng qua chính là muốn nhàn quý phi cúi đầu mà thôi, một phong thư cũng còn như thế, huống chi là hiện tại. Đương nhiên muốn giúp chẳng qua phải xem giúp như thế nào, mấy năm nay bổn cung không phải đợi ở ngoài cung chơi không làm gì. Nàng cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt toàn là ý chào phúng. Hậu cung biến thành một mảnh yên tĩnh, dường như tất cả phi tần đều sợ hãi mức độ bảo vệ của hoàng thượng đối với tần phiên phiên, cho dù bụng đào phi nương nương đã rất lớn, cũng sắp đến ngày lâm bồn vẫn không có động tĩnh gì. Đứa bé đầu tiên của hoàng thượng sắp được sinh ra cho dù phần lớn nữ nhân hậu cung đều muốn tiêu diệt cho sảng khoái nhưng cũng vẫn như cũ không dám có động tác gì. Gần đây tần phiên phiên rất bận nàng vội vàng tìm bà mụ tìm bà vú cộng thêm người càng ngày càng cồng kềnh còn muốn mỗi ngày phải đi lại để tránh đến lúc đó không dễ sinh. Hay cô nương đã bị sắp xếp ở lại tây chắc điện thưởng đào các tuy nàng chưa sinh hài từ bao giờ nhưng lại vào nam gia bác đỡ đẻ không ít còn cung cấp cho tần phiên phiên vô số lời khuyên. Mấy ngày gần đây tiêu nghiêu cũng dọn đồ tới thường đào cắt chính là vì có càng nhiều thời gian ở bên cạnh nàng. Thời tiết từng ngày trở nên rét lạnh cho dù là buổi trưa ánh mặt trời cũng không còn nóng rực. Trận đại tuyết đầu mùa năm nay cuối cùng cũng tới, bông tuyết bay bay giống như lông ngỗng, lập tức cảm thấy rét lạnh. Tiêu nghiêu nằm ở bên cạnh nàng, kể chuyện xưa cho nàng, đây là đam mê gần đây của tần phiên phiên. Càng đến gần lúc lâm bồn, nàng càng có sức lực bởi vì thân thể cồng kềnh cử động cũng khó khăn cho nên luyện chữ, đánh đàn mấy thứ này ở lúc 7 tháng đều dừng hết rồi. Hoàng thượng ngừng nghỉ, nhưng nàng lại không ngừng nghỉ, kể chuyện xưa không thể kể quá hay, nếu không nàng dễ hưng phấn không ngủ được cũng không thể quá chán, nếu không tâm tình nàng không tốt sẽ dỗi hơn. tiêu nhiều đã từng dỗi hết các văn võ đại thần một lượt nhưng là này xem ra bị làm khó rồi. chương 111 Tần Phiên Phiên Sinh Mùa hè tới rồi quả đào trên cây đào đều đã chín, toàn bộ một màu hồng khiến người nhìn yêu thích. Trong đó có một quả đào cực kỳ không giống mấy quả khác, chỉ cần đứng ở nơi đó có thể làm người liếc mắt là thấy. Lớn hơn so với quả đào bình thường, hơn nữa nhan sắc cũng nổi bật hơn rất nhiều, làm cho người nhìn liền thấy thèm ăn không chịu được. Tiểu Nghiêu rũi tay sờ sờ cái chán của nàng, đây là chuyện hắn hay làm nhất trên cơ bản là đầu óc còn chưa phản ứng kịp thân thể đã hành động. Đây là chuyện hết cô nương dặn dò riêng, hiện giờ tần phiên phiên sắp lâm bồn, mỗi ngày đều rất mệt, chỉ sợ sẽ sinh bệnh nên nhất định phải đảm bảo nhiệt độ cơ thể bình thường. Cho nên hắn thường thường hay sơ chán của nàng, tần phiên phiên chớp đôi mắt nằm nghiêng trên giường, nàng thích nằm ngửa để ngủ nhưng như vậy lại động phải bụng lớn nằm ngửa giống như muốn mệnh nàng vậy. Như vậy không giống quả đào thường, khẳng định của ta có đúng hay không? Tần phiên phiên vô tội nghiêm túc hỏi một câu. Chỉ thấy thiếu miêu nhẹ nhàng liếc mắt nhìn nàng một cái ánh mắt có chút lạnh nhạt ngủ, không cho nói nữa. Nếu là ngày thường khẳng định tần phiên phiên sẽ ngoan ngoãn câm miệng, nhưng hiện tại nàng sẽ không nghe lời như vậy. Nàng là ai? Nàng là nữ nhân hoài thai hài tử của Hoàng thượng, đứa nhỏ này rất nhanh sẽ được sinh ra cực kỳ quý giá, nhị cầu từ ngươi thử giống ta một câu xem. Ừ câu kia vừa nói có chút lớn tiếng, nhị cầu từ có bản lĩnh kia có thể sẽ giống câu thứ hai. Thần tiếp sẽ không ta muốn nghe chuyện xưa, bằng không không ngủ được nàng không chút nào sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, rõ ràng chính là một bộ dáng thiếu đánh. Người có ngủ hay không? Lá gan càng lúc càng lớn sao, cũng dám kháng chỉ không tuân. Tiêu nghiêu chỉ một ngón tay về phía nàng, trên mặt đều là biểu tình cảnh cáo. Tần phiên phiên biểu môi, được lắm, cho dù nhị cầu từ có giống thế nào, nàng vẫn nhất quyết không ngủ. Quả đào kia là người đó, vừa nhìn là biết quả đào ăn ngon nhất. Sau khi tất cả các quả đào được hái xuống, những quả đào khác đều bị ăn đi, chỉ có nàng vì lớn lên đẹp nhất nên chủ nhân quyết định ăn cuối cùng. Chờ đến thời điểm ăn nàng, lần cắn thứ nhất chỉ cảm thấy thật ngọt, lần cắn thứ hai liền phát hiện có một con sâu cực lớn, chỉ còn lại nửa thân mình nhúc nhích bên trong quả đào, nửa còn lại đã ở trong miệng, trên của đào còn lan tràn chất lỏng xanh biếc trong cơ thể con sâu chảy ra. Tiêu Nhiêu thấy nàng không nghe lời như thế, lập tức tiếp tục kể đoạn sau của chuyện xưa, chỉ là nội dung chuyện rất không có tính nhân đạo chuyên môn dùng để làm nàng ghê tởm. Tần phiên phiên chừng mắt duỗi tay muốn đánh hắn, kết quả tay lập tức bị nắm lấy. Thịt sâu kia khẳng định là ngươi, xanh như vậy, không sai được nàng hừ lạnh một tiếng, không cam lòng mình bị yếu thế mà trả lời. Sắc mặt Tiêu Nhiêu có chút trầm xuống, rốt cuộc là ai lăn lộn ai, kể chuyện xưa kết quả để mình bị liên lụy vào còn bị nàng cười nhạo. Điểm mấu chốt không phải màu xanh có được hay không? Tiêu Miêu trừng lại nàng, đều là mắt to, ai cao quý hơn ai, trong mắt đều lớn như nhau. Được hay không, lúc trước ta tiến cung, là nhờ có màu xanh này. Bằng không thần thiếp đã sớm thành của người nào khác rồi tần phiên phiên cười lạnh. Không thể không nói, hiện tại lá gan của nàng thật sự lớn, loại lời nói này cũng dám lấy ra dỗi. Từ sau khi hoài hài tử, nàng hoàn toàn không có chút sợ hãi nào nữa. Tiêu nghiêu học nàng, nhếch miệng cười lạnh trầm giọng nói, hừ tố tuyết đã gả đi, người có muốn cũng đã muộn. Trong bụng người còn hoài long trùng đấy, nơi nào cũng không được đi. Kể chuyện xưa, tần phiên phiên cho hắn một cái tát tiêu nghiêu lại bắt đầu câu chuyện xưa bi thảm. Ngày thứ hai, tần phiên phiên ngồi đọc sách trên ghế, khó có được những giây phút nhàn hạ thoải mái như vậy. Vọng lan bội vàng đi tới thầm giọng bẩm báo, nô thì cha xét một chút trong mấy bà mụ người tuyển vào có hai người do Hoàng Quý Phi nhét vào. Nhưng chỉ có một người là người của nàng ra, còn một người có quan hệ sâu xa với nhàn quý phi. Tần phiên phiên nhướng nhướng mày, nhưng trên mặt không có chút kinh ngạc nào, nên tới vẫn phải tới thôi. Trong lúc nàng mang thai, trong ngoài thưởng đào các đều được bảo vệ nghiêm ngặt, ngày đó các phi tần liên thủ cũng không thể lọt vào thừa dịp thời điểm nàng sắp lâm bồn, thừa dịp mọi chuyện dối ghen là thời cơ tốt nhất để nhét người vào. Vẫn luôn ẩn nhẫn chờ đến ngày nàng sinh, nếu kế hoạch chu đáo còn có thể một thi hai mệnh, vừa lúc xong hết mọi chuyện. Liệu âm thấy nàng cao mày không nói lời nào, không khỏi kích động đề nghị chủ tử, nên bắt hai người kia lại, hơn nữa đánh hai mươi bàn tử gian đe cảnh cáo cho các nàng không dám lại nhét người vào lung tung, tránh cho các nàng cho rằng ngài dễ bị bắt nạt. Vừa thấy liền biết không phải là người tốt gì, loại thời điểm mẫn cảm người sắp lâm bồn này, hẳn nên kiêng dè mới đúng, ngược lại các nàng lại vội vã xông lên, còn lén lút nhét người vào thật ghê tờm mà. May mắn có vọng lan cô cô thận trọng phát hiện nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng. nha đầu liệu âm này đúng là nói nhiều, bùm bùm nói một tràng dài, trên mặt đều là biểu tình đầy cam phẫn. Tần phiên phiên nhìn nàng ấy một cái, liệu âm nghiêng nghiêng đầu, giống như nhớ tới chuyện gì đó, gấp giọng nói, ngài có phải sợ bị va chạm hay không, loại thời điểm này không thể thấy máu, nếu không ngài nói cho hoàng thượng, để ngài ấy xử lý đi. Dù sao ngài ấy cũng không sinh hài tử, không có gì phải tránh. Lưu lại đi, hai vị kia cũng không phải là chủ nhân thiện bãi cam hiu gì. Huống hồ Hoàng Quý Phi lại đứng đầu hậu cung, lần này cứ cho là nàng ta không cẩn thận, nếu đánh bản từ hai bàng mụ ngược lại sẽ rút dây động rừng, làm cho Hoàng Quý Phi cảnh giác hơn, tặng thêm người khác. Nếu điều tra ra còn tốt, không điều tra được thì phải làm sao? Còn không bằng giữ hai người này lại, để các nàng an tâm. Thiện bãi cam hiu cam tâm tình nguyện bỏ qua, tần phiên phiên xua xua tay, hiển nhiên là có chủ ý khác. Liệu âm vừa nghe thấy những lời này, tức khắc có chút nóng nảy, nương nương, ngài nói không sai, nhưng có thể quá nguy hiểm hay không? Hai người kia ngài không cần, nhưng nếu các nàng động tay chân lên mấy bà mụ khác, đến lúc đó người chịu thiệt vẫn là ngài mà. Tần phiên phiên nhìn nhìn nàng ấy, trên mặt lộ ra vài phần ý cười, khen nói, hiện giờ thông minh lên không ít nha. Đến cả điều này cũng có thể nghĩ đến. Vọng lan, lát nữa ngươi đưa mấy bà mụ kia đến chỗ hách cô nương cha một chút, một người cũng không được bỏ sót. Sau đó tách các nàng ra, mỗi người đơn độc ở một phòng, có chuyên gia trông coi, ngày thường không được giao lưu cũng không cho phép có tiếp xúc. Suy xét này của tần phiên phiên cũng rất chu đáo, không có ai dị nghị, vọng lan ngay lập tức đưa người đi kiểm tra. Đương nhiên chuyện này tần phiên phiên sẽ nói một tiếng với tiêu nghiêu. Tuy rằng tiêu nghiêu có điều lo lắng nhưng cũng đồng ý cách làm của nàng. Hậu cung này toàn là nữ nhân, chậm không có khả năng lúc nào cũng nhìn chằm chằm, chú ý đến tất cả mọi mặt. Cho dù chẫm chiếu cố ngươi thỏa đáng, nhưng chỉ cần có cơ hội hại ngươi, các nàng sẽ không ngừng lại cuối cùng vẫn sẽ nghĩ ra các biện pháp hại ngươi mà ngươi không đoán trước được. Bản thân ngươi có thể cảnh giác được là tốt nhất huống hồ dù sao hậu cung cũng là nữ nhân thiên hạ, ngươi rất thông minh, về sau không chỉ bảo vệ ngươi mà còn bảo vệ hài tử. Tiêu nghiêu duỗi tay sờ sờ đầu nàng, nhận thấy nhiệt độ cơ thể tần phiên phiên bình thường, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tần phiên phiên nghe lời nói này của hắn. Không khỏi thở dài một hơi, thấp giọng nói, ải, thần thiếp thật vất vả mà. Không những phải sinh hài từ cho ngài, mà còn phải đấu cùng những người này nữa, mấy ngày nữa sẽ lâm bồn, còn phải làm mấy việc vất vả này, thật phiền lòng. Tiêu nghiêu lại dơ tay sờ sờ bụng nàng, dịu dàng dỗ nàng, không cần phải phiền, phải duy trì tâm tình tốt. Những thứ chậm có thể cho ngươi đều sẽ cho ngươi. Được rồi, vậy kể chuyện xưa trước đi tần phiên phiên gật đầu, miễn cưỡng nhận được hắn dỗ tốt. Tiêu Nhiêu vừa nghe thấy muốn hắn kể chuyện xưa, sắc mặt lập tức đen lại. Thời gian gần đây đến quá nhanh, nháy mắt đã cảm thấy đến buổi tối rồi, mỗi ngày đều phải kể chuyện xưa, làm một bụng mực nước của hắn nghẹn đến mức một giọt cũng không còn. Thật vất vả mới dỗ được nàng ngủ kết quả nửa đêm thần phiên phiên đẩy hắn. Hoàng thượng, hoàng thượng, thần thiếp đau chân nàng đau đến nhe răng trợn mắt lập tức kêu hắn. Đôi mắt Tiêu Nhiêu cũng chưa mờ to, hắn mệt thật sự, sau khi dỗ nàng ngủ. Hắn lại bỏ dậy phê duyệt tấu chương, vừa mới đặt đầu xuống ngủ không lâu, lại nghe được tiếng la của nàng. Chỉ là gần đây hắn vẫn luôn ngủ rất nông, ngủ ở bên người tần phiên phiên, một chút động tĩnh cũng có thể làm hắn bừng tỉnh. Rút gân, hắn vừa nói vừa duỗi tay sờ lên càng chân của nàng, động tác nhanh nhẹn vuốt phe cho nàng. Tiêu nghiêu là một nam nhân cực kỳ thông minh, thông minh của hắn biểu hiện ở tất cả các phương diện. Ví dụ như chuyện mát xa này, càng chân của thai phụ bị rút gân là chuyện bình thường, đặc biệt là tháng lớn tần phiên phiên thường xuyên nửa đêm rút gân đau đến tỉnh lại. Hai người bọn họ lại muốn ngủ một giường, nên không thể mỗi lần tần phiên phiên bị rút gân đều gọi công nhân hầu hạ. Bởi vậy tiêu miêu liền học tập hát cô nương nên mát xa cẳng chân như thế nào, hắn chỉ thử học hai lần cũng đã cực kỳ thuận buồm xuôi gió, lực đạo vừa phải hoàn toàn làm cho tần phiên phiên thoải mái. Thậm chí thời điểm hắn nắn bóp còn cực kỳ hiệu nghiệm, thường thường xoa vài cái nỗi đau kia sẽ qua đi tần phiên phiên cũng không có cảm giác đau đớn nữa. Không đau nữa ngủ đi tần phiên phiên vỗ vỗ tay hắn. Tiêu nghiêu thua tay về chỉ trong nháy mắt dường như ngủ ngay sau đó mới vừa rồi hắn vẫn luôn nhắm mắt massage, hoàn toàn dựa vào cảm giác. Tần phiên phiên cũng rất nhanh liền ngủ thời điểm nàng tỉnh lại cảm giác được bụng hơi đau đớn sau đó thứ gì đó ấm ấm giữa hai chân chảy ra. Nàng cả kinh, lại giơ tay vỗ vỗ người bên gối, động tác lần này của nàng cũng không dám dùng lực quá lớn. Làm sao vậy, lại rút gân sao, chẫm xoa xoa cho ngươi là được rồi. Dường như hắn lập tức phản ứng lại, vẫn vươn một bàn tay ra như cũ, sờ lên đùi nàng. Không phải, hình như thần thiếp bị vỡ nước ối tần phiên phiên thấp giọng nói, nàng cảm thấy nếu mình nói chuyện lớn tiếng, sẽ lầm nước ối chảy nhanh hơn. Trong điện yên tĩnh một lát, đột nhiên tiêu nghiêu mở mắt cơm buồn ngủ cũng biến mất không thấy. Hắn đột nhiên từ trên giường bật dậy, nhìn thoáng qua giữa hai chân nàng, không nói hai lời đi tìm áo khoác bọc lên người nàng. Người đâu, đi gọi bà mụ và hách cô nương tới đây. Khi tiêu nghiêu thấy được cảnh tượng nước ối chảy ra trong mắt hiện lên chút hoảng loạn trong nháy mắt sau liền khôi phục lại bình tĩnh. Hắn dương cao âm thanh gọi người, người ngoài điện vội vội vàng vàng tiến vào thấy tiêu nghiêu đã khoác áo choàng cẩn thận cho chủ tử nhà mình, lại đi thêm vớ cho nàng, đảm bảo toàn thân trên dưới không chỗ nào gió lọt vào được. Bên ngoài tuyết động còn chưa tan, nhất định rất lạnh, nhưng tần phiên phiên không thể sinh ở chủ điện, mọi thứ ở phòng sinh đã được chuẩn bị tốt. Hoàng thượng, để nô thì đưa đến đấy hồng y tiến lên. Nàng là người học võ, đương nhiên sức lực cũng lớn. Nam nhân không thể vào phòng sinh cho nên nàng muốn ôm tần phiên phiên vào phòng sinh. Nào biết tiêu nghiêu lắc đầu với nàng, thấp giọng nói, hiện tại nàng ấy còn chưa sinh chậm có thể vào phòng sinh. hai chị em các ngươi nhất định phải bảo vệ bên người nàng chỗ nào cũng không cần đi mặc kệ ai sai sự làm cái gì các ngươi cũng không cần phải đi để cho người khác làm phòng sinh có rất nhiều người hầu hạ chuyện nhỏ như thay nước không cần đến các ngươi không cần bị người khác dùng kế điệu hổ ly sơn tiêu nhiều ôm chặt nàng trong lòng ngực sắp ra phía trước điện kéo mũ áo choàng lên cho nàng thật tốt bước đi trên nền tuyết hắn vừa nói vừa nhẹ giọng phân phó xong bào thai từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hai chị em liên tục gật đầu hoàng thượng lại quay lại dặn dò liệu âm liệu âm phụ trách đồ vật từ tay công nữ đưa đến chân càng ngươi nhanh làm mọi việc đều phải nhanh nhẹn đầu óc linh hoạt chút vọng lan thận trọng nhìn người phụ trách đồ vật đưa ra đưa vào từ trong ngoài phòng đừng cho người lạ mặt trà trộn đi vào chú ý đồ vật đưa vào phòng sinh không được cho người khác chui vào chỗ trống từng câu từng chữ hắn nói rất rõ ràng cũng rất chấn định gọn gàng ngăn nắp làm tâm mấy nha đầu lần đầu tiên chăm chù từ sinh đều ổn định lại nô thì hiểu nhất định sẽ chú ý những người khác chăm sóc tốt cho chủ tử vọng lan thay mọi người trả lời tiêu Nghiêu gật gật đầu trong lòng an tâm hơn một chút hắn duỗi tay sờ sờ phía sau lưng tần phiên phiên nàng không phải sợ trẫm ở ngay bên ngoài tất cả đều được chuẩn bị tốt lâm triều hắn nói tới đây liền dừng lại thật ra hắn muốn nói lâm triều cũng sẽ không đi nhưng chuyện tần phiên phiên độc sủng bá chiếm hắn là chuyện mà cả hậu cung và tiền triều đều biết Hiện giờ cũng đã bắt đầu có lời đồn đãi, tần phiên phiên là hồ mị tử chẳng qua bởi vì bản thân tiêu nghiêu làm hoàng đế cực kỳ cần cù cho dù bị tần phiên phiên độc chiếm cũng không chậm trễ chiều sự cho nên bọn họ mới không phát ra được. Nếu lần này vì tần phiên phiên sinh mà không lâm chiều chỉ sợ những chiều thần đó lại bắt đầu mồm mép. Đi đi thần thiếp hoài thai rất tốt, hay cô nương cũng nói thân thể thần thiếp khỏe mạnh nếu sinh hẳn là không có khó khăn gì. Nếu thật sự có vấn đề gì lại cho người đi tìm hoàng thượng là được. Sau này nếu thần thiếp cảm thấy sợ hãi khi sinh hài tử, khi đó người muốn thượng triều ta cũng sẽ không cho. Tần phiên phiên ngẩng đầu, miễn cưỡng lộ ra được nửa khuôn mặt nhẹ giọng nói. Tiêu nhiều bỗng nhiên bật cười, giơ tay nhéo nhéo mặt nàng, ba tháng cuối mang thai này, làm đủ chuyện trên trời dưới đất nhưng vì câu nói này nên tất cả mọi chuyện đều đáng. trẫm luyến tiếp đi rồi, tần phiên phiên xì hắn một tiếng khinh miệt trốn vào trong mũ không đáp lại. Thực ra nàng không phải là người hiểu ý người khác mà nàng phát hiện tiêu nhiêu đang khẩn trương. Đừng nhìn nhị cầu tử an bài ngăn nắp mọi chuyện, mỗi một cung nữa bên người đều phân công rõ ràng, đảm bảo sẽ không xảy ra lỗi lầm thực chất hắn nói rất nhiều lời vô nghĩa so với ngày thường. Ngực nam nhân ấm áp và cực kỳ dày rộng thời điểm tần phiên phiên chảy nước ối, đáy lòng trào ra vô số khủng hoảng, nhưng lúc được hắn bế lên, bỗng nhiên không còn chút sợ hãi nào. Đây là lần đầu tiên nàng làm mẫu thân, đồng thời cũng là lần đầu tiên hắn làm phụ thân mà. Chương 112, đón mừng quý tử. Tiêu Nhiêu đặt nàng lên giường, các cung nữ vây quanh phía sau lập tức đi lên, bắt đầu bận rộn. Giường đệm sớm đã bày xong, một lát cũng chuẩn bị xong hai chậu nước nóng. Tiêu Nhiêu bắt lấy tay nàng còn muốn nói đôi câu, kết quả miệng còn chưa kịp mở thì đã bị đẩy ra bên ngoài. Vào thời điểm nữ nhân của mình sinh hài từ cái mã hoàng thượng đẹp chứ không xài được này của hắn cũng trở thành sợi dây trói buộc. Người đừng sợ trẫm đang ở bên ngoài. Hắn chỉ kịp há mồm nói một câu đã bị mời đi ra ngoài. hai cô nương đã tới, nhìn thấy hoàng thượng bị cung nữ đẩy ra chỉ kịp vội vàng gật đầu chào hắn liền đi vào. Lúc này nàng không quan tâm vấn đề lễ tiết tần phiên phiên nằm ở trên giường chờ sinh quan trọng hơn. ban đầu tiêu nghiêu đứng ở cửa, sau đó hắn phát hiện mình làm vướng bận người ta, mọi người ra ra vào vào thấy hắn, khi hành lễ đều cho mày, dường như mang theo vẻ không kiên nhẫn cho lắm. Hắn tự rác lui về phía sau hơn 5 bước những công nhân ấy quả nhiên quá mức bận rộn, không chú ý tới hắn, nên cũng không hành lễ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Người, đi nhanh lên, có mỗi chậu khăn mà giặt nửa ngày, khăn làm bằng vàng à. Nương nương đau từng cơn, phòng bếp nhỏ nấu cháo tổ yến xong chưa? vẻ mặt tiêu nghiêu phức tạp nhìn vọng lan cô cô khí thế muôn vàn từ đáy lòng khiếp sợ không thôi đây vẫn là vọng lan ngày thường ôn nhu lại chu đáo sao đã biến thành cọp mẹ ăn thịt người mất rồi đôi mắt chừng thật to mỗi một công nhân đi qua đều phải liếc qua một lần bảo đảm không để người ngoài trà trộn vào tiêu nghiêu lại lui về phía sau năm bước nữa sắc trời bên ngoài vẫn tối như mực vô số đèn lồng trong màn đêm tỏa ra tia sáng lập lòe biến mọi người đi qua đi lại thành những cái bóng đen trên mặt đất Cảnh tượng trong phòng sinh hắn không thể nào biết được nhờ ánh sáng từ trong cửa sổ mới thấy được bên trong có người hoạt động. Đào Phi nương nương ăn nhiều cháo tổ yến một chút. Nhân lúc hiện tại có sức lực mà ăn, nếu không chờ lát nữa đến lúc đau sẽ không muốn ăn, người nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Không cần kêu to quá mức, phải để sức lực dùng lúc sinh hài từ. Hai cô nương vừa nói vừa bưng cháo tới, liệu âm ngồi ở một bên đút nàng ăn một chén. Cảm giác đau đớn dần dần tăng thêm, cái loại cảm giác càng ngày càng căng này, sắp tra tấn tần phiên phiên đến điên rồi. Nói thật khi nàng mang bầu đứa nhỏ này khá nhẹ nhàng, ngay cả thời điểm thai ngén cũng không nghiêm trọng mấy, thậm chí nàng còn thích vận động hơn so với lúc trước. Đương nhiên nếu bỏ đi lúc hoàng thượng dạy nàng đọc thơ văn, đánh đàn viết chữ tần phiên phiên quả thực có thể hạnh phúc tận trời cao thường xuyên có cảm giác thấy cảnh sắc ngoài cửa liền muốn mặc áo choàng đi ra ngoài một chút. Đáng tiếc rằng trời ngày càng lạnh hơn, lúc tuyết lớn, nàng muốn ra cửa cũng sẽ có một đám người ngăn cản, sợ nàng mới ra cửa liền té lăn một cái, làm phận hầu hạ bọn họ chắc chắn sẽ rơi đầu. Tần phiên phiên đã sớm nghe nói sinh hài từ giống như đi qua quỷ môn quan một vòng, nhưng nàng cũng không sợ, nàng có hào tì muội y thuật tài giỏi, còn có những bà mục kinh nghiệm phong phú cùng với thái y tùy thời đợi lạnh. Nhưng khi cơn đau thật sự bắt đầu càng về sau nàng càng cảm thấy cả người đổ mồ hôi hột. Bụng không ngừng đau đớn. Phần lưng đến eo cũng rất đau, cả người đều ở trạng thái không thoải mái. Nương nương, ngài không nên suy nghĩ đến cơn đau này, thở ra hít vào hách cô nương thay nàng xoa eo, nhẹ giọng trấn an. Lúc này mắt xa quả thật làm cho cơn đau giảm bớt, nhưng thời điểm bên tai nàng đều là tiếng ồn, liền cảm thấy toàn bộ thế giới đều rơi vào trạng thái ồn ào, đầu óc giống như muốn nổ tung. câm miệng, để ta tự đau một mình được rồi. Nàng cắn răng nhà ra một câu. Trong điện bỗng nhiên yên tĩnh, dường như tất cả mọi người đều bị bấm nút tạm dừng, đều dừng lại trong nháy mắt nhưng nhanh chóng khôi phục trở lại, sự tĩnh lặng cũng bị phá vỡ. Gần được rồi, hai cô nương nhìn xuống dưới thân nàng, gật đầu, gian ngoài có bà mụ đang chờ tổng cộng 5 người, không thiếu một ai. Nhưng mà từ đầu đến giờ bọn họ đều chưa bị gọi vào, thậm chí có mấy người nghe được buồn trong truyền đến giọng nói của hai cô nương bảo phiên phiên dùng sức còn nhón mũi chân muốn nhìn bên trong một cái. Ngươi nhìn cái gì, chủ tử không gọi thì ngươi nên thành thật đợi. Ta đứng đây là để nhìn các ngươi, đừng nghĩ đến mấy cái mưu kế gì. Một tiểu cung nữ bên cạnh nhận thấy đồng tĩnh của bọn họ lập tức nhẹ nhàng căn nhằn một câu. Năm bà mụ kia lập tức trở nên cực kỳ thành thật cúi đầu không dám nói một câu. Dùng sức đào phi nương nương, hít thở đi. Giọng nói của hách cô nương vẫn luôn ổn định, lại mang theo nét trong trèo nhưng lạnh lùng, truyền tới tai làm người nghe có một loại an tâm khó nói thành lời. Tuy rằng tuổi nàng ấy còn trẻ, nhưng lại làm cho người khác tin phục. Tần phiên phiên dưới sự chỉ huy của nàng ấy, theo tiết tấu mà dùng sức. Lúc trước tần phiên phiên đã từng bàn bạc với hách cô nương, đám bà mụ đó có hai người có vấn đề. Hách cô nương bảo nàng yên tâm, một mình nàng ấy cũng có thể giúp tần phiên phiên sinh hạ hài từ được. Nàng đã từng đeo hòm thuốc một thân một mình đi khắp các nơi làm nghề y, còn bị mấy vị đường huynh trêu chọc là đại phu đi chân trần nước tiếng nhất của hách gia bọn họ. Bởi vì thân phận là một cô nương nên nàng ấy rất được hoan nghênh trong việc đỡ đẻ. Nàng ấy có kinh nghiệm phong phú, cộng thêm đã từng một mình tung hoành thiên hạ, sức lực trên tay cũng rất lớn, khi hai tay đẩy ở trên bụng tần phiên phiên, dường như là gãi đúng chỗ ngứa. Đúng như lời nàng ấy nói, cần bà mụ để làm gì, vô dụng. Trong cung này nhiều người nhiều miệng, một khi tần phiên phiên đã điều tra ra hai người có vấn đề, ai dám bảo đảm ba người kia sạch sẽ chứ. Đầu đã ra rồi, nương nương dùng lực nhanh nhanh. Giọng nói hét cô nương cũng trở nên rồn dập lên, là sự chờ mong sen lẫn hưng phấn. Tiêu Miêu đứng ở ngoài cửa chờ tuyết đọc bên ngoài còn chưa tan hết vậy mà hắn vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tuy rằng trên người đang mặc áo lông nhưng gió thổi như thế này, nhất định rất lạnh. Hắn lại giống như không có chi giác lưng vẫn thẳng tắp như cũ, giống một cây thương đang dựng đứng. Trương Hiền Năng không ngừng dậm chân khe khẽ, vào đông trời lạnh giá rét nước quả thật là đã đóng thành băng. Giờ vẫn đang là buổi tối, hắn lạnh cóng tới mức muốn đông hết cả trứng. Hoàng thượng, đầu của hài tử đã ra rồi. Liệu âm hừng phấn giống như gà con, vừa lúc nàng đi ra đổ nước nhanh như chớp chạy tới báo hắn một tiếng. Chủ tử của các nàng quá lợi hại, không chỉ một tay dỗ cầu hoàng đế, đến cả việc sinh con cũng dễ dàng như đã sinh nhiều lần rồi. Mới có bao lâu đâu thật nhiều người nói sinh hài tử đều phải sinh cả ngày, nếu khó hơn thì cả ngày lẫn đêm, nhưng chủ tử bọn họ không mất bao nhiêu sức lực thì đầu hài tử đã ra rồi. Vẻ mặt lạnh cứng của tiêu miêu rốt cuộc cũng có sự thay đổi. Hắn giật giật khóe miệng dường như muốn cười một cái, nhưng cả khuôn mặt đều bị đông cứng, kết quả nụ cười trên mặt liền trở nên quỷ dị. Liệu âm nhìn hai lần, chớp chớp mắt nhanh chóng bị hắn dọa đến khóc. chủ tử, chủ tử, ngài nhanh dùng sức sinh đi. nàng vừa chạy vừa kêu to trên thực tế nàng đã tự ném đá chính mình không biết bao nhiêu lần cái miệng tiện của mình lại lanh tranh quá mức chuyện hiếm lạ thì không đến báo mới vừa lộ đầu ra thì báo cái rắm gì cũng may nàng mới vừa bước đến cửa liền nghe được tiếng trẻ con khóc nỉ non oa oa trong nháy mắt cảnh tượng bận rộn dường như đều dừng lại tất cả mọi người dừng động tác của mình liệu âm cũng đứng lại dòng tai nghe bên ngoài gió lạnh gào thét lại không thể ngăn được tiếng khóc của con trẻ hô hấp của tiêu nghiêu trong nháy mắt này dường như đã dừng lại chủ từ sinh rồi không biết là ai kêu một tiếng cảnh bất động lại trở nên nhộn nhịp trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ tươi cười tiêu nghiêu nâng đôi chân dài chuẩn bị đi tới cửa nghênh đón đứa bé đầu tiên của hắn nhưng bởi vì hắn cứ đứng một chỗ trong thời gian dài nên cả người lảo đảo rồi quỳ dạp xuống đất bịch một tiếng trầm vang hoàng thượng quỳ thẳng tắp xuống đất Công nhân đang nhảy nhót ăn mừng bên ngoài, lại nhìn thấy tư thế của ngôi cửu ngũ, đều sợ tới mức cứng cả người. Ai cũng cười không nổi, động tác vỗ tay chúc mừng cũng dừng lại. Trương hiền năng mở to hai mắt nhìn, cảm giác trong mắt đều sắp rớt ra. Thiên địa ơi, hoàng thượng này thật là yêu con như mạng mà, nam nữ cũng không biết vậy mà liền quỳ xuống trước đứa con chưa biết mặt. Đến khi tiểu bảo bảo này có thể nói chuyện thì có thể khoác lác rồi, khi ta mới sinh ra là có thể bảo cha ta quỳ xuống, người có thể sao? Chỉ cần cái lý do này thôi, nó đã trở thành vô địch rồi. Người ở trong phòng không thấy được vẻ chật vật của Hoàng thượng vẫn luôn vui mừng. hai cô nương bế hài tử có công nữ cầm khăn lông ướt cẩn thận lau đi vết máu trên người hài tử dùng chăn gấm cuốn kỹ lưỡng. Nương nương, ngài nhìn một cái thử xem, rất khỏe mạnh. hai cô nương đặt hài tử lên ngực tần phiên phiên. Khi tất cả mọi người đều vui vẻ, bỗng dưng lại phát sinh biến cố, một bà mụ bỗng dưng ôm lấy một bà mụ khác, gấp giọng nói: "Các ngươi mau bảo vệ nương nương, người này là thích khách." Lời bà ấy vừa thốt ra, mọi người đều thất sắc. Liền thấy bà mụ bị ôm lấy vội đẩy bà ấy ra, giơ tay gỡ cây châm trên đầu mình, muốn chạy vào bên trong. Các cung nữ gian ngoài đều không có sức khỏe, chưa từng gặp trường hợp thế này, đều la hét thất thanh, muốn lui lại không dám lui, chủ tử đang ở trong. nếu các nàng lui bước làm thích khách vọt vào buồng trong tất cả đều không thể sống huống hồ nương nương mới vừa sinh hài từ tương lai rất tốt đang ở trước mắt làm sao có thể để thích khách phá hư hết thảy mọi người đừng sợ chỉ có một người ngăn bà ta lại liệu âm đợi ở bên ngoài lập tức hô lớn đồng thời run lập cập mà xông lên trước nàng không thể để thích khách phá được phòng tuyến bên ngoài song bào thai vẫn luôn canh giữa bên trong nghe được động tĩnh bên ngoài lập tức liếc mắt nhìn nhau một cái Cuối cùng là Hồng Y đi ra bên ngoài, Hồng thường tiếp tục lưu lại bên người tần phiên phiên. Nhưng dường như Hồng Y cũng không cần phải đi ra, bởi vì thích khách mới vừa hành động, bà mụ vừa bị ả ta đẩy ngã lại nhanh nhẹn bỏ dậy ra sức ôm chặt ả. Ta phải ngăn người, a à, à, à thích khách cầm lấy cây châm gỗ liền chọc vào tay bà mụ này, cây châm này hẳn là hàng đặc chế, cho nên ghim lên người thì cực kỳ đau đớn, hơn nữa vô cùng sắc bén, lập tức liền đâm vào lòng bàn tay bà ấy. Gian ngoài phòng sinh lập tức nghe tiếng khóc la thống khổ của bà mụ, máu tươi đầy lòng bàn tay bà. Hồng y đẩy hết người xung quanh ra, nhanh chóng gạt chân tên thích khách đó, không đợi thích khách phản ứng lại liền chụp hai cánh tay bẻ ra phía sau. Tên thích khách kia thấy xoay người không được cắn thuốc độc được giấu trong răng một cái, nhanh chóng kết thúc một đời người. Hồng y nhướng mày việc này không làm nàng bất ngờ. Thích khách được phái đến đây, nhất định là tử sĩ, không hề có ý nghĩ sống để trở về. Nàng xem mặt của thích khách thấy miệng mũi ả ta đã chuyển đen, hiển nhiên là do chúng độc. Hồng Y, xảy ra chuyện gì? Tiêu Nghiêu ở ngoài phòng hỏi một câu, hắn không thể vào trong, nhưng gian ngoài náo loạn như thế, hắn vẫn biết. Hồng Y đá đá thi thể nằm trên mặt đất thấp giọng nói, hồi hoàng thượng có thích khách lẫn bên trong đám bà mụ đã cắn thuốc độc tự sát. Tiêu Nghiêu vừa nghe, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, gấp giọng nói, phiên phiên đâu? Nương nương bình an không có việc gì, Hồng Y, người xử lý thi thể đi, để cho gian ngoài khỏi xui xẻo. Hồng thường ở bên trong nói vọng ra, gian ngoài toàn là công nữ, trừ Hồng Y cũng không ai dám động đến thi thể này. Hồng Y ném thi thể văng ra ngoài, hai thái giám lập tức đến nâng đi. Tiêu nhiều Co mày đứng ở bên ngoài, bị thích khách làm gián đoạn dường như tất cả mọi người đã quên báo tin vui cho hắn. Trẻ mới sinh phải chú ý một chút đây quả thật là chuyện xui xẻo nhất thiên hạ, buồn trong vừa mới sinh hài tử, gian ngoài đã chết người, nếu gặp người muốn làm lớn, sẽ không bao giờ ngừng bị rủa xả. Tiêu nghiêu nhớ tới trước kia Thanh Phong lão ni đã nói hài tử trong bụng tần phiên phiên là yêu nghiệt lúc đó tâm tình hắn vô cùng bực thức hiện giờ mới cảm nhận được mọi ác ý trên đời này đều hướng về con hắn. Con mẹ nó, mọi người trên đời này đều ghen tị hắn được làm phụ hoàng. Bởi vì phòng sinh có máu, cho nên nước lá ngải đã sớm nấu xong, trong ngoài đều vầy nước. Rốt cuộc hết cô nương cũng ôm hài tử mới ra lò bước ra ngoài. Tiêu Nhiều đứng ở cửa chờ, nhìn nhóc con kia, rõ ràng là đã bọc hai ba lớp chăn gấm, khuôn mặt nhỏ cũng bị che khuất hơn nửa, nhưng vẫn nhỏ tí tẹo, yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn. Chúc mừng Hoàng thượng tiểu Hoàng tử rất khỏe mạnh tiếng khóc lành lót, đào phi nương nương cũng rất thuận lợi, mẫu từ bình an. Hai cô nương nhẹ giọng nói một câu. Nàng muốn đưa hài tử trong lồng ngực cho tiêu nghiêu, đây là lệ thường, muốn cho cha của hài tử ôm nó một cái. Thế nhưng tiêu nghiêu lại đi về phía trước một bước, trực tiếp đi qua ngưỡng cửa, sắc mặt mọi người xung quanh liền biến đổi. Không đợi công nhân nói gì, hắn đã vươn tay tiếp nhận hài tử. Chăn gấm thì ra lại mềm mại như vậy, hắn cảm thấy hài tử mình đang ôm giống như một đám mây đáng yêu, mập mạp. Nếu muốn dùng lời để hình dung hương vị đó, vậy nhất định là rất ngọt ngào. chương 113 Vui lên cho chấm, bên ngoài lạnh lẽo, không thể để hài tử nhiễm lạnh, hắn nhỏ như vậy, chịu lạnh không tốt. Hắn thấp giọng nói một câu, đầu cũng không nâng lên, tầm mắt hoàn toàn dính ở trên mặt đứa nhỏ. cung nữ xung quanh hiếm khi được thấy hoàng thượng cứng đầu cứng cổ như vậy, không khỏi nhìn nhau cười. Phiên phiên đâu, dường như hắn bỗng nhiên kinh ngạc nhớ tới đại công thần sinh hài tử. buồng trong đã thu dọn xong, hoàng thượng có thể vào. vọng Lan đã mang theo người dọn dẹp thỏa đáng. Tiêu Nghiêu lập tức đưa đứa nhỏ đến trong lòng hách cô nương, động tác của hắn có chút vụng về, nhưng sau khi xác định hài tử mạnh khỏe, liền lập tức chui vào buồng trong. Tần phiên phiên đang quay đầu nhìn về phía gian ngoài, hắn mới vừa vượt qua ngạch cửa ánh mắt đã giao nhau với tần phiên phiên. Hai người đều ngẩn ra một chút lại đều nhìn nhau cười. Tiêu Nghiêu đi nhanh vài bước thực nhanh đã đi tới mép giường, dỗi tay cầm tay nàng, nghiêm túc chuyên chú nhìn nàng. Khi thật tần phiên phiên đã mệt đến vô lực nhưng lại không có gì buồn ngủ trái lại mới vừa rồi, lúc nhìn thấy đứa bé nàng lại có vài phần phấn khởi. Đôi mắt cũng đỏ ngầu, nàng phải dùng sức nhiều rồi. Hắn cúi đầu cẩn thận nhìn chằm chằm đôi mắt nàng. Đôi mắt tần phiên phiên mang theo tơ máu đỏ, giống như mới vừa khóc tay và mặt đều đã được lao qua, nhưng cảm giác mệt mỏi tiêu tụy trên mặt kia vẫn không biến mất. Đương nhiên cần lực nhi từ của ngài không muốn chui ra ngoài. Ở trong bụng thật tốt, chỉ cần mỗi ngày nhìn thần thiếp bị ngài bắt học tập, nếu ra ngoài rồi phải tự mình bị ngài bắt học. Số mệnh nó thật không tốt, phải biết thiên văn, biết địa lý, biết cầm kỳ thi họa, tinh thông mọi thứ. Đến lúc này rồi tần phiên phiên cũng không quên trêu chọc hắn, hiển nhiên lúc nàng đang mang thai, chịu đủ bức bách bắt ép học tập của Tiêu nghiêu đến bây giờ còn có bóng ma tâm lý. Tiêu nghiêu ngồi xuống mép giường, thấp giọng nói, nó là con trai, còn phải học quân tử lục nghệ, lớn hơn chút thì phải học càng nhiều. Tần phiên phiên khoa trương trợn mắt nó mới nhỏ như vậy, thần thiếp đã thấy lo lắng tương lai thay nó, sợ nó ghét học. Nghe được lời nói này của nàng tiêu nghiêu xua xua tay, vẻ mặt tự tin nói, sẽ không, tuổi tác nó còn nhỏ, không hiểu cái gì là ghét học. Đến lúc đó nàng học cùng nó là được trẻ con luôn thích làm nũng bên người mẫu thân. Lúc ấy trẫm cảm thấy đi theo bên người mẫu hậu thật vui vẻ, ngay cả nghịch bùn dơ như vậy, trẫm cũng có thể chơi thật vui vẻ. Ngoại trừ mẫu hậu luôn thích dùng bùn bôi lên mặt ta, những cái khác đều khá tốt. Tần phiên phiên nghe lời này, lại muốn trợn mắt tuổi thơ của người này thật đúng là quá vặn vẹo. vọng lan ôm tiểu hoàng tử đi đến thật cẩn thận đặt bên người tần phiên phiên rồi lại lặng lẽ lui ra. Hiện giờ là thời điểm một nhà ba người bọn họ ở chung, nàng không cần quấy giày. Nhũ danh của nó hoàng thượng ngài nghĩ kỹ rồi sao? Tần phiên phiên duỗi tay sờ đứa nhỏ. Đứa nhỏ nhăn nheo rúng gió, nhìn khí sắc không tốt lắm, nhưng trẻ con mới sinh ra đều là như thế này. Trước đó Tiêu Nghiêu đã suy nghĩ hồi lâu, nhưng cũng chưa thể chọn ra một cái tên, lúc trước hắn còn viết đầy một trang giấy, đều là tên cho đứa nhỏ. Ngọn nguồn bởi vì tên chính hắn được chọn quá tùy tiện cho nên hắn kiên quyết không thể làm một phụ thân như vậy. Khi nghỉ ngơi giữa lúc phê duyệt tấu chương, hắn sẽ lấy một trang giấy tuyên chỉ, viết xuống một đám chữ ngụ ý tốt đẹp, sau đó đặt họ ở bên cạnh, nhìn xem đọc lên có dễ nghe hay không. Có một lần tiêu nghiêu không cẩn thận kẹp giấy đó ở tấu chương, trên mặt giấy là chi chít chữ, sau khi tần phiên phiên nhìn thấy liền hoảng sợ. Không, chỉ là trẫm đang nghĩ tên cho đứa nhỏ, hắn có chút phát sâu, tần phiên phiên tiếp tục truy hỏi, vậy tên kia dùng chữ gì? Sau khi tiêu nghiêu bị nàng hỏi... Sắc mặt có chút suy sụp ho nhẹ một tiếng chậm còn chưa có quyết định cuối cùng chỉ là đại khái viết ra mấy chữ Có rất nhiều tên dễ nghe nhưng chờ nó lớn hơn một chút tính tình hình thành rồi lại suy xét dùng cái nào Tần phiên phiên được hắn nghiêm trang giảng giải làm cho có chút phát ngốc tư thế này của hoàng thượng có phải hơi thận trọng quá mức không Tiêu nghiêu ngồi xổm xuống tiến đến trước mặt tiểu hoàng tử cẩn thận nhìn chăm chăm nó Nhìn thật lâu sau hắn mới nói, sao bộ dáng nó lại nhăn nheo như vậy, giống như người già. Trước đó tần phiên phiên đã nói qua với hách cô nương, cho nên nàng biết trẻ nhỏ vừa sinh ra đều không dễ nhìn, phải qua mấy ngày mới có thể nảy nở. Trẻ nhỏ vừa sinh ra đều như vậy, nhăn, không bằng kêu nó là nhíu nhíu đi. Phải cho nó nhớ cái thần tiếp sinh nó không dễ, về sau phải hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ. Tần phiên phiên cười khẽ nói một câu, nửa mang theo ý vị đùa giỡn. Nhưng nàng còn chưa nói xong, sắc mặt tiêu nghiêu liền trở nên rất khó coi, chờ nàng nói xong câu này, mặt nam nhân trực tiếp dài ra, vô cùng nghiêm túc mà nhìn nàng, giống như nàng phạm vào sai lầm to lớn gì. Thần thiếp nói giỡn, nàng lập tức sửa miệng, nhìn nhị cầu từ trước mắt này, nói trở mặt liền trở mặt nhíu nhíu thì làm sao? Rất êm tai, nàng sinh mà còn không thể đặt cái nhũ danh, so với những cái tên bình thường khác thì dễ nghe hơn nhiều. Nói thật nếu không phải nhị cầu tử là tên chuyên dụng của hoàng thượng, nàng phải liều chết kiến nghị, đặt tên nhị cầu từ cho nhi từ của mình. Đối với vấn đề về đứa nhỏ, trẫm chưa bao giờ nói giỡn, từng câu từng chữ trẫm đều phải nghiêm túc suy xét trẫm là phụ hoàng tốt. Hắn cực kỳ nghiêm túc nói với nàng, gần như là cường điệu gần từng chữ một hoàn toàn là tư thế hô khẩu hiệu cũng không biết là đang nói cho ai tin. Tần phiên phiên chớp chớp mắt khiêm tốn thụ giáo, là thần thiếp sai rồi. Tiêu Nghiêu rất mau liền tiếp nhận lời xin lỗi của nàng, thấp giọng nói, không có việc gì, nàng sinh hài từ vất vả, khẳng định là nhất thời hồ đồ, về sau đối tốt với nó một chút nhất định phải toàn tâm toàn ý quan tâm tới nó. Tần phiên phiên gật đầu ai không dùng toàn bộ thể xác và tinh thần để quan tâm nó, người đó là cầu. Hoàng thượng, sắp đến giờ lâm chiều, trương hiển năng đi đi lại lại 18 vòng ở bên ngoài, đầu cũng quay vòng đến hôn mê còn không thấy hoàng thượng ra, vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Đào Phi nương nương sinh ra tiểu hoàng tử còn mẫu từ bình an, tất nhiên là chuyện vui lớn cả nước đều mừng. Nhưng lúc nàng ấy vừa sinh, trời cũng đã hơi sáng, thông thường lúc này đều chuẩn bị đi quang minh điện. Nhưng hắn cũng biết hoàng thượng nhất định muốn gặp nhi tử, nên bảo hắn đi xem tiểu hoàng tử, lúc sau lại tiến vào buồng trong trò chuyện với Đào Phi nương nương. Nhưng phòng này giống như quái thú ăn thịt người, sau khi đi vào vẫn luôn không thấy động tĩnh, hắn đứng bên ngoài trên nền tuyết đã sắp tè ra quần rồi mà vẫn không thấy hoàng thượng muốn đi ra thượng triều, nôn nóng như đi trên lửa. Tiêu nghiêu nghe thấy tiếng trương hiển năng thúc sụp bên ngoài phòng, không khỏi nhăn mày, rõ ràng có chút không vui. Cho bọn họ chờ một chút, tiếng nam nhân lạnh lùng truyền đến. Trương Hiền Năng càng thêm sầu khổ cái việc này không chờ được hắn thật sự chờ đến mức không thể lại chờ mới thúc giục một câu còn phải đợi chờ đến khi hạ chiều sao? Nếu không nô tài đi tuyên bố hôm nay miễn lâm triều, ngài vui mừng vì có đại hoàng tử không thượng triều là có tiền lệ. Lúc trước tiên hoàng cũng nghỉ một ngày, hắn có ý tốt mà kiến nghị kết quả sắc mặt tiêu nghiêu càng thêm u ám. Rốt cuộc hắn bước nhanh đi ra. Trương Hiền Năng nhìn thấy hắn ra. Hai mắt đều hiện ra tia vui sướng, dù cho hoàng thượng không vui hắn cũng chịu chỉ cần có thể thượng triều Chuyện gì xảy ra với ngươi vậy, chấm là loại người không tiền đồ này sao? Chấm không chỉ là phụ hoàng của đại hoàng tử còn là vua của một nước kiên quyết không thiếu một ngày lâm triều Huống hồ chấm có nhi tử, đây vốn dĩ chính là chuyện bọn họ phải biết tuyên bố trên buổi thượng triều là thích hợp nhất nếu không không đủ trang trọng. Người đi trước thông báo một tiếng, chấm đi qua sau. Nam nhân vô cùng không kiên nhẫn mà nhìn hắn một cái, sau khi ném xuống mấy câu nói đó liền trực tiếp xoay người rời đi, không buồn liếc mắt nhìn hắn một cái. Trương hiền năng ngây ngốc đứng ở nơi đó, vẻ mặt không hiểu cho nên hoàng thượng đặc biệt lại đây chính là vì gian dạy hắn mấy câu, sau đó bảo hắn chạy nhanh. Hắn hơi há mồm tựa như còn muốn nói cái gì cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, xoay người đi. Cầu hoàng đế vui mừng vì có quý tử, đúng là hận không thể tung tăng nhảy nhót, căn bản không cho phép người khác có thời gian phản bác. Chờ lúc tiêu nghiêu trở về, đầy mặt đều mang theo thần sắc vui sướng, chỉ cần vừa nhớ tới chuyện hắn đã làm cha cảm giác vui sướng hoàn toàn không thể che giấu. Nhưng chờ đến lúc hắn tiến vào mới phát hiện tần phiên phiên nằm trên giường đã ngủ rồi, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đứa nhỏ nằm ở bên cạnh toàn bộ trong phòng đều đắm chìm trong không khí an bình. Hắn cũng không rời đi cứ như vậy ngồi xuống bên mép giường, trong chốc lát nhìn tần phiên phiên, trong chốc lát lại quay đầu nhìn đứa nhỏ trong tạ lót cứ nhìn qua nhìn lại như vậy, như thế nào cũng nhìn không đủ. Lần đầu tiên làm phụ thân, hắn cảm thấy trong lòng giống như là bị cái gì lấp đầy. Hắn biết chính mình yêu cầu khắc nghiệt với con nối dõi, trong ba tội bất hiếu không có con nối dõi là tội lớn nhất. Từ khi chạm vào nữ nhân đầu tiên, hắn đã không cho phép các nàng có thai, dù lúc trước Tần Kiêu là Vương Phi cũng không có tư cách mang thai đứa nhỏ của hắn, hắn cảm thấy các nàng đều không xứng. Thời điểm làm Tần Phiên Phiên đến bên cạnh hắn, dù hắn có sủng nàng, hắn cũng chưa cảm thấy nàng có thể sinh đứa nhỏ cho hắn. Bởi vì Tần Phiên Phiên cách xa vạn dặm so với tiêu chuẩn mẫu thân của đứa nhỏ trong tư tưởng của hắn cho nên một chút ý tưởng hắn cũng không có. Cho đến khi trời xui đất khiến, Nguyệt Quý Phi dùng thủ đoạn với tần phiên phiên, lúc ấy tiêu nghiêu mới cảm thấy quả đào tinh trước mắt này sinh một đứa nhỏ cho hắn dường như cũng không tồi. Đáng tiếc chỉ là lừa dối, nhưng nháo qua nháo lại về sau tần phiên phiên thật sự mang thai, nội tâm tiêu miêu lại lần nữa chờ mong, thậm chí so ban đầu càng thêm chờ đợi cũng càng thêm cẩn thận muốn chăm sóc nàng thật tốt. Lúc hải tử được hắn ôm vào trong ngực, hắn mới biết được sinh mệnh nhỏ này có bao nhiêu ảnh hưởng đối với hắn, cho tới bây giờ hắn đều có một loại cảm giác thỏa mãn như giấc mộng trở thành sự thật. Hắn nhìn hai mẹ con ngủ say trước mắt, dường như nhìn như thế nào cũng không đủ. Thỉnh thoảng dỗi tay sờ gương mặt đứa nhỏ, xúc cảm mềm mại kia giống như nồi đậu hù mới hầm, dường như chọc một cái liền vỡ, làm hắn căn bản không dám chạm nhiều. hắn ở buồng trong năm tháng an lành ngoài cửa quả thực như điện tu la trương hiền năng chờ đến hai chân đều run lên trực tiếp gọi người tới kêu hoàng thượng tiểu thái giám tất nhiên không thể vào phòng sinh cuối cùng nhiệm vụ lại rơi xuống liễu âm vọng lan và cặp song sinh bốn người đều vô cùng khiêm tốn chỉ cần không phải chính mình tùy tiện ba người khác ta nói này bốn vị cô nãi nãi trương đại tổng quản đang vội mấy vị lại chối từ mặt trời đều đã lên cao ba sào đến lúc đó thật không có cách trả lời tiểu thái dám nhìn không được lập tức khớp giọng thúc giục một câu cặp song sinh liếc mắt nhìn nhau một cái chăm miệng một lời bốn người đánh một trận ai thua người đó đi lời này của hai nàng nói ra nhất định là sẽ không đi cô cô ngài đi đi ta cầu xin ngài ta ăn nói vụng về sẽ không nói được liệu âm lập tức chắp tay trước ngực khẩn cầu vọng lan vọng lan cô cô dịu dàng như nước cười cười với nàng ta ta đi vậy về sau ngươi sẽ nghe lời sao Hai mắt liệu âm sáng như sao, lập tức điên cuồng gật đầu, nghe lời, nhất định nghe lời. Được nghe lời, vậy ngươi đi đi. vọng lan sảng khoái mà chỉ vào trong phòng. Liệu âm phản bác hai câu, cuối cùng vẫn bại trận, gừng càng ra càng cay, vọng lan cô cô sống lâu hơn nàng mấy năm quả là không giống nhau. Liệu âm lén lút đi vào, nàng đánh bạo ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, phát hiện hoàng thượng vẫn luôn ngồi ở chỗ kia chăm chú nhìn hai vị chủ tử nằm trên giường, chỉ cảm thấy không khí trong phòng cực kỳ hài hòa ấm áp. Nàng ho nhẹ một tiếng, hoàng thượng, trương đại tổng quản phái người tới nói, đã sắp tới giờ thượng chiều, ngài có đi hay không? Tiêu nghiêu bỗng nhiên cả kinh, rõ ràng là vừa mới phát hiện liệu âm tiến vào, hắn đây là nhìn đến mê mẩn. Sao trương hiển năng này vô dụng vậy, kéo dài thời gian một chút cũng không xong. Hắn vừa nhẹ giọng nói thầm một câu, vừa đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng nam nhân càng lúc càng xa công nhân chung quanh đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. ngay sau đó bọn họ cùng nhìn nhau mà cười, liễu âm và vọng lan ôm lấy nhau chủ từ các nàng hết khổ rồi, hoàn toàn vứt bỏ va chạm nhỏ lúc nãy ra sau đầu, tìm muội tình thâm chính là như thế. khi văn võ bá quan cả triều đang thấp thỏm chờ đợi, rốt cuộc ngôi cửu ngũ khoan thai tới muộn, hắn vừa tiến đến liền phát hiện không khí trong điện có chút ngưng trệ, nghi hoặc nhìn thoáng qua trương hiền năng. Trương đại tổng quản tiến đến bên tai hắn nói một câu, chư vị đại thần hỏi thăm nguyên nhân ngài tới muộn, nô tài chỉ nói ngài có chuyện quan trọng muốn tuyên bố, chờ ngài tới sẽ tự mình nói. Tiêu nghiêu ngồi trên long ỷ hắn nhướng mày, đã hiểu rõ. Thật rõ ràng những triều thần này còn chưa nhận được tin Đào Phi đã sinh, Đào Phi vỡ nước ối lúc nửa đêm, có lẽ một nửa triều thần đã rời giường chuẩn bị xuất phát tiến cung, rốt cuộc lâm triều luôn luôn bắt đầu sớm. Chư vị ái khanh bày biểu tình mày ủ mặt ê làm chi. Thế nào, sở Trẫm nói chuyện xấu gì, liên lụy đến trên đầu các ngươi sao. Tiêu nghiêu sửa sang lại ống tay áo, cong môi cười lạnh một tiếng. Chúng thần không dám, tiêu nghiêu đột nhiên thu liệm ý cười lạnh trên mặt nghiêm mặt dương cao thanh âm nói, vậy vui vẻ lên cho Trẫm." Trong điện đầu tiên là lâm vào lặng yên như tờ ngay sau đó một đám đại thần đều nỗ lực điều chỉnh biểu tình từ khổ sở bi thương trở nên vui vẻ bừng bừng. Những chiều thần lớn tuổi tỏ vẻ thật sự rất khó khăn. Mẹ đến tốt cùng là tin tức tốt cỡ nào còn muốn mấy người già đáng tuổi ra ra như bọn họ bày ra biểu tình vui đùa cợt nhà. Vị trạng nguyên tuổi con cháu bọn họ người chưa bao giờ vui vẻ tươi cười trước mặt người khác thế mà vẫn là khuất nhục. chương 114, vô lương tâm, trong quang minh điện các triều thần đều gắng kéo khóe miệng kéo sang hai bên, nỗ lực lộ ra vài phần tươi cười. Nhưng mà có vài người trời sinh không thích cười. Mặt cứng đơ hơn phân nửa đời, hiện giờ cứng rắn ép bọn họ cười, quả thực chính là làm khó người khác cười lên nhìn còn khó coi hơn cả khóc. Còn có mấy lão thần dâu trên cằm run run lên, biểu tình trên mặt không khác gì lúc trước. Tiêu nghiêu trầm mặc nhìn một lát lập tức vừa lòng gật gật đầu, hắn cảm thấy tất cả mọi người trở nên vui vẻ, là bởi vì con của hắn mà cảm thấy vui vẻ. Các vị ái khanh cao hứng, trẫm đã cảm nhận được. Mới vừa rồi, Đào Phi sinh hạ đại hoàng tử, rốt cuộc trẫm đã làm phụ hoàng. Nhìn bộ dáng nhỏ gầy của hài từ nằm trong tạ lót đáng yêu như vậy, trẫm liền cảm thấy chính mình phải càng thêm nỗ lực vì hậu thế sáng tạo đại diệp chiều càng thêm cường đại. Đây là chức trách của trẫm cùng các vị ái khanh. Về sau lúc giao vào trong tay bọn họ mới có thể yên tâm. Hắn nói nói, lại là có chút xúc động. Thanh âm mười phần dõng giặc hùng hồn, các vị đại thần rất ít khi nhìn thấy hoàng thượng để lộ cảm xúc ra ngoài như vậy, nên không nhịn được lòng hiếu kỳ mà ngẩng đầu nhìn trộm hắn. Liền thấy hoàng thượng nhẹ nhàng nâng đầu lên tay cũng không kìm được mà giơ lên, một bộ nâng ly mời trăng sáng, đôi mắt sáng lấp lánh, bên trong chứa vô số hy vọng cả người đều lộ ra một cỗ khí thế ý chí chiến đấu sụp sôi. Các vị đại thần đều nói thầm trong lòng, má, không phải có đứa con trai sao cần phải kích động đến như vậy à? Ta ngay cả tôn tử cũng sắp có rồi được không? Ngẫu nhiên liền có mấy đại thần liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương có một tầng ý tứ. xem hoàng thượng ngồi trên long ỷ có giống tên thiểu năng trí tuệ không. Cực kỳ giống, đương nhiên bọn họ phản ứng vẫn rất nhanh, chờ đến lúc tỉnh táo lại, bỗng nhiên phát hiện mới vừa rồi bên trong câu nói kia của hoàng thượng có bẫy dập. Sau khi làm đại dịp chiều trở nên càng cường đại hơn giao vào trong tay bọn họ. Bọn họ là ai? Không phải là đại hoàng tử đấy chứ? Hoàng thượng xin ngài cân nhắc. Đại hoàng tử mới sinh ra còn chưa trăng tròn, tính tình cũng chưa định hình, tương lai như thế nào còn chưa biết được ngài muốn lập đại hoàng tử làm thái tử sao. Trong đó có một triều thần vội vã bước ra khỏi hàng, một bộ vì nước vì dân. Có một mẫu phi độc sùng thật tốt mới sinh ra đôi mắt còn chưa kịp mờ to, cũng đã bắt được vị trí thái tử vào tay, vì sao không phải là nữ nhi của mình chứ, hắn cũng muốn để nàng sinh cho hoàng thượng đứa con trai làm thái tử. Tiêu Nhiều đang cao hứng, vừa nghe thấy lời nói như vậy. lực khắc như cảm thấy bị một chậu nước lạnh rội xuống tất cả tâm tình tốt đều vỡ nát sắc mặt của hắn lập tức lạnh xuống âm trầm cười một tiếng nói trẫm còn chưa có nghĩ như vậy hai từ còn nhỏ như vậy trẫm lại không phải hôn quân sao có thể lập tức lập nó làm thái tử huống hồ trẫm thật vất vả mới có đứa con trai còn sợ tám ngày phú quý này áp hỏng nó mất chẳng qua trẫm nghe ái khanh nói như vậy hình như có chút gấp không chờ nổi rồi nếu không trẫm liền như ngươi mong muốn đại hoàng tử vừa trăng tròn liền phong làm thái tử Lúc tiêu nghiêu nói lời này, cả người đều lộ ra một vẻ ta rất không vui. Vị thần tử đưa ra kiến nghị này, bị lời nói của hắn chặn đến á khẩu không trả lời được sắc mặt tái nhợt. Rõ ràng là hắn phản đối, sao hoàng thượng lại nói là hắn gấp không chờ nổi. Hơn nữa nếu không phải hoàng thượng vui mừng quá mức đối với việc có đại hoàng tử, há mồm ngậm miệng đều là muốn đem đại diệp chiều giao cho thằng nhóc còn bú sữa, hắn cũng không nói như vậy chứ. Kết quả cuối cùng trách hắn sao? Cả chiều văn võ đều dùng một loại ánh mắt khiển trách nhìn hắn, vị đại lý thự thiếu khanh này sắc mặt càng thêm khó coi. Hoàng thượng, đại lý thự thiếu khanh chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, hắn là vui mừng cho ngài. Sau khi có đứa bé đầu tiên tất nhiên là muốn đem hết thứ tốt cho nó rồi. Nhưng mà đại hoàng tử tuổi quá nhỏ, mới được một ngày, gánh vác trọng trách thiên hạ này quá mức nặng nề, nó lại quá non nớt đợi thêm mấy năm nữa đi. Tả thừa tướng lập tức bước ra khỏi hàng giải vây, lời nói khẩn thiết. Lúc này vẻ nghiêm túc trên mặt tiêu nghiêu mới hòa hoãn chút khẽ hừ một tiếng nói, lời này của Tả tướng còn nghe lọt tai, vậy để thêm chút thời gian nữa đi. Thấy cuối cùng hoàng thượng cũng đồng ý, không bị kích thích đến cưng rắn muốn để đại hoàng tử chưa đầy một ngày tuổi làm thái tử các vị triều thần đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phải biết rằng tiêu nghiêu làm hoàng thượng cần chính nghiêm minh tuyệt đối là một minh quân. Chẳng qua có đôi khi hắn nổi nóng lên, vậy thật sự có thể làm toàn thể triều thần mất hết mặt mũi cho nên ở loại thời điểm này chỉ có thể thuận theo kiên quyết không thể trái với ý hắn. Nếu không đến lúc đó nhất định không có trái tốt mà ăn, hắn khó khăn lắm mới nganh đón đại hoàng tử, đang là bộ dáng khắp trốn mừng vui lại có người dội cho hắn một chậu nước lạnh, vậy hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. May mắn tả thừa tướng rỗ được hắn, mọi người lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. trẫm vẫn là câu nói kia nhi từ trẫm sinh ra rất nhanh liền phải tìm tiên sinh các vị ái khanh có thời gian nên gom góp hết trí thức lại lưu thiếu khanh mới vừa rồi đề nghị trẫm lập thái tử trẫm nhớ rõ ngươi là thám hoa năm các ngươi thi trẫm rất thích ngươi làm thái phó của thái tử ngươi có hứng thú không Tiêu nghiêu nghiêm mặt rất nghiêm túc mà nói kết quả hắn thốt ra lời này các vị đại thần đều giật mình đùa cái gì Nhi thử ngươi vừa mới sinh ra còn chưa được một ngày, ngươi liền vội vã tìm thái phó cho thái tử, Nhi thử ngươi là yêu quái sao? Vừa sinh ra là phải học tam thực kinh, vòng tới vòng lui cuối cùng vẫn là danh hiệu thái tử. Xong rồi xong rồi, đầu óc hoàng thượng căn bản không ở trong triều đình toàn tâm toàn ý đều bay đến trên người con của hắn rồi. Lưu thiếu khanh hối hận đến xanh cả ruột, ai bảo ngươi miệng tiện nói nhanh như vậy, trong đại điện này nhiều triều thần như vậy, để cho bọn họ đi nói hoàng thượng đi. Hắn lại cố tình gấp gáp xông lên làm gì Kỳ thật cũng không trách hắn Chủ yếu là do hắn không có phe phái Chỉ một lòng hướng về hoàng thượng Bình thường hoàng thượng đều cho hắn mấy phần thể diện Người một nhà sao Nhất định muốn chiếu cố hơn một chút Hôm nay là hắn cảm thấy Hoàng thượng quyết đoán quá mức hấp tấp vội vàng Nên sợ là bởi vì mới vừa nhìn thấy Đại hoàng tử nhất thời kích động thuận miệng nói chơi Nếu thêm chút thời gian cảm giác mới mẻ qua đi Hoàng thượng vẫn muốn lập thái tử Lưu Thiếu Thanh nhất định sẽ ủng hộ Hắn tuyệt đối là vì tốt cho hoàng thượng, nhưng mà nam nhân trên long ỷ này, ngày hôm nay đặc biệt mẫn cảm ai cũng công kích mặc kệ ngươi là phe phái nào. Tiêu nhiều vì nhi tử có thể rỗi thiên rỗi địa, lúc tức giận lên chính mình cũng rỗi. Thần Tuân chỉ nhất định dụng công đọc sách không phụ sự kỳ vọng của hoàng thượng. Lư Thiếu Khanh tâm như cho tàn nói, tiêu nghiêu trầm mặc nhìn hắn nửa ngày cuối cùng chép miệng nói trẫm nhớ rõ còn có vài vị ái khanh là trạng nguyên cùng bảng nhãn nữa đến lúc đó đều cạnh tranh công bằng đi trẫm không thiên vị nhi từ của trẫm nhất định là học sinh tốt nhất thiên hạ trẫm chân thành hy vọng các ngươi đều đào lý khắp thiên hạ toàn thể triều thần vẻ mặt vô dục vô cầu nhưng nội tâm lại là vạn mã lao nhanh chân thành cả nhà ngươi ý về sau trẫm sẽ làm gương tốt càng thêm cần cù làm một hoàng thượng tốt các vị ái khanh tuy thời giám sát Các người cũng phải như thế, vì đại diệt chiều dốc hết toàn lực. Canh ba ngọn đèn dầu canh năm gà, đúng là thời gian tốt để Nam Nhi đọc sách. Tất cả vì đại hoàng tử, tiêu nhiêu càng nói càng kích động, nghĩ đến Nhi Tử đang nằm trong tã lót, hắn liền cảm thấy trong lòng nhảy nhót đến mức không dừng được. Có hai từ thật tốt, hắn nhất định phải làm một phụ hoàng tốt. Toàn bộ quang minh điện trừ bỏ hoàng thượng đang phấn khởi như thuốc phiện nhảy nhót lung tung hận, không thể lập tức ôm Nhi Tử đến trên long ỉ ngồi cùng với hắn. Còn lại các triều thần đều đang đắm chìm bên trong một loại tiêu cực áp suất thấp. Mới vừa rồi hoàng thượng nói câu cuối cùng, có phải là tất cả vì đại hoàng tử hay không? Nghe lầm rồi đúng không? Trương Hiền nâng tay cầm phất trần đứng ở một bên, bộ dáng thật nghiêm trang, chẳng qua hắn biết trong lòng hoàng thượng yêu thích nhất là chính là đại hoàng tử. Đinh đại hoàng tử của ngài đã online, xích chó con đã chuyển đến. Cầu hoàng đế sở hữu về, đại hoàng tử sinh ra chưa đầy một ngày. Lúc tần phiên phiên tỉnh dậy, liền cảm thấy bụng cùng đùi bắt đầu đau lên. Khó trách người ta thường nói sinh hài từ giống như đi dạo quỷ môn quan một chuyến, cái thai này của nàng sinh rất thuận lợi, ngay cả thời gian đau từng cơn cũng ít. Hai cô nương đều nói, là đại hoàng tử thương nương nương, nàng đỡ đẻ nhiều lần như vậy, đại hoàng tử tuyệt đối là sinh dễ nhất, mẫu tử đều không phải chịu khổ. Tỉnh, một thanh âm mềm mại vang lên. tần phiên phiên vừa mở mắt liền nhìn thấy cao thái hậu ngồi ở mép giường nàng chẳng qua đôi mắt hồng hồng có vẻ vô cùng ủy khuất mẫu hậu ngài đã tới nàng ôn nhu mở miệng nào biết nàng vừa dứt lời cao thái hậu liền đỏ mắt vẻ mặt ủy khuất mà nhìn nàng tần phiên phiên trong lòng cả kinh xảy ra chuyện gì nàng rõ ràng bình bình an an mà sinh con cao thái hậu khóc cái gì nàng cúi đầu bé con vẫn an ồn ngủ ở bên cạnh nàng tất cả thoạt nhìn đều rất tốt đẹp mà có phải ngày thường ai ra đối xử không tốt với các ngươi hay không hay là ai ra quá không đáng tin cậy cao thái hậu ủy ủy khuất khuất mà mở miệng tần phiên phiên lập tức nói mẫu hậu sao ngài lại nói như vậy ngài không thương ta ai thương ta chứ lúc trước ta cùng hoàng thượng giận dỗi vẫn là ngài thu giữ ta nếu ngài không đáng tin cậy vậy thần thiếp sao có thể cùng hoàng thượng làm lành nhanh như vậy được cũng càng không có tiểu ra hòa này Nàng nhất định phải nói rõ ràng với Cao Thái Hậu, Cao Thái Hậu đối nàng đúng là tốt không còn lời gì để nói, mặc kệ tiêu nghiêu nói nương hắn không đáng tin cậy thế nào, Cao Thái Hậu đối tần phiên phiên vẫn luôn là hậu thuẫn kiên cường nhất. Vậy lúc ngươi đau bụng muốn sinh, sao lại không nói với ai ra một tiếng? ngươi sinh xong rồi, ai ra cũng không phải người biết đầu tiên. Cuối cùng vẫn là Hoàng Quý Phi báo tin vui cho ai ra kìa. Muốn muốn đợi ngươi sinh hơn nửa đêm, lâm chiều đi muộn như vậy, cũng không nghĩ đến nói với ai ra một tiếng, các ngươi có phải cảm thấy ai ra dư thừa hay không? Cao Thái Hậu càng nói càng thương tâm, móc ra khăn gấm từ ống tay áo liền lau lau nước mắt cho mình, thuận thế xì nước mũi luôn. Kia hiển nhiên là rất ủy khuất, tần phiên phiên vẻ mặt phát ngốc tình huống như thế nào. Sao lại không ai đi báo cho Cao Thái Hậu một tiếng vậy? Nàng ở phòng sinh dùng sức sinh hài tử đương nhiên không có khả năng nhớ rõ cái này rồi. Vọng lan, Vọng lan, nàng vội vàng gọi một tiếng, Vọng lan lập tức bước nhanh đến, một bộ cục mi rũ mắt trên thực tế cao thái hậu khóc lóc kể lể, nàng ở bên ngoài phòng đã nghe thấy được trên trán đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Đừng nói cao thái hậu, ngay cả mọi người trong cung này các nàng cũng chưa thông báo. Xảy ra chuyện gì, chuyện lớn như vậy vì sao không có thông báo cho mẫu hậu một tiếng. Tần phiên phiên có chút sốt ruột lại có chút tức giận. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu là nàng không biết con dâu mình sinh con, chắc cũng phải thức chết. Đã thế đây còn là đứa bé đầu tiên của Hoàng thượng chuyện quan trọng như thế cao thái hậu ủy khuất là đúng. Ngài động thai trước 10 ngày, tất cả mọi người đều hoảng hốt vội vội vàng vàng nên quên mất. Lúc ấy Hoàng thượng đã sắp xếp mọi mặt chu đáo, nô thì liền quên mất, nô thì đáng chết còn xin thái hậu cùng nương nương trách phạt. Vọng Lan lập tức quỳ dạp xuống đất nhận sai, căn bản không dám phản bác chuyện này đúng là nàng sai. Nàng là cô cô quản sự thường đào các những việc vặt vãnh này vốn dĩ là do nàng quản, lúc ấy tìm một công nữ đi duyên thọ cung báo một tiếng là được nhưng nàng lại quên mất. Cao Thái Hậu lại bắt được trọng điểm, lập tức ồm ồm nói, mọi mặt chu đáo. Muốn muốn đều sắp xếp thỏa đáng cho các người ai vào việc nấy, nhưng lại không nhớ rõ hắn còn có người nương này. Chờ hắn tới ai ra muốn tính sổ với hắn. Mấy người trong phòng đều im tiếng, đúng là không phúc hậu. Cuối cùng vẫn là tần phiên phiên cười giải vây, mẫu hậu hoàng thượng là lần đầu tiên có con, hắn quá khẩn trương, sắc mặt đều trắng bạch. Vẫn luôn đứng ở ngoài phòng, chắc là bị đông lạnh đến mức hồ đồ. Ngài liền đại nhân bỏ qua cho tiểu nhân đi tha cho hắn một lần. Ngài còn chưa có xem qua đại hoàng tử đâu. Nàng vừa nói vừa cười muốn ôm đứa bé qua, Cao Thái hậu lập tức thật cẩn thận mà đón lấy. Ai ra nhìn xem, lớn lên giống muốn muốn, nhăn nhúm rúng gió. Muốn muốn lúc còn nhỏ rất thông minh, lại ngoan ngoãn. Chẳng qua càng trưởng thành lại càng ngày càng thâm trầm, cũng không thích nói chuyện. Ngươi nhìn xem, ngươi sinh hài tử mà hắn cũng quên mất cả ai ra. Thái hậu ôm hài tử động tác rất quen thuộc tiểu gia hỏa ngủ rất ngon, một chút cũng không cảm thấy khó chịu. Vốn bà còn đang cao hứng nhớ lại lúc còn nhỏ hoàng thượng đáng yêu thế nào, kết quả nói nói lại nghĩ tới mình bị bỏ quên, lập tức lại buồn giàu. Mẫu hậu, ngài đừng khóc, ta trộm nói cho ngài một chuyện này, kỳ thật nếu không phải đứa nhỏ này ở trong bụng thần thiếp, ngay thần thiếp hoàng thượng cũng không nhớ nổi. Nàng hạ thấp giọng nói, vẫy vẫy tay với Cao Thái Hậu. Mẹ chồng nàng dâu hai người ghé vào cùng nhau lầm nhầm lầm nhầm, Cao Thái Hậu nghe nàng nói như vậy, trên mặt đều là vẻ khó có thể tin. Không thể nào trong hậu cung nhiều nữ nhân như vậy, muốn muốn thích ngươi nhất đối với ngươi cũng là tốt nhất. Hắn không hổ là hai từ của ai ra, đến ánh mắt cũng giống nhau. Cao Thái hậu rõ ràng không tin, tần phiên phiên ra vẻ khó xử một lát mới nói câu cử miệng nói có thức phụ liền quên nương. Nhưng mà mẫu hậu ngài nói xem, thần thiếp tiến công lâu như vậy, hoàng thượng đã lần nào vì ta mà quên ngài đâu. Hắn vĩnh viễn đều đặt ngài đặt ở vị trí thứ nhất bởi vì ngài là mẫu hậu hắn kinh yêu nhất. Nhưng mà thần thiếp cảm thấy hoàng thượng là có nhi tử liền quên nương cùng thức phụ, hắn chỉ là ở lúc đại hoàng tử sinh ra quên thông báo cho ngài. Ngài cũng không biết hắn ở trước mặt ta, nói qua vô số lần, hài tử là lễ vật tốt nhất mà ông trời, bồ tát ban cho, hài tử chính là cao hơn tất cả. Tần phiên phiên vừa nói vừa biểu môi, đôi mắt nhoáng cái liền đỏ lên, một bộ ủy khuất muốn khóc thốt thít. Cao Thái Hậu lập tức ôm nàng vào trong ngực rỗ con của ta, khổ thân ngươi, hắn không thương ngươi ai ra thương ngươi. Còn nỗi ủy khuất không nhận được thông báo của Cao Thái Hậu đã sớm ném ra sau đầu cùng Tần phiên phiên so sánh, bà đúng là quá hạnh phúc. Lúc tiêu nghiêu vội vã đi vào, liền thấy cao thái hậu cùng tần phiên phiên đang ngồi cùng nhau, khiển trách mà nhìn hắn. Tiêu muốn muốn, người đúng là cái đồ vô lương tâm. Cao thái hậu hung dữ nói với hắn một câu. Tiêu muốn muốn vẻ mặt phát ngốc. chương 115, sốt ruột cho uống sữa. Tiêu nghiêu vừa tiến đến đã bị mắng, hoàn toàn là ngoài dự đoán, đến tột cùng tình huống này là thế nào. Hắn vừa mới hung hăng dương mi nhà khí một phen ở trên chiều, con của hắn thật là quá giỏi, những chiều thần đó chèn ép hoàn toàn chính là ghen ghét vì con của hắn lợi hại nhất. Các chiều thần không hiểu thì thôi, nhưng sao trở lại thưởng đào các còn bị chính mẹ ruột mắng? Mẫu hậu tại sao nhi thần lại không có lương tâm? Hắn khó hiểu hỏi một câu, cái tội danh này hắn nhất định không nhận. Phiên phiên sinh đứa đầu tiên, phát động lúc nửa đêm tại sao ngươi không phái người đi thông báo cho ai ra một tiếng? Để ai ra biết được tin tức từ chỗ người khác, có phải ngươi không muốn nhận người mẫu hậu là ta? Cao Thái hậu dùng lời lẽ chính đáng mà chất vấn, tiêu nghiêu sửng sốt một chút tựa như mới nhớ tới chính mình hoàn toàn quên sạch mẹ ruột lập tức sắc mặt liền khó coi. Mẫu hậu đều là trẫm sai. Lúc ấy trẫm qua sốt ruột nghĩ rốt quốc đứa bé đầu tiên sắp sinh ra, hy vọng của trẫm thành sự thật còn có một loạt sự tình trước đó, kỳ thật trẫm mong chờ đứa nhỏ này đã một năm rưỡi. Trong lòng chẫm nôn nóng không thôi, không rảnh để nghĩ đến cái gì khác chỉ nghĩ chẫm sắp làm phụ hoàng. Mẫu hậu ngài đừng nóng giận, lúc ấy phụ hoàng nhất định. Đầu tiên hắn thành khẩn nhận sai với bà, sau đó cho bà thấy nguyên nhân đặc thù, lúc sau lại nhắc tới tiên hoàng. Muốn nói nam nhân luôn vô cùng chờ đợi đối với đứa bé đầu tiên, nhưng hắn còn chưa nói xong, cao thái hậu đột nhiên quay đầu tới nhìn hắn. Tiêu Nghiêu lập tức nuốt ba chữ cũng giống vậy vào trong bụng, sửa lời nói, phụ hoàng nhất định không như vậy. cao thái hậu hừ lạnh một tiếng nhẹ nhàng nâng cầm vô cùng kiêu ngạo mà nói đó là tất nhiên phụ hoàng ngươi thương ta như vậy hắn nhất định đau lòng vì ta ngươi ngủ như heo ở bên cạnh tiêu nghiêu trầm mặc trong lòng tư vị lẫn lộn được rồi được rồi phụ hoàng thương ngài nhất hắn biết mình chính là chứa ngại vật trên con đường tình yêu của cha mẹ ngươi còn không phục hải tử rất quan trọng ai ra biết nhưng ngươi chờ đợi 10 tháng người mang thai con ngươi chính là phiên phiên bụng lớn lại còn nặng như vậy Nếu ngươi không tin, chờ mùa hè có dưa hấu, ngươi tìm một trái thật lớn buộc trên bụng. Cũng không cần ngươi buộc thời gian dài, để một ngày thử xem, ngươi liền biết làm mẫu thân khó khăn thế nào. Ai ra thấy ngươi xót như tử, sao có thể không sót phiên phiên. Cao Thái Hậu sớm đã ném chuyện mình bị xem nhẹ ra sau đầu, nhất định phải đòi lại công bằng cho tần phiên phiên. Tiêu Nghiêu lập tức nói, phiên phiên vất vả, chẫm đều biết. chẫm đã ra lệnh cho toàn bộ công nhân thưởng đào các nhất định phải chăm sóc tốt cho nàng ấy. chậm nhìn hài tử xong liền lập tức tới xem nàng ấy, không bạc đãi nàng ấy. Thôi đi ai ra cũng không lý luận với ngươi nữa. Tóm lại chuyện này người sáng suốt đều có thể nhìn ra, giữa ai ra phiên phiên và tiểu tử này, ngươi không chút do dự lựa chọn tiêu tử này. Cao Thái Hậu xua tay, tiêu nghiêu chớp mắt, không phản bác hoàn toàn cam chịu. Cuối cùng biến thành tiêu nghiêu bị đuổi đến ngồi ghế bên cạnh giường. Còn Cao Thái Hậu đang truyền thụ kinh nghiệm nuôi trẻ nhỏ cho tần phiên phiên, mẹ chồng nàng dâu thoạt nhìn giống như mẹ và con gái, hắn chính là kẻ dư thừa. Nhưng hiện giờ hoàng thượng sẽ không ghen ghét, cũng sẽ không hối hận, vì hắn có nhi tử rồi, hắn và nhi tử là một phe, hai trọi hai, sẽ không thua. chờ về sau tiểu tử này trưởng thành thực lực của hai cha con bọn họ tuyệt đối sẽ tăng lên, đến lúc đó nhất định giành phần thắng. Tưởng tượng đến đây Tiêu Nghiêu không nhịn được cong khóe môi cười khẽ, hắn còn thừa dịp hai người các nàng không chú ý, vẫn luôn thò cổ tới xem đứa nhỏ được bọc trong tã lót kia. Ánh mắt Tần Phiên Phiên vẫn luôn chú ý hắn, thấy hắn giống như đứa ngốc, vẫn luôn lén nhìn đứa nhỏ, rõ ràng là có cao thái hậu ở chỗ này, hắn lại trắng trợn táo bạo như vậy, sợ rằng sẽ lại bị mẹ ruột bắt lấy nhược điểm. Chờ lúc Tiêu Nghiêu lại nhìn bọc tã lót, Tần Phiên Phiên cố ý nhìn hắn một cái, vừa lúc tầm mắt hai người chạm vào nhau. Tiêu Nghiêu lập tức ngồi nghiêm chỉnh nghiêm mặt giả vờ nghiêm túc nghe. Nhưng nghe chưa được hai câu tầm mắt hắn lại hướng lên tạ lót chờ đến lúc lại đối diện với ánh mắt của tần phiên phiên lần nữa, rốt cuộc hắn không nhịn được cong môi cười. Đây hoàn toàn là tươi cười cầm lòng không được hắn rất vui sướng. Đương nhiên toàn bộ thưởng đào các và triều đình đều biết hoàng thượng vui mừng vì có quý tử, vui đến không biết trời đất. Thì ra hắn là một người thích trẻ con như vậy. Cao Thái Hậu biết tần phiên phiên sinh hạ xong đã ngủ một giấc, nhưng đây dù sao cũng là sinh một đứa nhỏ, nào có vừa nghỉ ngơi đã lại sức ngay, dặn dò vài câu rồi rời đi. Trước khi đi, Cao Thái Hậu còn không quên ném một ánh mắt xem thường cho Hoàng thượng. Cảm giác thế nào, mẫu phi của đứa nhỏ. Cao Thái Hậu vừa đi tiêu nghiêu rõ ràng trở nên thả lỏng hơn rất nhiều, đi tới mép giường ngồi xuống nhẹ giọng hỏi. Lúc nghe tới nửa câu đầu tần phiên phiên còn thật vui vẻ, hoàng thượng vẫn còn biết quan tâm tới nàng, nhưng sưng hô của nửa câu sau trực tiếp làm tươi cười của nàng đông cứng trên mặt. Còn hỏi nữa phụ hoàng của đứa nhỏ, nàng không mặn không nhạt mà đáp một câu, mẹ chẳng lẽ hiện giờ ở trong mắt nhị cầu tử nàng là cái công cụ sinh nở sao? Nếu vậy, nàng thật muốn trở mặt đánh chó, nhưng nàng vừa dứt lời, nam nhân trước mặt bỗng nhiên cong môi cười ra tiếng, vẻ mặt thỏa mãn. Tần phiên phiên nhướng mày, nàng vốn chỉ vì ăn miếng chả miếng hắn kết quả thằng nhãi này giống như nghe được âm thanh của trời đất cười đến vui mừng khôn xiết như thế, làm hỏa khí trồng chất của nàng đều không có chỗ phát tác. Thật tốt, về sau nàng cứ xưng hô với chẫm như vậy, chẫm cũng xưng hô với nàng như vậy. Thật dễ nghe, tiêu nghiêu cười cổ vũ nàng, tần phiên phiên trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt thằng nhãi này có đứa nhỏ rồi liền tàu hỏa nhập ma sao. Nàng lại kêu một tiếng nghe xem nào. Tiêu nghiêu nhẹ nhàng vỗ mơ u bàn tay nàng, tần phiên phiên lạnh mặt nhìn hắn, không chịu mở miệng, kêu ngươi một tiếng nhị cầu tử. ngươi dám đồng ý sao? Qua đứa nhỏ nằm ở một bên bỗng nhiên khóc lên, lập tức có bà vũ tiến vào, hiển nhiên đây là lần bú sữa đầu tiên của đại hoàng tử. Tần phiên phiên ngăn cản bà vú chính mình cười bỏ y phục tuy nói nàng vẫn nằm ở trên giường, tạm thời không thể đứng dậy, nhưng lần đầu đứa nhỏ bú sữa, nàng muốn chính mình cho bú. Nương nương ngài nằm yên, lão nô ôm đại hoàng tử ghé vào ngực ngài, lúc đầu vì còn chưa xuống sữa, khả năng sẽ tương đối đau, ngài nhịn một chút. Bà vú vừa nói vừa thuần thục bế đứa nhỏ lên, để nó dán ở ngực Tần Phiên Phiên. Sau khi thằng nhỏ ngậm lấy còn không hút, sau đó nhả ra vài cái rồi mới ngậm vào, chỉ là lúc đầu Tần Phiên Phiên chưa có sữa, nó lại khóc một trận, làm Tiêu Miêu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Sao nó vẫn khóc, có phải không có sữa hay không? Muốn chẫm hỗ trợ không? Trẫm là phụ hoàng của nó, tự mình ôm nó thì có thể xuống sữa không? Trẫm và mẫu phi nó tâm ý thương thông. Tiêu nghiêu vẫn luôn duỗi cầu qua nhìn, hết sức vội vàng, vẫn luôn điên cuồng hỏi chuyện. Trong phòng này ngoại trừ tiếng khóc đòi sữa của đứa nhỏ, chính là tiếng truy hỏi của hắn tần phiên phiên bị lời lý luận của hắn hoanh tạc đến đầu óc hôn mê. Lần đầu người mẹ xuống sữa vốn dĩ đã rất khó khăn, kết quả hắn còn nói một câu tâm ý tương thông với nàng. Hoàng thượng, ngài và thần tiếp tâm ý tương thông, chẳng lẽ ngài có thể xuống sữa thay thiếp sao? Tần Phiên Phiên thật sự nhịn không được hờn dỗi hắn một câu. Không nghĩ tới Tiêu nghiêu không hề tức giận, còn vô cùng nghiêm túc mà nhìn nàng nói, "Chậm không thể xuống sữa, nhưng chậm có thể hút thay nó, sữa chảy xuống lại đổi thành nó." Nàng xem nó gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng kia, Hoàng thượng nhìn bộ dáng đáng thương không uống được sữa của nhi từ nhà mình, trái tim đều mềm nhũn nhất thời tình thế cấp bách liền thuận miệng nói ra. Cả phòng yên tĩnh công nhân xung quanh đều cúi đầu, những tiểu cung nữ càng là xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt. Lời vừa rồi của Hoàng thượng miêu tả thật sự quá giàu hình ảnh, làm mọi người nhịn không được đều tưởng tượng ra. Tần phiên phiên trừng hắn, nàng cũng sốt ruột, nhưng bà Vú ở bên cạnh vô cùng bình tĩnh, nhẹ giọng nói cái này có thể. Lời của bà ta vừa nói ra, cả phòng lại yên lặng như chết tiêu nghiêu tựa như mới phản ứng lại, dù cho ra mặt dày như hắn, lúc này cũng không dám nói. Sau đó tất cả mọi người bị đuổi đi xuống, nhìn hành động của Hoàng thượng, bọn họ cũng biết hai vị trù tử đang làm gì. Nếu không đuổi đi, cứ như vậy nhìn hắn hút mới càng thêm xấu hổ. Huống hồ chính hắn ngẫm lại hình ảnh kia gương mặt cũng nóng lên, chịu không nổi. Đừng nghe hắn nói bậy, xuống sữa rồi. Tần phiên phiên trợn mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. tuy rằng động tác của thằng nhóc vụng về nhưng sức lực lớn cuối cùng cũng có sữa nàng vừa dứt lời người chung quanh đều thở dài nhẹ nhõm một hơi mẹ cuối cùng đầu óc không cần phát họa cái cảnh tượng đau mắt kia nữa đổi đứa trẻ sơ sinh đang uống sữa thành hoàng thượng hình ảnh kia quá tuyệt mỹ đôi mắt đều muốn mù tiêu nhiều vui mừng nói nhi tử giỏi quá tất cả mọi người bị lời này của hoàng thượng làm cho không giận nổi đúng đúng đúng hoàng thượng thổi phồng đại hoàng tử nhi tử ngươi làm gì cũng đều giỏi Chỉ là lần đầu uống sữa thằng nhóc còn có chút không quen, uống hoài không được, bú bú không ngừng nghỉ. Bà Vú nhìn hoàn toàn bình thường, tần phiên phiên cũng chưa nói gì. Nhưng ở trong mắt tiêu nghiêu thì hoàn toàn không phải chuyện bình thường, con của hắn làm sao vậy? Uống sữa là chuyện quan trọng nhất của một đứa nhỏ, việc này cũng không thoải mái, nhất định là có vấn đề vô cùng lớn. Hắn gấp đến độ hỏi vài câu, bà Vú đã nói với hắn không thành vấn đề, lần đầu tiên chúc chắc như vậy quen rồi sẽ ổn thôi. Kết quả hắn nghẹn nửa ngày cuối cùng nói với tần phiên phiên có phải sữa của nàng quá nóng. Tần phiên phiên ngẩng đầu, ném cho hắn một cái trợn mắt để tự hắn nghiệm ra. Bên ngoài phòng, Trương Hiền năng nghe được những lời này, lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Hôm nay chỉ số thông minh của cầu hoàng đế lại lần nữa giảm mạnh giảm trở lại trình độ của heo con 200 cân còn sữa quá nóng, loại vấn đề này mà hắn cũng có thể hỏi ra miệng. Nhưng một lát sau, đứa nhỏ rốt cuộc ngừng nghỉ thuận lợi ăn no lại tiếp tục nhắm mắt ngủ. Cuối cùng tiêu nghiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, chờ lúc cả người thả lỏng hắn mới phát hiện trong lòng bàn tay mình đều thấm đầy một lớp mồ hôi mỏng. Ai ra, mệt như thể chính chẫm cho bú, khó trách người ta để cao sức mạnh của sữa mẹ thì ra thật sự lao lực như vậy. Hắn nói xong sau đó lại ngồi trở lại ghế, vẻ mặt đều là biểu tình mỏi mệt. Tần phiên phiên thở dài một hơi dưới đáy lòng, không biết còn tưởng rằng người mới vừa cho bú chính là nhị cầu từ đấy, nhìn cái vẻ mặt đáng ghét này của hắn xem. Bực bội, nóng nảy, muốn đánh chó. Tiêu nghiêu nghỉ tạm một lát lại nhìn ngắm đứa nhóc trong bọc thả lót trên mặt đều là tươi cười thỏa mãn. Nó lớn lên thật đẹp giống như là đồng tử ngồi tòa sen bên cạnh quan âm, về sau nhất định là một đứa nhỏ phấn điêu ngọc mài. Tiêu nghiêu bắt đầu trợn mắt nói phét rõ ràng lúc trước còn ghét bỏ người ta nhăn nhó rúng gió, hiện giờ uống sữa xong lại biến thành đồng tử ngồi tòa sen. Tần phiên phiên không muốn phản ứng lại hắn, nhị cầu tử đã điên rồi. tiêu nghiêu nhìn thế nào cũng không đủ đơn giản ghé sát vào gần nó rồi dùng mũi người người a trên người nó có mùi sữa thật dễ người phiên phiên nàng người đi đứa nhỏ này chính là đồng tử ngồi tòa sen nhất định là bồ tát ban tặng cho trẫm và nàng hắn vừa hưng phấn nói vừa nhẹ nhàng vỗ cánh tay tần phiên phiên tần phiên phiên cúi đầu nhìn tay hắn vỗ lên tay mình rốt cục không nín nhịn được sức lực hồng hoang trong cơ thể nâng tay lên tết cho hắn một cái Tiêu nghiêu lập tức rụt tay lại, vẻ mặt phát ngốc mà nhìn nàng. Cái gì mà mùi sữa thơm, đó là mùi tanh. Phải thích một người tới trình độ nào mới có thể làm tiêu nghiêu thành ra thế này. Rõ ràng là đứa bé nhăn nheo, ở trong mắt hắn lại biến thành đồng tử ngồi tòa sen. Rõ ràng uống sữa vụng về cũng không có mùi vị đặc biệt dễ người gì, nhưng trong khứu giác hắn lại là mùi vị dễ người nhất còn thơm hơn so với long tiên hương. Chính là mùi hương rất dễ ngửi. Hắn lại ghé vào bên mặt đứa nhỏ hít hà. Tiêu Nghiêu thật đúng là thần kỳ, hắn coi biến hóa nhỏ xíu của đứa nhỏ như niềm vui lớn, hoàn toàn là một bộ dáng thành kính. Tần phiên phiên bị hắn làm cho tức cười, rỗi tay sờ chỗ mình vừa đánh. Hoàng thượng, ngài đẹp hơn nó nhiều, cũng dễ ngửi hơn nó nhiều. Tiêu Nghiêu lập tức quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói, không có khả năng, khẳng định nàng nhìn lầm rồi, ngửi sai rồi. Hắn hoàn toàn là bộ dáng nhìn không đủ, cuối cùng vẫn là hồng y tới báo cáo sự tình mới rời đi được lực chú ý của hắn. Hoàng thượng, hai bà mụ kia nên xử trí như thế nào? Biểu cảm của tiêu nghiêu vốn như tắm mình trong gió xuân, lập tức trở nên đông cứng, hắn ngồi ngay ngắn, cho mày. Nàng nghỉ ngơi trước đi, chẫm đi xử lý chuyện này. Hắn vỗ vai tần phiên phiên, xoay người rời đi. Trong cùng có một số người thật sự là rất quá đáng, ra tay ở thời tần phiên phiên sinh nở chính là muốn một thi hai mệnh. Đây là chuyện tiêu miêu tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra. Người nhốt ở đâu? Hắn ra khỏi phòng mới hỏi. ở hình phòng hồng y đáp tiêu nghiêu nâng chân bước về hướng hình phòng hồng y do dự một chút rồi vẫn nói hình phòng không sạch sẽ để nô thì mang hai vị kia tới miễn cho làm dơ dày của ngài hắn nghĩ nói mang tới long càn cung đi làm dơ dày của trẫm cũng không sao cả nếu dính đen đùi trẫm sợ đại hoàng tử chịu không nổi nó nhỏ như vậy trẫm còn phải bảo bọc nó hồng y ngài có thể nói ba câu mà không đề cập tới đại hoàng tử không audio chuyện được đăng ở cổ Úc đọc truyện Trường 116, Trúc Mẫn tự thú, tiêu nghiêu ngồi trên ghế ở Long Càn Cung, chờ người mang hai bà đỡ kia lại đây, chẳng qua hắn còn chưa đợi tới lúc bà đỡ được đưa đến thì trước đó đã chờ được Hoàng Quý Phi đến. Hoàng thượng, Hoàng Quý Phi ở bên ngoài cầu kiến, nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo. trương Hiền năng nhẹ giọng thông truyền một câu, tiêu nghiêu nhíu mày, mặc dù không biết ngay thời điểm này Trúc Mẫn tới làm cái gì, chẳng qua vẫn là để cho nàng ta đi vào. Sau khi chúc mẫn tiến vào xong đã lập tức quỳ dạp xuống đất vô cùng trịnh trọng nói, đầu tiên chúc mừng hoàng thượng có được quý tử còn có thần thiếp đến là để thỉnh tội. Khuôn mặt nàng ta cung kính, ngữ khí chững chạc đàng hoàng, đi thẳng vào vấn đề. Đối với nửa câu đầu của nàng ta tiêu miêu còn chưa kịp cao hứng thì đã nghe nửa câu sau, lập tức sắc mặt lạnh xuống. Người muốn thú tội gì? Hắn trầm giọng hỏi. hôm nay thời điểm đào muội muội sinh nở nửa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn đợi lúc bà đỡ vào bên trong thì bên trong đã có một thích khách lặng lẽ đi vào muốn xông vào buồng trong ám sát đào muội muội một người đã kịp thời ngăn bà ta lại bị đâm bị thương chúc mẫn một hơi đều không có thở trực tiếp nói một hơi ra xung đột trước đó lông mày của tiêu nghiêu nhíu lại nhấc cao lên nghe nói lời như vậy trên mặt lộ ra mấy phần châm chọc tới cười lạnh Tin tức của người ngược lại rất nhanh nhạy đấy, lúc này còn chưa qua bao lâu, người đã đem mọi chuyện không sót chút gì đều tra ra được chẫm nhớ kỹ chuyện này là nghiêm cấm tiết lộ ra ngoài, không biết Hoàng Quý Phi từ đâu mà có được tin tức này hay vậy. Giọng điệu của nam nhân có chút trầm thấp nghe thì có vẻ như rất không cao hứng, kỳ thật không nên trách hắn tức giận, phải biết bây giờ Hoàng Quý Phi trưởng quản hậu cung, nàng ta đối với hậu cung canh giữ nghiêm ngặt, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay cũng nói rõ ràng ra, đối với tần phiên phiên cũng không tính là có lợi. Tiêu Nghiêu sinh ra và lớn lên ở trong hậu cung tuy nói tiên hoàng đối với Cao Thái Hậu luôn luôn rất giữ gìn, nhưng mà tranh đấu giữa nữ nhân cho tới bây giờ đều khói lửa tràn ngập thậm chí bởi vì Cao Thái Hậu được sủng ái, người tranh đấu với bà ngược lại càng ngày càng nhiều. Nếu nói một mình Tần Phiên Phiên thì Tiêu Nghiêu tin tưởng lấy tài trí thông minh của nàng đủ để ứng phó, nhưng bây giờ có tới hai mẹ con Tần Phiên Phiên, muốn chiếu cố hài từ còn phải đối mặt với những việc vặt nhỏ trong hậu cung này. Hắn sợ nàng có chỗ sơ hở cho nên mới muốn đến cảnh cáo Hoàng Quý Phi. Trúc Mẫn nghe xong nam nhân dùng ngữ khí âm trầm như thế nói chuyện với nàng, mà ý tứ trong lời nói, rõ ràng chính là đang có dáng vẻ không có thiện ý, không khỏi run rẩy Thần Tiếp không phải cố ý tìm hiểu, mà là hai vị bà đỡ này là do Thần Tiếp an bài đến thưởng đào các Thần Tiếp sợ xảy ra sai lầm cho nên mới phải quan tâm, không nghĩ tới vẫn xảy ra vấn đề. Trúc Mẫn bình tĩnh lại, phản ứng lại với hắn. Sắc mặt tiêu nghiêu thay đổi, giận dữ nói cái gì? Là ngươi an bài tới. Ngươi là ngươi an bài đến thưởng đào các ngươi muốn chết. Hắn trực tiếp đứng lên từ ghế, bước nhanh đến trước mặt trúc mẫn, một phát bắt được cổ áo của nàng ta, nhấc nàng ta từ dưới đất lên. Trong bụng tần phiên phiên đang mang chính là hài từ của trẫm như vậy ngươi cũng dám động? Hắn cơ hồ là cắn răng miến lợi nói, dùng sức nắm chặt ngón tay, lực tay vô cùng lớn, hoàn toàn là tư thế muốn bóp chết nàng ta. Lúc này Trúc Mẫn mới cảm thấy thật sự sợ hãi, nam nhân này thật sự muốn bóp chết nàng, cũng không phải là trò đùa. Hai tay nàng ta lập tức bắt lấy ngón tay của Hoàng thượng, miễn cưỡng từ trong cổ họng phát ra một câu, Hoàng thượng thần thiếp có lời muốn nói, đây là hiểu lầm. Lúc nói xong mấy chữ này cả mặt nàng đã đỏ lên lan ra cổ trước mắt từng đợt cứ biến thành màu đen tùy thời muốn đem mạng nhỏ này tước đi ngay tại chỗ. loại cảm giác ngạt thở này giống như khiến cả người rơi vào khoảng không đen tối vô tận ở trong đó không có một tia sáng khắp nơi đều tràn đầy tuyệt vọng lông mày tiêu nghiêu nhíu chặt bỗng nhiên hất lên ném nàng ta trườn trên mặt đất trúc mẫn hoàn toàn bị quẳng đến choáng váng nằm trên mặt đất càng không ngừng thở hồn hển hốc mắt đỏ bừng hiển nhiên là bị buộc ra nước mắt cả người sắc mặt đỏ bừng giống như là mạch máu đều muốn nổ chết hiểu lầm gì đó Nói rõ ràng, ngươi nếu nói không rõ, ra cánh cửa này ngươi trực tiếp hồi tĩnh tư am xuống tóc tu hành đi, chờ Phật đổ lão nhân ra tha thứ ngươi mới phải. Tiêu nghiêu thanh âm càng thêm âm lãnh mấy phần, rõ ràng là đối với nàng mười phần không thích. Đối mặt với việc Hoàng thượng tuyệt tình như thế mà nói, chúc mẫn không khỏi run dày, đáy lòng của nàng càng thêm lạnh mấy phần, vốn dĩ nàng lòn tồn tại tâm tư mấy phần muốn thử, bây giờ chỉ còn lại mau đem việc này giải thích rõ ràng, một chút ít tâm lý may mắn đều không có. Hoàng thưởng đã dùng thái độ của hắn, rõ ràng nói cho những người khác ai dám động đến tần phiên phiên quả thực là muốn chết rồi đấy. Thích khách này không phải là người của thần thiếp, là nhàn quý phi muốn thần thiếp an bài. Trước đó thần thiếp đã hứa hẹn với nàng ta có gì cần thần thiếp hỗ trợ chỉ cần nói với thần thiếp một tiếng dù bận bịu nhưng có thể làm gì thần thiếp nhất định sẽ giúp. Về sau nàng ta nghe nói đào phi đang tìm bà đỡ thế là liền thỉnh cầu thần thiếp giúp nàng ta nhét người đi vào. Lúc ấy thần thiếp cảm thấy không ổn, dù sao bà đỡ này cũng là chuyện mẫn cảm, vạn nhất nếu lúc đào phi sinh nở, xảy ra chuyện gì thì sao, vậy thần thiếp cũng phải đi theo chịu tội rồi. Thế nhưng mấy lần sau nhàn quý phi thỉnh cầu thấy thần thiếp một mực không đáp ứng, giọng điệu căm hận nói thiếp không giúp nàng ta chuyện này, thì nàng ta sẽ đi tìm người khác. Trúc Mẫn đưa tay nhẹ nhàng sờ lên cổ của mình, chẳng qua là hơi đụng đụng, liền có một cảm giác như bị kim đâm đau đớn ập tới vậy. Nàng hít nhẹ một hơi, mũi lại có chút cay cay, chỉ sợ lại cảm thấy ủy khuất. Nói tiếp đi, tiêu nghiêu lạnh giọng thúc giục một câu, đối với vết tích đỏ trên cổ của nàng ta thì nhắm mắt làm ngơ, hoàn toàn coi như không nhìn thấy vậy. Bây giờ Trúc Mẫn nuốt một ngụm nước miếng cũng cảm thấy đau, giống như có đồ vật gì đó kẹt ở bên trong cổ họng vậy, một mực phá cuống họng khiến cho khổ sở vậy. Thần thiếp cảm thấy như vậy không được nếu nàng ta tìm người khác hoặc đổi chiêu khác đào phi vẫn gặp nguy hiểm. Không bằng cứ nắm chuyện này trong tay của mình, nếu thật sự xảy ra điều gì sai lầm cũng có thể kịp thời ngăn cản. Bởi vậy thần thiếp liền an bài bà đỡ vào một trong hai người, một còn lại là của nhàn quý phi, một người khác là người của thần thiếp. Lúc trước thần thiếp có dặn dò qua bà ta chuẩn bị năm bà đỡ, nếu đào phi chọn chúng người của nhàn quý phi thì nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế phá đi, không cho bà ấy được chọn chúng. chúc Mẫn nuốt một ngụm bước bọt lần nữa, cổ hỏng của nàng đã bắt đầu không ra tiếng, hiển nhiên là bị Hoàng thượng bóp cho bị thương. Nhưng mà thần thiếp vạn vạn không nghĩ tới, bà đỡ kia không phai thừa dịp lúc đỡ đẻ để hạ độc mà ngược lại trực tiếp chuẩn bị ám sát. May mắn thần thiếp phái người đi coi như nhạy bén, ngăn cản bà ta, nhưng đến cuối cùng vẫn để đào phi bị dọa kinh sợ cho nên thần thiếp đến tỉnh tội còn xin Hoàng thượng trách phạt. Chúc Mẫn vừa nói vừa quỳ xuống lần nữa thời điểm nàng tới lòng tin 10 phần, nghĩ đến nhất định có thể thành công. Nàng muốn chơi một chiêu gọi là tìm đường sống trong chỗ chết tuy nói nhân thù này là nàng xếp vào, nhưng nàng cũng là bất đắc dĩ, nhất định Hoàng thượng có thể hiểu rõ nỗi khổ tâm riêng của nàng. Đồng thời nàng là người thành công ngăn cản nhàn quý phi phái thích khách tới, Hoàng thượng hẳn là ngợi khen nàng mới đúng. Chúc mẫn đem hết thầy nghĩ đều quá mức tuyệt vời rồi, chờ thật sự lúc đến trước mặt hoàng thượng nàng mới phát giác được mình buồn cười đến cỡ nào. Nàng chỉ mới nói câu thích khách kia là nàng an bài tiến vào thưởng đào các hoàng thượng đã không nghe nàng giải thích kém chút nữa là bóp chết nàng đủ để thấy hoàng thượng đối với chuyện này yêu cầu khắc nghiệt cỡ nào. Nàng thật sự sợ đồng thời trong nội tâm trực giác nói cho nàng biết những gì nàng nghĩ tuyệt đẹp đều khó có khả năng đạt tới. ngươi chứng minh như thế nào thích khách kia là người nhàn quý phi, mà không phải ngươi vu oan hãm hại nàng ta. Tiêu nghiêu trầm ngâm chỉ chốc lát lạnh giọng dò hỏi. Chúc mẫn không chút do dự từ trong tay áo móc ra một vật, hai tay đưa tới. Lúc nhàn quý phi để thần thiếp sắp xếp người xong, thần thiếp vẫn đều tra. Thẳng đến gần đây mới có tiến triển. Đây là thần thiếp từ trên người thiếp thân thị thì bên người nàng ta tìm ra một phong thư mật, một phong cấu kết với tặc tử ở bên ngoài cung. Vì để tránh cho đánh rắn động cỏ thần thiếp cũng không có đi lục soát ở trong cung của nàng ta chắc hẳn nơi đó của nàng ta còn cất giữ rất nhiều. Thần thiếp cũng chỉ mới nghi ngờ, nghe nói sau khi Đào Phi sinh xong thì mới xác định thần thiếp kinh hãi chỉ sợ thích khách đắc thù. Về sau mới biết được mẫu từ bình an, mới buông lòng chút. Cổ họng của nàng càng ngày càng đau trên cơ bản nói chuyện đều khó khăn, nhưng đã đến lại tình trạng này có mấy lời nàng nhất định phải nói, nếu như không nói chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Thẳng đến khi biết được ngài trở về Long Càn Cung, thần thiếp mới tới bẩm báo, để tránh quấy nhiễu đến đào phi cùng đại hoàng tử. Trúc mẫn ho nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy trong cổ họng cất giấu một cây đao nhỏ, rất nhanh sẽ ra máu, đã đau đến nước này. Tiêu nghiêu trên dưới đào qua phong mật thư này, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, giống như là có thể nhỏ ra nước màu đen. Trương hiển năng, phái người đem nhàn quý phi truyền tới đây, chẫm ngược lại hỏi một chút lá gan của nàng ta phải trăng lớn hơn trời. cộng thêm dẫn người đi trong tầm cung của nàng ta cẩn thận lục soát một lần một mảnh đất gạch cũng không được buông tha hoàng thượng ra lệnh một tiếng trương hiền năng lập tức ra ngoài an bài nhân thủ đang lúc nhàn quý phi phát cáu nàng nghe nói tần phiên phiên sinh ra một tiểu hoàng tử khỏe mạnh mà mình phái người trước đó hoàn toàn thất bại ngay cả phòng sinh cũng không thể đi vào quả thực nàng tức giận đến sôi cả lên hận hận la mắng tần phiên phiên có phải có tật xấu hay không Nàng ta tìm nhiều bà đỡ như vậy, kết quả một đám vô dụng tìm bà đỡ làm cái gì nữa? Sớm biết nàng ta không cần, bản cung đã tìm biện pháp khác. Còn có không phải nói với ta phái tử sĩ lợi hại nhất à? Bị một bà đỡ ngăn lại được đây coi là tử sĩ gì chứ? Đơn giản là muốn lừa dối bổn cung à? Nhàn quý phi không chỉ có tức giận tần phiên phiên có thể thuận lợi sinh hạ hoàng tử càng tức là thích khách này là đồ vô dụng bị người khác dễ dàng ngăn cản. Nhưng nàng lại gánh chịu rất nhiều nguy hiểm, chỉ hy vọng đừng xuất hiện thêm chuyện xấu gì, để chuyện này không giải quyết được thì tốt nhất giống chuyện tình của tô huyền nghi vậy, lúc trước coi như khiêu khích sóng to gió lớn cuối cùng cũng gió êm sóng lặng. Nàng chỉ cần bình an vượt qua chuyện này là được, nương nương yên tâm, người kia đã chết bây giờ hoàn toàn là không có chứng cứ. Coi như cha được trên đầu ngài, ngài chỉ cần cắn chết không thừa nhận, hoàng thượng cũng không thể làm oan giả sai án a Ngược lại là cung nữ bên cạnh nhẹ giọng trấn an nàng. Cũng đúng, chỉ là mí mắt này của ta cứ một mực nhảy, liền sợ là có chuyện xấu gì đó muốn phát sinh. Nhàn quý phi nhíu chặt lông mày, nàng không dám phớt lờ chút nào. Thậm chí bởi vì khẩn trương thái quá tim đập của nàng cũng bắt đầu tăng tốc chỉ cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Nương nương, không xong rồi. Hoàng quý phi đi long càn cung cầu kiến hoàng thượng Một tiểu cung nữ vội vàng chạy vào, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc lo lắng. Bỗng nhiên nhàn quý phi từ trên ghế đứng lên cả người nhoáng một cái, kém chút đứng không vững. Nàng ta đi long càn cung làm cái gì? Bây giờ nhàn quý phi rõ ràng là có tật giật mình, liền sợ hoàng quý phi bán đứng nàng. Nương nương, hoàng quý phi trưởng quản hậu cung, đào phi nương nương lại vừa sinh hạ đại hoàng tử. Nàng nhất định là đi hoàng thượng nơi đó thương thảo chuyện ăn mừng đi. Đại cung nữ thiếp thân bên cạnh nhìn thấy sắc mặt của nàng trắng bệch như vậy lập tức nhẹ giọng thì thầm chấn an nàng. Chủ tử nhà mình leo đến trên vị trí này, không biết dùng qua nhiều ít thủ đoạn, nhưng mà chưa từng có lần nào giống lần này thất kinh đến vậy, thành thạo điêu luyện trước kia toàn bộ đều biến mất không thấy. Rất rõ ràng đối với sự độc chiếm hoàng thượng của tần phiên phiên, nhàn quý phi đều là lo lắng đề phòng, căn bản không dám phớt lờ. Nghe được sự an ủi của nàng, nhàn quý phi hơi thở dài một hơi. Chỉ là còn không đợi nàng đem băng ghế ngồi cho ấm chỗ, chỉ thấy Trương Thành dẫn người đến. Lúc nàng nhìn thấy nhóm người kia toàn bộ trong lòng bàn tay đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, đáy lòng lập tức đã tuôn ra vô số cảm giác run rẩy Nàng biết lúc này chỉ sợ không chiếm được lợi ích gì. trương công công, có gì chuyện vậy? Nàng ho nhẹ một tiếng, điều chỉnh tốt nét mặt của mình, cười nhẹ hỏi một câu. trương thành cười với nàng, vung tay lên, sau lưng thái giám liền lập tức giải tán tiến về các ngõ ngách trong tầm cung, hiển nhiên là đang lục soát thứ gì đó. Nhàn quý phi, hoàng thượng có lệnh lập tức điều tra tầm cung của ngài, ngay cả một mảnh gạch đều không được buông tha. Hắn mở miệng, trên mặt vẫn là thần sắc cười tùm tìm kia, không cho nàng cơ hội phản bác nói tiếp hoàng thượng còn có lệnh xin ngài lập tức tiến về Long Càn Cung, ngài ấy có lời muốn hỏi ngài. Đừng chậm trễ, bây giờ tâm tình của hoàng thượng cũng không tốt cho lắm. Nghe âm thanh bén nhọn đến chói tay này của hắn, nhàn quý phi chỉ cảm thấy trái tim chìm xuống dưới một chút xíu. Nhàn quý phi ngồi tại kiệu liễn bên trên toàn thân đổ mồ hôi lạnh nàng càng không ngừng hít sâu chuẩn bị tâm lý trước cho bản thân cung nữ đi theo một bên cũng một mực nhỏ giọng trấn an nàng. Nhưng khi nàng hạ kiệu liễn lúc chậm rãi từng bước hướng đi vào trong long càn cung thì đầu óc liền trống rỗng. Nàng không dám nghĩ trong lòng còn có may mắn Trương Thành dẫn người hành động điều tra cùng với lời nói kia của hắn kỳ thật đã tiết lộ cho nàng rất nhiều thứ với nàng mà nói khẳng định không phải chuyện gì tốt. nàng mới vừa đi vào hành lễ tiêu nhiêu đã để nàng ngẩng đầu lên nam nhân ngồi tại trên ghế đối diện khuôn mặt tuấn tú âm trầm kia giống như hàn băng để nàng cảm thấy run rẩy chính ngươi nhìn xem đây là vật gì hắn bỗng nhiên hơi vung tay một phong thư thật mỏng giấy viết thư cứ như vậy bay thẳng đến trên mặt nàng bởi vì hoàng thượng dùng rất lớn khí lực giấy viết thư kia sệt ngay bên cạnh mặt nàng lưu lại một đạo vết thương nhàn nhạt đều toát ra giọt máu đỏ Nhàn Quý Phi không kìm được hô đau, lập tức nhặt giấy viết thư lên, đọc nhanh như gió xem qua một lượt. Từ lúc nhìn thấy mấy chữ xong, sắc mặt của nàng liền đột nhiên thay đổi, hoàn toàn là biểu lộ khó có thể tin. Trong nháy mắt này, trong đầu nhàn Quý Phi xẹt qua quá nhiều suy nghĩ, nàng kiên quyết không thể bại lộ mình, nếu không căn bản không có quả ngon để ăn cho nên ăn thua đủ, không thể thừa nhận. chương 117, sự tình bại lộ. Hoàng thượng, thư này là từ đâu mà đến? Quả thực là lời nói vô căn cứ. Thần tiếp là nữ nhân yếu ớt lại ở trong thâm cung, sao có thể có liên quan với tử sĩ ở ngoài còn nuôi dưỡng một đám sát thủ. Lời này quá buồn cười, thần tiếp chỉ biết hầu hạ hoàng thượng, không biết nuôi sát thủ như thế nào. Nàng chém đinh chặt sắt mà nói trên mặt hoàn toàn là biểu tình lòng đầy căm phẫn, giấy viết thư trên tay bị nàng đập bồm bộ xuống. Trong điện lâm vào một mảnh yên tĩnh tiêu nghiêu nhướng nhướng mày, trầm giọng nói chậm cũng có muốn ngươi hầu hạ đâu. Từ sau khi phiên phiên tiến cung, các người đều nhàn đến Hoàng đi, cả ngày bị vây bên trong hậu cung, cũng không có chuyện đứng đắn gì để làm, nên thời gian nuôi sát thủ vẫn phải có. Nhàn Quý Phi vừa nghe lời này, sợ tới mức hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ dạp xuống đất lập tức nói, Hoàng thượng, ông trời ở trên, thần thiếp thật sự không có lá gan lớn như vậy, hơn nữa loại chuyện nuôi dưỡng sát thủ này căn bản không có khả năng, thần thiếp nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây là bôi nhỏ, nhất định là có người tự mình làm loại chuyện này, rồi đổ lên đầu thần thiếp. Thần thiếp thật sự hoàn toàn không biết gì về phong thư này. Nàng trực tiếp dựng thẳng ba ngón tay, một bộ phải thề với trời. Tiêu nghiêu mắt lạnh nhìn thẳng hai mắt nàng, lại nói với Trúc Mẫn, nhàn Quý Phi nói, Hoàng Quý Phi hẳn là đều nghe được người muốn giải thích như thế nào đây. Nàng nói dối thích khách kia thật sự là người của nàng, thần thiếp không có khả năng vô duyên cớ vô cớ mà biến ra được. Trúc Mẫn nói được hai câu, liền không thể nói tiếp bởi vì giọng nói của nàng hoàn toàn là khan khan. Nàng lại lần nữa duỗi tay sờ sờ yết hầu của mình, chỉ cảm thấy cổ đã bị sưng lên, căn bản không thể đụng vào cho dù là chạm nhẹ đến, cũng là cảm giác đau triệt nội tâm. Nhàn Quý Phi nhìn thấy động tác của nàng, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó mới nhớ lại lời vừa rồi, lập tức giậm chân nói, thần thiếp không biết cái gì thích khách, rõ ràng là Hoàng Quý Phi nói hưu nói vượn Việc này có quan hệ gì với thần thiếp đâu. Đúng là tai bay vạ gió. Lúc này cổ họng hoàng Quý Phi đang đau đến muốn chết căn bản là không mở miệng nói chuyện được cho nên ngay cả phản bác cũng khó khăn. Tiêu Nhiều cũng không muốn nghe nhàn Quý Phi díu dít biện giải, trực tiếp nâng lên tay làm một động tác ngừng, làm nàng câm miệng. Từ từ xem, trong điện lại lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh, chẳng qua sau một lát Trương Thành liền mang theo người tiến vào. Hoàng thượng đây là cung nữ hầu hạ bên người nhàn quý phi, lúc nô tài dẫn người đi điều tra, tới sau điện thấy nàng đang lén lút đốt cái gì đó. May mắn nô tài phản ứng đúng lúc nếu không phong thư này đã bị đốt xong rồi. Còn có lượng lớn ngân phiếu lục soát được từ trên người nàng nữa. Trương Thành dâng hai tay đưa đồ vật lục soát được lên. Tiêu Nhiều ném một chồng ngân phiếu lên trên bàn cũng không để ý nhiều nhưng phong thư bị đốt chỉ còn lại có một nửa hắn lại nghiêm túc mà nhìn kỹ. ngươi còn có gì để giải thích sao? Tiêu nghiêu ném nửa phong thư kia qua. Giấy viết thư bay bay rơi xuống bên chân nhàn quý phi, nàng lập tức nhặt lên, giấy viết thư bị đốt mất một nửa, còn mang theo mùi khói lửa mịt mù, xông thẳng vào mũi. Trên giấy viết thư chỉ có hai hàng chữ, việc hỏng, rời đi kinh đô tiền bạc chuẩn bị, lui vào núi rừng. Tổng cộng chỉ có mười mấy chữ như vậy, cũng đã nói rõ ràng, đôi tay nhàn quý phi cầm giấy viết thư đều phát run. Đây là cái gì? Thần thiếp trước nay chưa thấy qua thư này cũng không phải là thần thiếp viết Trong lòng nàng dâng lên từng đợt lạnh lẽo Đột nhiên quỳ dạp xuống đất ngữ khí tha thiết nói Hoàng thượng ngài tin ta thứ này thật sự không phải thần thiếp viết Bốt tích là của ngươi đi Tiêu nhiều lạnh giọng hỏi một câu Hắn xoay ngọc ban chỉ trên ngón tay cái ngữ khí lại có vẻ không nhanh không chậm Nhưng biểu tình cương lãnh trên mặt hắn đủ để cho người hiểu rõ Hiện tại Hoàng thượng đang nhẫn nại tính tình để hỏi Lúc nào cũng có thể bùng nổ Chữ viết này nhìn qua giống như là nàng viết nhưng mà nó không có quan hệ gì với nàng Nhàn Quý Phi hoảng loạn mà lắc đầu cao giọng kêu la Hoàng thượng thật sự không liên quan với thần thiếp Thần thiếp không có viết phong thư này Ở loại thời điểm này thần thiếp sao có thể cành mẹ đẻ cành con được Nhất định là có người vu oan hãm hại ta Hoàng Quý Phi nhất định là nàng ta Nàng ta đã sớm muốn xuống tay với Đào Phi Hoàng thượng, ngài tin ta đi thần thiếp mưu hại đào phi cũng chả được lợi gì, cũng chỉ có hoàng quý phi có quyền lực, chỉ thiếu sủng ái, nàng ta cần phải nhổ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt này đi, nếu không sao có thể an tâm được. Bây giờ nàng thật sự sợ hãi, tất cả chứng cứ đều gây bất lợi với nàng, dù nàng có nói không phải là đồ của nàng, nhưng mà mấy thứ này thật sự tìm được từ trong cung của nàng, cũng là cung nữ của nàng đốt. Cho dù nàng muốn phủ nhận thế nào cũng không có tác dụng. Trúc Mẫn nhìn nhàn quý phi nhảy nhót lung tung như vậy, nhưng lại không thể làm gì được không khỏi cong khóe môi lên. Nàng biết người thắng nhất định là nàng. Hoàng thượng, nô tài còn tìm thấy cái khăn gấm này. Là dấu ở tầng dưới cùng trong hộp trang sức của nhàn quý phi, bên trên theo hoa lan cùng trên người thích khách đã chết giống nhau như đúc. Trương Thành lại đưa lên một cái chứng cứ cuối cùng, hoàn toàn trở thành cọng dơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Trên mặt nhàn quý phi đều là vẻ khó có thể tin, nàng lớn tiếng thét to chuyện này không có khả năng, cái khăn này bị đốt lâu rồi, sao có thể vẫn còn được. Là ai bỏ vào, bởi vì nàng hoàn toàn mất đi lý trí kêu gào cũng tự đẩy chính mình vào trong vực sâu. Chuyện mời thích khách ám sát tần phiên phiên, rơi xuống trên đầu nàng, gần như là ván đã đóng thuyền. Tiêu nghiêu ngẩn đầu, ánh mắt âm lãnh mà nhìn nàng một cái cũng ném cái khăn xuống đất, để nàng xem rõ ràng. Không cần chấm phải hỏi lại đi thực hiển nhiên không oan uổng ngươi. Nhàn quý phi, chậm nhớ rõ ngươi là người cũ trong cung, chấm cho ngươi nhiều như vậy, ngươi còn có cái gì không hài lòng. Ngay cả đứa bé đầu tiên của chậm cũng không buông tha tâm thư thật ác độc. Hắn nói không nhanh không chậm như là cơn tức giận đã đi qua. Nhàn quý phi quỳ hai đầu gối xuống đất, bò tới trước mặt tiêu nghiêu, nước mắt rơi đầy trên mặt. Hoàng thượng, mấy thứ này thật sự đều không phải là thần thiếp. Còn bà mụ kia thần tiếp chỉ là muốn dọa đào phi cũng không muốn bà ta thật sự hành thích. Thần tiếp không biết sao bà lại cãi lại mệnh lệnh của thần tiếp lâm thời thay đổi còn xin hoàng thượng tha thứ cho thần tiếp. Thần tiếp biết sai rồi nhất thời bị ma quỷ ám ảnh lần sau cũng không dám nữa. Nàng biết mình có nói cái gì nữa hoàng thượng cũng sẽ không tin chỉ có liều mạng xin tha chờ đợi hoàng thượng nể tình nàng hầu hại nhiều năm có thể để lại cho nàng một con đường sống. Nàng gắt gào ôm lấy đầu gối tiêu Miêu khóc như mưa, lại không dám để nước mắt rơi trên đùi hắn, nàng biết hoàng thượng ghét nhất nữ nhân khóc như vậy. Nhưng giờ nàng đã cùng đường rồi, không còn cách nào nữa. Tiêu nghiêu đột nhiên đứng lên, liên tục lùi vài bước giữ khoảng cách với nàng, hiển nhiên là không muốn tha cho nàng. Nếu việc này là hoàng quý phi vạch trần, vậy giao cho ngươi xử trí đi. Hắn trầm ngâm một lát tầm mắt đảo ở trên người hai nữ nhân một vòng, cuối cùng đưa ra quyết định như thế. Thần thiếp tuân chỉ nhất định sẽ không làm hoàng thượng thất vọng. Mang đi, chúc mẫn cố gắng kiềm chế ý cười trên mặt, vung tay lên liền có người đi vào kéo nhàn quý phi ra bên ngoài. Nhàn quý phi tất nhiên không chịu đi, nàng vẫn còn lớn tiếng kêu lên, hoàng thượng ngài đừng bị nữ nhân này lừa gạt. Một đám nữ nhân trong cung đều biến thành hòn đá cây chân của nàng ta, sớm hay muộn cũng có một ngày nàng ta sẽ xuống tay với thần phiên phiên. Năm đó chính là nàng ta đối phó với tần kiêu như vậy, tần kiêu căn bản là. Đáng tiếc nàng chưa kịp nói xong một câu cuối cùng, cũng đã bị đại cung nữ bên người Trúc Mẫn lấy khăn chặn miệng lại. Có một số việc đã qua lâu rồi, liền không cần phải nhắc lại nữa. Nhàn Quý Phi trực tiếp bị một đường kéo đi cuối cùng kéo vào đoan mẫn điện. Trở lại tầm điện của mình, Trúc Mẫn liền hoàn toàn thả lỏng xuống, nàng nâng khóe miệng mắt lạnh nhìn về phía nhàn Quý Phi, mặt mày toàn là vẻ đắc ý. Nhàn quý phi bị hai tên thái giám khỏe mạnh gắt gao ấn nàng quỳ dạp xuống đất, không thể động đẩy. Chúc mẫn, người thiện nhân này, ta biết ngay ngươi không có ý tốt mà. Ngươi đã nói nhất định sẽ không kéo chân sau của ta, lúc cần thiết còn muốn giúp ta một phen, đây là ngươi không phản bội sao. Cho dù nhàn quý phi không nâng được đầu lên, cũng vẫn muốn chửi ầm lên, thua người không thua trận. Hoàng quý phi ngồi ở trên ghế, vốn là thái độ dè dặt cẩn thận ở trước mặt hoàng thượng, giờ đã hoàn toàn biến mất không thấy. Nàng ho nhẹ một tiếng, bưng lên một ly trà nóng khẽ nhấp một ngụm nước trà làm ấm dạ dày lúc trước, giờ lại làm cổ họng đau như bị dao cắt. Mang gương tới đây, nàng nghẹn nói một câu, lập tức có cung nữ dâng lên gương đồng. Nàng ngửa đầu cẩn thận soi, liền thấy trên cổ có vết ấn năm ngón tay rõ ràng, đỏ bầm như sắp chảy ra máu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Mãi đến lúc nhàn quý phi mắng mệt mỏi, nàng mới đặt gương đồng sang một bên, chậm gì gì mà đi qua. Phản bội! Ta chỉ là đem những thương tổn năm đó ta phải chịu, đẩy ngược lại lên người của ngươi. Năm đó nữ nhân cả vương phủ Liên thủ, muốn đẩy Tần Kiêu gia ra khỏi phủ, kết quả mắt thấy sắp thành công, ngươi lại mời sát thủ tới giết ta. Nếu không phải ta mạng lớn, có nha hoàn trung tâm bảo vệ chủ ở đó, thì ta đã sớm trở thành một khối thi thể. Nhưng ta vẫn bị thương nặng, nếu không sao có thể ở thời điểm mấu chốt như vậy ta lại trốn đi Tĩnh Tư Am chứ? Mọi người đều được hưởng thụ thành quả thắng lợi, ngươi, Nguyệt Quý Phi, Thư Quý Phi còn có Minh Quý Phi ngu xuẩn cùng với tô Huyền Nghi nửa chết nửa sống kia nữa. Mỗi một người đều là người quen của ta, lúc ta lẻ loi rời khỏi vương phủ, một đám các ngươi đều cười thật vui vẻ. Trúc Mẫn vừa nói vừa vươn một bàn tay, đột nhiên túm lấy búi tóc của nàng ta kéo đầu nàng ta từ trên mặt đất lên. Nhàn Quý Phi bị bắt ngửa ra sau, nàng muốn dãy rụa nhưng mà hai cái thai giám kiềm chế nàng rất chặt không thể thoát được. chỉ có thể giống một con sơn dương đợi bị làm thịt lộ ra cái cổ nhỏ dài. Trúc Mẫn khẽ nheo mắt lại, nhìn cái cổ bóng loáng trắng tinh trước mắt, lại nghĩ đến cái ấn năm ngón tay trên cổ mình, càng tức giận đến đỏ mắt. Nàng như muốn hả giận duỗi tay ra bóp cổ Nhàn Quý phi, nhưng mà tay nàng tất nhiên không có sức bằng nam nhân, cũng không thể lập tức bóp chặt nên đổi thành hai tay. Nhàn Quý phi bị nàng bóp đến trợn trắng mắt hơi cúi đầu muốn há mồm cắn nàng. Bóp Hoàng Quý phi hung hăng cho nàng một cái tát. Hôm nay cũng không tính là hãm hại tổ chức sát thù kia vốn dĩ có thiên ti vạn lũ quan hệ với ngươi. Năm đó sát thủ làm ta bị thương nặng chính là đến từ nơi đó. Ngươi đưa cho bọn họ vô số tiền bạc nhưng sao giờ lại quên mất rồi. Ta chỉ là nói chuyện này ra, giả tạo mấy cái chứng cứ nhưng mà kết quả vẫn giống nhau. Ngươi chính là nữ nhân xấu xa muốn giết chết Đào Phi. Hoàng Quý Phi cười lạnh một tiếng. Hôm nay tất cả đều bị nàng nắm trong lòng bàn tay, nàng luôn luôn là một nữ nhân có thù tất báo. Phi, nhàn quý Phi phun nước miếng tới chỗ nàng, trên mặt mang theo vẻ khinh thường, Ngươi không muốn sao. Ngươi chỉ sợ ngay cả nằm mơ cũng muốn ăn tươi nuốt sống tần phiên phiên cùng như từ nàng ta mới sinh ra đi, đừng có ở đây giả bộ nhân từ nương tay. Ta đúng là đã coi thường ngươi rồi, ngươi lại có thể đào sâu đến mức lôi ra cả tổ chức sát thù như vậy, còn sắp xếp bẫy dập lấy giả đánh cháo như vậy, nếu không phải ta thật sự không viết thư cũng không đưa ngân phiếu thì ngay cả chính ta cũng sẽ bị ngươi lừa rồi. Hoàng Quý Phi nghe nàng nói như vậy, bỗng nhiên trên mặt thoát ra biểu tình cực kỳ vui sướng, trong ánh mắt tràn ngập đắc ý. Ngươi cho là mấy năm kia ta ra cũng là để lãng phí sao? tuy rằng ta không ở bên người hoàng thượng, không thể tranh sủng như các ngươi, nhưng ta vì để dạng dỡ trở về mà làm không ít chuyện. tỷ như nuôi dưỡng tổ chức sát thủ, hoàng thượng có một cái nói đúng, có nhiều thời gian nhàn rỗi như vậy, nuôi một đám sát thủ vẫn là có thể. Lúc trước ngươi sai ở chỗ sau khi dùng xong đám sát thủ kia liền bỏ, không tiếp tục phát triển, mãi đến lúc muốn giết tần phiên phiên, mới nhớ tới có một tổ chức như vậy, ngươi thật cho rằng đám sát thủ máu lạnh này, có thể nhớ rõ ngươi lâu như vậy sao, giống như một con chó gọi thì đến đuổi thì đi. Nếu không phải ta đào hố trước giúp ngươi, bọn họ sao có thể để ý đến ngươi? Trúc Mẫn nói đến những việc này, hoàn toàn xuất phát từ trạng thái dương dương tự đắc cũng không trách nàng đắc ý như thế. Cho dù là ai đoạt được vũ khí của địch nhân 3 năm trước thương tồn mình để mình lợi dụng, lại trả thù ngược lại địch nhân, loại cảm giác này thật sảng khoái, không có thứ gì có thể sánh bằng được. Người ta cũng chuẩn bị tốt mọi thứ cho ngươi, ngươi cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà sử dụng. Kế tiếp chính là làm hai sát thủ bằng mụ diễn một vở kịch từ lúc bắt đầu trận diễn này không phải đối phó tần phiên phiên, mà là ngươi. Giết nàng, tương lai còn dài, nhưng với ngươi, một khắc ta cũng không thể chịu đựng thêm. Tần kiêu chân trước vừa ra phủ, phía sau ta cũng đi theo ra phủ, rõ ràng ta cũng là người thắng, nhưng ta lại giống như chó nhà có tang mà rời khỏi vương phủ, cái loại cảm giác thất bại này, ngươi cái người thắng này nhất định sẽ không hiểu được. Cho nên ta muốn cho ngươi nếm thử loại mùi vị này. Trúc Mẫn đi qua, bóp lấy cằm nàng, trong ánh mắt lộ ra mười phần hận ý. Trò hay còn chưa có mở màn, ngươi cũng đã xuống sân khấu, kẻ thất bại nghèo túng. Trúc Mẫn cười lạnh một tiếng. Tới bây giờ nhàn quý phi mới hiểu được từ lúc bắt đầu mình cũng đã rơi vào trong bẫy, chính là một con sơn dương đợi làm bị thịt vậy mà nàng còn đắc chí mà nhảy nhót bên trong bẫy. Ta không nên viết thư bảo ngươi trở về, không nghĩ tới sau khi ngươi trở về, người thứ nhất ngươi vạn ngã lại là ta. Nhàn quý phi vừa nói vừa đỏ hốc mắt, hối hận không thôi. Chúc mẫn hướng lắc lắc ngón tay về phía nàng, đầy mặt không tán đồng nói, sao có thể chứ? Cho dù chính ngươi không nghĩ ra tìm ta hồi cung, người hầu hạ bên cạnh ngươi cũng sẽ nhắc nhở ngươi. Dù sao vì thu mua người của ngươi, mấy năm nay ta phải dùng giá cao các nàng ăn uống đúng là càng ngày càng lớn, cũng nên nhả hết tiền bạc lúc trước ra rồi. Nhàn Quý Phi bừng tỉnh, khó trách cái khăn gấm bị giấu ở tầng dưới cùng trong hộp trang sức của nàng, lại vừa lúc bị Trương Thành điều tra ra, còn nhìn thấy có người đốt thư, một vòng lại một vòng, chính là vì muốn mạng của nàng. chương 118, đầy tháng. Quả thật ta đã thua, nhưng ngươi cũng không có thắng. Dù ngươi có đem toàn bộ nữ nhân trong hậu cung này kéo xuống đài cũng vô dụng thôi, chỉ cần tần phiên phiên còn xuất hiện thì ngươi mãi mãi cũng chỉ là kẻ thất bại, mãi mãi cũng không chiếm được sủng ái của Hoàng thượng. Ngươi vẫn chỉ có thể cô độc mà sống hết quãng đời còn lại, một mực nhìn thấy Hoàng thượng và tần phiên phiên chàng chàng tiếp tiếp về sau bọn họ sẽ còn sinh thêm đứa thứ hai, đứa thứ ba, ngươi so với nhũ mẫu cũng không bằng. Nhàn Quý Phi cười lạnh một tiếng, lúc này nàng cũng không sợ, hoàn toàn là trạng thái vò đã mẻ không sợ rơi vỡ. Dù sao đã biến thành tình tình như thế này, thì nàng có cầu xin thế nào cũng vô dụng huống hồ còn rơi vào trong tay đối thủ một mất một còn, so với việc bị chế diếu chết đi còn không bằng kiên cường một chút đến cuối cùng đi. Chỉ ít nàng sẽ không cúi đầu trước chúc mẫn, nhưng mà nhàn Quý Phi còn chưa có nói xong. Búi tóc lần nữa bị người khác bắt lại, bỗng nhiên Trúc Mẫn dùng sức kéo nàng ngã theo hướng trên mặt đất lập tức khuôn mặt của nhàn Quý Phi liền đụng phải gạch sàn lạnh bút thậm chí còn nghe được âm thanh trầm đục của răng và gạch sàn va chạm nhau. Trúc Mẫn dùng rất nhiều khí lực nên ngay cả mũi của nhàn Quý Phi cũng bị chảy máu, bốc lên một mùi máu tanh. Nàng cũng không có cách nào mở miệng bởi vì miệng đều bị mặt đất chặn lại. Thời điểm ngươi không nói lời nào, đỡ khiến người ta chán ghét hơn nhiều. Có ai không, mau trang điểm cho nhàn quý phi, nàng ta muốn đi lãnh công ngay lập tức, ở đó cũng không có son phấn bột nước tốt để dùng. Trúc Mẫn lại nắm lấy tóc của nàng, kéo nàng lôi dậy. Khuôn mặt của nhàn quý phi bị đập đền máu me đầm đìa, răng cũng đập rơi mất nửa hàm, nước mắt của nàng trực tiếp tuôn ra, hiển nhiên là đau đến chịu không được. Bờ môi sưng phồng lên, ngay cả nói chuyện cũng không được. Hai tiểu cung nữ bưng một chậu nước giúp nàng lau chùi, lại cầm son phấn bột nước tới, cẩn thận từng ly từng tí giúp nhàn quý phi vẽ lại trang dung. Thẳng đến muộn một chút nhàn quý phi mới có thể nói lời nói, đều muốn đem ta nhốt vào lãnh cung, cần gì phải giả mù sa mưa thay ta trang điểm. Gương mặt trẻ con này của muội muội A, dáng dấp thật làm người khác ưa thích. Nói thật nếu như ngươi và ta không phải là nữ nhân của Hoàng thượng, nói không chừng còn trở thành khuê mật với nhau đấy. đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi có một câu tục ngữ nói rằng không phải quả báo không tới mà chưa tới thôi. Muội muội tốt hiện tại đã đến rồi, người sống cho thật khỏe mạnh nha. Chúc mẫn nói xong mấy câu đó, chơ mắt nhìn hai cung nữ giúp nàng vẽ lại trang dung xong, liền phất phất tay để cho người ta đem nhàn quý phi lôi vào trong lãnh cung. Từ đó trong lãnh cung lại có thêm một người. ngay từ đầu nhàn quý phi vẫn không rõ mấy câu cuối cùng kia của trúc mẫn hoàn toàn là không hiểu sao đợi đến hai canh giờ sau nàng cảm thấy mặt mình bị ngứa vô cùng lạ lùng cả người tựa hồ cũng đã mất đi lý trí đợi lúc nàng lại thanh tỉnh trên mặt đã bị nàng cào đến từng vết máu lên mà cuống họng lại bắt đầu kịch liệt đau nhức nàng thử phát ra tiếng từ khàn khàn đến im ắng cuối cùng thân thể hoàn toàn cứng ngắc nàng có thể trông thấy cũng có thể nghe thấy nhưng tay lại không thể viết miệng không thể nói Hóa ra Trúc Mẫn nói lời này, ý là lúc trước nhàn Quý Phi dùng thủ đoạn này trên người tô Huyền Nghi, bây giờ hoàn toàn báo ứng tại trên người nàng. Chuyện tình giữa hai vì Quý Phi huyền náo lớn đến như thế, nhàn Quý Phi còn bị nhốt vào lãnh cung tất nhiên tần phiên phiên cũng biết được. Chẳng qua nàng cũng không có thời gian phản ứng với những người này, bây giờ nàng chú tâm ở trên người đại hoàng tử rồi. tiểu ra họ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, dường như mỗi một ngày đều có biến hóa, dáng dấp cực kỳ khỏe mạnh. Tiêu Nhiều liền vui vẻ vô cùng, vừa có thời gian liền chạy về thưởng đào cắt mỗi ngày đều cao hứng như heo con trăm cân thịt vậy. Ai nha, bà bối à, phụ hoàng rất thích con. Tiêu Nhiều ôm con của hắn trong điện đi rào, chẳng qua chỉ mất công phu 7-8 ngày mà tư thế hắn ôm tiểu Hải tử đã 10 phần thành thạo, mà càng ngày lại càng ôn nhu. Dùng lời của Cao Thái Hậu để hình dung tiêu muốn muốn đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma rồi con của hắn ịt ịt ra thì cũng là mùi hương thơm ngát. Tần phiên phiên mắt lạnh nhìn bộ dáng ngô ngốc này của hắn, thấy hắn ôm đứa nhỏ một mực đung đưa nhẹ nhàng, tiểu ra hòa vừa tỉnh ngủ, hiển nhiên đối với hắn việc đung đưa này rất thích mở to một đôi mắt giống như trái nho. Hoàng thượng, người mau đem nhi tử đặt xuống đi, sớm muộn cũng làm hư hắn. Nửa đêm tỉnh ngủ muốn ôm ấp nói chuyện, sẽ rất khó dỗ. Tần phiên phiên nhẹ giọng khuyên một câu. Tên hoàng thượng này một khi cao hứng lên, thì cứ ôm đung đưa không ngừng. Đừng nhìn hài tử nhỏ như vậy mà không hiểu chuyện, kỳ thật là mẫn cảm vô cùng. Chỉ cần hắn không cao hứng thì sẽ khóc. Tiêu nhiều cũng không phản ứng nàng, thấp giọng nói, không sao hết, tìm thêm mấy nhũ mẫu nữa thay phiên trông chừng hài tử. Bảo Bối nghe lời như thế, làm sao có thể ầm ý quá mức? Nàng đừng có nói xấu Bảo Bối nữa. Hắn vừa nói vừa đứng bên cạnh ném ánh nhìn khinh khỉnh về phía nàng tần phiên phiên bị hắn chừng đến không còn cách nào khác việc này cũng hoàn toàn ngăn chặn miệng của nàng. Bỏ đi, hoàng thượng thích là được đến lúc đó thật sự có gì không tốt vậy thì tìm hắn tính sổ sau. Rốt cuộc tiểu gia hòa bị hắn dỗ cho ngủ thiếp đi, rồi hắn cũng cẩn thận từng ly từng tí đem đứa nhỏ bọc trong tạ lót bỏ lên trên giường ôm lâu như vậy mà trên mặt hắn cũng không có chút biểu lộ mệt mỏi nào hết chưa kể vẫn là dáng vẻ hài lòng nữa chứ. Tần phiên phiên ngay cả trợn mắt cũng không muốn nhìn đến hắn. Chờ sau khi hắn nhìn chằm chằm dáng vẻ tiểu ra hoảng ngủ đến gần người xong, mới rốt cục ung dung tỉnh táo lại cuối cùng từ trong mị lực vô cùng to lớn của nhi tử mà thoát ra. Chờ nàng ra tháng, nàng có muốn quyền chấp trưởng hậu cung hay không? Nam nhân này đi thẳng vào vấn đề. Đột nhiên tần phiên phiên giật mình, đề tài này nên mở đầu như thế nào giờ trước đó cũng không có báo một tiếng nào. Hoàng thượng không hài lòng với Hoàng Quý Phi. Nàng thăm dò hỏi một câu, tiêu nghiêu gật đầu chuyện lần này, lấy việc nhàn Quý Phi nhốt vào lãnh cung để kết thúc nhưng kỳ thật vẫn chưa có kết thúc. Hoàng Quý Phi cũng không thể thoát khỏi việc có liên quan, nhìn việc nhét hai bà đỡ vào trong cung của nàng, biết rõ hai bà đỡ kia chỉ sở có vấn đề vậy mà nàng ta vẫn để y như vậy. Đã thế không có thông báo cho trẫm cũng không cảnh báo nàng một câu, loại này có hành vi thực tiện chủ trường như thế rất là nguy hiểm. Nếu như để nàng ta tự ý quản lý hậu cung, chỉ sợ ngày nàng ta câu kết với ngoại thần để tạo phản cũng không xa đâu. Trên mặt hắn biểu lộ hết sức nghiêm túc hiển nhiên những lời này hắn đã sớm nghĩ kỹ, chỉ là một mực không nói mà thôi. Tần phiên phiên tán đồng nhẹ gật đầu, nói chờ thiếp ở cữ hết tháng xong quyền chấp trường hậu cung liền giao vào trong tay thiếp đi. Đương nhiên nàng vẫn lấy hài từ làm đầu, các phi tần khác trong hậu cung cũng không có gây ra việc sóng gió động trời gì, chậm không ra mặt cho các nàng, các nàng cũng không có bản lãnh làm gì. Không muốn bởi vì nhỏ mà mất lớn, nhất định phải chiếu cố con thật tốt. Hắn vừa nói vừa nhìn về phía đứa nhỏ trong tã lót, lại là một bộ dáng mang vẻ mặt thâm tình. Tần phiên phiên không khỏi buồn nôn run dày, hoàng thượng thật sự có bản lãnh quá mà từ lúc mới bắt đầu cũng không có ai xứng đáng sinh con cho hắn, bầy ôm đứa nhỏ thì không nỡ buông tay, trái lại không hổ là mắt cầu. Nếu nàng bận quá không chịu nổi có thể để thư quý phi giúp nàng đỡ bận biệu một chút. Lần trước hại tô huyền mi thành như thế, hung thủ đã bắt được chính là nhàn quý phi. Bây giờ nàng ta cũng giống như tô huyền Nghi người không ra người mà quỷ cũng không ra quỷ nằm liệt trên giường ở trong lãnh cung. Hoàng Quý Phi đã đem mọi chuyện rõ ràng bàn giao một lần, nhưng mà nàng không được phớt lờ, hậu cung nhiều người tranh đấu cũng nhiều, nàng lại là mục tiêu công kích còn có chẫm bảo hộ, nhất định phải thời thời khắc khắc đều ôm bảo bối trong ngực, đừng cho người khác cướp đi. Hắn ôm đứa nhỏ lên, lại hôn một cái trên gương mặt non mịn của đứa nhỏ, một mặt biểu lộ thỏa mãn. Khóe miệng của tần phiên phiên cong lên nở nụ cười gần, đợi đến khi Hoàng thượng đi, sớm muộn có một ngày nàng sẽ khiến cho Hoàng thượng từ bỏ cái thói hư tật xấu này. Thật đúng là muốn toàn bộ thế gian đều vây quanh đứa nhỏ mạc phụ mẫu sùng ái là vô cùng quan trọng, nhưng mà sủng ái quá mức sẽ không tốt. Bây giờ nhị cầu từ rõ ràng là có tình thương của cha quá mức nồng đậm đã đến mức đánh mất lý trí luôn rồi. Tiệc đầy tháng của đại hoàng tử có thể nói là cực kỳ long trọng và xa hoa. Hoàng thượng luôn luôn cần kiệm tiết kiệm bây giờ đối với tiệc đầy tháng của đứa trẻ đầu tiên, vô cùng coi trọng từ khi đứa nhỏ ra đời đã căn dặn hoàng quý phi chuẩn bị. Hoàng Quý Phi một mực đảm bảo với hắn, nhất định sẽ làm cho đại hoàng tử nở mày nở mặt xuất hiện trước mặt người khác, làm cho tất cả mọi người cũng có thể có cảm giác được hoàng thượng coi trọng đứa nhỏ này. Trúc Mẫn biết chuyện này là vẫn đã đóng tuyền, mà kệ nàng đối đãi với đứa nhỏ này như thế nào, ghen ghét cũng được hận đến miến răng miến lợi cũng vậy, tóm lại là không thể có chút mày may lười biếng, nhất định phải làm cho hoàng thượng hài lòng. Nàng vốn cho rằng có thể nhờ việc này mà ở trước mặt Hoàng thượng biểu hiện tốt một chút vạn vạn không nghĩ tới đây là một chuyện vô cùng thống khổ, khổ sai. Trên cơ bản cách mỗi 2-3 ngày, Hoàng thượng đều muốn chịu kiến nàng tại Long Càn Cung, nói liên quan tới chuyện đầy tháng này. Ngay từ đầu nàng còn có thể đứng đắn nghiêm túc đối mặt, nhưng cho dù nàng nói cái gì thì dường như bộ dạng Hoàng thượng cũng không có tính là đặc biệt hài lòng gì cả. Đến mãi sau nàng đã tốt còn muốn tốt hơn, đem mọi chuyện có thể hoàn thiện đến thập toàn thập mỹ, vậy mà vẫn không đạt được khích lệ đặc biệt từ hoàng thượng. Hắn chỉ là trầm mặc hồi lâu, mới khoan thai nói, đại hoàng tử của trẫm tốt đẹp như vậy, đáng giá dùng đồ tốt nhất. Hoàng quý phi cố gắng trẫm đều nhìn ở trong mắt, đây không phải là vấn đề của ngươi, chỉ là trẫm cảm thấy trên đời này không có đồ vật nào có thể xứng với đại hoàng tử. Hay già, đã hai canh giờ rồi trẫm còn chưa có nhìn thấy đứa nhỏ. Được rồi, môi lui ra đi, chẫm phải đi ôm con một cái. Hắn vừa nói vừa thở dài, hoàn toàn là một bộ dạng thế giới này quá dung tục dơ bẩn, căn bản không xứng với nhi từ của ta. Cả người trúc mẫn đều cứng ngắc đứng tại chỗ, nàng há hốc mồm như muốn nói gì đó, nhưng mà tiêu nghiêu đã trực tiếp đứng người lên, xài bước đi ra ngoài, hiển nhiên là chờ không kịp mà muốn gặp được đại hoàng tử. Rất nhanh đã không thấy thân ảnh của hoàng thượng đâu cả, chỉ có trúc mẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ, không biết làm sao. Đây là cách quái gì vậy? Hải từ còn chưa có đầy một tháng, đến tốt cùng vì sao có thể làm nhiều người ưa thích ngay cả Hoàng thượng cũng hãm sâu trong đó như thể không tự kiềm chế được hoàn toàn là không thể nói lý. Đây chỉ là tưởng tượng một cảnh trong đó mà thôi, trong lúc đang làm tiệc đầy tháng, vô số lần nàng và Hoàng thượng đều không thể tiếp tục tiến hành cuộc đối thoại hoàn chỉnh một chút nào hết. Nàng đã hiểu rõ ý thức của Hoàng thượng, căn bản không có bất luận phong hoa tuyết nguyệt gì cả, một lòng chỉ có một mình đại hoàng tử như thế nào mà thôi, nàng còn không sánh bằng một đứa nhỏ còn trong tã lót nữa. Dưới sự kích thích mãnh liệt này, cuối cùng cũng đến tiệc đầy tháng. Bởi vì là đứa nhỏ đầu tiên của Hoàng thượng, quy mô của tiệc đầy tháng trên cơ bản cùng với quy mô của Tết Trung Thu, đầy đủ văn võ ở trước điện chúc mừng Hoàng thượng, mệnh phụ các nhà cũng vào cung cùng với chư vị phi tần tham gia tiệc. Đại hoàng tử bị bao trong tã lót thời gian lộ một chút mặt vô cùng ngắn ngủi ở trước điện cùng hậu cung, rồi sau đó trực tiếp bị ôm đi xuống. Không ít mệnh phụ còn muốn tiến lên trước cẩn thận nhìn một cái, nhưng mà nhũ mẫu đem đại hoàng tử ôm thật chặt vào trong ngực trước sau đều có tám vị cung nữ mở đường, những người kia đem cô kéo dài hơn nữa, cũng không nhìn thấy bất kỳ đầu mối nào. Có mấy mệnh phụ quen biết nhau tụ cùng một chỗ nói thầm, nói là đào phi nương nương cũng quá keo kiệt các nàng chỉ là nhìn một cái xem đại hoàng tử trông như thế nào mà thôi, nàng để cho người ta che chờ đại hoàng tử như thế, hoàn toàn coi các nàng như thặc tử vậy thật sự đúng là thứ không lên được mặt bàn mà. Thậm chí có người lôi thân phận thứ nữ của tần phiên phiên ra, những mệnh phụ này có liên hệ vô cùng nhiều với phi tần trong hậu cung. Bây giờ hậu cung chỉ có một mình tần phiên phiên độc sủng, nàng còn có đại hoàng tử, đem các phi tần khác đều bước đến không có cơ hội sống, cũng khó trách nhóm mệnh phụ giận lây sang nàng. Tần phiên phiên nhìn thấy phía dưới tư thế châu đầu ghé tay, không khỏi ngoắc ngoắc khóe môi. Hôm nay nàng mặc trang phục lộng lẫy tham dự, sau khi ở cửa xong, mấy ngày này đã nhiều lần bộc lộ quan điểm là không muốn khó coi, nàng đã đặc biệt rèn luyện cho nên cả người nhìn cũng không tệ Đào phi nương nương, lão thân có một yêu cầu quá đáng. Có thể để cho cháu dâu lão thân xích lại gần nhìn đại hoàng tử một chút hay không? Dinh dính hỉ khí, chờ mong nàng sang năm cũng có thể sinh một tiểu tử mập mạc. Rốt cục có người kiềm chế không được đứng ra nói một câu như vậy. Tần phiên phiên ái nái cười nói, không phải bản cung không cho chư vị nhìn đại hoàng tử, là hoàng thượng tự mình ban lệnh ra, đại hoàng tử tuổi còn nhỏ thân thể yếu, không thể ở bên ngoài quá lâu, cũng không thể tiếp xúc quá nhiều người. Chớ nói cháu dâu ngài. Hôm nay ngay cả bản cung cũng không thể ôm đứa nhỏ, hoàng thượng nói, trừ phi chờ tiệp đầy tháng kết thúc sau khi trở về ta đem mặt trang điểm rửa sạch nếu không là không thể đụng vào đại hoàng tử. Trên mặt của nàng tràn đầy vẻ mặt bất đắc dĩ, vừa dứt lời, khắp nơi kinh ngạc. Lúc trước mấy mệnh phụ vụng trộm tụ cùng một chỗ chửi mắng tần phiên phiên hẹp hỏi, đều cảm thấy trên mặt nóng lên. Không phải đào phi nương nương, mà là hoàng thượng hẹp hỏi. Hôm nay chúc mẫn ngồi ở phía dưới, nếu không phải trên mặt trang dung vẽ dày cộm, khẳng định đám người kia đều có thể phát hiện nàng không cam tâm. Nàng rõ ràng mới là nữ nhân có phân vị cao nhất trong hậu cung, nhưng lại ngồi hàng thứ hai, chủ vị là Tần Phiên Phiên ngồi. Đây là hoàng thượng đặc biệt nói, tiệm đầy tháng đại hoàng tử tự nhiên là mẹ đẻ đại hoàng tử ngồi ở chủ vị. chúc mẫn lại không cam tâm cũng không thể tránh được một là nàng không thể nào phản bác lời nói của hoàng thượng, hai là nàng không phải lục cung chi chủ, không phải hoàng hậu cùng tần phiên phiên phân vị tranh lệch không tính là lớn cũng chỉ có thể phục tùng an bài. Tiệc đầy tháng làm cực kỳ náo nhiệt dù nhân vật chính là đại hoàng tử chỉ lộ mặt một chút rồi bị ôm xuống nhưng như cũ vẫn truyền đến vô số tiếng cười nói chúc mừng. Ai cũng biết hoàng thượng rất coi trọng với lần yến tiệc này cho dù là ép buộc mình cũng phải kéo ra ba phần cười tới. Sau khi tiệc kết thúc, Tần Phiên Phiên lập tức liền trở về thưởng đào các đi nhìn đứa nhỏ, chúc Mẫn còn phải lưu lại nhìn chằm chằm nhóm công nhân thu dọn. Đợi lúc nàng trở lại Đoan Mẫn điện, sắc trời bên ngoài đã tối đến nỗi đưa tay không thấy được năm ngón, nàng nằm ngửa lên trên ghế quý phi, nhắm mắt lại chợp mắt nhíu chặt lấy lông mày nghĩ ngợi tâm sự. Nương nương, Trương Thành công công tới." Tiểu cung nữ nhẹ giọng thông truyền một câu. Hoàng Quý phi lập tức bừng tỉnh, bỗng nhiên từ trên ghế quý phi bật dậy, nàng không cẩn thận ngủ thiếp đi mất. Mau mời, nàng cấp tốc sửa sang lại một chút váy sam, nhìn xem sắc trời đen xì xì ở bên ngoài, đáy lòng dâng lên mấy phần dự cảm không tốt. chương 119, 2 phần thưởng. Trường công công, không biết đã trễ thế này hoàng thượng còn chuyện gì quan trọng muốn phân phó. Trúc mẫn hỏi rất khách khí, ánh mắt lén lút nhìn một lượt trên người hắn, lập tức liền nhìn thấy thánh chỉ màu vàng trong tay Trương Thành trong lòng nhảy dựng. Chẳng lẽ hoàng thượng thấy nàng tổ chức tiệc đầy tháng vô cùng thành công, mọi chuyện vô cùng tốn sức thực sự rất vất vả cho nên quyết định khen thưởng nàng. Nàng có chút không rõ cho lắm, Trương Thành cười khách khí với nàng, nương nương không cần sốt ruột, nô tài lập tức tuyên chỉ, ngài sẽ biết nội dung ngay thôi. Hắn ho nhẹ một tiếng, mở thánh chỉ ra cất cao giọng đọc: "Phụng Thiên Thừa vận hoàng đế chiếu viết, hoàng quý phi chúc thị quản lý hậu cung không tốt, lợi dụng chức vụ quyền lợi giúp người khác làm việc hại người, lấy việc công làm việc tư, suýt nữa gây ra sai lầm lớn." May mắn đại hoàng tử phúc lớn mạng lớn, bình an sinh ra, nhưng trúc thị khó thoát tội Hàng phân vị xuống từ nhị phẩm phi, dùng lại phong hào trước đây là mẫn. Khâm thử, Trương Thành đọc xong thánh chỉ trong điện lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết gần như tất cả mọi người đều ngừng thở. trúc mẫn sững sờ ngay tại chỗ, phân vị hoàng quý phi là chính nhất phẩm, phi là từ nhị phẩm, nàng bị hàng ba cấp. Nàng đã phạm vào sai lầm lớn đến mức nào mà hoàng thượng đổi xử với nàng như vậy. Hơn nữa thánh chỉ này cố tình muốn tuyên bố vào hôm nay tiệc đầy tháng của đại hoàng tử vừa kết thúc nàng còn chưa kịp thở vào một hơi đã nhận được tin bị hàng phân vị. Hốc mắt của nàng lập tức đỏ, một nửa là buồn, một nửa kia là không cam lòng. Vì tiệc đầy tháng, nàng bận bận rộn rộn chuẩn bị hơn nửa tháng, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng mà tận lực hoàn thành theo yêu cầu của hoàng thượng. Không có công lao cũng có khổ lao, nhưng căn bản là hoàng thượng không nhớ rõ chuyện này, vẫn không hề lưu tình mà hàng phân vị của nàng, không bận tâm thể diện của nàng. Ngày đêm nay, nhiều thêm một giây cũng không muốn chờ, lập tức không hề lưu tình mà đẩy nàng vào địa ngục. Những thứ thể hiện qua đạo thánh chỉ này không chỉ là chuyện nàng bị hàng phân vị, còn có chuyện hoàng thượng không để ý một chút nào đến nàng, hoàn toàn phá hủy toàn bộ hy vọng của nàng. Mẫn phi nương nương, ngài tiếp chỉ đi, hoàng thượng còn chờ nô tài về phục mệnh đấy. Trương Thành nhìn mẫn phi chảy xuống hai hàng nước mắt dưới đáy lòng không khỏi thở dài một hơi. Làm nữ nhân của ai cũng tốt nhưng cố tình muốn vào cung làm nữ nhân cử hoàng thượng đây mới là ngọn nguồn của việc chịu khổ. chúc mẫn cơ hồ run rẩy đứng dậy tiếp nhận thánh chỉ từ trong tay của hắn cả người đều lảo đảo một chút may mắn cung nữ đứng bên cạnh tay mắt lanh lẹ mà đỡ lấy nàng nếu không nàng liền quỳ xuống thêm lần nữa. Công công, hoàng thượng có nói thêm lời gì nữa hay không? Ta thật sự không hiểu đến tột cùng ta phạm vào sai lầm lớn nào mà hoàng thượng trừng phạt ta như thế. Phía trước ta làm mọi chuyện chuẩn bị để tổ chức tiệc đầy tháng cho đại hoàng tử hoàng thượng còn khích lệ ta. Vì sao tiệc đầy tháng vừa kết thúc ta liền thu được thánh chỉ hàng phân vị. Mong công công nói rõ. Nàng duỗi tay ra bắt cánh tay của Trương Thành bộ dáng nếu hắn không nói rõ thì không buông tay cho hắn đi. Trương Thành bị hành động này của nàng dọa sợ tới mức giật mình, bàn tay mềm mịn của nữ nhân cầm lấy tay hắn, những móng tay thon dài lại bấu chặt vào cánh tay hắn, đau đến nghe răng trợn mắt. Nữ nhân lúc phát điên thật là không muốn sống nữa, hoàn toàn chống đỡ không được. Nô Tài nói ngay đây, Hoàng thượng có chuyện nói với ngài, ngài buông tay trước đã cánh tay của nô Tài sắp bị ngài bóp gãy rồi. Hắn lập tức xin khoan dung, chúc mẫn hơi thả lỏng lực một chút nhưng vẫn nắm lấy tay hắn tựa hồ sợ hắn chạy. Hoàng thượng nói tâm tư ngài vẫn là bất chính, lúc trước nhàn quý phi muốn ngài nhét người ngài nên nói cho hoàng thượng hoặc là thông báo một tiếng cho đào phi nương nương để đào phi nương nương chuẩn bị tâm lý. Nhưng ngài cũng chẳng nói gì, liền tự ý quyết định. Hơn nữa việc này còn có chỗ không rõ ràng, ví dụ như người nhàn quý phi phái đi là sát thủ, như vậy võ nghệ sẽ rất cao, nhưng biểu hiện lúc đó của bà mụ do ngài nhét vào hình như võ công chỉ có mấy chiêu mèo cào nhưng lại có thể ngăn lại sát thủ. Điều này giải thích thế nào đều không rõ. Trương Thành từng câu từng chữ thuật lại những gì mà Tiêu Nghiêu nói cho hắn, hắn nói thêm một câu thì sắc mặt của Trúc Mẫn liền thay đổi thêm vài phần. Nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, ngay cả chi tiết nhỏ như vậy Hoàng thượng đều nghĩ đến. Là ta nói trước cho bà ta, khiến bà ta nhìn chằm chằm thích khách cho nên bà ta mới phản ứng nhanh như vậy. Nàng lập tức giải thích nhưng là rõ ràng nói ra lý do ngay cả chính mình đều không tin. Ngài giải thích với nô tài cũng vô dụng, hoàng thượng nói, vì ngài xử lý thiệp đầy tháng của đại hoàng tử vất vả như vậy nên bỏ qua chuyện lần này. Hoàng thượng cho ngài một lần cơ hội chỉ hàng phân vị của ngài, hy vọng ngài ghi nhớ việc này trong lòng, lần sau đừng tái phạm. Nếu ngài lại có tâm lý hy vọng ăn may như vậy, rồi lại lôi người khác ra làm lá chắn cho mình, còn mình trốn ở phía sau đục nước béo cò thì ngài cũng không còn cơ hội lần thứ hai để lãng phí nữa đâu. Trương Thành vẫy vẫy tay, nếu Hoàng thượng đã nói rõ như vậy thì sẽ không để ý lời giải thích của Mẫn Phi. Trong chuyện lần này Trúc Mẫn cũng không hề sạch sẽ cho nên Hoàng thượng muốn giáo huấn nàng, đây cũng là chuyện theo lẽ thường. Trúc Mẫn nghe được lời này, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt như tờ giấy. Nàng có thể tưởng tượng đến, Hoàng thượng đứng ở trước mặt nàng nói với nàng những câu này, biểu tình lạnh nhạt như là đối đãi một con kiến vậy, làm trái tim nàng đóng băng. Hoàng thượng còn nói ngài là người thông minh, chắc chắn sẽ hiểu ý tứ của hoàng thượng. Ngài chỉ cần an phận thù thường vinh hoa phú quý trong cung ngài tận tình hưởng dụng, sau này nhất định sẽ có người dưỡng lão đưa ma cho ngài, ngài không cần có bất luận băn khoăn gì. Nhưng nếu ngài mơ ước những thứ không nên mơ chạm vào người không nên chạm, vậy ngày lành của ngài liền kết thúc. Trương Thành nói xong mấy câu này liền dùng sức giật tay mình ra, hành lễ với nàng xong xoay người liền đi. Chúc Mẫn nhìn bóng dáng hắn rời đi, nàng cảm thấy đáy lòng mình trống rỗng, tất cả hy vọng đều mất hết. Nàng không nhịn được đuổi theo hai bước nhưng cả người mệt mỏi lào đảo đi không vững, lần này không có công nhân tình ý đỡ được nàng, nàng lập tức ngã ra đất không thể động đậy. Hoàng thượng tuyệt tình như thế chặt đứt tất cả vọng tưởng của nàng, nhưng nàng làm sao có thể cam tâm đây. Bên trong nội điện của thưởng đào các tháp vô số ngọn nến, ánh nến lung linh chiếu sáng cả điện. Lúc tần phiên phiên về đến nơi thì phát hiện hoàng thượng đã chờ sẵn ở nơi đó, nhưng mà vô cùng thần kỳ là hoàng thượng không ôm con trai bảo bối của hắn, bình thường thì hắn chỉ hận không thể dính lấy bảo bối của hắn. Bây giờ bảo bối của hắn đang nằm ở trên giường một mình, nhìn có chút đáng thương. Yến hội ở tiền điện kết thúc sớm như vậy, nàng kinh ngạc nói một câu, bình thường mỗi khi có yến hội thì tiền điện đều kết thúc muộn hơn hậu cung, không ngờ lần này lại ngược lại. Bởi vì chậm sốt ruột muốn về sớm để ban thưởng cho ngươi. Hắn ngồi ở trên ghế ngẩng đầu nhìn về phía tần phiên phiên, gương mặt phiếm hai vệt đỏ ửng đã có chút hơi say. Nhưng mà đôi mắt của hắn lại sáng ngời vô cùng, dưới ánh nến lung linh giống như được khảm đầy tinh thú. Tần phiên phiên không nhịn được nghiêng nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi khen thưởng cái gì. Có hai cái thưởng lớn, hắn chớp mắt vài cái với nàng, hoàng thượng say rượu còn dính người hơn cả ngày thường. Lúc này ngay cả âm thanh nói chuyện cũng mềm mại hơn nhiều, quả thật là vô cùng hiếm thấy. Khen thưởng gì, thần thiếp cực kỳ chờ mong. Nàng duỗi tay sờ sờ mặt của hắn, tiêu nghiêu lập tức xoay người đi tìm, sốc ngực hết gối đầu trên giường lên, phía dưới có dấu một cái thánh chỉ màu vàng. Hôm nay trước khi bắt đầu yến hội thì chậm đã viết xong, trẫm đã muốn cho người từ sớm. Hắn đã say đến mức lưỡi có chút cứng lại. Có lẽ là trong phòng càng lúc càng ấm áp nên cơn say cũng tăng lên. Muốn gọi trương đại tổng quản vào đọc thánh chỉ không? Nàng chớp chớp mắt mới nghĩ xem đạo thánh chỉ này sẽ ban thưởng cho nàng cái gì. Tiêu nghiêu lắc lắc đầu, không cần hắn đọc chậm đọc cho ngươi nghe. Người khác tới thì rất mất hứng. Hắn vừa nói vừa mở thánh chỉ ra, ho nhẹ một tiếng thì thầm phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Tiêu nghiêu mới vừa đọc xong mở đầu thì nghền cổ lên lộ mặt ra khỏi thánh chỉ sau đó giải thích với nàng chính là chậm nói. Tần phiên phiên lập tức bị hắn chọc cười, gật đầu nói, thần thiết biết là ngài nói. Sau đó thì sao, sau đó tần thị phiên phiên, mỹ diệu tuyệt luân, trẫm rất yêu thích. Hoài thai 10 tháng sinh hạ đại hoàng tử, vất vả mệt nhọc. Đặc biệt thăng phân vị lên chính nhất phẩm hoàng quý phi. Hắn đọc chậm gì gì, ngữ điệu lúc say rượu trầm ấm mơ hồ, giống như đang ngâm một bài thơ êm tai. Tần phiên phiên ngẩn ra, ngay sau đó trong lòng mềm nhũn. Từ lúc nàng mang thai, hắn luôn luôn biết nàng vất vả, những chuyện đã đáp ứng nàng chưa bao giờ nuốt lời, nói không chạm vào nữ nhân khác chính là không có chạm vào cũng không biết đã vã mặt bao nhiêu phi tần âm thầm dụ hoặc khuyến rũ hắn. Hắn còn sợ sau khi nàng biết sẽ không vui cho nên đều ra lệnh bảo mật không được nói cho nàng biết. Quả nhiên tất cả đều là công lao của giấy cam đoan. Từ từ đợi một chút sao chậm không nhìn rõ cái chữ này, đây là chữ gì? Còn không đợi tần phiên phiên nói cảm tạ tiêu nghiêu liền nheo lại đôi mắt cả khuôn mặt đều dán lên thánh chỉ cố gắng điều chỉnh tư thế nhưng vẫn không nhìn rõ được cái chữ kia. Tần phiên phiên bị hắn chọc cười, hỏi lại một câu, khâm thử. Đúng vậy, mặt sau nên là hai chữ này, nhưng chữ khâm có chút kỳ quái có đúng viết như thế này không? Hay là do chẫm hoa mắt chẫm nhìn không giống lắm? Hắn hàm hồ nói thầm mấy câu, rõ ràng ngày hôm nay chữ khâm có thù oán với hắn, hắn nhìn 800 lần cũng không thể nhìn rõ nó. Tần phiên phiên bị bộ dáng ngẩn người này của hắn chọc cười hoàn toàn, duỗi tay muốn tiếp nhận thánh chỉ từ trong tay hắn. Thần thiếp tiếp chỉ, kết quả hắn lập tức né tránh căn bản không cho nàng chạm vào chấm còn không có đọc xong, không thể tiếp chỉ. Chữ này quá lớn mật lần đầu tiên chấm đọc thánh chỉ cho nàng nghe mà dám ngụy trang không cho chấm nhận ra. Theo luật phải chạm. Hắn rong dài lên án chữ khâm tần phiên phiên giờ khóc giờ cười, đạo thánh chỉ này rõ ràng là hắn viết hơn nữa khâm thử hai chữ cơ hồ mỗi một cái thánh chỉ đều có, không biết viết bao nhiêu lần rồi. Thế nhưng hoàng thượng lại không nhận ra. Hoàng thượng, hậu cung không phải chỉ có thể có một vị hoàng quý phi à. Sao ngài lại phong cho ta làm hoàng quý phi nữa? Nàng bắt đầu nói sang chuyện khác. Chỉ số thông minh của người say thật sự thấp đến đáng sợ, so chỉ số thông minh càng đáng sợ chính là sự chấp nhất của bọn họ. Ví dụ như lúc này tiêu nghiêu vô cùng ngây ngốc nhưng còn quyết tâm giữ ý kiến của mình, bởi vì ngốc cho nên cố chấp lại bởi vì cố chấp cho nên có vẻ càng ngốc hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ có mình nàng thôi, trẫm đã sớm viết xong thánh chỉ hàng phân vị của hoàng quý phi cũ, nếu nàng ta không nhường đường cho nàng thì nàng có thể thăng phân vị kiểu gì. Mẫu phi bảo bối của trẫm thì phân vị chắc chắn phải cao. Hắn nói vô cùng đương nhiên. Tần phiên phiên không khỏi nhướng nhướng mày, đáy lòng dâng lên vài phần mừng thầm từ nay về sau nàng chính là nữ nhân có phân vị cao nhất trong hậu cung. Hoàng thượng, ngài say sao? Nàng thấp giọng hỏi, tiêu nghiêu chừng mắt nhìn nàng một cái, nỗ lực mờ to hai mắt nói, nàng nhìn chậm giống người say sao? Chấm không có say. Tần phiên phiên nhún vai, nói không có sai nàng không tin, con trai bảo bối của Hoàng thượng nằm một mình ở trên giường rất lâu, Hoàng thượng cũng chưa ôm một cái, điều này đối với người mắc bệnh cơ khát con trai bảo bối như tiêu nghiêu thì cơ bản không có khả năng. Vậy bảo bối của ngài đâu? Nàng hỏi, tiêu nghiêu sửng sốt một chút nghiêng đầu suy nghĩ một lát bỗng nhiên ôm mặt nàng dùng sức hôn lên môi đỏ của nàng một cái. Chấm nhìn không thấy bảo bối, chấm chỉ có thể nhìn thấy đại bảo bối là nàng. Tần phiên phiên bị hắn hôn thì lập tức đỏ mặt thực tế giữa hai người bọn họ đã làm rất nhiều chuyện thân mật hơn cả nụ hôn này, nhưng nàng vẫn là nhịn không được đỏ mặt. Có lẽ là sau khi hoàng thượng hôn môi nàng còn nói một câu dễ nghe như vậy nên nàng mới đỏ mặt. Phải biết rằng từ lúc thằng nhóc con kia sinh ra tần phiên phiên cảm thấy chính mình là cái bóng đèn, là kẻ thứ ba ngăn trở giữa phu quân và nhi tử, nhưng đêm nay nàng đã có lại sự tự tin, lại lần nữa leo lên đỉnh cao của nhân sinh. Còn có phần thưởng thứ hai đâu. Nàng lại lần nữa nói sang chuyện khác, tiêu nghiêu tự hồ mới nhớ tới, lập tức liền ném thánh chỉ trong tay đi cũng không hề dối rắm chuyện hắn không nhìn rõ chữ kia nữa. Hắn cởi dày, động tác nhanh nhẹn leo lên giường, ngoan ngoãn mà ngồi quỳ đối diện với nàng, đôi tay đặt ở trên đầu gối, sống lưng thẳng thắn, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn về phía nàng. Tới lấy phần thưởng thứ hai của nàng đi, hắn cong môi cười đến vẻ mặt nhộn nhào, tần phiên phiên nhướng mày, không rõ nguyên do nói ở đâu. Ở trước mặt nàng, là trẫm, hắn chém đinh chặt sắt nói, tần phiên phiên hoàn toàn ngây ngẩn cả người, vẻ mặt phát ngốc lúc sau có chút buồn cười nói, hoàng thượng muốn đem chính mình tặng cho ta. Đúng rồi, rất nhiều nữ nhân đều muốn trẫm, trẫm đều không cho các nàng ta chỉ cho nàng. Vì nàng là đại bảo bối của trẫm. hắn bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, giống như tần phiên phiên suốt ngày dính lấy hắn vậy. Nàng không nhịn được cười lên tiếng, nhị cầu từ uống say thì hoàn toàn đánh thức linh hồn diễn tinh trong người, động tác rồi biểu tình, cả lời nói nữa quả thực là cạch cỡm đến mức độ nhất định, vô cùng cảm thấy thẹt. Nàng cười cái gì, đừng có không tin, chấm là thiệt tình. Đúng rồi, chủ yếu là làm nàng vui vẻ, đêm nay chấm hầu hạ nàng. Hắn vừa nói vừa bắt đầu cười quần áo, tùy tiện ném ngọc đáy ở trên eo xuống giường, nhưng lúc cười đến cúc áo lại khó khăn, ngón tay không nghe lời hắn, không cười được áo. Hoàng thượng, ngài làm gì vậy? Hầu hạ thần thiếp làm gì? Tần phiên phiên mở to hai mắt nhìn, đi ngủ chứ còn gì, hơn 10 tháng rồi trẫm chưa thị tầm, ngày thường đều dùng tay của nàng, tiểu muốn muốn của trẫm sắp nghẹn hỏng luôn rồi. Nhanh lên, trẫm cười không được, nàng đến cười giúp trẫm. Hắn lại nhảy nói, cầm tay nàng ấn vào đai lưng của hắn, 10 phần 10 là quỷ đói trong sắc quỷ đầu thay chuyển thế. hai 120 ác mộng bắt đầu. Tần phiên phiên hơi ngây ngần cả người, cho tới bây giờ nàng mới hiểu được thứ hoàng thượng thưởng lần thứ hai rốt cuộc là gì. Thì ra là muốn nàng thị tẩm còn làm ra dáng vẻ như vậy. Nàng muốn rút tay lại tiêu nghiêu lại dùng sức nắm lấy tay nàng, không cho nàng rời đi. Hoàng thượng, lúc trước hết cô nương đã nói, sau khi ở cửa xong vẫn không thể hành phòng. Tốt nhất là ba tháng sau khi sinh hài tử mới có thể hành phòng lại, nếu không sẽ dễ bị thương, dễ bị xuất huyết linh tinh. Tần phiên phiên không có biện pháp chỉ có thể nhẹ giọng dỗ hắn. Nhưng rõ ràng tiêu nghiêu không tin lời nàng nói cao mày nhìn nàng trên mặt đều là biểu tình không đồng ý. Không, nàng đừng nghĩ đến chuyện lừa chẫm khẳng định là có thể hắn cực kỳ bất mãn. Tần phiên phiên hoàn toàn không có biện pháp nắm ngược lại tay hắn hơi dùng sức mà nhéo âm thanh lạnh nhạt hoàng thượng ngài đừng không tin thiếp nói. Lúc trước có đôi phu thê không tin tà mới ra ở cự đã hành phòng sau đó liền xảy ra đại sự. Phu quân không thông cảm cho nàng ta, thê tử đau đến không chịu được, sau đó phu quân kia có bóng ma tâm lý, từ đấy không làm được. Chỉ cần hành phòng sẽ nhớ tới ngày ấy thê tử chịu cực khổ cùng với vẻ mặt thống khổ của thê tử. Tiêu nghiêu trợn mắt cũng không biết có tin hay không, nhưng biểu tình trên mặt cực kỳ nghiêm túc. Cuối cùng hắn cũng có động tác trực tiếp buông lòng tay tần phiên phiên, nằm trên giường, đầu nghiêng về một bên nhìn tiểu nãi hoa ngủ bên cạnh dùng tay ôm đứa nhỏ thấp giọng nói ai nha, vẫn là bảo bối của chậm tốt. Đến đây, đại bảo bối không bồi chẫm ngủ, chẫm ngủ cùng tiểu bảo bối nha. Hắn nói câu đó xong, thực sự nhắm mắt lại ngủ. Ngay từ đầu tần phiên phiên còn tưởng rằng hắn nói giỡn, chờ một lúc sau mới phát hiện nam nhân đã bắt đầu nhẹ nhàng ngáy ngủ, hiển nhiên là ngủ ngon. Nàng nhìn nhị cầu tử cùng bảo bối chiếm giường, chỉ còn lại vị trí một bên chân, vừa lúc chỉ đủ cho nàng ngồi, đến nỗi chỗ ngủ cũng không có. Tần phiên phiên trợn mắt bệnh này của nhị cầu tử sớm hay muộn gì cũng phải chỉ. nàng gọi bà vũ tới ôm tiểu nãi hoa kia đi cuối cùng cũng có thể nằm xuống ngủ ngày thứ hai sau tiệc đầy tháng hậu cung thu được hai tin tức lớn kinh thiên động địa nguyên hoàng quý phi bị giáng vị tần phiên phiên thượng vị làm hoàng quý phi phân vị của hai người này vừa lúc đổi cho nhau một chút hơn nữa vẫn là đồng thời tuyên bố thánh chỉ tiệc đầy tháng của đại hoàng tử vừa mới kết thúc hai đạo thánh chỉ cũng đã hạ hiển nhiên hoàng thượng đã sớm chuẩn bị tốt Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, chúc mẫn là tự mình nhường đường cho tần phiên phiên, toàn bộ hậu cung cũng chỉ có thể có một hoàng quý phi. Từ đây, hậu cung này sẽ là thiên hạ của tần phiên phiên, tất cả mọi người đều coi nàng như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tất nhiên ngoài phân vị quyền chấp trường ở hậu cung cũng đồng thời rơi xuống tay nàng. Mọi người bừng tỉnh, ban đầu trong cùng có bốn vị quý phi, một vị hoàng quý phi, cả năm vị đều có phân vị cao hơn tần phiên phiên, nhưng hiện giờ chỉ còn lại duy nhất thư quý phi, những người khác đều bị đài vào lãnh cung, hoặc bị hàng vị. Tần phiên phiên càng lúc càng khó lường, nắm được vị trí hoàng quý phi, có nhi từ còn có phân vị cao, đúng là xuân phong đắc ý. Thời điểm sáng sớm chúc mẫn biết được tin tức này, đương nhiên tức giận đến mức thất khiếu bốc khói, cấp hòa công tâm, thật sự nàng không tiếp thu được. Thất Khiếu bốc khói, hai tay, hai mũi, miệng đều bốc khói, ý chỉ cực kỳ tức giận. Bởi vì tối hôm qua hoàng thượng uống say, nửa đêm còn nôn ra, lăn lộn làm tần phiên phiên cả đêm ngủ không tốt, sáng nay liền ngủ đến khi thự tỉnh. Dù sao Hầu cung cũng không cần thỉnh an, chờ sau khi nàng rửa mặt chải đầu xong, vừa đi ra đã thấy Tiêu Nghiêu ngồi trên ghế ngoài điện. Có thể nhìn thấy thân ảnh hoàng thượng, đã hoàn toàn không còn kỳ lạ gì, trên cơ bản hắn và tiểu nãi hoa có tồn tại liên thể, con của hắn ở đâu, hắn sẽ ở đấy. Chỉ là hôm nay lúc Hoàng thượng ôm tiểu nãi hoa, rõ ràng rất thất thần, dáng vẻ nặng nề tâm sự. Hoàng thượng, ngài làm sao vậy? Tần phiên phiên đi đến bên người hắn, hắn cũng không phát hiện ra. Tiêu nghiêu bị nàng mới phục hồi lại tinh thần, tầm mắt chuyển qua trên mặt nàng, nhìn chăm chăm vào nàng một hồi, nhìn thật lâu sau, đến mức tần phiên phiên nổi hết cả da gà, mới mở miệng nói chuyện lời nàng nói hôm qua là sự thật sao? Cái gì? Nàng theo bản năng hỏi lại tối hôm qua nàng nói rất nhiều chuyện đấy. Chính là không thể làm hắn ho nhẹ một tiếng, để thấp âm thanh nói. tuy âm thanh hoàng thượng nói đã thật sự rất nhẹ, nhưng trong điện là một mảnh im ắng, hắn nói cái gì công nhân xung quanh cũng có thể nghe được rõ ràng. Bà chứ không thể làm này, hoàn toàn làm cho mọi người sợ ngây người, một đám hai mặt nhìn nhau, đều nghĩ nương nương lại nói cái gì kích thích hù dọa hoàng thượng. Tần phiên phiên có chút buồn cười, hiển nhiên lời đe dọa của nàng tối qua đã có tác dụng. Đúng vậy, đây là hách cô nương nói với thần thiếp. Tóm lại mới ở cửa xong không được hành phòng, còn phải từ từ Tiêu nghiêu gật gật đầu, liền cho qua đề tài này, cúi đầu trêu chọc hài từ trong ngực. Hoa hoa hoa, trong thưởng đào các lại vang lên âm thanh nỉ non của trẻ sơ sinh lần nữa, đại hoàng tử đã hơn một tháng, dần dần không còn thích ngủ như trước ngược lại thời gian mở mắt nhìn thế giới càng ngày càng dài. Nhưng tần suất hắn khóc nháo cũng dần dần gia tăng, đói bụng khóc đi tiểu, khóc lúc di chuyển, khóc tâm tình không tốt vẫn là khóc. Thậm chí có đôi khi không rõ vì sao hắn khóc mới vừa cho ăn no, đã cũng đã thay cũng không bị sốt vậy mà bỗng nhiên hắn khóc hoàn toàn có chút không hiểu hắn. Đầu tần phiên phiên cũng lớn lên một vòng, lúc ngủ say giống như tiểu đồng tử tỉnh ngủ lại lập tức hóa thân thành ác ma. Hơn nữa gần đây đúng là hắn bị chiều hư, tỉnh liền phải có người ôm, ngồi ôm hắn cũng không được mà phải đứng dậy vừa đi vừa ôm hắn. chậm rãi ghi nhớ, đã được một thân tật xấu rồi. Ngay cả dỗ hắn ngủ, cũng phải ôm thật vất vả nhìn hắn nhắm mắt ngủ, vậy mà vừa đặt hắn nằm xuống nôi, hắn lại bắt đầu mở mắt ra khóc. Bà vô cùng cung nữ chiếu cố hắn, đều bị hắn lăn lộn cho quá sức, quả thực chính là tiểu yêu tinh. Tần phiên phiên thân là mẫu phi của hắn cũng không tốt hơn chút nào, có lẽ biết ai là mẫu thân của mình, hắn liền thích dính tần phiên phiên, vẫn luôn muốn nàng ôm, những người khác ôm hắn cũng không vui vẻ gì. Nhưng rất nhanh sẽ ăn tết mọi việc quân thân, nàng không có khả năng luôn luôn ôm hắn, vì vậy mà số lần tiểu gia hỏa này phát giận càng ngày càng nhiều. Thời điểm tiêu miêu đi vào, đã thấy hắn đang khóc lập tức tiến lên ôm lấy hắn từ trong ngực bà vú. Bảo bối sao lại khóc không ngừng như vậy, có phải bị đói bụng hay không? Hắn nhẹ giọng hỏi một câu, tần phiên phiên buông sổ sách trong tay, thấp giọng nói, không đói, mới vừa ăn không lâu chỉ là muốn thần thiếp ôm hắn thôi. Nơi này của thiếp còn một đống sự vụ, bà vù ôm hắn cả ngày cũng không được. Ngữ khí của nàng có chút ý thứ oán giận tiểu ra hòa khóc nháo không thôi, tới trong ngực tiêu nghiêu lại không khóc nữa, ngược lại bắt đầu ngậm tay. Nàng nhìn một chút tính tình này của nàng là sao, hài từ còn nhỏ mặc cái gì cũng không hiểu, nàng ôm hài từ một cái thì có làm sao chứ. trẫm đã nói, nếu có quá nhiều việc lo liệu làm không hết thì nàng cứ ném cho thư quý phi đi. Ba quý phi kia đã cho vào lãnh công, chuyện này có tốt không đây? Những gì trước kia trẫm nói nàng đã quên rồi sao? Hài tử là phải dùng kiên nhẫn yêu thương cùng bao dung. Nàng phải là một mẫu phi tốt nàng nhìn hài tử một cái, hắn sẽ nghe lời nàng nhiều hơn, nhìn xem trẫm ôm hài tử sao hài tử lại ngoan như vậy chứ? Đồ vật hài tử muốn trẫm có thể cho thì đều cho hết. Tiêu nghiêu bắt đầu lại nhảy nhắc mãi, từ sau khi hắn có nhi tử, miệng có xu hướng phát triển theo hướng đại thẩm, còn nói không biết mệt, không có cảm giác. Hắn vừa nói vừa truyền rời tầm mắt từ trên người tần phiên phiên sang người tiểu nãi hoa, rõ ràng lời nói giáo dục nàng từ trong miệng không ngừng, nhưng lực chú ý từ đầu đã tập trung lên người hài tử, một bộ dáng hãm sâu không thể tự kiềm chế. Tần phiên phiên ném bút lông trong tay lên bàn, nhìn tư thế đứng nói chuyện không đau eo của hắn, trong lòng nàng liền bốc hỏa không ngừng. Nàng đã quyết định chủ ý, nhất định phải cho hoàng thượng nhìn một chút nhan sắc. Thời điểm buổi tối đi ngủ, hai người vẫn song song nằm xuống. Ngủ đến nửa đêm, liệu âm nhẹ tay nhẹ chân đi vào, nhẹ nhàng lay lay nàng hai cái tần phiên phiên có tâm sự, bởi vậy ngủ tương đối nông, đột nhiên mở mắt ra. Chủ tứ hai người liếc mắt nhìn nhau một cái tần phiên phiên gật gật đầu với nàng ấy, lập tức mặt liệu âm mang thần sắc nôn nóng, nói chủ tử, đại hoàng tử khóc nháo không thôi, bà vú dỗ như thế nào cũng không có tác dụng, bà vú nói đại hoàng tử muốn người ôm một cái. Tần Phiên Phiên quay đầu, nhẹ giọng nói lại vào một bên tai Tiêu Miêu, Tiêu Miêu ngủ mơ mơ màng màng, nửa mộng nửa tỉnh nói, "Nàng đi đi, có thể hài tử sợ hãi đấy." Tần Phiên Phiên khoác áo choàng rồi đi ra ngoài, một lúc lâu sau, nàng ôm đại hoàng tử được bọc kín mít tiến vào, liếc mắt một cái nhìn thấy Tiêu Miêu nằm ngủ trên giường cực kỳ thơm ngọt. Nàng xốc khăn choàng của tiểu nãi hoa lên, ban đầu âm thanh còn gì rầm, liền lập tức biến thành âm thanh gào khóc hiển nhiên oan ức đến không chịu được. Tính tình của hắn càng lúc càng lớn, nửa đêm sau khi cho ăn xong, nhất định phải khóc lớn phát tiết một hồi. Mỗi ngày bà vú đều bẩm báo tình huống của tiểu nãi hoa cho tần phiên phiên, bởi vậy tần phiên phiên rất rõ ràng, thời điểm ban ngày ban mặt từng dặn dò qua, chờ lúc hắn ăn xong, thì bảo người tới kêu nàng một tiếng. Thời điểm nàng tới thiên điện, hắn vừa mới được cho ăn xong, quả nhiên chưa kịp tức giận phát tiết, đã bị nàng ôm lại đây. Bảo bối không khóc nào, ngoan nàng vừa ôm vừa dỗ, nhưng tiểu gia hòa cũng không phải dễ dỗ như vậy, vẫn hoa hoa khóc lớn như cũ. Tần phiên phiên ho nhẹ một tiếng, nàng trực tiếp đi đến mép giường, đặt hắn nằm bên người hoàng thượng. Cảm giác dưới thân không còn là ôm ấp mềm mại ấm áp tiểu nãi hoa khóc càng hung, toàn bộ nội điện đều tràn ngập tiếng khóc làm người đau đầu. Hả, làm sao vậy? Tiếu miêu rốt cuộc cũng bị đánh thức trong lúc đang mơ ngủ. hắn lập tức duỗi tay ôm lấy tiểu nãi hoa nhẹ nhàng vỗ vỗ chăn gấm từng tiếng dỗ nó nhưng một chút cũng không có hiệu quả tiếng khóc vẫn rông trời như cũ thậm chí át luôn cả âm thanh quá mức dịu dàng của hoàng đế hoàng thượng thần thiếp dỗ không được ôm hái từ dỗ như thế nào cũng không đủ ngài thường xuyên ôm hắn thử xem thế nào tần phiên phiên đúng lúc nói một câu Tiêu nghiêu mơ hồ một lúc, hắn cảm thấy cả người đều tràn ngập cảm giác mệt mỏi, một chút cũng không nghĩ sẽ từ trên giường bỏ dậy, nhưng tiểu nãi khoa khóc không ngừng, miệng nhỏ mếu mếu, hiển nhiên oan ức đến không chịu được. Hắn chỉ có thể nhận mệnh mà bỏ dậy, ngồi trên giường ôm vừa dỗ. Không nghĩ tới hắn dỗ như vậy một lúc thật sự tiểu ra hòa không khóc nhiều nữa, từ gào khóc biến thành rầm gì, dường như có một số chỗ vẫn chưa hài lòng. Tiêu nghiêu lại nhẹ nhàng đung đưa hai cái tức khắc tiếng khóc liền ngừng. dỗ một lát rốt cuộc hài tử cũng ngừng lại, nhắm mắt lại lần nữa ngủ tiếp tiêu nghiêu cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Thật mệt hắn lầu bầu một câu thuận tay đặt hài tử nằm xuống giường. Kết quả tiểu gia hỏa này vừa mới nằm xuống giường được một giây đồng hồ, đôi mắt mờ to ra trong nháy mắt ngay sau đó lại bắt đầu khóc tiêu nghiêu sợ tới mức lập tức ôm hắn lên rỗ. Tần phiên phiên nhìn hai cha con bọn họ lăn lộn trên giường, trong lòng nàng cực kỳ thích trí. Tìm ghế dựa ngồi xuống, thuận tay rót cho mình một ly trà, nước trà trong ấm vừa được đổi qua không lâu, độ ấm vừa phải, lại lấy hai khối điểm tâm nhai nhai, đúng là từ thể xác và tinh thần đều lộ ra một cỗ thỏa mãn. Hai cha con sướng tuồng cũng thật hay, một người anh anh khóc không yên, một người khác rỗ đến đau đầu, ai cũng không làm gì được ai. Biểu tình trên mặt tiêu nghiêu từ đau lòng sang chết lặng cuối cùng đến bực bội. Hắn, nam nhân tôn quý nhất chiều đại diệp chỉ có một chút thời gian ngủ như vậy, rất nhanh sẽ phải thượng chiều. chỉ là hiện giờ hắn không thể yên giấc phải ôm hài tử rỗ dành con mẹ nó thằng nhãi danh này là ai sinh Tiêu nhiều rất muốn giống to ai sinh ai mang quay đầu nghĩ mẹ nó chậm sinh thế nào cũng phải rỗ cho bằng được hắn đã thử rất nhiều lần thậm chí còn chờ thời gian ngủ của hắn lâu lâu một chút mới đặt hắn nằm xuống giường kết quả tiểu gia hỏa này cực kỳ nhạy bén khóc không ngừng cuối cùng cánh tay hắn ôm cũng phát mỏi thể xác và tinh thần đều mệt đại não bắt đầu ở vào trạng thái cực kỳ bực bội khóc khóc khóc, chẫm không có nhi tử vô dụng như ngươi vậy. Hắn ngẩng đầu muốn tìm người giúp đỡ, kết quả nhìn thấy một bộ dáng xem kịch uống trà của Tần Phiên Phiên, liền bạo phát ngay tại chỗ. Tần Phiên Phiên, ngươi cũng đủ tiêu sái, tới ôm hài tử, ngày mai chẫm còn phải thượng triều. Hắn cực kỳ bất mãn nói, cố tình lại không dám lớn tiếng, sợ dọa đến hài tử trong lòng ngực lại phải dỗ một trận nữa. Tần phiên phiên bất đắc dĩ nhún vai với hắn, thấp giọng nói, hoàng thượng, thần thiếp cũng thật sự mệt mỏi, ban ngày đã chăm sóc hài tử còn phải sửa sang lại sổ sách buổi tối muốn ngủ cũng không được. Còn hài tử căn bản không cần thần thiếp phải dỗ, ngài thường xuyên ôm hài tử lắc lư tạo cho hài tử cái thói hư tật xấu này. Nàng vừa nói vừa đi tới, duỗi tay tiếp nhận hài tử, nàng vừa ôm vừa nói, tiểu nãi hoa vừa đến trong lòng ngực nàng, liền bắt đầu dầm gì, dường như ghét bỏ nàng ôm không thoải mái cuối cùng lại khóc. Cuối cùng tiêu nghiêu không có biện pháp vẫn lại tiếp tục ôm. Thật vất vả mới dỗ được tiểu nãi hoa ngủ, mắt thấy thời gian thượng chiều sắp tới rồi cơ hồ tiêu nghiêu lâm vào trạng thái tuyệt vọng. Mỗi buổi tối đứa nhỏ đều nháo như vậy sao? Hắn không cam lòng hỏi một câu. Đúng vậy, như từ ngài thật tốt. Hiện giờ đã không còn thích ngủ như trước còn chuyện môn chọn buổi tối mà lăn lộn lớn một chút có phải tốt rồi không? Tần phiên phiên dùng lời lúc trước hắn nói nói lại hắn. Tiêu Miêu còn chưa phản ứng kịp thấp giọng nói, này là đồng từ gì chứ, rõ ràng chính là ma nhân tinh. Dỗ nó ngủ một giấc còn mệt hơn chấm ngủ cả đêm với ngươi. Ai ra eo chấm, hắn cực kỳ bất mãn lên án, chương 121 nhũ danh nháo nháo, đầy mặt hoàng thượng là mỏi mệt trách cứ, hoàn toàn làm tần phiên phiên cảm thấy tức cười, nàng muốn nhịn xuống, nhưng hoàng thượng oán giận thật sự quá buồn cười, nên nàng trực tiếp cười thành tiếng. Điều nhiều không kiên nhẫn mà trừng mắt với nàng, nếu không phải ma nhân tinh đang ngủ bên cạnh hắn, sợ động tĩnh quá lớn làm đứa bé bừng tỉnh, nếu không hắn liền trực tiếp xuống giường đánh người. Ma nhân tinh yêu tinh liên tục quấy phá người thường để hình dung những đứa trẻ hay quấy khóc hoặc người phụ nữ qua bám dính lấy đàn ông. Tần phiên phiên thật sự quá đáng giận chuyên môn cười nhạo hắn. Có gì buồn cười, lần sau chấm không rỗ cho nàng rỗ. Hắn đè thấp giọng kêu với nàng. Tần phiên phiên nhướng mày, không chút sợ hãi nói, thần thiếp không dỗ được hài tử. Ngài xem cái tính tình này của ngài, hài tử nhỏ như vậy, cái gì cũng đều không hiểu, ngài ôm hài tử một cái thì có làm sao. Ngài phải làm một phụ hoàng tốt, ngài nhìn một cái hài tử liền nghe lời hơn, ôm càng lâu càng ngoan, thần thiếp ôm thì hài tử đâu có ngoan như vậy. Thần thiếp muốn đưa cho hài tử hết những thứ thần thiếp có thể cho. Nàng bắt đầu lải nhải chỉ là lời này càng nghe càng quen tay, sắc mặt tiêu nghiêu cũng càng ngày càng khó coi, đây chẳng phải là lời ban ngày hắn nói với tần phiên phiên sao. Hiện giờ toàn bộ bị nàng dùng để dỗi chính mình, ngoại trừ đổi xưng hô trên cơ bản một chữ không kém càng khơi dậy thêm vài phần hỏa khí ở đáy lòng hắn. Nàng ở yên chỗ đó đừng nhúc nhích chẫm muốn đánh nàng. Cuối cùng tiêu nghiêu quyết định phải dạy dỗ nàng, bộ dạng đắc ý rào rạt này của tần phiên phiên, rõ ràng chính là thiếu dạy dỗ. Hắn khom lưng duỗi chân vòng qua đứa nhỏ thật cẩn thận xuống dưới sỏ dày. Tần phiên phiên lập tức nói không được ngài xuống dưới thần thiếp liền hô lên. Đánh thức hài tử dù sao thần thiếp dỗ không tốt vẫn là đến lượt hoàng thượng ngài dỗ Tiêu nhiều vừa nghe lời này của nàng cả người liền trở nên cứng đờ. Hắn thật sự cực kỳ sợ dỗ trẻ con cuối cùng do dự mãi vẫn rụt chân trở về. Tần phiên phiên nàng chờ đó. Hắn oán hận nói một câu. Tần phiên phiên lại cười thấp giọng nói, hoàng thượng còn muốn kêu nhũ danh của hài tử là ngoan ngoan sao? Ngoan ngoan, phúc phúc vượng vượng, thuận thuận thần thiếp muốn những nhũ danh đó, ngài đều nói không xứng với bảo bối của ngài, xem cái dạng này không bằng kêu nhíu nhíu còn dễ nghe hơn. Không gọi, hài tử cũng chỉ có lúc này đây không ngoan, chờ chẫm ngẫm lại. Đặt tên là chuyện lớn của đời người, tên này sẽ theo cả đời, há có thể đặt một cái tên lung tung là xong. chậm đeo cái danh muốn muốn gần 30 năm, mỗi khi nghĩ đến đều cảm thấy khó chịu. Ở điểm này, tiêu nghiêu kiên quyết không chịu thỏa hiệp thậm chí còn tiếp tục giận dỗi tần phiên phiên, hơn nữa lại lên án chỗ bi thảm của chính mình một lần nữa. Tần phiên phiên cũng chỉ có gật đầu, vậy đi tương lai còn dài, rồi hoàng thượng sẽ phát hiện không phải nhíu nhíu không xứng với con của hắn, mà là con của hắn không xứng với nhíu nhíu. Ngài ngủ đi, thần tiếp mang theo hài từ đi thiên điện ngủ, sắc trời còn chưa sáng, có thể ngủ trong chốc lát. Nàng vừa nói vừa đi qua, bế đứa nhỏ lên. Trong lúc ngủ bị người bế lên, chàng trai nhỏ rõ ràng lại không vui, dầm gì hai tiếng có vẻ muốn khóc. Tần phiên phiên lập tức nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng hải tử, lấy áo choàng rất dày ở bên cạnh bọc kín mít, đến mặt cũng bị che khuất rồi như vậy ôm hải tử đi ra ngoài. Sau khi ma nhân tinh bị ôm đi tiêu nghiêu nhìn giường trống trơn, bỗng nhiên cảm thấy thật tự do. Một loại cảm giác tựa như phía sau mọc lên một đôi cánh tùy thời có thể bay theo chim chóc. không có tiếng khóc đêm của đứa nhỏ, thật tốt." Hắn nhẹ giọng nói thầm một câu, ngả đầu liền ngủ. Ngày hôm sau lúc thượng triều Tiêu Nghiêu cho rằng chính mình có thể chịu đựng được, nhưng cố tình người đầu tiên khởi tấu lại là hữu thừa tướng, vị nguyên lão ba triều này rất thích văn vẻ từ ngữ tuyệt đẹp, vừa nói liền không dừng được. Hắn không cẩn thận ngủ gật cuối cùng bị hai câu nói của lão triều thần kia giống tỉnh. Trong điện yên tĩnh, bởi vì hoàng thượng mất tinh thần như vậy, các triều thần đứng trong đại điện hai mắt nhìn nhau một lát, đồng thời nói thầm trong lòng. Cơn buồn ngủ của hoàng thượng ập đến, gật gù giống như gà con mổ thóc, bọn họ đều không đành lòng nói thêm gì nữa. Sau khi bị giống tỉnh, hắn ho nhẹ một tiếng, nỗ lực chừng lớn đôi mắt thoạt nhìn hoàn toàn là bộ dáng chăm chú lắng nghe. Cuối cùng hữu thừa tướng bẩm báo xong, thở thật dài một hơi, bồi hồi thật lâu giữa đại điện tất cả mọi người đều nghe được. Trương Hiền năng cầm phất trần đứng ở góc trộm liếc mắt nhìn hoàng thượng, liền thấy trên long ỉ sắc mặt ngôi cửu ngũ có chút muốn lên tiếng, hiển nhiên là muốn chất vấn mọi người, sao lại không cho hắn thể diện như vậy. Đáng tiếc hắn không dám, một là hắn vốn dĩ đuối lý, hai là trước đây vị hữu thừa tướng này từng là tiên sinh của hoàng thượng thời thiếu niên, khi đó đã dưỡng thành thói quen, mỗi lần hoàng thượng viết ra văn chương không tốt, vị hữu thừa tướng này không đánh cũng không mắng, sau khi bình tĩnh đưa ra kiến nghị cho hắn, đó là thở dài một hơi. Lúc trước hắn không dám dỗi tiên sinh, hiện giờ hắn vẫn không dám. Bãi chiều, cuối cùng cũng tới lúc bãi chiều tiêu nhiêu vội vã rời khỏi đại điện, nội tâm hắn rất nôn nóng, thân thể rất mệt mỏi, đôi mắt mở to cũng cảm thấy chua xót Đủ thấy tối hôm qua đại hoàng tử để lại cho hắn ấn tượng đáng sợ thế nào. Sau khi hắn trở về Long Càn Cung, đầu tiên là nghỉ ngơi một lát ngay sau đó mới bắt đầu phê duyệt tấu trương. Tần phiên phiên ngồi ở nội điện thưởng đào cắp lẳng lặng nghe liệu âm thông báo trên mặt lộ ra vài phần ý cười rào hoạt. Nương nương, biện pháp này của ngài cũng thật hữu ích, bình thường lúc này hoàng thượng đã sớm tới xem đại hoàng tử, hôm nay lại như là trốn tránh. Tần phiên phiên vẫy tay, cái gì mà hữu ích ta chính là hù dọa hù dọa hắn, để hắn không cần lại nuông chiều đại hoàng tử. Đừng nhìn tiểu nhân nhi này cả ngày chỉ biết ăn với ngủ, còn có khóc nhưng lại rất thông minh đấy. Gần đây hoàng làm gương ôm rồi rỗ rành tất nhiên bà vú có thể ôm liền ôm, không dám chậm trễ chút nào. Ban ngày ôm thì không sao cả, nhưng buổi tối thì không được nào có thể ngày đêm đều ôm, đến ngủ rồi cũng không được nghỉ ngơi. Không thể từ bé đã dưỡng thành tính tình kiêu căng. Lúc tiêu nghiêu lại đến thường đào cấp thật đúng là ôm một chút rồi thôi, không hề ôm không buông tay, hiển nhiên là cách nói của tần phiên phiên lúc trước có tác dụng. Nhưng trong một chốc thằng nhỏ này vẫn cứ không đổi tính, nửa đêm tỉnh giấc muốn khóc. Thỉnh thoảng thật sự không dỗ được tần phiên phiên còn phải đi qua dỗ thậm chí đến ban ngày cũng bắt đầu quấy khóc. Tiêu Nhiêu cũng không dọn tấu chương lại đây phê duyệt chưa phê được mấy quyền, thằng nhỏ kia lại bắt đầu có việc không phải khóc thì chính là đói bụng. Tuy nói hài từ mỗi ngày một khác dần dần trở nên thú vị hơn, nhưng Tiêu Nhiêu cũng hoàn toàn không chống đỡ được. Cộng thêm hắn lo lắng cho thằng nhỏ, kết quả lúc lâm chiều lại xảy ra chuyện. phía dưới triều thần đang khởi tấu hắn ngồi ở trên long ý bắt đầu ngáp ngẫu nhiên có thể nghẹn lại không há mồm hắn liền nhịn xuống nhưng chưa vị triều thần chỉ cần thấy hốc mắt hắn đỏ lên liền biết hoàng thượng lại ngáp đôi khi hắn thật sự không nín được còn muốn há to miệng tả hữu thừa tướng đều ngầm khuyên hắn không cần quá hao tâm tốn sức nếu không thân thể không chịu đựng nổi hắn còn giữ tả thừa tướng tương đối dễ nói chuyện lại nhẹ giọng dò hỏi hắn chuyện liên quan đến chăm sóc trẻ nhỏ hoàng thượng ngài nói cái gì vi thần không nghe rõ, tả thừa tướng phát ngốc, hắn hoài nghi chính mình ảo giác cho nên hỏi lại một lần. trẫm hỏi lúc trước nhi từ của tả thừa tướng còn nhỏ chăm sóc hắn như thế nào. Nửa đêm đại hoàng tử luôn khóc nháo không thôi, chẩm hoặc là phiên phiên phải ôm mới không khóc. chậm nhớ rõ tả tướng luôn luôn tới sớm, chưa từng có thời điểm mất tinh thần, có phải có bí quyết gì hay không, nói cho chẩm nghe một chút. Vẻ mặt tiêu nghiêu nghiêm túc, mở to hai mắt chờ hắn bật mí bí quyết hoàn toàn chính là thái độ nghiêm túc, căn bản không nói giỡn. Tả thừa tướng khó có thể tin mà nuốt nước miếng, rốt cuộc hắn đã tìm được nguyên nhân hoàng thượng lâm chiều với tinh thần vô dụng, cũng không phải do cả ngày lẫn đêm phê duyệt thấu chương, lo nước lo dân đến ngủ không yên, mà là ban đêm chăm sóc đại hoàng tử. Còn do chính hắn tự mình ôm, đây là sinh đứa nhỏ sao? Rõ ràng là thần tiên đi. Hoàng thượng, vi thần không có bí quyết, vi thần cũng không ôm đứa nhỏ. Tục ngữ nói ôm cháu không ôm con, dù ngài yêu thương đại hoàng tử cũng không cần vượt qua mức độ kia, nếu không rất dễ dàng trở thành nuông chiều. Huống hồ trăm đứa nhỏ là chuyện của hoàng quý phi, ngài vẫn nên đặt tâm tư ở triều chính thôi, không cần luôn nghĩ đến chuyện đại hoàng tử. Rốt cuộc cả thừa tướng vẫn không nhịn được nhẹ giọng khuyên can hai câu. Tiêu nhiều chớp mắt trong khoảng thời gian ngắn có chút không phản ứng lại, ngươi không ôm đứa nhỏ. Trên cơ bản vi thần không ôm quá lâu, khi nhi tử và tôn tử còn nhỏ, vi thần có ôm nhưng cũng không thường xuyên. Buổi tối vi thần càng sẽ không gặp bọn họ, đều có bà vũ chăm sóc, không cần vi thần ra mặt tự mình dỗ Nam nhi trí tại bốn phương, Hoàng thượng ngài muốn chuyên chú triều chính tốt nhất nói một câu với Hoàng Quý Phi. Vẻ mặt tà thừa tướng sầu khổ, hắn cân nhắc ngữ khi nói chuyện với Hoàng thượng, sợ vô ý chọc giận Hoàng thượng. Sắc mặt tiêu nghiêu từ trắng truyền hồng, hắn bỗng nhiên có vài phần thẹn thùng. Hắn biết không nên hỏi loại vấn đề này, nhưng gần đây bị tiểu gia hòa kia cuốn lấy thật sự không thể thoát thân, cho nên mới có câu hỏi lúc nãy. trẫm hiểu rồi, hắn nghẹn nửa ngày, sắc mặt lại đỏ vài phần, mới vứt ra ba chữ này. Lúc tiêu nghiêu thở phì phò trở lại thường đào các tần phiên phiên đang ôm đứa nhỏ phơi nắng, lúc này thật ra ngoan hơn nhiều. Liệu âm và hồng y mỗi người tay cầm một cái chuông, lắc phải lắc trái, hài từ liền lắc lư theo tiếng chuông, thỉnh thoảng còn cười cười, nhìn quả thực giống như tiên đồng đáng yêu. Tần phiên phiên nhìn thấy hắn lại đây, đã biết những lần lâm Triều gần đây phát sinh sự tình thấp giọng nói, gần đây hoàng thượng nghỉ ngơi không tốt phải không? Về sau ngài vẫn nên nghỉ ngơi ở Long Càn Cung đi, chờ hài tử lớn hơn một chút thì sẽ ổn thôi. Chẫm đi rồi, vậy không phải nàng sẽ vất vả sao? Những bà vú này cùng hầu hạ hài tử tại sao đến dỗ cũng không xong? Hắn ngẩn ra, ngay sau đó đầy mặt nghi ngờ. Hài tử tương đối hiếu động cho nên mới là ma nhân tinh. Tần phiên phiên rỗi tay nhẹ nhàng xoa má đứa nhỏ, lập tức liền truyền đến một trận tiếng cười khanh khách. Nghe tiếng cười non nớt lại có sức sống, nháy mắt tiêu nghiêu lại không tức giận nữa, giống như lập tức có một chậu nước lạnh tưới xuống, dập tắt hết hỏa khí của hắn. Nếu hài từ thích làm ẩm ĩ như vậy rước khoát kêu nháo nháo đi. Tiêu nghiêu nhìn nàng chơi đùa với đứa nhỏ, trầm mặc một lát bỗng nhiên lên tiếng. Tần phiên phiên hơi sừng sốt mãi mới phản ứng lại có chút khó có thể tin hỏi, ngài xác định muốn kêu tiêu nháo nháo. Phải biết rằng lúc trước hoàng thượng còn cho rằng con của hắn là cao quý nhất trên đời này, mọi thứ đồ vật đều không xứng với nó, đến một cái nhũ danh đơn giản cũng phải nghĩ đến nát óc cảm thấy phải dùng chữ đẹp nhất trên đời này. Kết quả hiện giờ hắn dễ dàng thỏa hiệp dùng hai chữ nháo nháo còn không bằng nhíu nhíu lúc trước nàng nghĩ ra. Nhũ danh là nháo nháo, còn đại danh thì phải xem biểu hiện của hài tử, nếu lại không nghe lời, làm chậm và nàng vất vả như vậy, chậm sẽ đặt tên là na cha. Tiêu nhiều vẫn không đành lòng định ra đại danh, chỉ là xem bộ dáng nghiến răng nghiến lợi lúc hắn nói lời này, tần phiên phiên cảm giác ngày tiêu nháo nháo bị gọi là na cha đã không xa. Nàng lại lần nữa cười to ra tiếng, trêu chọc nói, ha ha, hai tên của hắn cộng lại với nhau là thành na cha nháo hài. Đáng tiếc thần thiếp không hoài thai mấy năm, bằng không cũng có thể sinh ra một nãi hoa nhi có ba đầu sáu tay để đại náo long cung. Hắn bây giờ có khác gì đang nháo hải không, thật là cái ma nhân tinh. Hắn khẳng định giống nàng, trẫm khi còn nhỏ rất ngoan, chỉ có tính tình của nàng mới có thể như thế. Tiêu Nhiêu vừa nói vừa tiếp nhận tiểu nãi hoa từ trong ngực nàng. Nhìn tần phiên phiên đậu hài tử vui vẻ như vậy. Hắn cũng ngứa tay, tiểu nhân nhi nhỏ như vậy lúc không khóc không nháo lớn tiếng cười vui đặc biệt đáng yêu thật là yêu thương như thế nào cũng không đủ. Tần phiên phiên biểu môi căn bản không thừa nhận, lập tức phủ nhận nói, mới không giống thần thiếp. Khi còn nhỏ thiếp rất nghe lời, lúc biết nói thì đã biết nói lời cát tường. Ngày Tết ở nhà từ tổ mẫu đến phụ thân mẫu thân đều thích nghe thần thiếp nói lời cát tường như ý. Thần thiếp nhưng không có tư cách làm ẩm ý. Hoàng thượng ngài là hài từ của Cao Thái Hậu, Cao Thái Hậu lại là nữ nhân mà tiên hoàng sủng ái nhất, ngài khẳng định làm ẩm ý đi. Không phải trẫm, vây lưu cũng không giống thần thiếp. Hai người lập tức cãi vui tại chỗ, liệu âm đứng bên cạnh trợn trắng mắt dưới đáy lòng, hai vị chủ tử nói thật giống như có nghĩa khác ấy, nếu là làm người có tâm nghe thấy còn tưởng rằng lai lịch của đại hoàng tử không rõ ràng đấy. Ai ra, ngoan tôn của ai ra đâu? Hoàng tổ mẫu tới thăm ngươi, cho ngươi mang theo thật nhiều thứ hay ho. Hai người đang cãi hăng say thì cao thái hậu liền tới, bà không tới một mình, trong tay nắm một cái dây thừng, một đầu khác của dây thừng buộc một con dê, bị bà kéo vào thưởng đào cát. May mắn hiện giờ đoàn người bọn họ đang phơi nắng ở ngoài điện, nếu không con dê này mà vào trong nội điện thật đúng là khó có thể thưởng thưởng. Kỳ kỳ một trận díu rít la hét ẩm ý chuyển đến, phía sau thái hậu có công nhân đi theo trong tay dẫn theo hai cái lồng. Một lồng là mấy con gà choai choai lông màu vàng, một lồng là mấy con vịt lớn hơn một chút, bọn chúng đều phi thường hoạt bát, lập tức khiến cho ngoài điện tràn ngập hoạt bát âm thanh. Tiểu gia hỏa lập tức đã bị âm thanh này hấp dẫn lực chú ý, Cao Thái Hậu đem dây thường đưa cho công nhân, làm người bưng bồn nước ấm rửa tay, lau khô lúc sau mới ôm hắn. Xem, đây là dê, lớn lên cùng tiểu thúc thúc của ngươi có điểm giống, mị mị mà kêu. Này đó là gà con và vịt con, trước khi hoàng tổ mẫu đều đã từng nuôi qua. Nàng ôm tiểu oa nhi, trải qua từng con vật một tiểu gia hỏa vô cùng cao hứng, mở to đôi mắt to đen lấy xem. Tần Phiên Phiên cùng Tiêu Nghiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, thực tốt, bọn họ rốt cuộc đạt thành thống nhất nháo nháo thích làm ẩm ý như vậy, thực hiển nhiên là giống Cao Thái Hậu. Phần 6 tới đây là hết. chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com